Quy 1 chương 2, nhận thức. Chương 2, nhận thức. Ta nhớ được tại trong thế giới vô hạn, muốn gia tăng tố chất thân thể nhất định phải được thăng cấp đạt được tự do điểm thuộc tính, bất quá đây là một cái thế giới chân thật, cấp bậc thứ này thuộc tính bản bên trên cũng không có, như vậy điểm thuộc tính khả năng liền không cần suy nghĩ. Mà ngoại trừ thăng cấp bên ngoài, tựa hồ rèn luyện kỹ năng căn bản giống như cũng có đối với tố chất thân thể tăng thêm, không biết ở chỗ này có tác dụng hay không. Trong lòng của hắn thử khẽ động. Cái kia vốn là ngừng trị số rõ ràng bắt đầu bắt đầu mơ hồ, lập tức biến thành rõ ràng, liên tiếp xa lạ ô biểu tượng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Kỹ năng, trụ cột kiếm thuật, 20% độ thuần thủ, trụ cột kỹ xảo cận chiến, 10% độ thuần thủ, trụ cột cung thuật, 30%, ngộ hột ngôn ngữ học, 13%. Quả nhiên có thể. Chứng kiến mới xuất hiện hình ảnh, Don trong nội tâm vui vẻ. Tuy nhiên những kỹ năng này cùng hắn đã từng ở trong game có thật nhiều xuất nhập, nhưng mà chân thật tồn tại. Hắn thử đem chú ý tập trung đến trụ cột kiếm thuật ô biểu tượng lên, chỉ chốc lát sau, đáy mắt Văn tự lại bắt đầu biến hóa. Kỹ năng, chu cột kiếm thuật, 100% độ thuần thủ, gia tăng lực lượng không nhanh nhẹn không thể chất không trí lực không Những thứ khác không nói. Lực lượng rõ ràng gia tăng 0.8. John có chút không dám tin tưởng nhìn xem số này giá trị. Ta nhớ được trong thế giới vô hạn, kỹ năng căn bản nhiều nhất cũng chỉ có thể gia tăng 0.2 tà hữu, cơ hồ có thể không cần tính, chẳng lẽ cơ sở này kiếm thuật rất lợi hại. Phải biết, người bình thường trị số mới được là 1, mà chỉ cần hoàn toàn nắm giữ trụ cột kiếm thuật như vậy thì gia tăng 0.8, tăng thêm hắn muốn là 0.7, tựu là 1 năm lực lượng, tự là so bình thường người trưởng thành nhiều hơn một nửa lực lượng. Mà một nửa không chỉ có riêng chỉ là đơn giản trị số, chỉ cần tại thích đương kỹ xảo xuống, hắn hoàn toàn có thể bằng vào cái này nhiều hơn một nửa lực lượng đem mấy cái trị số một người trưởng thành đánh ngã. Có thể nói hoặc là cơ sở này kiếm thuật phương thức rèn luyện rất lợi hại, hoặc là chính là cái thế giới này thân thể tố chất cùng địa cầu hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Đã trụ cột kiếm thuật ra tăng nhiều như vậy, như vậy những thứ khác. Thu Liễm lại nghi ngờ trong lòng, do đưa ánh mắt để tại mấy cái khác kỹ năng ô biểu tượng bên trên. Rất nhanh, mấy cái số liệu liền ra hiện tại hắn trước mắt. Hoàn toàn nắm giữ, thì ra là 100%, trụ cột chiến đấu, ra tăng lực lượng 05, nhanh nhẹn 06, thể chất 04, trí lực 02. Trụ cột cung thuật thì là ra tăng lực lượng 06, nhanh nhẹn 08, thể chất 02, trí lực 03. Mà người cuối cùng Gồm nôn nôn nữ học, không có có tố chất thân thể bên trên gia tăng, mà trí lực nhưng lại gia tăng không bảy. Mấy cái gia tăng trị số đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá vô hạn thế giới kỹ năng thuộc tính là có thể lẫn nhau chồng. Chỉ là không biết tại đây có thể hay không vẫn là đồng dạng. Còn cần thí nghiệm một chút. Trên thân thể tổn thương, thông qua thuộc tính đến xem tựa hồ cũng không phải rất nặng, mà chủ yếu nhanh nhẹn có lẽ là bởi vì theo ngã từ trên ngựa tới nguyên nhân. Vừa rồi hắn thử xuống, may mắn cũng không có đả thương được xương cốt, chỉ là cơ bắp có chút đau, đoán chừng nghỉ ngơi cái hai ngày liền không sai bị lắm. Trong đầu còn có quá nhiều nghi hoặc cần giải đáp hơn nữa còn có một cái không biết âm nhu dần xuống đáy lòng mặc dù bởi vì đối với những chuyện này mà nói cũng đã toàn bộ tiếp nhận nhưng nguyên bản là dùng người bình thường hắn kỳ thật nội tâm lại sớm đã mệt mỏi không chịu nổi tại phía trước cửa sổ thoáng đứng một lát về sau john liền trở lại cái kia cái giường một người ngủ trước kéo lên màu xám đen chăn đung rất nhanh chầm trầm thiết đi ngày hôm sau sáng sớm đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ bắn tới u ám trong phòng trong ngủ mê john chậm rãi mở hai mắt ra bên ngoài gian phòng thẩn ẩn truyền đến chỉnh tề tiếng gọi âm ý cùng cái gì vật lý động thanh âm những thứ này thanh âm nào lại để cho hắn nhiễu mày quả nhiên không phải làm lại nằm trên giường trong chốc lát về sau, hắn ngồi xuống, tùy ý kéo trên người có chút ít tầm ướt của cột chăn đông. cái hoty nguyên cảm giác được từng kia đau đớn, John theo thói quen xuyên thẳng mặc vào đặt ở mép giường màu nâu dày, sau đó đi tới cửa chậu rửa mặt, xuyên thấu qua trong nước cái bóng, hắn có thể mơ hồ chứng kiến một người có mái tóc vàng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt bình thường phương Tây thiếu niên gương mặt, ăn mặc màu xám trắng bình thường áo gai, màu nâu quần, dáng người tựa hồ có hơi gầy gò. mà khi John chứng kiến cái này, bức khuôn mặt xa lạ lúc hơi sưng sờ, sau đó hắn nâng lên nước lau chùi đi mặt, kéo qua khăn mặt lau liền trực tiếp ra khỏi phòng phía ngoài mặt trời dần dần bay lên, không khí sáng sớm mang theo một chút hơi lạnh, xua tán vừa mới rời giường sơ qua bối rối. tại nhà bên cạnh, vài tên ăn mặc màu nâu phục sức nữ bục đang cầm rổ, không biết đang bận rộn cái gì. xa xa một mảnh giữa đất trống, một ít bóng người màu xám đang làm giống nhau động tác, tiếng gọi âm ý tiểu là từ nơi ấy truyền tới. đung nhiên, một gã vừa vặn đi ngang qua tuổi trẻ tôi tớ, chứng kiến hắn ra khỏi phòng lúc, lập tức khẽ không người, sau đó lại thần sắc thông thông ly khai. hả? đối với cái này tên tôi tớ vừa rồi động tác giòn nào nào lập tức liền nhớ tới chính mình vừa đạt được không lâu tùy tùng thân phận. Kỵ sĩ Tùy Tùng mặc dù đang tại đây cũng không bao nhiêu tiền, nhưng cùng thị nữ buộc từ loại này cấp bậc so vẫn là phi thường cao quý chính là. Hơn nữa, tại trong trí nhớ, Tùy Tùng thân phận tại trong lãnh địa quyền lợi cũng là gần với lãnh chúa cùng với thực tập kỵ sĩ tồn tại, không những được có được chính mình căn phòng đơn độc, tại địa phương khác cũng không tệ tiện lợi. Thậm chí, một gã kinh nghiệm thực chiến phong phú kỵ sĩ Tùy Tùng có thể tại lãnh chúa dưới sự cho phép, một mình mang người tham gia nhỏ một chút chiến dịch. Bất quá, loại thân phận này vượt qua đối với cổ thân thể này nguyên chủ nhân mà nói, còn không có thể nghiệm liền đã chết đi. Lắc đầu, do vứt bỏ trong đầu suy nghĩ, mắt nhìn xa xa cái kia mảnh đất trống trong trí nhớ hắn vị trí hiện tại là ở trong lãnh địa một chỗ trong trại huấn luyện nơi này là đại đa số kỵ sĩ tùy tùng huấn luyện cùng với nghỉ ngơi địa phương khoảng cách lãnh chúa tỏa thành cũng không xa mà lãnh chúa tỏa thành thì là tôn quý lãnh chúa đại nhân cùng với hắn 20 tên thực tập kỵ sĩ trụ sở dựa theo trước kia lời nói hiện tại hẳn là thời gian huấn luyện chỉ có điều ta hiện tại bị thương sẽ không có ta chuyện gì từng đã là don với tư cách bị lãnh chúa thu nuôi hải tử từ lúc còn nhỏ nảy sinh mà bắt đầu tiếp nhận các loại huấn luyện trong đó người nổi bật đem được đề thăng làm tùy tùng thân phận mà những thứ khác thì là xung làm lãnh chúa tư binh Nếu như không có nhớ lầm, trở thành kỵ sĩ tùy tùng về sau, hẳn là do thực tập kỵ sĩ đến chỉ đạo các loại kỹ xảo tính thứ đồ vật, những kỹ xảo này tuy nhiên trong trí nhớ đã học được một phần nhỏ, nhưng là cái kia cuối cùng chỉ là trí nhớ. Dù sao, hắn hiện tại đã không phải là nguyên chủ nhân, hơn nữa còn có giống như theo trong trò chơi mang tới đơn giản hóa thuộc tính bản. Một ít gì đó vẫn còn cần nghiệm chứng một chút, tài năng an tâm. Chủ yếu nhất là, căn cứ trong trí nhớ ấn tượng bữa sáng thời gian ước chừng đều là tại sau khi rèn luyện mới bắt đầu tiến hành. Vì vậy, John trầm ngâm một chút về sau, liền quyết định đi qua nhìn một chút. Kéo lấy còn có chút đau nhức chân. Hắn rất nhanh đi vào chỗ kia dùng hàng rào vây đất trống. Đất trống diện tích cùng vậy loại nhỏ thao trường không sai biệt lắm, trong đó mấy cái cũ nát giá vũ khí bày ở đất trống biên giới, bên trên còn đặt vào kiếm gỗ đoàn cung một loại vũ khí. Ở trên không địa cuối cùng, thu lập một loạt bảng gỗ mục tiêu, bên trên che kín rậm rạp chẳng chỉ động nhãn, nhìn như thường xuyên sử dụng bộ dáng. Lúc này, tại giữa đất trống, hơn 10 tên ăn mặc vài xám áo màu nâu quần nam nhân trẻ tuổi đứng thành hai hàng, vung vẩy trong trong tay kiếm gỗ, làm ra tự tiêu, bổ xuống các loại động tác căn bản chứ những thứ này ra bên ngoài còn có một vài người đang tại dựa theo tiết tấu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ lấy những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều gánh vác lấy một ít gì đó tựa hồ là đang tiến hành huấn luyện thân thể mà ở toàn bộ đất chống phía trước nhất tấp thì đứng vững một gã ăn mặc màu nâu ráp ra, dáng người dị thường cao lớn trung niên nam nhân hắn sắc mặt trầm ổn hai tay ôm lực con mắt chầm chầm vào cái này hơn 10 tên kỵ sĩ tùy tùng thông thường huấn luyện tuy nhiên trên người không có vũ khí nhưng mà có loại tùy thời bộ nhào qua khí thế của do nhớ rõ người này là được trong lãnh địa có chừng 20 tên thực tập kỵ sĩ một trong tên là James. Nghe nói là cái đã từng một thân một mình chém giết hơn 10 người lưu dân còn không bị thương chút nào loại người hung ác. Có lẽ là chú ý tới do đến, một mực giám đốc Gem quay đầu lại phủi mắt hắn, Nếu mày hơi như nói: "Người là ai? Không biết nơi này là kỵ sĩ tùy tùng huấn luyện địa sao? Kỵ sĩ tùy tùng huấn luyện cũng không phải là nói là chỉ định một gã thực tập kỵ sĩ đến chỉ đạo, hơn nữa bởi vì hắn tùy tùng thân phận vừa đạt được không lâu, cho nên tuy nhiên hắn nhận thức Gem, nhưng là Gem hiển nhiên còn không biết hắn." "Gem đại nhân, ta là Jon. Theo tổng mới tới tùy tùng." Đối với hắn hỏi thăm, Jon lập tức trả lời. "Jon" Dêm cao thấp đánh giá hắn liếc, đem làm hắn nhìn thấy giòn trên người lưu lại miệng vết thương lúc tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt nói, há, ta biết rồi, ngươi chính là cái kia mới vừa lên ngựa liền rơi thanh niên. Nghe được hắn đánh giá, giòn có chút xấu hổ gật đầu. Đúng, chính là ta. Há, ta biết rồi. Không có để ý giòn biểu tình trên mặt, Dêm gật gật đầu. Đã bị thương, như vậy ngươi liền đứng đấy xem đi. Sau đó, hắn quét mắt trước mặt luyện tập kiếm thuật hơn 10 người, la lớn. Bình thường chủ cột bất kể luyện thật tốt, nếu như trong chiến đấu khiến cho không dùng được, này tướng không có chút ý nghĩa nào. Minh bạch chưa? Minh bạch. Chỉnh thể thanh âm truyền đến. Được, hiện tại tự do đối luyện. Nửa giờ sau ăn cơm. Đón lấy hắn chỉ hướng xa xa luyện tập luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ những người kia hô lớn. Các ngươi cũng giống vậy. Đạt được Diêm cho phép, tất cả mọi người lập tức rất nhanh tại giữa đất trống phân tán ra, sau đó tìm đối thủ tốt tỷ đấu với nhau lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ đất trống đều là bang bang tiếng va ba đập. Hai long nhìn xem những thứ này tiểu tử rất đúng luyện. Diêm dừng một chút liền hướng cách đó không xa ghế dài đi đến. Mà một mực bên cạnh quan sát giòn thẳng đến James triệt để rời đi. Cái này mới chậm rãi đi về hướng cách hắn người gần nhất giá vũ khí bên cạnh rút ra một bả bằng gỗ trường kiếm. Kiếm vỗ sức nặng thoáng trầm trọng, tựa hồ là tận lực bắt trước thực kiếm sức nặng. Do nhẹ nhàng huy vũ xuống, phát hiện cũng không như trong tưởng tượng lạnh nhạt, rất thông thuận. Có lẽ cổ thân thể này bản năng, dù sao từ nhỏ huấn luyện, xem ra trụ cột rất vững chắc. Hắn theo bản năng nhìn xuống đáy mắt Thô tính. Thuộc tính, lực lượng 07, 06, nhanh nhẹn 09, 07, thể chất 07, 06, trí lực 11. Trạng thái, rất nhỏ suy yếu trong. Lập tức, dõng liền phát hiện nhanh nhẹn cùng thể chất đối với so với hôm qua gia tăng lên một. Quả nhiên là theo thân thể biến hóa đến thay đổi trị số sao? Chứng kiến cái này biến hóa rất nhỏ tâm tình của hắn cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, ít nhất xác định đấy mắt vật này cũng không phải là là hào giác của mình rồi. thu liễm tâm tình trong lòng, do dựa theo trong trí nhớ động tác bắt đầu thử luyện tập chủ cột kiếm thuật. chu cột kiếm thuật chỉ có mấy cái cơ bản nhất huy kiếm động tác cùng bộ pháp, theo hắn lúc ban đầu đạt được tùy tùng thân phận lúc liền do một gã khác thực tập kỵ sĩ đơn giản dạy bảo qua, thập phần đơn giản. chỉ có điều, hắn luyện tập thời gian cũng không dài, động tác thỉnh thoảng sẽ rất đông cứng, cái đó và quanh đã tỷ đấu với nhau tùy tùng so với rõ ràng có khác biệt rất lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là, luyện 2 lần sau hắn phát hiện, loại cơ sở này kiếm thuật thoạt nhìn đơn giản bình thường nhưng lại có thể rèn luyện toàn bộ thân thể người đại bộ phận cơ bắp cùng với cân đối tính. Thế cho nên 2 lần về sau, cơ bắp rõ ràng ẩn ẩn bắt đầu có chút toan trương cảm giác. Kiếm gỗ đâm thẳng phát ra xùy nhẹ văng lên, sau đó quay lại, bổ ngang, thượng tiêu. Động tác đơn giản tại Ron Huy kiếm hạ rõ ràng sinh ra tế vi tiếng gió. Thật lâu, đệ tam bộ đồ động tác căn bản hoàn tất về sau, hắn thu hồi kiếm gỗ, lúc này ở trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi ròng ròng. Sau lưng quần áo cũng có chút nhớp múa cảm giác. Lao mồ hôi trên trán nước đọng, John thử giật giật toàn thân có chút đau nhức cơ bắp. Lúc này mới không đến 10 phút chung. Khó trách nắm giữ sau sẽ gia tăng nhiều như vậy thủ tính, không phải là không có nguyên nhân. Quy 1 chương 3, các bạn. Chương 3, các bạn. Hắn đã từng ngẫu nhiên cũng sẽ đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút, biết rõ một ít về kiện thân bên trên chi thức, hắn cảm giác, loại cơ sở này kiếm thuật phương thức rèn luyện so phòng tập thể thao phần lớn rèn luyện khí cụ còn phải thực dụng. Như vậy lấy được rèn luyện hiệu quả cũng là phi thường hữu hiệu, hiệu. Mà đang ở trong phòng nghỉ ngơi, một gã cầm đồng dạng kiếm gỗ, nhìn 15-16 tuổi thiếu niên hướng hắn đi tới. Hờ ai bạn thân, ta nghe nói ngươi cũng là mới tới kỵ sĩ tùy tùng. Thiếu niên mặt hình cầu có một đầu màu nâu sẫm tóc ngắn, vóc dáng so John hơi thấp một ít. Lúc này hai mắt hiếp thành hai cái khe hở bộ dạng nhìn xem hắn. Hả? nghe được có người cho hỏi, John ngẩng đầu. Ta là Bill, Bill, Henry, theo Lưu Ô lên chân tới. Thiếu niên tự giới thiệu về sau, đón lấy tỏ mỏ đánh giá hắn. Không nghĩ tới ngươi vừa trở thành tùy tùng đi ngay chiến trường, đây thật là quá điên cuồng. Ách, ta là John. Theo tổng, là mới tới. Nghe phía sau câu nói kia, John lộ ra một nụ cười khổ. Ai nói không phải đâu rồi. Bất quá đó cũng không phải là cái gì chiến trường, chỉ là thông thường xua đuổi lưu dân. Hoa nha. Vị phát ra khoa trương tán thưởng. Vậy có thể nói với ta vừa nói tình huống lúc đó sao? Ta cũng là mới gia nhập không lâu. Hả? Coi như hết, ngươi khẳng định không muốn biết? Hắn chỉ chỉ mình còn có chút ít máu ngấn cái hót. Vậy được rồi. Nhìn ra được don không muốn nhắc tới. Vịu đúp vai. Sau đó hắn vung vẩy trong tay kiếm gỗ, có chút hưng phấn nói, có hưng thu đến một bà. Ta vừa vặn thiếu người. Có thể sao? Ta vừa mới học không bao lâu. John quét mắt bốn phía, phát hiện Bill đúng là độc lập đi ra ngoài cái kia. Không có việc gì, tùy tiện luyện một chút. Trước khi lao đầu kia không phải cũng nói sao? Chủ cột lớn hơn thực chiến. Bill hoàn toàn thất vọng. Nghe được hắn xưng hô Jim là lao đầu, John cười cười. Vừa rồi Bill nói theo lũ Olin tờ trận tới, hiện nhiên cùng hắn bị thu dưỡng thân phận bất động. Thằng này là từ trong lãnh địa với tư cách máu mới chiêu mộ tới. Hơn nữa nhìn giống như chủ cột thiên phú không tồi, trực tiếp bị đề đến làm kỵ sĩ tùy tùng rồi. Trong trò chơi, kỹ năng nắm giữ tiến độ ngoại trừ tiến hành chiến đấu đánh chết quái vật lấy được kinh nghiệm bên ngoài, giống như cũng không có phương pháp khác. John không biết loại trò chơi này bên trong kỹ năng phóng tới trong hiện thực lại sẽ như thế nào một cái biến hóa. Nghĩ nghĩ tình huống của mình, hắn nhẹ gật đầu đáp ứng nói, được rồi. Hắc hắc, nghe được John đáp ứng, Diu thân hình hơi chút lui về phía sau hai bước dựng thẳng lên trong tay kiếm gỗ. Đã bắt đầu, chú ý. Hắn vừa dứt lời, trong tay kiếm gỗ liền trực tiếp đáp tới, tốc độ cũng không nhanh, John bản năng hoành kiếm đó đỡ. Đúng, bởi vì kiếm gỗ va chạm, hắn tay cầm trôi kiếm mỉm cười nói nha, đón lấy bưu linh hoạt vung tay lại. Ba. John đón đỡ tư thế kiếm gỗ lập tức bị lệch ra, sau đó kiếm gỗ đâm thẳng chân nhắn mũi kiếm trực tiếp một chút tại lồng ngực của hắn. Aha, xem ra là ta thắng. Biêu thu hồi kiếm gỗ có chút đắc ý nói. Giòn hơi sững sờ, lập tức mới phát hiện chiến đấu đã chấm dứt. Thật là lợi hại. Hắn mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem Biêu. Vừa rồi hắn phát hiện, Biêu tuy nhiên tốc độ không nhanh lực lượng cũng không có hằng lớn, nhưng mà phi thường linh hoạt, tựa hồ đem chủ cột kiếm thuật dung tiến bản năng, lại để cho hắn chỉ có thể đuổi kịp một chiêu liền bị đánh bại dễ dàng. Tựa hồ lo lắng John chán thất vọng, thu liếm lại dáng tươi cười lặng lẽ nói. Được rồi, nói cho ngươi biết cái bí mật thì thật. Ta sớm cùng lão đầu từ nhà ta học tập trụ cột kiếm thuật đã 2 năm rồi. Ồ, do lộ ra giật mình biểu lộ. Là như thế này sao? Đương nhiên, cha ta thế nhưng mà nói ta ở phương diện này thiên phú so hắn khi còn trẻ lúc còn tốt hơn. Biu vung vẩy trong tay kiếm gỗ, mảnh ánh mắt trong lộ ra một tia sùng kính. Phải biết, cha ta thế nhưng mà lùn tờ dân binh đội trưởng. John Trần mặc, hắn biết rõ trong lãnh địa cái gọi là dân binh kỳ thật tự là lãnh chúa tư binh, bản thân thì có rất kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ có điều cùng kỵ sĩ tùy Tùng huấn luyện phương hướng bất đồng mà thôi. Mà Biu lão hay là dân binh đội trưởng giáo dục sớm diệu cũng cũng không sao có thể nói người muốn là nhiều luyện tập rất nhanh cũng sẽ biết giống như ta diệu chừng mắt nhìn mỉm cười nói tốt rồi còn muốn hay không lại đến một bà đương nhiên doan dựng thẳng lên trong tay kiếm gỗ nửa giờ sau hướng đông huấn luyện chấm dứt luyện trong sân kỵ sĩ các hỗ trợ lục tục hướng phía phòng ăn phương hướng đi đến trên đường doan xoa mình bị kiếm gỗ nộ thương bả vai đây là diệu không cẩn thận đâm trúng mà ở bên cạnh hắn diệu lộ ra hơi có vẻ lúng túng biểu lộ thật có lỗi cuối cùng một ít hạ tịch thu ở không sao nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi bất quá người cuối cùng cái tia hạ thật lợi hại à Các căn bản là phản ứng không kịp liền bị đâm trúng rồi. Don bung ra xoa bả vai cánh tay cảm thán nói, vừa rồi hai người lại tỷ đấu với nhau lấy hai ba lần, cơ hồ đều là Don vừa đón đỡ hai cái liền bị đánh bại rồi. Bất quá, đối với cái này Don lại cũng không thèm để ý, bởi vì theo mới vừa mấy lần thi đấu ở bên trong, hắn phát hiện, yếu tố chất thân thể so với hắn trên lệnh cũng không lớn, thậm chí nói lực lượng của hắn so với đối phương còn muốn lớn hơn một chút như vậy. Chẳng qua là bởi vì làm cơ sở kiếm thuật tương đối quen luyện hơn nữa linh hoạt vận dụng mới đưa hắn dễ dàng đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được, tố chất thân thể cũng không phải là toàn bộ là quyết định thực lực bản thân cơ bản nhân tố. Tại đây thực sự không phải là thế giới cho chơi, chỉ cần thân thể mạnh vũ khí tốt có thể vững vàng đè người một đầu, còn phải có hoàn cảnh địa lý, bản thân học tập tất cả loại năng lực kỹ xảo, người bản thân trạng thái chiến đấu các loại các loại phương diện khác nhân tố. Đương nhiên, nếu như tố chất thân thể chênh lệch quá lớn vậy coi là chuyện khác rồi. Vừa cùng Dưu tùy ý nói chuyện tào lao lấy, John hơi chút phủi mắt đấy mắt kỹ năng thủ tính. Kỹ năng, trụ cột kiếm thuật, 25% độ thuần thủ trụ cột kỹ xảo cần chiến, 10% độ thuần thủ trụ cột công thuật, 30% gỗ ổn luôn nữ học 13%. Chỉ là, đem làm hắn nhìn thấy trụ cột kiếm thuật tiến độ lúc hơi sửng sở. "Hả?" "Tiến độ rõ ràng thật sự gia tăng lên." "Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì?" Nghe được Jon tự lẩm bẩm, bên cạnh Diêu Hiếu kỳ nói, "Không có gì, ta là nói buổi chiều huấn luyện ngươi không sao chớ." Jon quay đầu lại mang theo thần sắc cước áo nói, "Ta còn muốn luyện thêm luyện kiếm thuật, ngươi cũng biết ta quá kém." Hắn biết rõ bất luận một loại nào phương thức rèn luyện cũng không khả năng trực tiếp thể hiện ra cái gì đó, cho dù là trụ cột kiếm thuật loại này quả thực tương đối cao rèn luyện kỹ xảo. Loại trò chơi này cùng thực tế chuyển đổi cũng có thể phán đoán ra. Chỉ là hắn phát hiện vốn là buổi sáng hay là 20% trụ cột kiếm thuật, đến bây giờ tiến độ rõ ràng trực tiếp đề cao đã đến 5%. Cái này có thể so sánh đã từng trong trò chơi một chút giết quái rèn luyện còn phải tới mau lẹ. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, do khẳng định đây cũng không phải là chính hắn chi một người trước luyện 2 ba lần đích kết quả. Như vậy, sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy không chuẩn tu là cùng Diệu cùng một chỗ đối luyện nguyên nhân. Bên cạnh Diệu nghe được yêu cầu của hắn, nghĩ nghĩ, sau đó nói, phải có vui đi, ta nhưng thật ra là hôm qua mới báo cáo, nghe nói. Với tư cách mới tới Tùy Tùng mấy ngày hôm trước ở bên trong ngoại trừ huấn luyện bên ngoài giống như cũng không có chuyện đặc biệt, chỉ có chính thức lại để cho huấn luyện chúng ta thực tập kỵ sĩ cảm thấy có thể mới có thể tuyên bố một ít đơn giản nhiệm vụ với tư cách luyện tập. Còn có quy định như vậy hay sao? John nghi ngờ nói. đương nhiên. Liu khẳng định gật đầu. Đây là trong trại huấn luyện từ trước quý cũ. Nguyên lai like là như vậy. John sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Phải biết, tại hắn trong trí nhớ, thì ra là John thế nhưng mà khi lấy được Tùy Tùng thân phận ngày hôm sau đã bị phân phối ra làm khu trục nhiệm vụ. Trước khi đáy lòng của hắn còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng bây giờ lại càng phát ra xác định đây là tên kia gọi là Nghị Cổ thực tập kỵ sĩ tận lực đối với hắn làm. Đây tuyệt đối là một người vì cái gì hãm hại. Trong nội tâm đã chứng minh là đúng chuyện này tính chất, giòn sắc mặt bình tĩnh cũng ẩn ẩn trầm xuống. Chỉ là, không biết đem làm cái kia nghị cổ phát hiện mình hãm hại mục tiêu còn có thể sống sót lúc, lại sẽ như thế nào. Dù sao, sẽ không là chuyện tốt. Vài ngày sau, trong trại huấn luyện cái kia mảnh trên đất trống, hai cái ăn mặc đồng dạng màu xám áo gai, thoạt nhìn đều là 15-16 tuổi thiếu niên đang cầm kiếm gỗ linh hoạt thi đấu lấy. Phanh, phanh thanh âm thỉnh thoảng chuyển ra. Ba một tiếng, hai thanh kiếm gỗ lại một lần hung hăng đụng vào nhau. Đột nhiên, tên kia có màu nâu sống tóc mặt tròn thiếu niên mạnh mà thấp người, thân hình một chuyến, lập tức vây quanh một danh khác thiếu niên sau lưng, kiếm gỗ đâm thẳng muốn đánh lén. Bất quá, bị vượt qua thiếu niên nhưng lại nhìn cũng không nhìn sau lưng, trong tay kiếm gỗ trở tay quét qua. Ầm. Muốn đánh lén kiếm gỗ rồi đột nhiên bị phá khai. Trong tay bị chấn tê dần, viên kia mặt thiếu niên nhưng lại quyết đoán bứt sạch trong tay kiếm gỗ, từ phía sau lưng đem mạnh mà ôm lấy, sau đó chân hung hăng một cái vấp ngã. Ba. Trước mặt thiếu niên té lăn trên đất trong tay kiếm gỗ cũng bởi vậy quăng bay ra đi. Don trở mình xoay người để cho mình bộ mặt hướng lên trên, thở hổn hục, mà đứng bên cạnh lấy Biệu cũng đột nhiên ngồi sụp xuống, xuống, trên trán che kín mịn mồ hôi. Hai người đến tận đây đã đánh cho vài chàng, thi đấu tiêu hao thể lực hoàn toàn không phải trụ cột rèn luyện nhẹ nhàng như vậy. đứng trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi lâu, Biệu một lần nữa đứng lên, đi đến Don trước mặt vươn tay, thở hổn hển nói: ha ha, thế nào, ta vừa rồi chiêu đó không tệ chứ? nắm tay của hắn, từ dưới đất bò dậy Don lao đem mồ hôi trên mặt, trên mặt hiện ra tự tin biểu lộ. cũng thích, tiếp theo ta nhất định có thể tránh thoát đi. Người cái tên này thật không biết luyện thế nào đấy, mới bao lâu cũng đã quen như vậy luyện. Biểu dừng một chút, đón lấy Tan Thản nói. Hơn nữa, khí lực ghê con thật. Đối với cái này, Doan cũng chỉ là cười cười không nói gì. Phải biết, lúc ban đầu Biểu thế nhưng mà chỉ dùng hai ba cái hoặc là đem hắn kiếm gỗ đánh bay, hoặc là đem người đánh cụp xuống. Nhưng là hiện tại, tuy nhiên Doan ý nguyên hay vẫn thua, nhưng là Biểu muốn thắng lại cũng không là như trước khi đơn giản như vậy. Nếu không phải hắn những ngày này nhìn xem Doan một chút trở nên mạnh mẽ, thậm chí hắn cảm giác Doan chi lúc trước cái loại này đều là giả bộ. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Doan từ đằng xa đem kiếm gỗ nhặt lên. Tạ hữu giật giật cổ. Lại đến. Không được. Vụ lắc lắc có chút sưng đỏ hai tay. Ta cần nghỉ ngơi hạ xuống, hiện tại tay còn có chút chậm chạp. Cái kia là vừa rồi cùng Jon kiếm gỗ liên tục đụng nhau kết quả. Vậy được rồi. Jon nhún vai một cái nói. Vậy tự ta biết luyện. Tùy ngươi. Vụ không có có hình tượng ngồi dưới đất, nhìn xem Jon rõ ràng còn có khí lực luyện tập trụ cột kiếm thuật, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Đúng là điện tử. Đối với Vụ đánh giá, Jon cũng không thèm để ý. Quy 1 chương 4, nhiệm vụ. Chương 4, nhiệm vụ. Sở dĩ hắn tiến bộ nhanh như vậy, thứ nhất là hắn tố chất thân thể vốn là nhiều lần So so người yếu lược mạnh hơn một chút, thứ hai, hắn dù sau không phải là vốn là Ron, bản thân liền cũng có một chút kinh nghiệm cận chiến, trước khi chỉ là không thích hứng dùng kiếm gỗ thi đấu phương thức mà thôi. Cho nên, khi hắn đối với trụ cột kiếm thuật càng phát ra thuần thục về sau, điệu muốn thắng liền cần tốn nhiều một ít công vu. Trong tay kiếm gỗ dựa theo trụ cột kiếm thuật động tác chém ra, Ron theo bản năng nhìn về phía đáy mắt kỹ năng thủ tính. Kỹ năng, trụ cột kiếm thuật, 38% độ thuần thục, trụ cột kỹ xảo cận chiến, 12% độ thuần thục, trụ cột công thuật, 30%, gỗ đột luôn ngư học, 13%. 3 ngày ra tăng lên 13% sau quả nhiên là chậm lại rồi hắn khẽ như mày. luyện tập chủ cột kiếm thuật tuy nhiên có thể gia tăng bản thân tố chất, nhưng nó bản chất điều kiện tiên quyết càng là một loại kỹ xảo cận chiến. muốn phải nhanh chóng nắm giữ, ngoại trừ mỗi ngày thông lệ huấn luyện bên ngoài, càng phải đem loại kỹ xảo này dung nhập mình bản năng trong đó, dùng đạt tới bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tự do phát huy hắn kiếm thuật hiệu quả. nhưng bây giờ, theo son đối với loại này phương thức chiến đấu thích ứng, chủ cột kiếm thuật cùng bản năng của thân thể đạt tới tổng cộng thông điểm về sau tiến độ chậm lại là tất nhiên vi kiếm thuật phi thường thuần thục, nhưng so sánh với ta tới nói tố chất thân thể kém hơn một chút, nếu như ném đi tố chất thân thể bên ngoài nhân tố, kiếm thuật của hắn độ thuần thục theo ta đánh giá hẳn là tại 50% tài hữu, đây cũng là hắn trải qua 2 năm thời gian rèn luyện thành quả, ta nếu như muốn mau sớm nắm giữ chủ cột kiếm thuật, ngoại trừ y nguyên thi đấu bên ngoài rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, còn cần không ngừng tiến hành cơ bản huấn luyện các loại tôi luyện, đem kiếm, thuật hình thành bản năng của thân thể, còn có kể cả một ít ta đã từng học qua một ít gì đó. Trước trước hắn học tập kỹ xảo cận chiến đối với cái thế giới này chiến đấu mà nói tuy nhiên vô cùng sức tưởng tượng nhưng một ít thực dụng thứ đồ vật hay là chung đấy. Tại kết hợp trụ cột kiếm thuật về sau, không chuẩn còn có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ít nhất, hiện tại nếu như hắn thật sự buông tay ra cùng Biêu chiến đấu, như vậy Biêu thật sự muốn thắng cũng không phải là đơn giản như vậy một cái vấp ngã là có thể giải quyết được rồi. Tại hắn suy nghĩ như thế nào tài năng hợp lệ chính mình đã từng học được những vật kết lúc cách sân huấn luyện cách đó không xa trên đường, một đội cưỡi ngựa ăn mặc cao rách bóng người lục tục theo trại huấn luyện bên ngoài đi tới, đó là từ bên ngoài nhiệm vụ trở về kỵ sĩ tùy tùng. Cái hôm của bọn hắn phần lớn treo lấy thập tự kiếm, nhưng là có cầm bữa hai lưỡi hoặc là những vũ khí khác dưới khuôn mặt đi cưỡi ngựa thỉnh thoảng mũi phì phì đội ngũ xuất hiện lập tức hấp dẫn trên sân huấn luyện hai người diệu đi nhanh đến don bên cạnh đồng nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên chỉ hướng đi tuốt ở đằng trước một gã đồng dạng ăn mặc dấp ra nhưng thân cao gầy thanh niên trên người xem đó là phi lũ là trong lãnh địa hai mươi tên thực tập kỵ sĩ một trong nghe nói tại một ít cường đạo cùng lưu dân trong còn có độc xà danh sương trông thấy hắn bên phải dày đến sao chỗ đó cắm hai thanh dao găm là của hắn hai cái răng nhanh nghe diệu hơi hưng phấn ngử khí don theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại tên kia gọi phi lũ thực tập kỵ sĩ sắc mặt có chút lạnh mạc bên hông treo lấy một thành phổ thông chế thức thập tự kiếm trên tay mang theo một bộ màu bạc khôi giáp cái bao tay rõ ràng nhất chính là hắn lại có một đôi con mắt màu xanh lục thỉnh thoảng quét hướng bốn phía giống như chân chính độc xà tìm kiếm con mồi đồng dạng mà don phát hiện tại hắn bên phải trên giày ống bên cạnh sát thực giống lên một khối nhỏ nếu như không chú ý căn bản không phát hiện được hắn quay đầu lại tò mò nhìn con mắt kia chấp diệu nghi ngờ nói người đây rõ ràng cũng biết đương nhiên diệu Hưng phân nói trong lãnh địa 20 thực tập kỹ sĩ tin tức ta biết tất cả những điều này đều là ta tân tân khổ khổ thu thập tới bảo vật quý giá Tương lai của ta nhất định cũng phải trở thành thực tập kỵ sĩ cho cha ta nhìn xem. Do im lặng nhìn xem view bây giờ bộ dáng, hắn phản phất gặp được kiếp trước những cái kia truy tinh tộc của nhiệt bộ dáng. Đồng nhiên, hắn tốt như nghĩ tới điều gì, giật giật bưu tay áo, tương tự nóng bỏng giọng nói. Đúng rồi, ngươi biết thực tập kỵ sĩ nỉ cổ sao, ta so sánh ngưỡng mộ hắn, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao. Nỉ cổ. View suy nghĩ một chút nói. Hắn xem như toàn bộ thực tập kỵ sĩ ở bên trong tương đối điệu thấp một cái, am hiểu nhất là kiếm thuật. Bình thường cùng mặt khác thực tập kỵ sĩ so sánh sơ xa một chút, cũng không có quá lớn chiến tích cùng ngoại hiệu. Gần đây giống như bởi vì sao nhiệm vụ phân phối ra rồi, cần không ít thời gian. Ngươi xác định ngươi ngưỡng mộ hắn? Đúng vậy. John gật đầu nói, ngươi bất giác như vậy một cái người khiêm tốn, thoạt nhìn phi thường cấp sao? Không có cảm thấy. Diệu lắc đầu, lập tức lần nữa Hưng Vân nói, ta cho ngươi biết ta so sánh thưởng thức ai, tựu là thực tập kỵ sĩ ở bên trong, được xưng gần trong vòng 2 năm có hy vọng nhất thụ phong làm chính thức kỵ sĩ dở tiền đại nhân. Ta đã từng thấy tận mắt hắn một kiếm liền đem một cây đại thụ chặt đứt, phàm là địch nhân của hắn không có một người nào hoàn chỉnh, càng là có thêm sơn địa tông hùng cường đại danh sưng. Nếu như ngươi nhìn thấy khẳng định sẽ khiếp sợ. Một kiếm có thể đem một thân cây chặt đứt, John hơi sững sở, sau đó tan thở nói, cái kia cũng thật là lợi hại. Bản thân hắn đối với thực tập kỵ sĩ thực lực đều là căn cứ vào vốn là John trong trí nhớ ấn tượng đại khái, ở trong mắt hắn xem ra thực tập kỵ sĩ thực lực nhiều nhất như là kiếp trước cái loại lầy quyền vương cấp bậc đích nhân vật, tuy nhiên rất lợi hại, một cái có thể đánh 10 cái, nhưng cuối cùng mà nói cũng chỉ là một người, một cái thân thể tố chất cường đại người. Đối phó có thể sẽ rất khó khăn, nhưng không phải là không có hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn không rõ ràng lắm dịu có hay không khoa đại thành phần, nhưng nếu như thực tập kỵ sĩ thực có năng lực một kiếm chặt đứt một cây đại thụ, như vậy trong lòng của hắn che giấu kế hoạch khả năng muốn thay đổi biến đổi rồi. Dù sao, lợi hại người bình thường còn có thể thử đối phó, tiểu siêu nhân coi như xong. Xem ra người của thế giới này tố chất thân thể cùng địa cầu nhân loại so sánh với, có quá lớn chênh lệch, bất quá, thực tập kỵ sĩ lại lợi hại như vậy, như vậy thân là do đế quốc chính thức sách phong kỵ sĩ lãnh chúa đâu này? Jon không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, có thể thống lĩnh 20 tên thực tập kỵ sĩ trưởng quản cực đại lãnh địa người, tại nơi này lực lượng vi tôn trong thế giới bản thân liền là một loại sức mạnh cường đại biểu tượng. Kỵ sĩ tùy tùng đội ngũ rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của hai người. Bên cạnh Dưu tựa hồ bị những người này kích thích đến, vung vậy trong tay kiếm gô nói: "Ta nghỉ khỏe, đến đây đi, lại đến một hồi." "Không có vấn đề." Jon sảng khoái nói. Ni cô bên ngoài làm nhiệm vụ không thể nghi ngờ với hắn mà nói là một tin tức tốt, như vậy, trước khi hắn trở lại tận lực gia tăng thực lực bản thân mới được là là tối trọng yếu nhất. Trong lãnh địa tuy nhiên nhân mạng cũng không bao nhiêu tiền nhưng cũng có không cho phép chém giết lẫn nhau quy tắc, cái này cho dù là thực tập kỵ sĩ cũng không có thể đơn giản cải lời mệnh lệnh, không lại chính là đối với lãnh chúa bất tính. Đương nhiên, đây cũng là trên mặt nổi, trong bóng tối mà nói liền không nói được rồi, ví dụ như như vừa bắt đầu lợi dụng lưu dân tập kích hoặc là giả tạo cường đạo cướp bóc, ít nhất không nên như lần thứ nhất như vậy trực tiếp bị âm tử. John nhìn xem bảy tư thế tốt dịu, trong tay kiếm gô tắc thì hung hăng hướng hắn bổ tới. Mỗi ngày đều đang chặt chẽ trong khi huấn luyện vừa qua, lực lượng cũng trong lúc vô tình chậm rãi tăng trưởng. Loại cuộc sống này một mực rằng có chừng gần thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau Bầu trời âm trầm trong nổi lơ lửng đè nén màu xám vũ vân, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt vết mát cảm giác. Một tòa khoảng cách trại huấn luyện không xa trong chấm nhỏ, bốn ga ăn mặc màu nâu giáp da cỡi ngựa bóng người chậm rãi theo cuối con đường đi tới. Mấy người này biểu lộ đều hơi có vẻ nghiêm túc, bên hôm treo lấy thập tự kiếm, ánh mắt thỉnh thoảng rời rạc trong đám người tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đường phố người đi đường cũng không phải rất nhiều, lớn đều mặc vải xám áo gai, một ít đem xe đẩy bán đồ ăn hoặc là hoa quả tiểu thương thỉnh thoảng nhỏ giọng hét lớn. Tựa hồ bởi vì ngày hôm qua mưa xuống, trên đường phố lộ ra bẩn thỉu, móng ngựa ngẫu nhiên dẫm nát trong vũng nước, phát ra bành bạch tiếng vang. Đi ở bốn người trung gian là một cái bộ dáng thoạt nhìn còn có chút non nớt thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi niên kỷ, có trên lệnh chút y hoàng tóc hạ là một trương hơi có vẻ tái nhợt bình thường gương mặt. Hắn hai tay nắm dây cương, thỉnh thoảng điều chỉnh đầu ngựa phương hướng, tới ngựa kỹ thuật tựa hồ cũng không phải phi thường thuần thục. "Ron, vương lòng một chút, ngươi có chút khẩn trương, bằng không thì dưới người của ngươi tiểu gia hỏa sẽ phi thường không thoải mái." Nói chuyện là tại sao lưng hắn một gã tóc có chút hoa dâm trung nhân nhân, chỉ bất quá hắn bên ngoài giống như cùng hắn cao lớn cường tráng thân hình có chút không hợp, nhất là trên lưng to lớn búa hai lưỡi đầu, ẩn ẩn lại để cho người này làm nổi bật lên một loại hung hãn cảm giác nghe được đối phương khuyên bảo giòn, thì là nhẹ gật đầu, cung kính nói, được, tay tiên sinh. Tại hai người nói chuyện, đi tuất ở đằng trước nam nhân trẻ tuổi đống nhiên quay đầu lại thấp giọng nói, chú ý một chút, chúng ta lần này là người tới bắt đấy. Tuy nhiên tên kia trước khi bị thương, bất quá cũng tuyệt đối không nên lại để cho hắn trốn thoát. Nhân vật mới, ta nhớ được đây là ngươi lần thứ hai chấp hành nhiệm vụ, đừng cản trở. Người nọ diện mạo bình thường, nhưng bên hông lại treo lấy hai thanh thập tự kiếm, thân hình thoạt nhìn dị thường linh hoạt. Hắn một câu tiếp theo lời nói hiển nhiên là đối với giòn một người nói, bất quá đối với cái này John cũng chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ biết rõ. Bên trong trại huấn luyện kỵ sĩ tùy tùng thực sự không phải là tán loạn, mà là dùng mỗi 4 người làm một tổ tiểu đội hình thức tồn tại, mới tới tùy tùng sẽ trải qua một loạt huấn luyện cùng khảo nghiệm sau sẽ gặp bị phân phối đến mô cái tiểu đội trong. Nếu như thất bại, sẽ một lần nữa huấn luyện khảo hạch lần nữa, lần thứ 3 thất bại, nhưng có thể cũng sẽ bị trực tiếp đá ra trại huấn luyện. Mà là tự do trong khoảng thời gian này về sau, lần thứ 2 tiếp nhận thực tập kỵ sĩ phân phối nhiệm vụ. Nếu như hắn thành công, liền có thể chân chính tiến vào kỵ sĩ tùy tùng đội ngũ, nếu như thất bại, hoặc là bị phân phối thành dân binh một thành viên, hoặc là trở thành trong lãnh địa bình dân qua hết thông thường cả đời. Trở thành dân binh cũng may nhưng là muốn là thành là người bình thường dùng thực tập kỵ sĩ thân phận đã có thể quá dễ đối phó rồi cho nên đối với nhiệm vụ lần này John cũng là phi thường trọng thị theo tuyên bố nhiệm vụ thực tập kỵ sĩ giới vật nhiệm vụ lần này là vì bắt một gã theo địa phương khác chạy thuộc mạng tới tội phạm giết người nghe nói người này tội phạm tại đi vào lãnh địa lúc liền bị thương không nhẹ bất quá thực sự cho lãnh địa đã tạo thành không lớn không nhỏ phiền toái chí ít có hai hộ bình dân chịu khổ người này sát hại chấn nhỏ dân binh đối với loại thực lực này mạnh mẽ rồi lại phi thường linh hoạt giá hỏa căn bản không có biện pháp gì cho nên nhiệm vụ này mới rơi xuống trên người bọn họ Căn cứ phát hiện tình huống dân binh trong miệng, bọn hắn đã biết được người này tội phạm kỹ thuật giết người thuật phi thường lao luyện, có lẽ đã từng đã từng đi lính hoặc là sát thủ các loại nghề. Nhưng là hiện tại bởi vì trên người bị thương tròn nên thực lực có chỗ hạ thấp, chỉ là bởi vì thân thủ linh hoạt, trước khi mới khiến cho hắn mấy lần đều trốn mất. Quy 1 chương 5, nhiệm vụ 2. Chương 5, nhiệm vụ 2. Bất quá, giờ phút này trấn trên mấy cái lối ra đã bị phía ngoài dân binh triệt để lấp kín, nếu như không có ngoài ý muốn, tên kia căn bản không trốn thoát được. Có thể nói, nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, quả thực chính là vì cho nhân vật mới một cái rèn luyện cơ hội, mà Jon cũng biết rõ điều ấy. Chấn nhỏ diện tích cũng không phải rất lớn, chỉ có mấy con phố. Thấy ngựa bốn người, người tụ hồ lại để cho chấn trên cư dân đều cảm thấy một vẻ khẩn trương, mới vừa rồi còn xe đẩy bán đồ tiểu thương đã bắt đầu lục tục dẹp quay, một ít cơ trí người cũng đều đóng cửa lại cửa sổ. Rất nhanh, mấy người đi tới cuối phố. John quét mắt bốn phía, phát hiện trấn trên cư dân hiện tại phần lớn cũng đã về đến nhà ẩn mất rồi, lại có loại yên tĩnh cảm giác. Phía trước, dẫn đội tên kia thân cao gầy nam nhân trẻ tuổi nhìn chung quanh một chút có chừng năm cái phố, đối với ba người trầm giọng nói: "Chia nhau tìm đi, một người một cái, nếu như không có liền cuối cùng cái kia phố tụ hợp, như thế nào đây?" đương nhiên không có vấn đề. chính giữa tiên kia một mực không có lên tiếng đại hồ tử tùy tùng nét nét miệng cười nói, Tay đã gỡ xuống sau lưng búa hai lưới, ý tứ rất rõ ràng. doan cũng không nói gì, chỉ là gật đầu, hắn cũng muốn biết mình bây giờ huấn luyện nhiều ngày như vậy hiệu quả. chỉ là đem làm người nọ ánh mắt quét đến doan lúc, có chút dừng lại, sau đó nói, doan đúng không? cẩn thận một chút, phát hiện người liền kêu to, chúng ta sẽ ở tốc độ nhanh nhất chạy tới. ta minh mạch gỡ dằn trở tiên sinh. nghe được câu trả lời của hắn, tên là gỡ dằn trở thanh niên gật gật đầu. được, mọi người tản ra. vừa dứt lời. Tiên tia dâu quay hàm kỵ sĩ tùy tùng liền trực tiếp quay đầu ngựa lại hướng phía bên trái nhất con phố kia đi đến. Cây cùng gờ dằn trở cũng không nói một lời rất nhanh tách ra, chỉ chốc lát sau chỉ để lại doan còn ngốc tại chỗ. Hà tùy ý quan sát bốn phía về sau, đón lấy hướng cuối cùng cái tia chống không đường đi đi đến. Đường đi ở giữa khoảng cách cũng không phải rất xa, mấy người đều không nói gì, chỉ có ngẫu nhiên có thể nghe được trốn ở trong nhà thanh âm xì xào bàn tán. Trong không khí nổi lơ lửng ấm ướt hôn tạm giác dưới cổ quái mũi. Doan giật giật trong tay ra cái bao tay, đồng thời ánh mắt nhìn về phía đáy mắt thủ tính Thủ tính lực lượng không chín, nhanh nhẹn một không, thể chất không tám chí lực một một, trạng thái, khỏe mạnh. So sánh với lúc mới đầu, trải qua nhiều ngày như vậy cường độ cao huấn luyện, hắn bây giờ tố chất thân thể hoàn toàn không lúc trước có thể so. Có được thuộc tính bản hắn hoàn toàn có thể thông qua trị số biến hóa để suy đoán ra tự rèn luyện phương thức tính chính xác. Đây cũng là hắn nhanh như vậy tăng lên nguyên nhân chủ yếu. Lực lượng so sánh với lúc ban đầu gia tăng lên không hai, nhanh nhẹn cùng thể chất cũng đều tự gia tăng lên không một. Xem tới đây chính là trụ cột kiếm thuật rèn luyện hiệu quả rõ ràng rồi, đem làm hoàn toàn nắm giữ về sau. Lực lượng của ta cũng sắp triệt để đạt tới một năm hoặc là cao hơn trình độ. Don trong nội tâm yên lặng tính toán. Loại lực lượng này đối với các kỵ sĩ tùy tùng mà nói chỉ là bình thường trình độ. Nhưng do nếu như là dùng thời gian cực ngắn đạt tới cái trình độ này, như vậy hiệu quả có thể nghĩ. Hơn nữa, chủ yếu nhất là hắn gia tăng không hề chỉ là lực lượng, mà khác từng cái phương diện tố chất cũng là cùng nhau gia tăng. Dù cho trước mắt Don tiêu chuẩn cùng đại đa số kỵ sĩ tùy tùng còn có nhất định trinh lệnh, nhưng hắn vẫn có thể căn cứ đáy mắt thanh thuộc tính đến hợp lý an bài huấn luyện của mình nội dung, làm được phù hợp nhất bản thân phát triển phương hướng, ít đi rất nhiều không cần thiết đường bên qua. Đây là hắn ưu thế lớn nhất. Tố chất thân thể là hết thảy lực lượng trụ cột mà kỹ năng rèn luyện tắc thì có thể cho hắn phát huy ra chính mình có lực lượng. Nhiệm vụ lần này cũng coi là cho hắn một lần lần đầu tiếp xúc thực tế chiến đấu kinh nghiệm bí máu, hơn nữa quyết không cho phép có thất bại tình huống phát sinh. do một bên suy tư về sự tình một vừa chú ý lấy đường đi bốn phía có thể ẩn nút vị trí. Đường phố trong góc tùy ý có thể thấy được là rơi lấy các loại sinh hoạt rất rưởi, bị ngày hôm qua mưa cọ rửa qua đi chạy ra chất lỏng màu vàng, thoạt nhìn phi thường chẳng ghét. Một ít nhà trong khe hở, thỉnh thoảng lộ ra một đôi tò mò mắt nhìn của hắn mà đang ở hắn vừa đi hết đường đi một nửa khoảng cách lúc, đột nhiên, tại bên kia đường phố địa phương nào truyền đến một tiếng trầm một tiếng va đập. Ầm. Tiếp theo là vật thể đánh vỡ tấm ván gỗ cùng với nữ nhân thét chói hai tiếng ầm mỹ, Chết tiệt, là người kia. Đây là đại hồ tử tùy tùng lớn tiếng gọi. "Tay, ta tìm được hắn. Mau tới đây." Nghe được cái thanh âm này, Jon trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức quay đầu ngựa lại hướng phía bên trái nhất con phố kia chạy tới. Ba. Lại một cái việc khác gây thanh âm. Khi Jon đuổi tới bên này thời điểm, Lại chứng kiến đã xuống ngựa tay, đang rơi lên búa hai lưỡi hướng phía một người mặc rách dưới khôi giáp cầm một thanh trường kiếm cao đại nam nhân bộ nhà qua. Song vương vũ khí hung hăng đụng vào nhau, phát ra chẩm muộn tiếng va chạm. Mà ở bên kia, một chỗ phá cái lỗ lớn trong phòng, đại hô tử tùy tùng đang loạn choạng đầu từ bên trong chui đi ra. Trong tay hắn thập tự kiếm bên trên tràn đầy lỗ hổng, trên miệng mũi cũng dính không ít bùn đất cùng máu tươi, thuật nhìn phi thường chật vật. Cái kia bóng người cao lớn lực lượng hiển nhiên không có cây cao, nhưng mà dị thường linh hoạt, đối binh lấy mấy lần, tay trên bị giáp liền rơi xuống mấy cái nhỏ dài màu trắng dấu vết cây mặc dù không có bị làm bị thương nhưng đủ để nhìn ra người trước mặt này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú mà nó gặp được cứng mạnh người đại hồ tử tùy tùng sắc mặt âm trầm nổ ra một ngụm máu về sau lại lần nữa nhắc tới thập tự kiếm xuống tới sau lưng ngầm trộm nghe đến gờ dằn trở vang rội tiếng gõ ngựa chứng kiến cái này son khẽ nhíu mày nhanh chóng rút ra bên hông thập tự kiếm đưa tay nắm chặt dây cương hướng chiến đấu phương hướng chạy tới có lẽ là đã nghe được bên này di động vốn là đó cùng hai gã tùy tùng đấu cao đại nam nhân sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh dễ dàng tránh đi đại hồ tử đâm tới thập tự kiếm trường kiếm trong tay lập tức bay thẳng đến tay đầu gõ tới ken Chói hai kim loại giao kích trong tiếng, đúa hai lưỡi đưa hắn chém tới trường kiếm hung hăng phá khai, cây sắc mặt âm trầm mạnh mà chém ra nắm đấm ba, nặng nghề nắm đấm trực tiếp đánh vào ngực của người kia trên khôi giáp, lực lượng khổng lồ cơ hồ đưa hắn nện té xuống đất. bất quá, ngay tại cây ngay sau đó chuyển động đũa sắp sửa chém đứt cái tia đầu của người ta lúc, tên điệp sắp ngã xuống đất thân hình một tay chống xuống đất một cái, rồi đột nhiên một chuyến, lại là quỷ dị hướng phía John Phương hướng chạy tới, mà chứng kiến hắn chạy trốn Phương hướng lúc, một mực đấu cây hai người nhất thời cả kinh, tay càng là trực tiếp ra sức ném ra bản thân hai lưới, đồng thời hô to, John, mau tránh ra! Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ném ra ngoài búa hai lưỡi cơ hồ lau tay của người kia cánh tay bay ra ngoài hung hăng nện ở một chỗ trên nhà gỗ, phát ra kết nổ mạnh. Nửa cái lưỡi búa cơ hồ chui vào tường gỗ, cũng bổ ra một đường thật dài vết rách. Lần này lại để cho người kia sắc mặt khẽ biến, bất quá lập tức càng là tăng thêm tốc độ hướng hắn chạy tới, trường kiếm trong tay cũng có chút dơ lên, tựa hồ là muốn trực tiếp đem giòn từ trên ngựa chặt đi xuống. Ngựa tại trên đường phố tốc độ chạy trốn rất nhanh, tiếng gió gầm rú bên tai bở vang lên. Gương trên lưng ngựa giòn cảm giác buồng tim của mình đang kịch liệt đẩy lên, lạnh không khí lại để cho ánh mắt của hắn có chút nhéo lại. Loại này tim đập rộn lên cảm giác mãnh liệt, hoàn toàn không phải bình thường thi đấu có thể so sánh được. Lần thứ hai, mãnh liệt cảm giác nguy cơ lung chạy lên não, điều này làm cho hắn cảm thấy da đầu có chút run lên, cổ ở giữa càng là khơi dậy một tầng nội da gà, đó là bị người nọ trường kiếm nhắm chính xác bộ vị. Cái này là chính thức tới gần cảm giác của cái chết. Do đồng tử cơ hồ co lại thành to bằng mũi kim. Bất quá dưới loại trạng thái này, do đại não nhưng lại xuất kỳ thanh tỉnh, thân thể không thể ức chế run nhẹ nhẹ. Vô số nghĩ cách tại trong đầu xuất hiện, lập tức một cái to gan nhất ý niệm trong đầu tại trong lòng hiện hiện ngay tại cõi ngựa don cùng kia nam nhân sắp ra hội lúc mắt của hắn ngọn nguồn hiện ra một tia tàn nhẫn thân hình mạnh mẽ trùn xuống trong tay thập tử kiếm rõ ràng mượn thất ngựa lực lượng đâm nghiêng đi ra ngoài Xoẹt! don chỉ cảm thấy trong tay thập tử kiếm mạnh mà dừng lui một chậu đón lấy nhanh chóng mở ra đồng thời sau lưng một đạo thấu xương gió lạnh thổi qua cơ hồ xem như dán chặt lấy phần lưng của hắn khi song phương tách ra lúc cái kia nam người trưởng kiếm trong tay trực tiếp ném bay ra ngoài mà tại trên cánh tay của hắn thì là một đạo vết thương sâu tới xương. Nam nhân tựa hồ căn bản không ngờ tới mới vừa rồi còn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh tiểu tử lại dám xuất kỳ bất ý đánh lén, hắn khuôn mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Đột nhiên, ánh mắt hắn ở bên trong lộ ra điên cuồng thần sắc, hoàn hảo cánh tay kia mạnh mà từ phía sau lưng lấy ra một bả nhỏ dài dao găm. Chết tiệt bét tập trung. Chỉ có điều, vừa muốn khi nhấc lên, con của hắn liền đột nhiên tan giảm ở. Tại trán của hắn chính giữa, một thanh lưỡi kiếm nhỏ dài rất nhanh rút đi về, gợn dằn trở thân ảnh của chậm rãi theo phía sau hắn đi tới, với khô sạch trên thân kiếm vết máu sau cắm trở về đến bên hông. Ẩm đầu bị đâm thủng qua thi thể té trên mặt đất, màu đỏ máu cùng màu trắng óc theo miệng vết thương chảy ra, trong lúc nhất thời bốn phía tràn đầy nhàn nhạt, nhạt, nhạt máu tanh mùi vị. Jon gề sát tại trên lưng ngựa thân thể chậm rãi thẳng lên, đồng tử không ngừng có rút lại nhìn xem cô thi thể kia, nắm thập tự kiếm cánh tay của cũng run nhẹ nhẹ, nhưng sắc mặt lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng. "Làm tốt, tiểu tử." Đại hồ tử bước nhanh chạy đến Jon trước mặt, giữ chặt có chút sao động ngựa. "Hiện tại cảm giác thế nào?" "Có chút không thoải mái." Jon cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay nuốt máu thập tự kiếm, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. "Ha ha, cái này là bình thường đấy, lần thứ nhất đều như vậy." Đại hồ tử cười toẹt toẹt, vần vện kia máu miệng cười nói. Trái tim vẫn còn đang kịch liệt nảy lên, nhưng đã cùng vừa rồi khi đó cảm giác có chút bất động. Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên chính mình lòa lộ tại giáp da phía ngoài cổ, rõ ràng ẩn ẩn cảm thấy một tia đau đớn. Theo trên tường gỗ rút ra bữa hai lưỡi cây lại là không để ý đến giòn hai người, mà là đi đến thi thể trước mặt, đã đã tàn phá khơi giáp. La dần đế quốc đào binh. Gờ giản chờ ngồi xùm người xuống, kéo ra thi thể cổ giữa quần áo, lộ ra một cái song kiếm đan chéo hình xăm Có lẽ vậy, thứ đang chết này lại có thể chạy thuộc mạng đến xa như vậy. tay mắt nhìn ngồi cạnh gỡ dằn chờ ngươi xử lý ta xử lý, tùy tiện. Gợn dằn Trở nhún nhún, theo cái kia đã tay cứng ngắc bàn tay rút ra cái thanh kia nhỏ dài dao găm, lại từ trên thi thể lấy ra chủy vỏ, kiếm, đao. Biến mất phía trên bùn bẩn về sau, đem dao găm cắm trở về đến vỏ, kiếm, đao, sau bay thẳng đến Ron Phương hướng đại đánh qua. 3. Chứng kiến phi tới được các thứ, Ron bản năng giỗi ra tiếp được, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Gợn dằn Trở. Tiến đưa phần thưởng của ngươi, biểu hiện không tệ, ta sẽ hướng Jem đại nhân hồi báo. Cảm ơn, Gợn Dận Trở tiên sinh. Ron bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Ừm gỡ rặn trở tán thưởng nhẹ gật đầu. Về sau trực tiếp bảo ta gỡ rặn trở thì tốt rồi. Bên cạnh tay nhưng lại rơi lên trong tay bữa, bổ về phía thi thể cổ. Đầu rơi xuống lập tức, liền dùng một cái mép đen túi chứa vào, chỉ để lại không đầu thân thể còn nằm ở nơi đó. Chúng ta đi thôi. Cho cái đầu vào trong tay mép đen túi, tay phủi mắt thi thể trên đất. Đám kia dân binh sẽ đi qua xử lý người này. Nói xong hắn thổi lên huyết sáo, xa xa ngựa lập tức hướng của bọn hắn tiểu đã chạy tới. Đại hồ tử cùng tay trở mình lên ngựa sau liền cùng gỡ rặn trở cùng một chỗ hướng phía ly khai chấn nhỏ phương hướng đi đến. John đem trùy thủ trong tay cắm trở về đến bên hông, quay đầu lại mắt nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn chẳng cảnh, dừng một chút, cũng theo sát phía sau. Trong không khí lưu lại mùi máu tươi càng phát ra nồng nặc, dấu thị trấn nhỏ cư dân cũng chầm chậm theo trong phòng đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem cỗ thi thể kia cùng bị phá hư phong ốc. Đêm khuya tối thui, lúc này thời gian đã là nửa đêm 12 điểm tả hưu, toàn bộ trại huấn luyện phi thường yên tĩnh, chỉ có hai gã còn tại chấp cần nhân viên ngồi trồn hổm ở bên cạnh đống lửa không biết đang nói cái gì. Trại huấn luyện khu ký túc xá hơi có vẻ chật hẹp trong phòng, gió đêm từ từ thổi, xuyên thấu qua cửa gỗ khe hở phát ra nhỏ nhẹ tê tê nhẹ vang lên. Đóng cửa sổ đột nhiên bị gió thổi khai mở một cái khe. 3. Một mực nằm ở trên giường ngủ Jon đông nhiên từ trên giường bắn ra mà bắt đầu, cảnh giác hướng phía cửa sổ phương hướng nhìn lại. Trong bóng tối, cặp mắt của hắn đường đỏ, tay phải cầm lấy ban ngày lấy được dao găm, phản phất lập tức muốn xông ra bộ dáng. Quy 1 chương 6, trở về 1. Chương 6, trở về 1. Nhưng khi phát hiện chỉ là gió thổi mở cửa sổ hỗ lúc, hắn căng thẳng tinh thần cái này mới từ từ trầm tĩnh lại. Hơi nhắm mắt lại, vươn tay vuốt vuốt mi tâm, cảm giác ngực có cổ nặng nề cảm giác. Hắn đi đến trước bàn, rót một ly nước lạnh, sau đó một hơi toàn bộ uống hết đã qua một hồi lâu, những điều kia cảm giác mới dần dần biến mất. cảm thụ được thân thể biến hóa, giòn rỗi ra tay sủ xì trưởng, tựa hồ còn có chút nhỏ nhẹ run rẩy. là vì trông thấy thi thể, hay là bởi vì gián tiếp giết người? trí nhớ của hắn phảng phất còn đang dừng lại tại cái đó. cao đại nam nhân sắc mặt dữ tợn phóng tới hắn một màn, tiếng gió gầm rú ở bên trong, lúc ấy hắn đại não rõ ràng dị thường thanh tỉnh, ánh mắt phảng phất chưa từng có rõ ràng như vậy qua. thập tự kiếm đâm rách cánh tay sảng khoái xúc cảm, cùng với mang ra sẹo rách miệng vết thương cùng máu tươi, thời gian giống như vào thời khắc ấy cứng lại. một loại dị thường cảm xúc tại lúc ấy trong lòng của hắn dâng lên thực sự không phải là sợ hãi, ngược lại như là một loại bị tới gần tử vong lúc kích thích cảm giác hư phấn, tê cả da đầu, toàn thân đều tựa như run dày lên. Ta chẳng lẽ là biến thái sao? Vào lúc đó lại có thể biết có loại cảm giác này. Do khẽ như mày. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình ở chút bất chi bất giác tựa hồ đã xảy ra không biết biến hóa. Thực sự không phải là trên thân thể, mà là tâm linh biến hóa. Những ngày này, hắn đã thành thói quen tại mỗi ngày tranh đấu huấn luyện, thói quen tại cảm thụ mỗi ngày từ từ lực lượng cường đại. Bất quá, đối với khi đó xuất hiện quái dị cảm giác, nhưng vẫn là có loại không nói được kỳ quái. Tuy nhiên hắn sớm đã hiểu rõ cái thế giới này, mạng người phi thường giá rẻ. Hơn nữa lúc ấy nếu như không giết chết người kia, như vậy hiện tại hắn khả năng cũng lại lần nữa chết rồi. La hoàn cảnh biến hóa, hay là nguyên nhân của chính ta? Do nắm chặt bàn tay, tia kia tia run rẩy. Trong tay phải truy thủ mang đến một tia lạnh bước, lại để cho hắn có loại dị thường chân thật cảm giác. Thật giống như trước khi địa cầu sinh hoạt những ngày kia vốn nên là hư hảo, tại đây mới được là hắn nên tới địa phương. Từ khi xuyên việt đến nay, hắn liền minh bạch cái thế giới này phi thường tàn khốc, mỗi ngày tử vong so trên địa cầu bất kỳ xó xỉnh nào còn phải nhiều lần không hề năng lực tự vệ người ở chỗ này chỉ có thể dựa vào cường giả để sinh tồn bằng không thì liền là chết cũng không có ai sẽ biết hắn vẫn luôn tại cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn trong vừa qua chỉ có mỗi ngày lấy được lực lượng mới khiến cho hắn cảm thấy một tia an tâm thế cho nên đem làm một người thánh mạng gián tiếp tính theo trong tay hắn chạy qua rõ ràng cũng không có bất kỳ chịu tội cảm giác hoặc là hối hận cảm xúc suy nghĩ hồi lâu trong bóng tối John đem dao găm một lần nữa cắm trở về đến dưới cái gối bình tĩnh nhìn chăm chú lên ban đêm kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này hoặc giả cũng chỉ là tất nhiên cải biến đi Loại sửa đổi này hắn cũng không biết có tính không rất xấu, nhưng đối với hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Nhiệm vụ kết thúc mấy ngày sau, Chạy huấn luyện trong phòng ăn. Một mặt dài đến 3 mét trên bàn dài, vài tên làm xong nhiệm vụ trở về kỵ sĩ tùy tùng đang ăn cơm trưa. Nhan nhạt mùi máu tươi từ trên người bọn họ phát ra, bất quá không có người để ý. Trong đó ngồi tại vị trí trung tâm John đang cúi đầu ăn trong mâm đồ ăn, đó là một bàn dùng khoai tây cùng thịt bò hầm cách thủy đậm đà sút. Bên cạnh bày đặt một đĩa nhỏ rau dại làm rơi xuống. Ngồi ở bên cạnh hắn vu hai con mắt lại, ánh mắt thỉnh thoảng quét hướng bốn phía, không biết đang làm gì đó. Zon rất nhanh ăn xong chính mình trong mâm đồ ăn, nhìn tiếp hướng bên cạnh điệu trước người còn thừa lại hơn phân nửa mâm rơi xuống, thuận miệng nói: "Ngươi còn có ăn hay không, không ăn ta giúp ngươi giải quyết, tùy tiện." Vũ Tâm Tư tựa hồ không có đặt ở đồ ăn bên trên. Tốt lắm. Zon vừa cười một bên đem chén đĩa đầu đến trước chân. Hắn hiện tại đúng là thuộc về điên đang tuổi lớn, hơn nữa tăng thêm gần đây hắn lại cho mình bỏ thêm vào một ít nội dung huấn luyện, cho nên thường xuyên sinh ra cảm giác quá đói. Đương nhiên, những thứ này hắn tăng thêm nội dung huấn luyện công hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. Vốn là thân hình của hắn thuộc về cái tuổi này, cấp độ đặc hữu gầy gò hình thể nhưng bây giờ gần kể không đến gần 2 tháng, thân thể của hắn liền ẩn ẩn hở ra từng khối tế vi cơ bắp đường cong. Bất quá, bởi vì ăn mặc quần áo, những biến hóa này cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy hơi chút trở nên béo đi một tí. John vừa ăn rơi xuống, ánh mắt lại fiết hướng đấy mắt kỹ năng thanh thuộc tính. Kỹ năng, trụ cột kiếm thuật, 63% độ thuần thủ, trụ cột kỹ xảo cận chiến, 24% độ thuần thủ, trụ cột cung thuật, 32%, gỗ đột ngôn ngữ học, 15%. 63% trụ cột kiếm thuật tăng thêm từ từ tăng trưởng tố chất thân thể, đã để hắn dần dần thoát ly nhân vật mới hàng ngũ cho dù là bây giờ Bịu cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Theo John quan sát, trạng thái của hắn bây giờ cùng đại đa số kỵ sĩ tùy tùng đã không sai biệt lắm, thậm chí tại ở phương diện khác so thông thường kỵ sĩ tùy tùng cao hơn một ít. Bất quá, mấy ngày gần đây nhất hắn phát hiện, trụ cột kiếm thuật tiến độ không biết vì cái gì tốc độ tăng trưởng càng phát ra chậm chạp. Vô luận là tăng lớn nội dung huấn luyện hay là và những người khác tiến hành thực chiến loại thi đấu, đều không có hiệu quả lớn lắm, giống như là gặp bình cảnh đồng dạng. Nếu như là những người khác có lẽ cảm giác không được, nhưng bởi vì thành thuộc tính nguyên nhân, hắn nhưng có thể thấy rõ ràng loại biến hóa này. Chu cột kiếm thuật là tiến độ không chỉ có là dựa theo độ thuần thục ước định đấy, còn có kể cả tự thân năng lực phản ứng, cân đối năng lực cùng với chân chính kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa chủ yếu nhất là, chu cột kiếm thuật có thể tính là hắn đối với thực lực bản thân một loại ước định, cho dù là tố chất thân thể gia tăng cũng thay thế không được. Chẳng lẽ là gần đây vấn luyện phương hướng không đúng? Có phải ta tự thân nguyên nhân? Giòn cắn rơi xuống, khẽ như mày. Chỉ có một dựa vào bản thân suy đoán lung tung là nghĩ không ra cái gì đó có lẽ nên tìm người thỉnh giáo một chút trong lòng của hắn quyết định. Đã có ý định về sau. Ba đến hai lần xuống đem bịu cái kia bán phần rơi xuống ngăn sòng, coi như Jon ý định đứng dậy rời đi lúc, Dụ bỗng nhiên giữ chặt hắn, chỉ vào cửa phòng ăn hương vấn nói: "Nhìn xem xem, đã đến đến rồi. Cái gì đã đến?" Chứng kiến thấy rành mạch ngươi cái này bộ dáng, Dụ tốt trong lúc hướng phía bên kia nhìn lại. tin ngoài cửa, ba gã ăn mặc tùy tùng đặc hữu màu nâu áo giáp người xa lạ chỉnh tề đi vào trong phòng ăn. Ba người này đều là thuộc về dáng người dị thường khôi ngô loại hình, cường trắng cơ bắp đem chế tạo giáp da trông có chút căng cứng, dù cho chỉ là đơn giản đi đường, đều ẩn ẩn cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác các bác. Trong đó Đi tuốt ở đằng trước hai người bên hông treo lấy thập tự kiếm, một tên sau cùng trên lưng rõ ràng lưng có một thanh trường to bằng cánh tay đầu đình truy. Ba người đến, lập tức hấp dẫn trong phòng ăn mặt khác tùy tùng chú ý của. Jon cách vách bàn dài bên cạnh, một gã tựa hầu nhận thức ba người trung niên tùy tùng giơ tay chào hỏi ý bảo bọn hắn đi qua. Khi ba người đi ngang qua tại Jon một bàn này bên cạnh lúc, lập tức hắn ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Đó là một loại đậm đặc đến hóa không ra chán ghét mùi tanh, kích thích Jon đại não. Hắn đồng tử có chút co rút lại, ẩn ẩn chứng kiến tại cuối cùng tên kia mang theo đầu đình truy tùy tùng dày còn lưu lại nhàn nhạt màu đỏ tươi máu. Hào Cường Viu hai mắt sáng lên nhìn xem đi qua ba người, ta vừa rồi giống như hô hấp đều hít thở không thông, ngươi có hay không loại cảm giác này? Khá tốt. Zon Diệu nhíu mày, phủi mắt bên cạnh đã muốn đồ ăn đang tại ăn nhiều mấy người nói, lại nói ba người bọn hắn là ai hả? Như thế nào trước khi chưa thấy qua? Ông trời ơi, bản thân, ngươi rõ ràng không biết. Nghe được Zon câu hỏi, Viu quay đầu gương mặt khiếp sợ, quy một chữ bảy, trở về hai, chữ bảy, trở về hai. Ít nói nhảm. Hắn đập xuống Diệu bà vai, ta cũng không phải người rất hỉ hoan nghe ngóng những vật này, nhanh lên nói cho ta biết. Thông qua những ngày chung đụng này, hắn đã sớm biết Diệu trong tiềm thức căn bản chính là một cái cuồng nhiệt truy tinh tộc. Hắn phi thường yêu thích thu thập lại để cho người hắn cảm thấy hứng thú bất cứ chuyện gì, thậm chí bao gồm những người kia mỗi ngày ăn mặc hoặc là một ít đặc thù hành vi thói có nhỏ cũng không biết hắn từ đâu tới tin tức con đường. Cũng đúng, ngươi là huấn luyện cuồng, không biết là bình thường vậy hay để cho ta cho ngươi biết đi? Diệu cười hắc hắc, giả bộ như thần bị nói: Ba người này chính là chúng ta chạy huấn luyện thực lực xếp hạng thứ năm cường nhân. Thực lực xếp hạng thứ năm, doanh nữ mày bên trong trại huấn luyện tình phẳng sẽ xuất hiện một ít sẽ không tổn thương tới tính mạng thi đấu những cái kia bài dành cũng chỉ là chuyện tốt lũ tiểu tử xếp hàng không thế nào xác thực bất quá dù cho không xác thực nhưng có thể đạt tới toàn bộ trại huấn luyện tốt năm danh sưng khẳng định như vậy cũng là có chút ít thực lực diệu tựa hồ không thế nào thỏa mãn giòn biểu lộ nên miệng nói tiếp trong thấy bên trái cái kia đầu chọc đến sao hắn gọi ruby đã từng là cái tội phạm giết người vì tẩy trừ trên người tội dành cho nên khi lấy kỵ sĩ tùy tùng bất quá bây giờ cũng là phi thường yêu thích gây chuyện ra hỏa Thường xuyên sẽ khiêu khích một ít mới tới tùy tùng đến bồi so với hắn đấu, trung gian cái kia cái chắn có đạo xẻo mập mạp là Sở Tí Phần, ngoại hiệu Tham cất Quỷ, bất quá ngươi không cần ở ngay trước mặt hắn gọi hắn ngoại hiệu, bằng không thì hắn sẽ cắt ngang chân của ngươi. Mà bên phải nhất vị nào, gọi y Isaac, là ngươi trong đội ngũ gỡ giản trợ đội trưởng cái kia cùng cha khác mẹ ca. Gỡ giản trợ đội trưởng. Từ lúc đầu nhiệm vụ về sau, hắn liền thuận lợi gia nhập gỡ giản trợ tùy tùng tiểu đội, mà đội trưởng thì là sử dụng song kiếm gỡ giản Nghe được người quen, Ron nhìn về phía vị kia Isaac, hắn là vắt trên lưng lấy đầu đình truy ra họa. Tóc ngắn màu đen, lông mi rất nhạt, gương mặt hung ác cảm giác, lúc này đang nắm lên một đại khối thịt bò liền dồn vào trong miệng, cho dù là dầu chân cùng đậm đặc xúc lộng kiếm ở mức trước mặt giáp ra cũng không ở ý. Người nói là hắn và gờ Dặn trở tiên sinh là huynh đệ. do mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem tốt lắm giống người hình dã thú gia hỏa. Hắn rất khó tưởng tượng, thân cao gầy kiếm thuật linh hoạt gờ Dặn trở lại có thể biết có như vậy một tòa con ca ca. Ai nói không phải đâu rồi, ta lúc đầu cũng là không tin kia mà. Dụ gãi gãi đầu, cũng tỏ vẻ hoang mang. Có thể là phụ thân của bọn hắn so sánh nặng khẩu vị đi. Do im lặng. Khẽ lắc đầu, một hồi lâu hắn mới nói tiếp đi, cái kia trước khi bọn hắn đi đã làm gì? vì cái gì một mực không có ở trong trại huấn luyện, là vì một cái nhiệm vụ. Diệu bẻ ngón tay nói, ta nghe nói là về giurn đế quốc biên giới những sự tình kia, ngươi cũng biết, chúng ta nơi này cách bên kia không gần không xa, giai gần đế quốc cùng bé lại là thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, thỉnh thoảng sẽ bị lãnh chúa phái đã đi tiếp viện hạ xuống. đúng rồi, ngươi không phải là sùng bái Nghỉ cô đại nhân sao? nhiệm vụ lần này chính là hắn mang đội. Nico, John giật mình, Đông nhiên nghĩ tới điều gì? hỏi, ngươi nói là nhị cô đại nhân đã trở về? đúng vậy. Điều gật gật đầu ta nghĩ hiện tại cô đại nhân khả năng đang tiến về trước tòa thành hướng lãnh chúa đại nhân báo cáo nhiệm vụ tình huống đi có lẽ chúng ta ngày mai là có thể ở chỗ này gặp được hắn rồi hả thật không don ánh mắt dần dần châm xuống đó thật đúng là một cái làm cho người cao hứng tin tức ta cảm thấy ta nhưng có thể cần làm chút ít chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị cái gì biu nhìn xem don nghi ngờ nói đương nhiên là một cái ấn tượng tốt don cười cười nói người ăn xong rồi sao muốn hay không thừa dịp hiện tại luyện bài thành tiêu hóa một chút đồ ăn nghe được don cười biu sắc mặt lập tức trở nên hơi cổ quái Ta cảm thấy ta buổi chiều khả năng có sự tính khác, ngươi tìm tay bọn hắn đi, ta nhớ được bọn hắn trước khi nói muốn đi sân huấn luyện kia mà. Thật sự không đi. Jon buồn cười nhìn xem nét mặt của hắn, hắn đương nhiên biết rõ Bưu trong lòng là có chốn tránh nghĩ cách. Những ngày này, vì chứng minh là đúng cơ sở của mình kiếm thuật vấn đề, hắn và Bưu chiến đấu cơ hội đều không sao cả lưu thủ. Thế cho nên gần đây trong khoảng thời gian này, Bưu căn bản chính là bị hắn một đường hành hạ lấy chạy. Thậm chí thằng này còn bởi vậy tinh thần xa suốt qua một đoạn thời gian, cho tới bây giờ chỉ cần nghe Jon nói muốn đối luyện kiếm thuật, sẽ gặp bản năng cự tuyệt. Không được, chính ngươi đi thôi biu phất phất tay, kiên quyết nói, cái kia tùy ngươi. nhún vai, john lần nữa phủi mắt cách vách ba người kia về sau, trực tiếp đi ra căn tin, ra căn tin về sau, john rất nhanh đi vào huấn luyện đất trống. lúc này trên đất trống, vài tên tùy tùng đang đứng ở trên không địa ngoại vây thỉnh thoảng lớn tiếng gào thét cái gì, cảm xúc thập phần nhiệt liệt bộ dáng. ở bên trong lần ẩn truyền đến đánh nhau bang bang âm thanh. john đi đến bên cạnh bọn họ, hướng phía trên đất trống nhìn lại, chỉ thấy vô ích trong đất, hai gã ở trần tùy tùng tránh kích đấu mà liều đấu đấy song phương một bên chạy một bên tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương, kiếm gỗ thỉnh thoảng hung hăng chém cùng một chỗ phát ra tiếng vang nặng nề. Hai người đều là gián nhận thức nhưng không tính là người quen. "Nhanh, lên a, Johnny." Đánh A hắn. "Ta nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép 5 miếng tiền đồng. Bên trái ngươi cái kẻ ngu." Đá đầu gối của hắn. "Ngươi làm mềm chứng giái sao đả vì? Đừng chỉ muốn trốn, cầm kiếm chui hung hăng gõ đầu hắn." Xem náo nhiệt các tùy tùng một bên cười vang một bên lớn tiếng hô nào. Mà ở trên đất chống hai người tựa hồ cũng bởi vì vòng ngoài kêu la nhận lấy chút ít kích thích, song phương trần trụi trên thân cũng dần dần nhiều hơn rất nhiều màu xanh vết thương, kiếm U cũng dần dần hướng phía đối phương chỗ hiểm bên trên tiến tới. Tại hai người lần nữa đụng vào nhau lúc, đột nhiên, cái kia tên là Johnny tùy tùng mạnh mà quay người lại thể, trong tay kiếm gỗ dùng một cái xảo trá góc độ hướng phía đối phương phần eo chém tới. Bất quá, người nọ hiển nhiên một mực cảnh giác hắn mơ ám, kiếm gỗ trực tiếp chặn ngang tại bên hông đón đỡ ở, lập tức đùi phải một cái ngắn gọn lên gối, đỉnh ở đối phương phần bụng hơi ở dưới vị trí. Ẩm, cái này hung hăng một kích lập tức lại để cho Johnny sắc mặt có chút trắng bệnh, trong miệng thiếu chút nữa phun ra chút gì đó. Đứng ở Johnny bên cạnh cấp tùy tùng lập tức hoan hô lên. Ồ, ông trời ơi, đã vì thiếu chút nữa lại để cho tiểu Johnny thiếu chút nữa thay đổi nữ nhân. Quá tuyệt vời. Ta tổn thất 5 tiền đồng, chết tiệt. Loại trình độ này thi đấu ở trong trại huấn luyện là thường có. Theo Jon, hai người này đối với trụ cột kiếm thuật nắm giữ đều rất tốt, mà ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn, cho nên bọn hắn so đấu cũng chỉ là riêng mình kinh nghiệm chiến đấu cùng thân thể cường hãn tốt chết. Trong chiến đấu, cái kia Johnny tính linh hoạt hiện nhiên cao hơn Davi, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu khả năng không có đối với Phương Phong Phú, cho nên mới phải bị thua. Nếu như là bây giờ Jon, kỳ thật cũng có thể làm được những thứ này, bất quá, muốn nói chính thức thi đấu lời mà nói, cũng cần đánh qua mới biết được. Dù sao Trừ phi thực lực của hai bên kéo rất lớn, bằng không thì ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Quy 1 chương 8, trở về 3. Chương 8, trở về 3. Đứng ở đất trống bên ngoài các tùy tùng hướng phía kết thúc chiến đấu song phương đi đến, một mực xem trò vui giòn ánh mắt cũng quét về phía địa phương khác. Chỉ chốc lát sau hắn liền chứng kiến ở vào đất chống mục tiêu phụ cận, Tóc Hoa Dâm cây đang luyện tập bắn tên thân ảnh. Mục tiêu bên trên đã chọc vào không ít mũi tên, nghĩ đến luyện có một hồi lâu. Giòn bước nhanh hướng phía hai người phương hướng đi đến, khi đi ngang qua giá vũ khí lúc, cũng thuận tay cầm lên một chiếc cung ngắn cùng một túi tên. Tay chứng kiến đi tới hắn, Vung trong tay xuống cung tiễn, phất tay chào hỏi. h a i i i, John, của ngươi tiểu tùy tùng như thế nào không có đi chung với ngươi đến?" Diu nói hắn buổi chiều có chuyện, có thể sẽ không tới rồi. John nhìn chung quanh một chút, phát hiện hắn bên ngoài cũng không có những người khác. Gỡ dằn chờ đội trưởng cùng Beo cũng không ở nơi này sao? Beo là cái kia đại hồ tử tùy tùng danh tự. Ai biết được, nhưng có thể đi một vị thực tập kỵ sĩ đại nhân chỗ đó nhận nhiệm vụ rồi. Tay gõ trong tay mũi tên lông vũ, nổ phần đôi mấy cây tạp mao mỉm cười nói, "Ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì?" "Đúng, có ít đồ muốn hỏi một chút." Ron gật gật đầu rút ra một chi mũi tên lông vũ gác ở đoạn cung bên trên mới nói tiếp là về phương diện kiếm thuật hắn chậm rãi kéo ra dây cung nhắm chúng xa xa một chỗ mục tiêu ngón tay mạnh mà bung ra ba một tiếng mũi tên lông vũ trực tiếp bắn tại ở gần hồng tâm vị trí loại này bất động bắn tên hắn đã nắm giữ nhưng đối với di động mục tiêu lại còn không có biện pháp dù sao đối với kiếm thuật huấn luyện mà nói cung thuật độ khó nhưng lại tương đối lớn thậm chí còn cần một điểm tự thân thiên phú nói cách khác căn bản không có biện pháp tại trong thực chiến hữu ích thế thực hắn luyện tập cái này đều chỉ là vì rèn luyện nhãn lực của mình cùng thân thể cân đối tính phương diện kiếm thuật vấn đề Cây nữu nữu mày suy nghĩ một chút nói, nếu như không phải kỹ xảo tính, ta nghĩ ta có lẽ có thể giúp ngươi. Có thể sao? Doanh thu hồi đoạn cung nghi ngờ nói, hắn biết rõ cây thực lực mạnh phi thường, đối với kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, nhưng là đối phương nhưng lại sử dụng đũa hái lưới, hắn không biết về chủ cột kiếm thuật bên trên vấn đề là có phải có án. Ngươi có thể nói một chút xem. Hay mỉm cười nói, ta đã từng cũng sử dụng qua một đoạn thời gian rất dài thập tự kiếm. Đối với cây tốt hơn tâm trợ rút, Doanh dừng một chút, liền gật đầu nói, được rồi, ta gần đây luôn cảm giác mình huy kiếm có chút không lưu loát. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái, ta muốn biết là nguyên nhân của ta hay là phương diện khác vấn đề. Huy kiếm không lưu loát. Cây nhíu mày, do hỏi: "Ngươi nói là huy kiếm không lưu loát, cảm giác mất tự nhiên sao?" "Đúng, cùng trước kia luyện tập không giống mới." Ron Thành thật trả lời. "Giống như thiếu chút gì đó." "Nha." Cây như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói: "Ta nghĩ, nếu như ta không có lộng kiếm lỗi, ngươi có lẽ là đã đến cái nào đó quá độ thời kỳ." "Quá độ kỳ." Nghe được cây lời mà nói, Ron lông mày hơi chau nhìn xem hắn. "Đúng vậy." Cây đối với Ron gật gật đầu mị cười giải đáp nói, đây là người kỵ sĩ tùy tùng đem trụ cột kiếm thuật huấn luyện đến trình độ nào đó sẽ xuất hiện tình huống, cũng không có gì kỳ quái. Hả? John trong nội tâm chấn động, mơ hồ cảm giác cay lời kế tiếp đối với chính mình trọng yếu phi thường. Đó là cái gì tình huống? Đối với John nghi vấn, Tay tự hồ đang tổ chức từ ngữ, dừng một chút, mới nói tiếp. Ngươi biết, bên trong trại huấn luyện tùy tùng huấn luyện đều là thống nhất, nhưng ngươi minh bạch vì cái gì có ít người sử dụng vũ khí lại không giống với sao? John nghĩ nghĩ, có chút không xác định ngồi đáp. Vâng, bởi vì thói quen. Coi như là thói quen đi. Tay gật đầu nói. Kỹ thật chủ yếu nhất là, những kỵ sĩ kia tùy tùng thông qua không gián đoạn trong luyện tập dần dần đã tìm được thích hợp phương thức chiến đấu của mình, cùng với chi thất phối vũ khí. Phương thức chiến đấu của mình. Jon giống như đã minh bạch lời của hắn nói, chứng kiến Jon suy tính biểu lộ, tay nói tiếp: "Đúng, tuy nhiên huấn luyện của chúng ta đều là giống nhau, nhưng dù sao mỗi người trong chiến đấu thói quen đều có tế vi bất đồng, nếu như còn có người luyện tập kiếm thuật trong cảm thấy cổ quái, nghĩ đến là có lẽ chú ý tới những thứ này tự thân chi tiết, tỉ mỉ rồi, nam giữ chúng cũng bỏ qua không thích hợp đấy, có thể hình thành phong cách chiến đấu của mình, đây cũng là trở thành thực tập kỵ sĩ đường phải đi qua." Thật sao? nghe được cây giải thích, doan nghĩ đến hắn sử dụng đũa hai lưỡi cùng gờ giảm trở song kiếm, tựa hồ cũng là ẩn ẩn tạo thành phương thức chiến đấu của mình. Mà hai người bọn họ thực lực cũng không phải thông thường kỵ sĩ tùy tùng có thể so sánh được. Đồng nhiên, hắn tốt như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi tiếp. Đã hình thành chính mình phong cách chiến đấu là trở thành thực tập kỵ sĩ đường phải đi qua, cái kia thực tập kỵ sĩ lại là thực lực như thế nào? Thực tập kỵ sĩ trên thực tế chỉ là do lãnh chúa đại nhân tự mình thụ dư danh sưng. Bất quá mặc dù không phải cấp độ thực lực đại biểu, nhưng từng cái được xưng tụng thực tập kỵ sĩ không người nào nghi đều là phi thường cường đại. Mà John đối với thực tập kỹ sĩ thực lực giống như bình thường đều là từ mặt khác tùy tùng trong miệng cùng trong ấn tượng của mình đoán được đấy, chính thức cụ thể thật đúng là không thể nào hiểu rõ. Thực tập kỹ sĩ? Tựa hồ không nghĩ tới John sẽ hỏi ra vấn đề này, tay dừng một chút, mới nói: "Bọn họ là một đám trải qua số lớn chiến đấu khảo nghiệm, đem tự thân phong cách tôi luyện đến cực hạn cường giả, kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, cho dù là trên chiến trường cũng thuộc về một mình đảm đương một phía đích nhân vật." "Nguyên lai like là như vậy a, ta nghi ta hiểu được." Jon gật, gật đầu, lâm vào trầm tư. Tay khẽ cười nói: "Thì thật thực tập kỵ sĩ thực lực cũng không có mạnh đến không hợp tối thưởng. theo ta được biết vợ giản trợ ca ca liền đã từng đả bại qua một lần thực tập kỵ sĩ chỉ có điều về sau giống như con đầu người thì trở nên là lạ do chợt nhớ tới tại trong phòng ngăn gặp phải thân hình khổng lồ ác cùng với sau lưng hắn đầu đình truy thật sao đó thật đúng là bất hạnh ha ha nếu như ngươi trông xem gờ giản trợ cũng không nên tại hắn trước mặt để ca ca hắn bọn hắn quan hệ của hai người cũng không mất tiết cây nhắc nhở ách don gật gật đầu ta biết rồi từng đương nhiên cây vứt bỏ trong tay bạt cùng cầm lấy bên cạnh kiếm gỗ mỉm cười nói Nếu như ngươi muốn nhanh chóng hình thành phương thức chiến đấu của mình, như vậy chỉ có chiến đấu không ngừng, thông qua tích góp từng tí một kinh nghiệm lại để cho ngươi biết mình chưa đủ, đây là tự ta phương pháp, hiện tại có gan hay không cùng ta đến một hồi. Đương nhiên. Đối với cây hảo tâm dạy bảo, do đương nhiên không có lý do gì tự tuyệt. Hắn biết rõ, chỉ có cùng so chính mình thực lực cường đại người chiến đấu mới có tiến bộ, nếu như một mặt chỉ, cái, cùng so thực lực của chính mình thấp đối thủ chiến đấu, chỉ biết hoang phí chính mình. Quy 1 chương 9, trở về 4. Chương 9, trở về 4. Chạy huấn luyện buổi tối. Chật hẹp trong phòng, rón nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Hắn đi đến trước bàn, thắp sáng ngọn đèn. Đợi cho ngọn đèn đem hơn phân nửa phòng chiếu sáng về sau, hắn mới chậm rãi cởi mình áo. Cơ bắp đồng đều vừa vặn trên nửa người trên là từng đạo màu xanh dấu vết, nhất là vai cùng phần bụng, cơ hồ xem như một mạng lớn màu xanh tím. Những điều này đều là cùng tay đối luyện theo thành. Cảm thụ được trên người gai đau, hắn hơi lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới cây bắt đầu chăm chú đáng sợ như vậy. Hắn trước kia ngẫu nhiên cũng cùng tay hoặc là đại hồ từ đấu qua, nhưng là từ không có giống hôm nay chật vật như vậy. Tay lực lượng rất lớn, bất quá tốc độ cũng không phải rất nhanh. Hắn nguyên buồn ngay từ đầu muốn lợi dụng bản thân so với đối phương linh hoạt thân hình tiến hành xảo diệu đánh lén. Nhưng là vừa mới chiến đấu, hắn liền phát hiện, hắn mỗi lần xuất kiếm phương hướng cây đều giống như đã sớm biết. Vì vậy, hai người mỗi lần đều không khỏi đối bính cùng một chỗ. Mấy lần qua đi vốn nhờ là đối phương lực lượng cường đại bị hung hăng đánh té trên mặt đất. Cái này là đặc thù phương thức chiến đấu a. Don hơi hơi nhắm hai mắt lại, nhớ lại ban ngày khung cảnh chiến đấu, cái loại này giống như bị khám phá kiếm thuật, dẫn đạo mình cùng hắn liều mạng ký xảo, tựa hồ Tiểu là cây phong cách chiến đấu. Nếu như cây hôm nay sử dụng không phải kiếm gỗ, mà là thì ra là bữa hai lưới đoán chừng khả năng càng thêm dễ dàng đánh bại hắn. dù sao, đứa hai lưỡi bản thân sức nặng chính là một cái phiền toái cực lớn đối với liêu bất quá, rất dễ dàng đã bắt đến không đường, chỉ cần lần lượt thoát một phát cựu lá chí mạng. cây lực lượng rất lớn, loại này chướng chạc phong cách không thể nghi ngờ là thích hợp cho hắn nhất, như vậy, ta thích hợp cái gì chứ? thông qua cây chỉ điểm, hắn đã minh bạch phong cách chiến đấu hướng đi là căn cứ vào tự thân tố chất thân thể tới. tương giống với có người bản thân lực lượng liền lớn, có người tắc thì thân hình linh hoạt, có người có cường hãn thể chất. sau đó. Lại căn cứ mình bình thường chiến đấu bồi dưỡng ra được thói quen cùng kinh nghiệm, tiến hành cải tiến rèn luyện tiểu là hình thành phương thức chiến đấu của mình. Bất quá, tuy nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng thực chính là muốn hình thành cũng không phải đơn giản như vậy. John mở hai mắt ra, nhìn về phía đấy mắt thanh thuộc tính. Thuộc tính, lực lượng 13, nhanh nhẹn 11, thể chất 10, trí lực 11. Trạng thái, khỏe mạnh. Ta bây giờ tố chất thân thể đã viễn siêu người bình thường tầng thứ, trong chuyện này có trụ cột kiếm thuật duyên cơ cũng có được ta tự rèn luyện kết quả. Loại trạng thái này mặc dù đối với tại người bình thường mà nói đã rất mạnh, nhưng là tại kỵ sĩ tùy tùng trong cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Nếu như không phải của hắn chủ cột kiếm thuật phi thường thuần tụ, có lẽ tại những người này kế cuối cũng có khả năng tố chất thân thể tăng trưởng ngoại trừ có ý thức rèn luyện bên ngoài, còn có bản thân thiên hướng kết quả từ phía trên chỉ số biến hóa nhìn lên, ta mình có thể xem như tổng hợp hơi chút tiên lực lượng loại hình. Trong trại huấn luyện kỵ sĩ tùy tùng rất nhiều, nhưng chính thức đạt tới vở giản trở hoặc là cay loại trình độ đó cũng rất ít. Hơn nữa trên cơ bản đều là thiên hướng vô cùng nghiêm trọng loại hình, hoặc là lực lượng rất mạnh, hoặc là tốc độ rất nhanh. Như do loại này tố chất thân thể đều không kém nhiều đấy, rất khó bị phát hiện. Dù sao, nay trùng loại hình không có bao nhiêu tiên minh đặc sắc, trừ phi chính thức tiến hành chiến đấu, bằng không thì căn bản không phát hiện được cái gì. Cho nên cũng không có bao nhiêu ví dụ có thể cung cấp hắn làm đối lập. Lực lượng đại biểu cho lực công kích cùng đơn thuần lực lượng, mà nhanh nhẹn thì là tính linh hoạt cùng tốc độ, thể chất thì là năng lực kháng đòn cùng thể lực bền bỉ, tính cùng sự khôi phục sức khỏe, kinh nghiệm chiến đấu cùng tốc độ phản ứng cũng có thể tại trong thực chiến từ từ thôi loại ra. Don trong đầu phân tích tình huống của mình. Đối với chiến đấu mà nói, loại người như hắn loại hình bản thân không có quá lớn ưu thế so về tốc độ hình mà nói quá chậm, hệ sức mạnh lại quá yếu, nhưng quý ở đều hết sức bình quân, không có quá lớn sơ hở, không có sơ hở lời nói, liên đại biểu cho thời gian chiến đấu kéo dài, như vậy ta có thể thử bắt đầu từ hướng này. Lúc ban ngày cây cái loại lời phản phất kể cận người làm cho đối phương cùng hắn đụng nhau kĩ xảo, lại để cho hắn sinh ra một ít nghĩ cách. Đã cây có thể thông qua tốc độ phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu đền bù chính mình linh hoạt khiếm khuyết khuyết điểm, như vậy hắn cũng có thể thông qua một ít những phương pháp khác hình thành phong cách chiến đấu của mình. Nếu như phương pháp có thể được lời nói, có lẽ có thể giải quyết điệu rơi trụ cột kiếm thuật tiến độ trệ vấn đề bất quá còn cần tìm người thí nghiệm một chút, hắn nhẹ giọng tự nói. Nhân loại hiền lành tiểu cây hắn là không có ý định phiền toái, dù sao đối phương đã trợ giúp qua hắn rất nhiều lần, mà biểu với hắn mà nói quá yếu, vừa dặn chờ mà nói, hắn còn không muốn tìm hành hạ, cho nên trước mắt còn giữ lại chỉ có hắn vô cùng quen thuộc dâu dìa đeo rồi. Tiên kia thực lực của bản thân tại kỵ sĩ tùy tùng ở bên trong thuộc về đã trên trung đẳng. Hơn nữa đối phương kinh nghiệm chiến đấu so với John muốn phong phú rất nhiều, cho nên hắn đem làm làm thí nghiệm đối tượng mà nói thích hợp nhất. Tiến độ đình trệ vấn đề có lẽ đã giải quyết hơn phân nửa, như vậy trước mắt cần phải cân nhắc còn có một vấn đề. Vàng cam sắc trong ngọn đèn, John sắc mặt có chút trở nên lạnh. Đối với thực tập kỵ sĩ nỉ cổ vô duyên vô cớ hãm hại, hắn vẫn luôn có ở trong tối địa dò xét. Nhưng tổng tổng dấu hiệu đều cho thấy, nỉ cổ căn bản không có muốn tiêu diệt lý do của hắn. Cũng chỉ có hai lần gặp mặt không có bất kỳ quan hệ nào hai người, chỉ là tùy ý nhất lên, liền muốn giết chết hắn. Loại hành vi này, trừ phi là tiên điên, bằng không thì mặc cho ai cũng sẽ không làm đi ra. Hiện nhiên nỉ cổ không phải tiên điên, cho nên sự tình nhất định là có nguyên nhân. Chỉ có điều nguyên nhân này tạm thời không có bị phát hiện hoặc là bị tận lực nút. Đã không có phương diện khác lý do, khẳng định như vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở chỗ hai lần đó gặp mặt. Hoặc là nói vốn là John nhìn thấy gì. Hắn tế tế phỏng đoán lấy hết thẻ bị sơ suất thứ đồ vật. Bất quá, mặc dù biết là bởi vì sao nguyên nhân, nhưng là cụ thể đến cùng là nguyên nhân gì lại như cũ không biết. Về bộ phận kia trí nhớ đã theo hắn xuyên Việt giải rắc không chịu nổi, dù cho cường ngạnh chấp và cũng gom góp không xuất ra hoàn chỉnh trải qua. Hắn duy nhất nhớ lại liền chỉ có nghỉ cổ xem ra hung ác nham hiểm mặt của lỗ không tiết vụng trộm giết chết trong lãnh địa chính thức bổ nhiệm kỵ sĩ tùy tùng, như vậy có thể nói món đó nguyên nhân không biết đối với nhị cổ mà nói đầy đủ trọng yếu, có lẽ là một cái gì trọng đại bí mật cũng có nói, đã trung quanh không có gì manh mối, như vậy nhất định là tại nhị cổ bản trên thân người rồi. Nhị cổ trở về không thể nghi ngờ cũng khép lại nguy cơ máy liệt, bất quá, tương tự đấy, có lẽ cũng khép lại cái này hãm hại từ đầu đến cuối cuối cùng nhất nguyên nhân. Tuy nhiên hắn bây giờ còn không là một gã thực tập kỵ sĩ đối thủ, vốn lấy thực lực trước mắt mà nói, tự vệ là không có bao nhiêu vấn đề. Húm hổ, hổ, hắn bây giờ là tại kỵ sĩ tùy tùng trong trại huấn luyện cho dù là thân là thực tập kỵ sĩ nị cổ cũng không khả năng lại ở chỗ này làm xảy ra chuyện gì. Như vậy chỉ có tại địa phương khác rồi. Nghĩ vậy John từ bên hông lấy ra cái thanh tia nhỏ dài dao găm, nhỏ truy vỏ, kiếm, đao, nguyên nhân màu bạc lưỡi đao không biết lúc nào thoa lên một tầng màu xanh biết nhăn sắc. Tại trong ngọn đèn tản ra nhàn nhạt sáng bóng, thần ẩn, ẩn có cổ nhàn nhạt cây đắng quanh quần trong đó. Xem lấy trùy thủ trong tay, John miêu cặp mắt lại, đáy mắt loe ánh sáng khắc thường. Ngày hôm sau, sáng sớm, huấn luyện trên đất trống là một đám đang huấn luyện kỵ sĩ tùy tùng. Đất trống vào ngoài trên ghế dài Một gã làn da dị thường trắng non cô gái tóc đen đang nghiêng chân ngồi ở chỗ kia, thần sắc có chút lười biếng nhìn xem trên đất chống mọi người. Nàng bên hông treo lấy một bà nhỏ dài kiếm đâm, mặc cả người màu trắng kiếm sĩ phục, trong tay bưng một chén hình như là bồ đào màu tím hoa quả, đang từng viên bóc lột lấy vỏ trái cây. Quy một chương 10, kỹ xảo. Chương 10, kỹ xảo. Đây là thay thế dêm huấn luyện tùy tùng hiểu gã, là trong lãnh địa 20 tên thực tập kỵ sĩ ở bên trong, có chừng 2 gã nữ tính thực tập kỵ sĩ một trong. Chỉ là so sánh với phụ trách Rim, vị này nữ tính thực tập kỵ sĩ tựa hồ đối với tùy tùng huấn luyện thái độ cũng không thèm để ý, đơn giản tuyên bố hết nội dung huấn luyện sau liền bỏ mặc tự do. Đối với loại này thái độ, một ít tùy tùng tỏ vẻ bất mãn, nhưng càng nhiều nữa thì là mừng rỡ, dù sao không phải là ai đều thích mỗi ngày sáng sớm rèn luyện. Mà đất chống trong một cái góc, đại hồ tử đeo đang vẽ mặt cổ quái nhìn xem phía trước mặt Ron. Ngươi nhất định phải cùng ta đối luyện, mà không phải biểu hoặc là tay. Đương nhiên. Ron lắc lắc trong tay kiếm gỗ, sắc mặt chỉnh trọng nói. Trầm mặc nhìn xem Ron bộ dạng, đại hồ tử cử động cầm trong tay mình kiếm gỗ, nghĩ nghĩ. Lại vùng ra nói: "Này, Tiểu Jon, ta cũng không phải là cây có thể trong chiến đấu thu tay được, trong chốc lát ngươi muốn là bị thương, ta cũng mặc kệ." Trong ấn tượng của hắn, Jon thực lực tiêu chuẩn hay là bị cái loại này nhân vật mới cấp độ, mặc dù lúc trước trong nhiệm vụ gián tiếp tiêu diệt cái kia tội phạm, nhưng đó cũng là trùng hợp mà thôi. Đối luyện trong không cẩn thận bị thương mặc dù là thường gặp, nhưng nếu quả như thật làm bị thương, hắn khó tránh khỏi sẽ có chút ít đấy nấy. Tựa hồ biết rõ đeo nghĩ cách, Jon dứt khoát sau lùi một bước, lập tức bay thẳng đến hắn lao đến. chứng kiến bổ tới kiếm gỗ, đeo bản năng đón đỡ. 3. Hai thanh kiếm gỗ hung hăng đụng vào nhau. Song vương thân hình đều chấn động mạnh một cái. Đại hồ tử đeo sau lùi một bước, mà John rõ ràng lui về sau hai, ba bước mới dừng thân hình. Đeo lực lượng so với hắn mà nói muốn mạnh hơn không ít, hơn nữa tốc độ phản ứng thật nhanh, đây là John trong nội tâm đã sớm biết đấy. Lắc lác có chút nhức mỏi cánh tay của, hắn ấy mắt hiện lên một tia không khỏi thân sắc, thân hình lần nữa mãnh liệt tiến lên. Lại đến ba, hắn kiếm gỗ lần nữa bị đại hồ tử đơn giản đón đỡ ở, bất quá lần này John nhưng lại trầm lại lực đạo cũng không có bị chấn lui về phía sau, mà hơi hơi hơi nghiêng ngay sau đó lấy tay tay đâm về đại hồ tử ngực. Hảo tiểu tử, tới tốt lắm nhìn xem đụng tới chó, đại hồ tử rõ ràng không có tránh né ngược lại dùng bả vai để tới ầm song vương lập tức tách ra tựa hồ bị son công kích đâm kích động ra ý chí chiến đấu đại hồ tử cũng sẽ không sợ hãi rụt rẻ sợ son bị thương tổn hắn vuốt vuốt bị quỷ tay đụng có chút đau đau bả vai nhếch môi lộ ra răng trắng như tuyết tốt rồi ngươi đã chậm ý kế tiếp cũng không phải là chơi đùa đấy bị thương ta sẽ thay ngươi hướng gỡ dặm trở xin nghỉ phép đương nhiên son cũng lộ ra vẻ mỉm cười lập tức trong tay kiếm gỗ hung hăng đồng nghiêng đi qua giống như một cái lô mang tân thủ Doan ngoại trừ ngẫu nhiên sử dụng một ít tiểu kỹ xảo bên ngoài, phần lớn đều là lần lượt mãnh liệt bồi bính. Mà làm làm đối thủ đeo hiển nhiên cũng là phi thường yêu thích loại này hung manh thi đấu. Ba một tiếng, hắn lần nữa rời ra Doan công kích, đón lấy thân hình nún xuống, đột nhiên hướng hắn vọt tới. Cẩn thận rồi tiểu Doan, hắn la lớn đồng thời, trong tay kiếm gỗ đung nhiên rơi lên. Ẩm, Doan chỉ cảm giác cầm kiếm bàn tay tê dần, đeo lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn đem hắn kiếm gỗ cho khai, lập tức ngực một buồn bực cả người hầu như đều muốn lang không bay lên. Bất quá, ngay tại Doan muốn ngã xuống đất thời điểm, thân hình của hắn mạnh mà Trong tay kiếm gỗ như thiểm điện hướng về sau bắn ra. suy, Phản phất một tia trắng trên không trung lóe lên tức thì, mà vừa làm xong động tác công kích đeo chỉ cảm giác cổ của mắt lạnh, giống như bị gió thổi qua một tốt, lập tức liền chứng kiến Jon nặng nghề nằm trên mặt đất. Nhíu nhíu mày, hắn sở cổ của mình một cái nhìn chung quanh một chút, vừa rồi ẩn ẩn cảm thấy một tia nguy cơ mãnh liệt lập tức đã qua. Kỳ quái, vừa rồi cái gì đó? ảo giác, nghi ngờ xuống, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì về sau, hắn đi đến Jon bên cạnh, đối với hắn miết miệng, cười nói, "Thế nào, còn có thể đứng lên đến sao?" Vừa rồi một ít đụng nhưng hắn là dùng không ít khí lực, cho dù là tại trong thực chiến lần này cũng có khả năng đem người xương sườn đụng gây, cũng thích. Don tre ngực sắc mặt có chút tái nhợt nói, bất quá ta cần nghỉ ngơi hai phút. Ngươi xem, cái này là kết quả. Đeo nhún vai một cái nói, tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, nếu như có chuyện kêu nữa ta, không có vấn đề. Nam dưới đất Don gật gật đầu, đợi cho đeo sau khi rời đi, hắn tốn sức từ dưới đất làm, sau đó theo trong ngực lấy ra một khối cứng ngạnh chất hình vuông dắp ra, sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem phía trên rõ ràng vết sâu. thằng này thật đúng là không thu tay lại được à, bất quá xem ra cây phương thức chiến đấu đối với ta mà nói cũng, cũng chỉ có một phần nhỏ áp dụng địa phương mà gờ giản trở rất nhanh xuất kiếm nhưng có thể dễ dàng lại để cho đeo mất đi năng lực chiến đấu nhớ lại mới vừa thi đấu do tự hỏi vừa rồi cùng đại hồ tử được mất với bắt đầu cái loại này hung ác đối bính phương thức là cây am hiểu nhất dùng lực lượng cường đại đè ép địch nhân thông qua lần lượt đối bính tìm được sơ hở nhưng là loại phương pháp này đối với john mà nói hiển nhiên phi thường khó khăn dù sao hắn sức mạnh của bản thân đối lập này sinh đeo mà nói cũng không có ưu thế áp đảo ngược lại là gờ dặn trở linh hoạt kiếm thuật phi thường có hiệu quả xem ra có thể bỏ qua điệu rơi cay lực lượng so đấu phương thức chiến đấu chuyên dùng linh hoạt kỹ xảo phương thức chiến đấu do một lần nữa đem khối giáp da nhét vào ngực bụng bộ phận chậm rãi đứng lên ánh mắt quét hướng bốn phía thân thể tối chất của hắn đối lập đại bộ phận kỵ sĩ tùy tùng mà nói cũng không có gì năng khiếu giống như tối hôm qua suy đoán đồng dạng hắn duy nhất ưu thế cũng chỉ là không có quá lớn sơ hở các loại chỉ số đều rất cân đối thế cho nên đại đa số phương thức chiến đấu với hắn mà nói cũng không quá quan tâm áp dụng nhưng chính thức mà nói lại cũng sẽ không không có một chút tác dụng nào cho nên hắn liền ý định tham khảo những cái kia đã ma luyện ra chính mình phương thức chiến đấu kỵ sĩ tùy tùng. Thông qua chiến đấu thí nghiệm đem áp dụng mình hấp thu hết, không có tác dụng đâu liền bỏ qua. Trải qua mình tu chỉnh về sau, cuối cùng nhất đạt tới hình thành đồ đạc của mình. Mà theo cùng đeo chiến đấu kết quả nhìn lên, loại phương pháp này cũng xác thực phi thường có hiệu quả. Tố chất thân thể là thực lực trụ cột, nhưng không có trong thời gian ngắn gia tăng tố chất thân thể chính hắn. Loại này thu thập mặt khác kỵ sĩ tùy tùng kỹ xảo chiến đấu phương thức không thể nghi ngờ là hắn để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đường tắt duy nhất. Đang lúc don trong nội tâm vì chính mình chế định lấy hợp lý kế hoạch lúc ngồi ở trên ghế dài thực tập kỵ sĩ hẻo gạ giống như phát hiện cái gì, đứng dậy, nàng đá đá rơi chân bụi đất. Đi đến sân huấn luyện điệu biên giới dùng sức phủ tay. Hơ a i -h i -h i, hơ đều dừng lại, hiện tại nguyên chỗ giải tán. Giọng Thanh Thúy lại để cho Sở Hưu đang tại luyện công buổi sáng tùy tùng hơi sửng sở, lập tức hoan hô lên. Bây giờ cách luyện công buổi sáng kết thúc thời gian còn có nửa giờ, Hẹo Gà hiện tại liền ra lệnh làm cho giải tán, cái này không thể nghi ngờ lại để cho rất nhiều người muốn lười biếng người cảm thấy cao hứng. Không có để ý ly khai sân huấn luyện các kỵ sĩ tùy tùng, Hẹo Gà xoay người nhìn về phía đi thông nơi chu quân cự con đường duy nhất. Quy 1 chương 11, Vũ Thiên Phú. Chương 11, Vũ Thiên Phú. Không biết lúc nào trên con đường kia một cỗ xe ngựa màu trắng đang hướng phía bên này chậm rãi hành xử tới. xe ngựa xinh xắn tinh xảo, điều khiển xe ngựa người chăn ngựa là một gã ăn mặc nửa người khôi giáp cường tráng nam nhân, bên cạnh tắc thì theo sau hai gã cơi tuấn mã cao lớn binh sĩ. xe ngựa hai bên đều điều khắc một cái phi thường bắt mắt từ kim hoa đồ án, đồ án phía dưới là hai thanh giao nhau ở chung với nhau thập tự kiếm. cái hình vẽ này là lãnh chúa văn trương, huy chương có hoa văn, nói cách khác cái này người trong xe ngựa, hoặc là lãnh chúa bản thân, hoặc là cùng lãnh chúa người thân cận nhất. xe ngựa đã đến lập tức đưa tới không nhỏ chú ý điều này làm cho rất nhiều vừa muốn rời đi tùy tùng lập tức ngừng chân, mà John cũng tò mò nhìn trước kia tinh xảo xe ngựa. bất quá, ngay tại John suy đoán xe ngựa này ở bên trong là của ai thời điểm, bỗng nhiên con của hắn có chút co lại, bởi vì hắn phát hiện tại xe ngựa đằng sau, một gã ăn mặc màu nâu ráp ra, bên hông treo lấy một bà thập tự kiếm nam tử cao gầy đang cưỡi một con ngựa ô không nhanh không chậm đi theo. nam tử sắc mặt có loại không nói được hung ác nham hiểm cảm giác, màu nâu dưới tóc, một đôi nhạt con mắt màu vàng thỉnh thoảng đánh giá chạy huấn luyện bốn phía mà ở nam nhân bên cạnh, ăn mặc đồng dạng màu nâu giáp da cởi ngựa thực tập kỵ sĩ phi lủ, đang cùng hắn trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười. Nico, John chậm rãi nỉ non ra cái này hung ác nham hiểm tên của nam nhân. Mặc dù hắn không có chính thức bái kiến Nico, nhưng này phần để lại trí nhớ lại làm cho hắn sâu đậm in vào trong đầu. Có thể nói, hắn bây giờ sở hữu cố gắng đều là vì vậy nam nhân. Bất quá, bây giờ thấy chân nhân lúc, trong lòng của hắn lại xuất kỳ không có bất kỳ phẫn nộ hoặc là mặt khác cảm xúc, có chỉ, cái, là một loại không rõ bình tĩnh. Lần nữa mắt nhìn xe ngựa phương hướng, Ron không nói một lời quay người ly khai sân huấn luyện địa phương. Bên kia, chạy xe ngựa chậm rãi dừng sát ở sân huấn luyện địa biên giới, với tư cách người chăn ngựa cường tráng nam nhân nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa mở cửa xe. Xôn sao cửa xe mở ra, một gã ăn mặc màu trắng trang phục quý tộc thiếu nữ tóc vàng tại người chăn ngựa dẫn dắt hạ từ trên xe ngựa đi xuống. Thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, tướng mạo tinh xảo xinh đẹp, nhất là nàng một đôi chạm con mắt màu xanh lam giống như tinh khiết bảo thạch màu lam đồng dạng. Chào mừng ngài đến, Lý tiểu thư. Thấy thiếu nữ đi ra xe ngựa, kẻ gã đáp thể hành một người kỵ sĩ lễ. Không cần đa lễ. Hẻo gạ tỉ tỉ, tên là Lý nạ thiếu nữ kéo qua hẻo gạ hai tay khẽ cười nói, "Ta nghe nói ngươi gần đây mới từ bờ rộn trở về, liền qua tới thăm ngươi. Gần đây trong lãnh địa cũng không quá bình, ngài nếu như muốn gặp ta mà nói, trực tiếp nhượng người cho ta biết thì tốt rồi à. Hẻo gạ nhíu như mày, nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ nói ngài lần này cũng là lén chạy ra ngoài một chút?" "Không không không, lần này ta nhưng là không có trộm đi, ta là đạt được phụ thân tự mình cho phép." Lý nạ lộ ra một cái nghịch ngợm dáng tươi cười, quay đầu nói, "Hơn nữa có nghỉ cô đại ca cùng phí lưu đại ca tại, ta tin tưởng trong lãnh địa không ai có thể xúc phạm tới ta." Ngài không cần nói chúng ta. Phía sau Phí Lù nhảy xuống ngựa, đi đến hai người trước mặt cười nói. Nếu như ngài nhận lấy tổn thương gì lợi mà nói, đại nhân đoán chừng sẽ trực tiếp giết hai chúng ta. Thật sao? Cái kia đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp các ngươi cầu tha thứ. Lý Na mỉm cười nói. Đông Nhiên, kheo gạ quay đầu nhìn về phía Phí Lù sau lưng. Tại đó, Nị Cố Y Nguyên cưỡi trên ngựa đen, con mắt nhìn thẳng phía trước Tựa Hồ đang nhìn cái gì. Làm sao vậy Nị Cố? đã xảy ra chuyện gì? Nghe được hẻo gạ thanh âm của, Nị giống như mới hồi phục tinh thần lại, hắn khoát tay áo, nhanh chóng nhảy xuống hát má nói. Không có gì, vừa rồi nghĩ đến một chuyện có chút thất thần, sự tình gì có thể cho người thất thần? Phi Lu nghi ngờ nói, một chuyện nhỏ mà thôi. Nị tùy ý nói, nói xong hắn đi thẳng tới hẻo gạ trước mặt, cùng nàng thoáng ôm xuống, Hoang nên trở về, thật yêu nị cô. Kheo gạ mỉm cười nói khẽ, ngươi cũng thế, hẻo gạ. Bất quá, khuôn mắt của hắn nhưng vẫn là nhìn cách đó không xa sân huấn luyện địa ngoại, những cái kia rời đi các kỵ sĩ tùy tùng, nhặt con mắt màu vàng ở bên trong không biết suy nghĩ cái gì, chạy huấn luyện trong phòng ăn, bưng một phần thức ăn ron đứng tại chỗ tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Đồng nhiên, hắn giật mình, đi đến rửa vào bên trái một cái bàn dài bên trên. Ngồi ở chỗ đó, Diu đang dùng rìa ăn sâm một miếng thịt mảnh hướng trong miệng tiến đường. chứng kiến John lập tức nghiêng thân thể nhượng xuất vị trí. Hơi ai ai ai, ta vừa rồi nhìn ngươi cùng mèo thi đấu nữa à? Cảm giác thế nào? Trong miệng ăn thịt Diu, vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Cũng không tệ lắm. John có chút mạn bất kinh tâm nói. Hắn vừa mới rời khỏi sân huấn luyện địa lúc, liền phát giác được sau lưng mình có một cổ mánh liệt ánh mắt đang ngó chừng, mà nhìn chăm chú hắn ngoại trừ nghỉ cổ hiển nhiên không có những người khác. Có thể nói, Nico vừa vừa về đến liền chú ý đến John cũng chưa chết, cái này với hắn mà nói cũng không phải là một tin tốt. thật sao? không có phát hiện Jon dị trạng bĩu cười hì hì nhìn xem hắn nói, "Ta nhưng khi nhìn đến ngươi bị đánh ngã rồi, phải biết rằng đeo thế nhưng mà bài danh đệ thập tám ga đấy, ngươi thật là dũng cảm." "Thật sao? Ta cảm thấy ta làm còn không quá xấu." Jon không sao cả nhún vai. Thằng này gần đây thường xuyên đem cái kia cái gọi là thực lực bài danh động ở ngoài miệng, hơn 50 cái tùy tùng ở bên trong, top 30 hắn hầu như đều có thể liếc nhìn ra. Có đôi khi hắn đều cảm thấy Bưu so sánh với kỵ sĩ tùy tùng, hắn có lẽ đi làm tháng báo hoặc là gián điệp có tiền đồ hơn. Không để ý đến Jon thái độ, Bưu bẻ ngón tay lại nói tiếp, phải biết rằng Beo thế nhưng mà có năng lực trở thành xếp hạng thứ 15 cường giả, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu như hắn có thể lại đánh ngã hai lần Châu được Alet lời mà nói, bất quá, nếu như vậy phải sĩ dùn cũng sẽ rớt xuống người thứ 16. Nghe Bưu lời mà nói, John đã ăn khối thì bỏ, Hiếu Kỳ nói, nói trở lại, cái bài danh này rốt cuộc là dùng cái gì là căn cứ ạ? Tuy nhiên hắn đối với cái bài danh này độ chân thực cảm thấy hoài nghi, nhưng gần đây không biết vì cái gì, một ít kỵ sĩ tùy tùng tựa hồ thật sự đem cái bài danh này tưởng thật, thậm chí còn có vì phía trên thứ tự thi đấu qua mấy lần. 5 lần. Vĩu nhiên rũa ra bàn tay của mình. Phạm là đánh ngã 5 lần đối phương so với chính mình bài danh cao người, có thể thay thế tên của hắn lần. Gần kề 5 lần. Jon những mày, "Ngươi thứ hạng này sát từ sao? Nếu như đã bỏ sót làm sao bây giờ?" "Đương nhiên sẽ không đổ vào, ta mỗi tuần đều có công tác thống kê." Vụ sắc mặt chỉnh trọng từ bên hông lấy ra một khối tấm da dê. "Ngươi xem, đây là một tuần này top 20 bài danh, ngươi thấy có thể là của ta trực tiếp tư liệu." "Trực tiếp tư liệu?" Jon mở người, "Ngươi nói là thứ hạng là theo trong tay ngươi truyền đi hay sao?" "Đương nhiên là ta." Vụ vẻ mặt tự hào nói. Nhìn xem Vụ biểu lộ, hắn im lặng lắc đầu. Sau đó tiếp nhận nhiệm đưa tới tấm da dê, đơn giản nhìn lướt qua. Trên giấy da dê rập rạp chẳng chỉ sắp hàng từng tùy tùng danh tự, cùng bọn họ chiến đấu đối tượng, số lần cùng với thắng bại, mà ở cuối cùng thậm chí ngay cả thời gian chiến đấu đều có tỉ mỉ đánh dấu. Đương nhiên, hắn nhìn thấy lấy hai cái người mình quen danh tự. Bài danh thứ 8, Song kiếm gờ rằn chờ, bài danh thứ 12, Như phủ tay. Do chỉ vào gờ rằn chờ danh tự bên cạnh con số, sắc mặt cổ quái nói: "Cái này cái dấu hiệu chẳng lẽ là nói, gở rằn chờ đội trưởng lại tiêu diệt một lần đen nghi, có thể xếp hàng thứ 7 vị trí." "Đúng, thế nào?" Vụ hết sức vui vẻ nhìn thấy bây giờ John biểu lộ. Đây thật là ngươi mình làm. John kinh ngạc nhìn trong tay tấm da dê, vẫn còn có chút không thể tin được. Ngươi dùng bao lâu thời gian? Công tác thống kê muốn lâu một chút, bất quá vật này lời nói ta hoa 2 giờ." Vụ tùy ý nói. Quả nhiên, ngươi chọn sai lấy nghề nghiệp." John tự lầm bẩm. Quy 1 chương 12, Vụ Thiên Phú 2. Chương 12, Vụ Thiên Phú Hải. Cái gì? Không có. John lắc đầu, đối với biểu loại thiên phú này, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn ngẩng đầu hỏi, "Thứ này ngươi còn nữa không? Ta nghĩ muốn một phần." Vốn là muốn bán 5 tiền đồng, bất quá, đã quan hệ của chúng ta như vậy thế rồi, phần này liền đưa ngươi đi." Diệu Phong khấn nói. Mặc dù đối với cái bài danh này còn hơi nghi ngờ, nhưng không thể nghi ngờ đối với hắn nghiên cứu mặt khác tùy tùng phương thức chiến đấu tiết kiệm rất lớn khí lực, ít nhất hắn không biết chun chút đi tìm. Thật. John mỉm cười đem tấm da dê coi chừng thu lại, sau đó thử hỏi: "Đúng rồi, ngoại trừ kỵ sĩ tùy tùng bài danh, ngươi có đã làm thực tập kỵ sĩ bài danh sao?" "Cái này đến không có." Diệu suy nghĩ một chút nói. "Bất quá ta là tự nhiên mình chỉnh lý ra đến những vật khác." "Hả?" Ron là người hắn vừa rồi cũng chỉ là hơi chút hỏi một chút, không nghĩ tới bịu rõ ràng thật sự có. nếu như ngươi muốn xem lời nói, cơm nước xong xuôi sẽ tới phòng ta đi. diệu thần thần bí bí nói, cái kia nhưng đều là ta cố gắng thu thập tới bạo vật, cho đến tận này còn không có người thứ hai chứng kiến. đương nhiên, cảm ơn ngươi. doan lập tức nói, dùng hắn đối lập ngươi cá tính giải, nếu như hắn nói có thực tập kỵ sĩ tin tức lời nói, có lẽ thật sự có thể giúp bên trên hắn một đại ân. đơn giản ăn xong điểm tâm, doan liền đi theo diệu đi vào khu dừng chân. nửa giờ sau, doan ánh mắt phức tạp cầm một tờ giấy tấm da dê đi ra bịu gian phòng. trên giấy da dê mà không phải cái khác mà là thực tập kỵ sĩ nghỉ cổ tài liệu cả kẽ, thật sự là đáng sợ thiên phú. Nhìn xem bên trên rậm rạp chẳng chỉ tin tức, John không tự chủ lẩm bẩm. Cái này trên giấy ra dê mà không chỉ có ghi chép nghỉ cổ đích thói quen, yêu thích, am hiểu sử dụng kiếm thuật, vũ khí, thậm chí bao gồm hắn mỗi lần làm nhiệm vụ gì, thời gian gì đi làm đấy, kết quả như thế nào đều viết rành mạch. Cơ hồ ngoại trừ nghỉ cổ mỗi ngày mặc cái gì nội ý không biết bên ngoài, bên trên cũng đầy đủ rồi. Hơn nữa, cái này còn không hết là nghỉ cổ một người, trong lãnh địa 20 tên thực tập kỵ sĩ tư liệu đều có, cũng không biết hắn là thế nào phí hết tâm tư siêu tập tới. Thật lâu Xem hết trên giấy da dê mặt tin tức John mở chừng hai mắt, điều người này. Đây nếu là ở kiếp trước, hắn dù cho không lo gián điệp cũng tuyệt đối là cường lực đảm cho săn dự đoán. Mà ở biểu trong tư liệu John biết rõ, Lý Cổ vốn là cũng không phải là thuộc về mảnh này lãnh địa người, mà là đang 3 năm trước đây theo địa phương khác tới, sau đó chỉ trong một thời gian ngắn dùng thực lực cường đại đạt được lãnh chúa đại nhân thừa nhận, cũng lấy được thực tập kỵ sĩ danh xưng. Ngoại trừ am hiểu sử dụng một tay thập tự kiếm bên ngoài, cho đến tận này cũng không có phát hiện đặc biệt ẩn nốt vũ khí. Tốc độ cùng lực lượng tại 20 tên thực tập kỵ sĩ trong chỉ có thể coi là trung đẳng chết số dưới, làm người ít xuất hiện, cùng vẻ gạ cùng phỉ lù kết giao mật thiết nhất. Thói quen mỗi ngày sáng sớm luyện tập kiếm thuật, ngoại trừ ưa thích đồ ngọt bên ngoài cũng không có mặt khác đặc biệt yêu thích. Đem tấm da dê thu lại, do Lâm vào trầm tư. Nếu như phần tài liệu này là thật, nhìn như vậy đến nhị cổ thực lực cũng không phải mạnh đến ngoại hạng trình độ, có lẽ so về một ít cá biệt cường đại kỵ sĩ tùy tùng mà nói cũng xê xích không bao nhiêu, chỉ có điều, hắn có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kiếm thuật kỹ xảo. Bất quá, do lại chú ý tới bịu trong tư liệu nhắc tới một tên kỳ quái tin tức Cái kia chính là, Nhi cô thực sự không phải là nơi này người địa phương, mà là từ bên ngoài sau gia nhập vào đấy. Là người ít xuất hiện, không có quá nhiều bằng hữu, như vậy. Có thể hay không cùng hãm hại có liên hệ gì đâu này. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình phát hiện cái gì. Nếu như không phải cái kia đoạn trí nhớ đã trải qua trở nên vô cùng rải rác, hắn có lẽ sớm liền phát hiện đầu mối gì rồi. Bất quá, bây giờ còn không tính quá muộn. John ngần đầu nhìn về phía xa xa. Nếu như ta không có nhớ lầm, một lần kia hãm hại ta là bị người từ trên ngựa đánh lên xuống. Dù cho ngay lúc đó ta không có gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là dùng bị khu trục lưu dân mà nói, đụng phải kỵ sĩ tùy tùng trốn còn không kịp căn bản không thể tưởng được cầm vũ khí lên đi công kích. Hoặc là nói, đánh lén của ta cũng không phải là chỉ là lưu dân, mà là những người khác. Hắn còn nhớ rõ lúc trước cũng là cùng mặt khác ba tên kỵ sĩ tùy tùng cùng với rất nhiều dân binh cùng đi chấp hành nhiệm vụ, tại dưới tình huống đó, kỵ sĩ tùy tùng hoặc là dân binh căn bản không khả năng xuất hiện ngộ thương địa phương, như vậy cũng chỉ có cái gọi là lưu dân. Hơn nữa, sau đó bị thương cũng chỉ có một mình ta, như vậy xem ra, lúc ấy là có người xen lẫn trong lưu dân chính giữa tận lực đánh lén. Bết đế quốc quanh năm ở vào chiến loạn trong đó, biên cảnh khu vực thường xuyên sẽ bởi vì chiến hỏa ảnh hưởng đến xuất hiện nhóm lớn lưu dân. Đối với một ít tiến vào lãnh địa lưu dân, đại đa số lãnh chúa đều tiến hành cưỡng chế khu chủ. Nếu quả như thật xuất hiện nghiêm trọng tình huống mới có thể áp dụng tất yếu hành động. Tại trong ấn tượng, đám tiên lưu dân kết quả cuối cùng cũng chỉ là giết mấy cái chạy chậm, đại bộ phận đã trốn sạch sẽ, có lẽ cũng có may mắn ở lại trong lãnh địa đấy, nhưng muốn tìm được cũng phi thường khó khăn. Nếu thật là nói như vậy, như vậy nỉ cô tại bên ngoài có lẽ là có người, có lẽ có thể từ nơi này bắt đầu. Một cái cũng chỉ có ba bốn bằng hữu ít xuất hiện người. Muốn điều tra rõ hắn hướng đi cũng không khó, khăn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là suy đoán của hắn là chính xác. Một tháng sau, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào có chút trống trải sân huấn luyện trên mặt đất, bầu trời bay ti ti mây trắng, xa xa thỉnh thoảng truyền đến lớn tiếng hét to thanh âm của. Ăn mặc màu nâu áo giáp giòn hai tay cầm hai thanh kiếm gỗ, đứng ở đất trống ở bên trong không ai chú ý trong góc. Hắn hai con mắt híp lại, tựa như đang tự hỏi cái gì, trong tay hai thanh kiếm gỗ thỉnh thoảng khẽ run tựa hồ mang theo một loại đặc thú nào đó tiến đấu. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Trong tay hai thanh kiếm gỗ trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh chém ngang hướng tiền Vương, sau đó là chẳng nghiêng đâm thẳng, thượng tiêu, bổ xuống. Thế Vi suy suy âm thanh nhận ẩn nối thành một mảnh. Chu Cột kiếm thuật mỗi cái động tác theo hắn huy suất rõ ràng đều trở nên hơi bắt đầu mơ hồ, giống như hai đạo màu nâu tàn ảnh đồng dạng. Tại bên chân của hắn, đui đất dần dần cũng bị gió kiếm quét mà bắt đầu xoay tròn lấy giống như một đoàn màu xám cho xoáy như gió. Ba một tiếng, gió đột nhiên ngừng thân ảnh, như có điều suy nghĩ xem trong tay hai thanh kiếm gỗ. Lúc này trên chán rõ ràng hiện hiện mồ hôi ròng ròng, khí tức cũng hơi có chút rồn Thật lâu, hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nói như vậy, gõ dần trở xong kiếm kỹ xảo, ta không sai biệt lắm đã hiểu. Tốc độ cực nhanh tăng thêm 2 thành kiếm tính liên quan, trên lực lượng mặc dù có chút yếu, nhưng thực tế tạo thành đả kích so đơn thủ kiếm phải tới lợi hại, có thể nói, gờ giản chờ loại chiến đấu này kỹ xảo là một loại tính dễ nổ cực mạnh phương thức chiến đấu. Bất quá khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng lớn, cái kia chính là không thể bền bị tính thi triển. Của ta thể lực không có gỡ giản chờ như vậy rồi rào, tối đa cũng gần kể chỉ có thể duy trì 2 phút không gián đoạn rất nhanh công kích, sau đó liền sẽ tiến vào thoát lực trạng thái, không có 10 phút là không khôi phục được đấy. Do cẩn thận phân tích. Bất quá, ta cũng vậy không cần phải cần phải sử dụng song kiếm, chỉ là cho rằng một cái át chủ bài Hắn chiến đấu của hắn kỹ xảo tuy nhiên yếu một ít, nhưng là đầy đủ dùng. Một tháng này, John không chỉ có chỉ là bắt trước gờ dặn trở song kiếm kiếm thuật, tại biểu cho hắn cái bài dành kia trên giấy ra dê đại bộ phận kỵ sĩ tùy tùng, chỉ cần là thích hợp, hắn đều có đang kéo dài chú ý. Thậm chí còn thông qua không gián đoạn học tập những người khác kiếm thuật, làm cho hắn bây giờ kiếm thuật đã có chút ít đều rời đi vốn là chỉ một trụ cột kiếm thuật, ngược lại có chút hướng phía tầng thứ cao hơn kiếm thuật phát triển xu thế. Tuy nhiên còn không có chính thức cùng mặt khác tùy tùng thi đấu qua, nhưng John tin tưởng thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối không là một tháng trước so sánh rồi. Làm sơ nghỉ ngơi xuống. John nhìn về phía đấy mắt thanh thuộc tính, kỹ năng, chu cột kiếm thuật 85% độ thuần thủ, trụ cột kỹ xảo cận chiến 32% độ thuần thủ, trụ cột cung thuật 35%, ngộ hột ngôn ngữ học 18%, Thuộc tính, lực lượng 16, nhanh nhẹn 14, thể chất 18, trí lực 13, trạng thái, khỏe mạnh. 85% tiến độ đến sao, hôm nay lại tăng lên 3%, hơn nữa lực lượng cũng đã đạt đến 16, không tệ. John nhẹ gật đầu, dùng suy đoán của hắn, kiếm thuật này nắm giữ trình độ cũng liền cùng xếp hạng thứ 10 kỵ sĩ tùy tùng không xê xích bao nhiêu. Những thứ khác khác nhau chỉ là ở chỗ cái thân thể của con người tố chất hoặc là lúc chiến đấu trường thi phát huy. Mà bây giờ mỗi ngày cùng hắn luyện tập đối chiến đại hồ tự đeo, từ lúc hơn 10 ngày trước liền không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là bởi vì hắn không muốn bạo lộ quá nhiều, đầy đủ mọi thứ thoạt nhìn cùng bình thường đồng dạng. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm, John đem hai thanh kiếm gỗ thả lại đến giá vũ khí bên trên. Dùng thực lực bây giờ đến xem, đây đã là ta làm được lớn nhất cực hạn, muốn tiến hơn một bước lời nói chỉ có thể thông qua thời gian từ từ thôi luyện, đem tất cả đấy kỹ xảo đều triệt để biến thành bản năng chiến đấu. Dù sao hắn bây giờ thân thể cũng chẳng qua chỉ là một gã thông thường 15 tuổi thiếu niên, có thể làm được trình độ này tại đại đa số người trong mắt cũng chỉ có thể nói là kỳ tích. Bất quá, mặc dù thực lực đã được đến lấy rất lớn đề cao, nhưng là về nhị cô tin tức lên, ở trong khoảng thời gian một tháng này lại là không có thu hoạch quá lớn. Hắn Tự hồ thật cùng trong tư liệu nói đồng dạng, không có bất kỳ gì thường. Thậm chí, tại một tháng này yên lặng trong điều tra, doãn phát hiện nhị cô ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, hoặc là tại lãnh chúa tòa thành hoặc là tại tùy tùng trại huấn luyện, căn bản không đi địa phương khác hoặc là cùng người xa lạ tiếp xúc. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là. Một tháng này John cũng không có tái tiếp xúc đến cái gì hãm hại các loại sự kiện, cho dù là một mình hoặc là làm nhiệm vụ cũng giống vậy. Thật giống như Nico đưa hắn đem quên đi tự đắc. Chẳng lẽ nói, ta trước phỏng đoán là sai lầm, Nico ở bên ngoài cũng không có người. Nhưng này cái lưu dân lại là giải thích thế nào? Ngoài ý muốn, John không khỏi có chút hoài nghi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao mọi chuyện cần thiết đều chỉ rõ, đây là một chàng chân chính con người làm ra hãm hại. Phải biết, vốn là John cũng coi như là chân tránh chết hết. Có lẽ là ta bỏ sót cái gì cũng có nói. Ngay tại Jon suy tư điều gì lúc? Một tiếng nói thô lỗ từ đằng xa truyền đến. Hơi ai y y John nghe được có người gọi hắn. John ngẩng đầu chứng kiến ở trên không điểm ngoại, tại đó tóc có chút hoa dâm cây đang mỉm cười hướng hắn bên này tới. Ta liền đoán được ngươi sẽ ở chỗ này. Thìm ta có chuyện gì không thay? Chứng kiến bộ dáng của hắn, John trực tiếp hỏi. Đúng vậy, là nhiệm vụ. Hai ngày sau sáng sớm, chúng ta cùng đệ tam tiểu đội cùng đi lặn khu vực vây quét một đám ngoại lai cường đạo. Quy một chương 13, mưa gió một. Chương 13 mưa gió một. Hai cái tiểu đội cùng một chỗ. Nhiều người như vậy. John nhũ nhũ mày nói, cường đạo rất lợi hại. Đúng, nghe nói là một ít giàn đế quốc đạo binh hỗn tạp phụ cận lưu dân." Tay gật đầu nói, "Nhiệm vụ lần này ngoại trừ Diêm đại nhân dẫn đội bên ngoài, còn có nghỉ cổ đại nhân cũng cùng đi." "Hả?" Nghe được tên Nghị cổ, Dọn hơi sử sở, có chút ngoài ý muốn, không có chú ý nét mặt của hắn, tay nói tiếp, "Nghe nói nhiệm vụ lần này là lãnh Chúa đại nhân tự mình ban bố, lạc bên kia đã có một thôn trang đã bị đám người kia chiếm lĩnh, nếu như tiếp tục bỏ mặt xuống dưới, sự tình có lẽ liền nghiêm trọng." Đón lấy tay hảo tâm dặn dò, Ngươi hai ngày này tốt nhất nhiều chuẩn bị một chút, đám kia đào binh cũng không phải là thông thường lưu dân, không cẩn thận nhưng là sẽ bị thương. Hả, ta biết rồi." Jon gật gật đầu. Nghe được Jon trả lời, tay cười cười nói: "Tốt rồi, nhiệm vụ ta đã nói cho ngươi biết, ta còn có một số việc, Thử đi đi trước rồi." "Được." Lần nữa gật đầu. Nhìn xem tay rời đi bóng lưng, Jon nhíu mày. Lần khu vực là ở lãnh địa khu vực biên giới, người cưỡi ngựa lời nói ít nhất cần một ngày dưới thời gian, bọn hắn đi khu trục cường đạo lời nói, nhất định là cần ở nơi đó qua đêm. Cái này lại nói tiếp, hắn vẫn là lần đầu tiên ở phía ngoài trại huấn luyện chỗ ở tốt chỉ là không biết sẽ chuyện gì phát sinh, có lẽ thực nên chuẩn bị cẩn thận xuống." Giôn trong nội tâm bình tĩnh nghĩ đến. Hai ngày sau sáng sớm, mặt trời còn không có triệt để bay lên, đông vương trên bầu trời lờ mờ còn có thể chứng kiến một hai quả còn không có thối lui sao. Tại đây có chút vụ nông nông sáng sớm ở bên trong, một cái thẳng trên đường, hơn 10 tên hất lên mũ tre màu xám bóng người tới ngựa chạy nhanh lấy. Những bóng người này thoạt nhìn phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện, trên lưng đều có đoạn cung cùng chứa đầy ấp túi đựng tên, bên hông vị trí phần lớn ẩn ẩn lấy một khối, rõ ràng cũng dẫn theo vũ khí. Trình tề tiếng vó ngựa lại để cho yên tĩnh sáng sớm trở nên hơi huyên náo. Hai bên cảnh bật phi tốc lui về phía sau lấy, đang tới trên khoai mã John nắm thật chặt áo choàng cổ áo, phòng ngừa ướt lạnh gió sớm rốt vào đi. Trình tề đội kỵ mã, tất cả mọi người không nói một lời trầm mặc chạy đi, bọn hắn kế hoạch tại lúc xế chiều tận lực đuổi tới tiến về trước lăn trong khu vực một cái chấn nhỏ, nói cách khác, chỉ có thể ở sống ở ra ngoại rồi. Gần đây bởi vì cùng dần đế quốc nhiều lần chiến loạn, trong lãnh địa lưu dân cường đạo cũng dần dần nhiều hơn, nếu như bây giờ tại dã ngoại nghỉ ngơi lời nói, có lẽ lại trêu chọc tới một ít phiền toái không cần thiết. Không khí sáng sớm lại để cho Jon tóc lông mi đều có chút ấm ức cảm giác, ánh mắt của hắn lướt qua mọi người rơi vào trước mặt nhất hai người trên người, một tên là dáng người khôi nô rêm, một tên là tương đối có chút gầy gò nhỉ cổ. Ngựa của hai người thắt song song lấy, nằm cạnh không tính gần cũng không coi là xa xôi, không có trao đổi, chỉ là an ổn gầy trên lưng ngựa rất nhanh tiến lên. Giòn hai con mắt híp lại nhìn xem nhỉ cổ bóng lưng, thật lâu hắn mới thu hồi ánh mắt. Nhiệm vụ tuyên bố người là lãnh chúa đại nhân, nhưng chọn lựa tùy tùng đội ngũ nhưng lại thực tập kỵ sĩ, hắn không biết chọn lựa mình chi tiểu đội này là cổ hay là rêm, nhưng bất kể nói thế nào, nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ đều là vô cùng nguy hiểm. Đào binh thực sự không phải là chưa từng gặp qua máu lưu dân, bọn hắn phần lớn đều có được phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kỹ xảo chiến đấu, cho dù là thông thường tân binh, thực lực cũng cùng vậy dân binh không sai biệt nhiều. Hơn nữa, thông qua cây trước khi tố lộ tin tức, John có thể suy đoán, lần này đào binh số lượng cũng không ít, thế cho nên cần hai đội kỵ sĩ tùy tùng cùng với hai gã thực tập kỵ sĩ tiến đến vây quét, mà cũng không phải là dễ vãng khu trụ. Có thể nói, hơi không chú ý tiếp theo bị thương, thậm chí là tử vong. Bất quá, loại nguy hiểm này đối với Jon mà nói ngược lại vẫn là tiếp theo, hắn duy nhất để ý nguyên hay vẫn đến từ Nico. Mặc dù hơn một tháng bình an vô sự, nhưng ai nào biết có thể hay không trong lúc đó phát sinh chút chuyện gì chuyện đâu này? Tại Don nhàn nhạt trong suy nghĩ, đội kỳ mã cực tốc chạy như điên. Giữa chưa nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, đơn giản nếm qua cơm trưa về sau, liền lại lần nữa tiến lên. Rốt cục, tại khoảng 6 giờ chiều thời gian, đội kỳ mã đã tới chỗ mục đích, một tòa thông thường thị trấn nhỏ. Tại đêm dưới sự an bài, mọi người tiến vào ngôi trấn nhỏ này duy nhất trong khách sạn. Khách sạn bởi vì thời gian rất lâu không có người ngoài ở nguyên nhân, thuật nhìn thập phần đơn sơ, cơ tối cũng chỉ là một ít thô xác mì chay bao cùng canh nấm thịt mà mười người ngồi ở khách sạn trong nhà ăn lại có loại tràn đầy cảm giác ăn xong bữa tối sắc trời bên ngoài cũng đã dần dần tối xuống don cùng gờ dần chờ bọn hắn lên tiếng kêu gọi sau liền trở lại gian phòng của mình đẩy khai mở cửa phòng hắn đem trên lưng cung tiễn cùng với hành lý để lên bàn hoạt động hạ tứ chi gia đến một ngày cưỡi ngựa kinh nghiệm lại để cho hai chân của hắn phi thường ấy âm sưng. don quét mắt gian phòng một phía mặt đất cái bàn rõ ràng có đánh quét qua dấu vết giường chiếu bị tấm đệm cơ hồ là mới tinh xem ra khách sạn lão bản thập phần cẩn thận hắn đi tới trước cửa sổ đẩy cửa sổ ra Dần dần phủ xuống trong màn đêm, chấn nhỏ có chút trong phòng đã đốt lên ngọn đèn, dưới ánh đèn lờ mờ, khoảng cách lư điếm bên trái không xa chuồng ngựa ở bên trong một ga ăn mặc vải xám áo gai trung niên nam nhân đang cho ngựa của bọn hắn tăng thêm thức ăn ra súc cùng tắm sơ ngựa mau. Mà ở khách sạn trước cửa, gơ dằn chờ đang cùng một ga có tóc ngắn màu đen cường tráng nam tử đang nói gì đó lời nói, thỉnh thoảng có thể nghe được đối phương tiếng cười sáng sảng. Người nam nhân kia là một cái khác chi tùy tùng tiểu đội trưởng, tên là Valendo, tại biểu thực lực trên bảng xếp hạng bài danh thứ 8, chỉ là gần đây giống như thua hai trận khả năng biến thành đệ rồi. Phương thức chiến đấu thuộc về phòng ngự vững vàng kiểu, do đối với chú ý của hắn cũng không nhiều. Ngoại trừ hai người kia còn ở bên ngoài nói chuyện phiếm ra, khách sạn xung quanh liền không có gì, những người khác tựa hồ cũng trong phòng. Dù sao chạy đi đổi đến một ngày, thật sự nếu không nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chắc chắn sẽ không rất thoải mái. Tại phía trước cửa sổ lại ngây ngẩn một hồi nhi về sau, Ron cũng không có việc gì có thể làm, trực tiếp đến giữa trên giường nằm xuống. Mềm mại đệm chăn áp dưới thân thể có loại nhàn nhạt bổ kết vị, phi thường dễ ngửi. Tại loại này thư thích mùi ở bên trong, Ron rất nhanh liền đã ngủ. T. Không biết đã qua bao lâu đồng nhiên một cái thanh âm rất nhỏ mạnh mà lại để cho hắn mở hai mắt ra. Trong bóng tối ở bên trong, tầm mắt của hắn nhanh chóng hướng phía phương hướng của thanh âm quét tới đồng thời nắm chặt trụy thủ bên hông, lại phát hiện là trước kia chính mình quên đóng cửa sổ lại rồi, bị gió đêm thổi qua phát ra thanh âm rất nhỏ. Lúc này ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, chỉ có trên bầu trời lóe ra điểm một chút nhàn nhạt tinh quang. Hô, lại một trận gió đêm thổi đi qua, lại để cho cửa sổ phát ra nhỏ nhẹ tiếng va chạm, có rất lạnh cảm giác từ nơi ấy chui vào tiến trong gian phòng. Nếu như, như mày. Zon đứng dậy đi tới trước cửa sổ đang muốn đem cửa sổ đóng lại lúc, đột nhiên, mượn ảm đạm tinh quang hắn mơ hồ chứng kiến, một gã mơ hồ bóng người đang đứng cô đơn ở khách sạn ngay phía trước cách đó không xa. Bóng người thoạt nhìn có chút gầy gò, không nhúc nhích đứng nghiêm, tại ban đêm yên tĩnh này ở bên trong, có loại giận cả tóc gáy cảm giác quỷ dị. Hả? Thấy như vậy một màn Zon hơi nheo cặp mắt lại, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác bóng người này có chút quen thuộc. Cẩn thận đem một bên cửa sổ đóng lại, che khuất thân ảnh của mình, sau đó hắn liền tựa ở bên cửa sổ lặng lặng cùng đợi. Chờ lấy nước chừng chừng 10 phút đồng hồ, trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến vốc, tiếng vang. Hình như là nào đó loài chim kích động cánh động tĩnh chít chít dịt nương theo lấy một tiếng chói thay chim hót một cái màu xám cho chim to từ phía trên không xoay tròn tin tức manh mối rơi vào chỗ rửa tại bóng người kia thân mình chim to dừng lại một phút đồng hồ sau liền rất nhanh lại từ bóng người trên người bay lên chỉ chốc lát sau liền chui vào đến trong bầu trời đêm đợi cho cái kia chim to hoàn toàn biến mất không thấy về sau bóng người mới giật giật thân thể lập tức xoay người hướng phía khách sạn phương hướng đi tới mà theo khoảng cách tiếp cận đứng ở trước cửa sổ John cũng dần dần thấy rõ người nọ hung ác nham hiểm mặt của lỗ quả nhiên sắc mặt hắn dần dần chìm xuống Nico Tiến tính nửa đêm một thân một mình đi vào khách sạn bên ngoài, đảm nhiệm ai cũng sẽ không tin tưởng hắn là đến phần thưởng đêm hoặc là xem chim đấy. Đợi cho Nghị cô lặng lẽ tiến vào khách sạn về sau, John cũng sắp cửa sổ đóng chặt mà bắt đầu trở lại trên giường. Nằm ở mềm mại giường chiếu ở bên trong, trong mắt của hắn lóe không khỏi thân sắc. Như vậy xem ra, ta trước phỏng đoán là chính xác, Nghị cô ở bên ngoài quả nhiên có người, chỉ là của ta không nghĩ tới bọn họ là dùng chim đến liên lạc. Hắn không biết liên lạc nội dung là cái gì, nhưng duy nhất khẳng định là Nghị cô tuyệt đối không phải thông thường thực tập kỵ sĩ đơn giản như vậy. Có lẽ, nhiệm vụ lần này có thể giúp ta vạch trần ra cái gì đó. Ngày hôm sau, tất cả mọi người thật sớm mà bắt đầu, ăn xong điểm tâm liền trực tiếp xuất phát. Tại buổi trưa, một đoàn người đi vào làn khu vực một chỗ đơn sơ trong doanh địa. Mọi người vừa nhảy xuống ngựa thất, trong doanh địa một gã ăn mặc áo giáp trung niên nam nhân, mang theo hai gã dân binh đi nhanh đến rèm trước mặt, cùng kính hành lên nói: "Rèm đại nhân, chào mừng ngài." Rèm phất tay các ngang hắn lời kế tiếp, nói thẳng: "Dị Cổn, hiện tại tình huống thế nào? Rất nghiêm trọng." Người này gọi Dị Cổn tựa hồ biết rõ Jem tính cách, ngồi dậy lộ ra một nụ cười khổ nói: "Đúng, bọn hắn trước mắt chiếm lĩnh một chỗ thôn." Hơn nữa giết người trong thôn phần lớn người, thực lực của đối phương rất mạnh, nhân số phần đông, ngoại trừ giởn đế quốc đảo binh bên ngoài, tựa hồ còn hận cụ kết liều phụ cận một đám lưu dân, nếu như không nhanh chóng ngăn cản, sợ sự tỉnh phiền phức thì khó rồi. Thật sao? Nghe được diệp cồn báo cáo, diêm lông mày thật sâu nhíu lại, nghĩ nghĩ, hắn túi đầu nói. Cho ta một cái bọn hắn cặn kẽ số liệu, đảo binh cùng lưu dân muốn khác nhau mở. Được rồi. diệp cồn gật đầu nói. Bọn hắn trước khi có 8 cái theo giởn đế quốc trốn tới binh sĩ bị người của chúng ta dùng cùng tiến trong lúc vô tình giết một cái bây giờ còn có bảy đều mặc đeo hoàn chỉnh khôi giáp cùng vũ khí ngoại trừ binh sĩ bên ngoài còn có hơn 34 phía chạy trốn tán loạn cường đạo lưu dân là ở mấy ngày hôm trước chiếm linh thôn sau gia nhập vào đấy bảy sao diêm quét mắt hắn sợ mang tới mấy người có thể theo trên chiến trường trốn ra khỏi hoặc là người nhu nhược hoặc là trải qua huyết chiến cao thủ mà theo tình huống gần đây nhìn lên hiển nhiên mấy cái này đảo bình cũng không phải người phía trước hắn không biết mình mang ra ngoài mấy người này đối mặt trang bị đầy đủ hết binh sĩ bao lớn phần thắng bất quá Nếu như lại để cho sự tình tiếp tục phát triển tiếp, nhưng có thể làn khu vực sẽ theo trong lãnh địa cắt cứ đi ra. Phu cận lưu dân cường đạo không chỉ có riêng chỉ có hơn 30, trước đó lần thứ nhất hắn dẫn đội đuổi lưu dân liền đạt tới ngoài 100 cái. Những thứ này trôi nổi không chừng ra hỏa, giống như bị đói bụng một mùa đông đã sói, một khi biết rõ bên này có một khối đã bóc lột tốt xác thịt mỡ nhất định sẽ hướng tại đây hội tụ. Cho nên, hiện tại cần phải làm chỉ có khi bọn hắn còn không có hình thành phiền trước khi, đem đánh tan hoàn toàn, mới có thể bảo chứng lãnh địa bình dân an toàn. Quy 1 chương 14, mưa gió 2. Chương 14, mưa gió 2. Trầm ngâm chốc lát. Diêm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thanh âm hắn trầm giọng nói, "Dị Quẩn, triệu tập huynh đệ của ngươi, chúng ta nghỉ ngơi cả đêm, rạng sáng ngày mai tiểu xuất phát cầu mong lật ngược bọn chúng, binh sĩ giao cho chúng ta, còn dư lại giao cho ngươi xử lý, như thế nào đây?" Nghe ra Diêm trong miệng bất dung trí nghi ngữ khí, Dị Quẩn cũng chỉnh trọng nói, "Không có vấn đề, Diêm đại nhân." "Vậy thì tốt, ngươi đi chuẩn bị đi." "Diêm bỗng nhiên muốn cái gì?" rồi nói tiếp, "Tốt nhất nhiều hơn nữa tìm mấy cái bắn tiền chính xác tốt tiểu tử, ta hy vọng lần này đem thương vong áp đến mức thấp nhất." Dân binh huấn luyện mặc dù không có kỵ sĩ tùy tùng như vậy nhiều lần nghiêm khắc, nhưng một ít tạm thời tác chiến vẫn là có thể. Được. Ừm. James phất, phất tay, ý bảo hắn đi qua. Đợi cho dịch cổn mang theo hắn hai người trở lại nơi chú quân về sau, James xoay người mặt hướng Ron bọn người, sắc mặt nghiêm túc nói: "Sự nghiêm trọng của sự việc các người cũng đã nghe được, các người cũng đi chuẩn bị một chút đi, buổi sáng ngày mai cuộc chiến đấu kia ta không nghĩ ra hiện cái gì sai lầm, tốt rồi, các người đi nơi chú quân tìm chỗ ở của mình đi." Dừng một chút, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh nghỉ cô nói: "Nico, chờ sau đó chúng ta tới hảo hảo nói một chút." Đạt được đem cho phép, ngoại trừ nhị cổ bên ngoài, những người còn lại cũng đều hướng phía nơi chú quân đi đến. Tạm thời đi, do lặng lẽ xem nhị cổ liếc, hắn phát hiện thằng này cùng bình thường không có khác biệt gì. Nếu như không phải tối hôm qua thấy một màn kia, có lẽ hắn bây giờ còn đang mê mang chính giữa. Bất quá, cùng lãnh địa ngoại trừ người tư thông, đối với một gã thực tập kỵ sĩ mà nói cũng không có quá lớn hành vi phạm tội, nhưng nếu như biết rõ tư thông nội dung là cái gì cũng không giống nhau. Doãn hồi tưởng lại ngày hôm qua cái chói tai chim hót, tựa hồ là nào đó ứng loại áp điều. Trong lãnh địa phần lớn khu vực tương đối rảnh rỗi chỉ có bình dân trồng trọt ruộng đồng có thể che lấp nếu như con chim kia dám ở ban ngày phi hành nghĩ đến liếc có thể phát hiện đến chỉ là không biết nụ cố liên lạc thời gian cụ thể cùng địa điểm nếu như chỉ cái là buổi tối cũng có chút khó làm doan một bên suy tư về sự tình một bên đi theo mọi người đi đến nơi trú quân tại một gã dân binh giới sự dẫn dắt hắn đi vào đỉnh đầu màu xám đen trước liệu trong trướng bồng ngoại trừ một trương thấp giường bên ngoài liền không có gì rồi thoạt nhìn là gần đây mới đóng tốt đấy lúc này mới vừa tới gần giữa trưa khoảng cách cơm trưa thời gian còn phải chờ một lát tại trong chướng đồng ngồi thêm vài phút đồng hồ về sau John liền cầm ngắn cung và tên đi ra lều vải. Nơi chú quân bên ngoài, một ít nhàn tản dân binh đang quay chung quanh cùng một chỗ không biết đang làm gì đó, thỉnh thoảng truyền đến hi hi ha ha thanh âm. Mặt khác hô tử không biết đạo đi đâu vậy, hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. John quét mắt về sau, vây vây tay, ý bảo một tên trong đó vóc dáng nhỏ dân binh tới. Rất nhanh, cái kia dân binh thần sắc có chút câu nệ đi đến hắn trước mặt, cung kính nói: Vị đại nhân này, ngài có phân phó gì? John ra hiệu một cái cung tên trong tay, bình tĩnh hỏi: Cây bên này có cái gì dừng tay các loại địa phương sao? Ta muốn tại cơm trưa trước chuẩn bị con ngồi. Có. Dân binh Tranh Thủ thời gian gật đầu nói, tại doanh trại phương Tây Nam có một rừng cây nhỏ, chỗ đó thường xuyên sẽ có thỏ rừng qua lại, ngẫu nhiên cũng sẽ có gà rừng, ngài ly khai nơi chú quân đi đến 10 phút có thể thấy được. Ta biết rồi." Ron gật gật đầu. Lập tức, hắn liền quay người hướng phía nơi chú quân bên ngoài đi đến. Bất quá, sắp tới sắp rời đi nơi chú quân lúc, đột nhiên xem gợn giản chờ ngay mà sắc gầm trầm từ bên ngoài đi tới. Đúng phải giọt lúc, gợn giản chờ hơi sức sở, lập tức hắn liền chú ý đến Ron trong tay chuẩn bị xong cung tiễn, muốn đi ra ngoài, không nghĩ tới sẽ đụng phải gợn giản chờ, Ron gật gật đầu. <cười> Đi kiếm điểm con ngồi, điều hòa thoáng một phát thực đơn. Con ngồi gợn rằn chờ nhíu nhĩ mày, nhắc nhở: "Ngày mai sẽ phải chuẩn bị hành động, không nên quá xa." "Biết rõ, liền ở phụ cận đây." Giôn mỉm cười nói. Từng gợn rằn chờ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp bỏ qua cho hắn hướng phía nơi chú quân đi đến. Giôn quay đầu lại nhìn xem gợn rằn chờ rời đi bóng lưng, bỗng nhiên, hắn chú ý tới gợn rằn chờ tay phải đang khẽ run, trên mu bàn tay nổi gân xanh, ẩn ẩn còn có một tia vết máu treo ở phía trên. Đang lúc hắn kỳ quái gợn rằn chờ gặp cái gì, tại gợn rằn chờ lúc tới phương hướng hai gã dân binh cách cắn mặc nhưng thân hình to con ra hỏa dắt dịu nhau hướng phía đi tới bên này hai trên mặt người đều treo không ít màu xanh tím rõ ràng sưng lên dấu vết một người trong đó con mắt càng là trực tiếp biến thành hai cái khẽ hở một bộ đầu heo bộ dạng hiện nhiên là vừa bị người hầu đả qua giòn sắc mặt cổ quái nhìn xem hai cái này dân binh vượt qua chính mình đi về hướng nơi chú quân hắn im lặng lắc đầu lập tức hướng phía nơi chú quân đi ra ngoài đối với gỡ rản chờ chuyện của hắn không có bao nhiêu hứng thú hắn hiện tại phải làm là tìm kiếm được mảnh rừng tê kia nhìn xem con chim kia có phải hay không tại phụ cận nghỉ ngơi Bây giờ cách tối hôm qua thời gian cũng không dài, bất quá dùng loài chim tốc độ chỉ sợ không biết phi đi nơi nào, hắn làm cũng chỉ là ôm có chút lòng chờ mong vào vận may mà thôi. Nếu như nói vạn nhất đụng phải đâu rồi, đó không phải là thiên đại vui mừng sao? Ly Khai nơi chú quân về sau, hắn chiếu vào cái kia dân binh nói phương hướng đi 10 phút, quả nhiên một mảnh màu xanh đen rừng cây ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Rừng cây diện tích cũng không lớn, nhưng là rất dâm rạp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây khẽ hở, chiếu xạ trên mặt đất hình thành từng khối lớn nhỏ không đều vết lốm đốm. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt lá mục cây đắng. Vừa đi vào rừng cây John liền xem đến trên mặt đất một đống lửa thiêu đốt sau màu đèn cho tàn cùng lọa lộ tại trên lá cây sương cốt, không biết là ai làm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh ngọn cây, thỉnh thoảng có thể chứng kiến đỏ lục sen nhau, chim con tại rậm dạp trên nhánh cây bay qua, nhưng như hương loại ác điệu nhưng lại một cái cũng không có phát hiện. Nhíu như mày, hắn hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Sau mười mấy phút, có chút u ám trong rừng cây, đột nhiên truyền đến tế vi tiếng vang, sau đó một đạo hắc hát ảnh trực tiếp theo trong đuổi cỏ bắn đi ra. Bắt một tiếng, đâm vào một cây đại thụ trên cánh cây. Đó là một mũi tên một cái như con chó nhỏ lớn nhỏ màu xám thỏ rừng đang treo ở phía trên mũi tên vừa vặn xuất tại thỏ đầu máu tươi theo miệng vết thương chảy xuôi xuống chỉ chốc lát sau một hồi tất tất tắc tắc trong thanh âm an mặc màu nâu áo giáp giòn lặng lẽ theo trong rừng cây đi ra hắn đi đến trước đại thụ một tay lấy con thỏ theo mũi tên lông vũ bên trên giật xuống đến thuần thục dùng dây thừng cái chốt ở cũng động ở bên hông sau đó đem mũi tên lông vũ một lần nữa thu hồi đến trong túi lượng tên mà tại cái hông của hắn ngoại trừ vừa đánh được cái này con thọ còn có một chỉ cái lồng vũ xinh đẹp cả rừng rừng cây cũng không lớn gần kề hơn 10 phút liền tất cả đều đi dạo xong ngoại trừ thọ dừng cùng một ít rác tiểu tiểu động vật bên ngoài, tại đây cũng không có hắn trong tưởng tượng cái kia con chim lớn. Thoạt nhìn, con chim kia đã phi cách nơi này rồi. Bất quá, đối với cái này don cũng không có cảm giác mất mát, dù sao trước ý định cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Hiện tại đã không có phát hiện cái kia con chim lớn, hơn nữa con mồi cũng đã bắt hai cái rồi, như vậy hắn cũng không có ý định ở chỗ này dừng lại xuống dưới. Lại hướng bốn phía nhìn nhìn về sau, don liền hướng lấy ngoài bìa rừng phương hướng đi đến. Buổi trưa ánh mặt trời phi thường chiếu mắt, chạm bầu trời màu lam không có một tia đám mây, ấm áp gió thổi phất. Vừa đi ra khỏi rừng tây John, lập tức người được một loại nhàn nhạt bụi đất vị rất nhanh hắn liền lại nhớ tới màu sám cho dân binh doanh lúc này tại trong doanh địa một ít dân binh đem một cây đầu gỗ làm đoạn mâu theo kho vũ khí vận chuyển đi ra dùng mài thạch đem đầu mâu mài càng thêm sắc bén chút ít tựa hồ đang đang chuẩn bị ngày mai tắt chiến vũ khí mà ở cách đó không xa tên kia gọi dịp cồn dân binh nội trưởng chính tướng một ít cường tráng tiểu tử gọi vào bên người phát biểu bọn họ bên cạnh bày đặt một ít màu nâu cung săn cùng hôi vũ mũi tên xem ra là hắn tìm đến có thể người bán tên bất quá đối với cái này doan lại lơ đến muốn lại để cho cung tiễn trong chiến đấu phát huy tác dụng là cần một đoạn thời gian rất dài huấn luyện dù sao ngươi cần thiết chú ý mục tiêu cũng không phải là chỉ là ngừng mục tiêu hắn là tùy thời di động muốn để cho mình mũi tên trúng mục tiêu không chỉ cần muốn tốt nhãn lực cùng cường kiện tố chất thân thể còn cần đối với hoàn cảnh chung quanh, quanh quan sát cùng với tinh chuẩn dự phán. phải biết có lẽ một trận gió liền có thể đem mũi tên quỹ tích đều rời đi ngươi sở dự chủ phương hướng dám đoán chừng lại để cho dần tìm người bắn tên nghĩ đến cũng không chỉ là thật sự theo những cái này tiểu tử mà là phát ra nổi nhất định được kiểm hộ tác dụng dấu bảo vệ bọn họ lặng lẽ đến bị chiếm lĩnh trong thôn Sau đó lợi dụng cận chiến đem tất cả đấy cường đạo toàn bộ đánh chết. Cái này an toàn nhất cũng là bảo đảm nhất cách làm. Phải biết, giờ phút này mảnh trong doanh địa, có thể tác chiến dân binh cộng lại cũng không đến 50 cái. Đây là tập kết phụ cận thị trấn nhỏ lấy được tổng số người. Trong lãnh địa làn khu vực, khách quan địa phương khác bản thân cũng có chút cần cối, cũng là cách giờn đế quốc phòng tuyến tương đối chỗ thật xa. Phu cận mặc dù có lưu dân cường đạo, nhưng tổng thể mà nói không nhiều lắm, đây cũng là an bài dân binh ít nguyên nhân. Đương nhiên, cũng bởi vì này tốt, thời gian dài như vậy đến, những đạo binh kia cũng không có thu nạp quá nhiều số lượng lưu dân cường đạo. Sự tình vẫn còn có thể khống chế phạm vi. Nghe xong trong một giây lát giật cồn phát biểu, Jon liền quay người muốn bên hông hai cái con ngồi tìm một chỗ cho xử lý. Bất quá, ngay tại hắn lộ qua một cái lều vài lúc, lều vải đằng sau Đức Quáng truyền đến giọng trầm thấp. Tình huống lần này tựa hồ có hơi phiền toái, ta hoài nghi ngoại trừ, phu cận còn có. Nếu có tất nhiên. Chúng ta cần. Nhất định không thể để cho. Không có vấn đề. Nếu như là thật sự. Như vậy, một thanh âm khác đồng dạng thấp giọng trả lời. Jon nghe ra, đây là cổ thanh đếm của Nhưng là vì có lều vài cách, hai người cũng là cố ý nhỏ giọng nói chuyện với nhau, lời nói hắn nghe cũng không rõ ràng lắm. Nếu như, như mày, Jon cảm giác sự tình tựa hồ không hề giống trên mặt nổi đơn giản như vậy. Theo Gem đó cũng không rõ rệt trong giọng nói, giống như ngoại trừ Đào binh cùng lưu dân bên ngoài, còn có mặt khác liên hệ thế nào với ở chỗ này. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới tối hôm qua lúc Nỉ Cổ cho phép cất cánh cái kia chim to, cái này có thể hay không cùng Nỉ Cổ có liên hệ. Jon trong lòng có chút cảnh giác, nếu quả là như vậy, như vậy Gem nói với Nỉ Cổ những thứ này, có lẽ liền bộc lộ ra cái gì. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, Đại hồ tử đeo theo bên trái một cái trong chướng đồng chui ra, chứng kiến đứng tại chỗ John cùng bên hông hắn thọ rừng cùng Ga rừng, lập tức niết miết miệng. "Hơ a i i i, tiểu tử, ngươi từ chỗ nào đánh tới những vật này?" "Hả?" Nghe được beo thanh âm của, John nhanh chóng thu liễm trong lòng suy nghĩ, ngẩng đầu mỉm cười nói, "Tại trong một rừng tây nhỏ, đang định xử lý lâu rồi, có hứng thú hay không giúp ta xuống?" "Hả? Đương nhiên." Beo trên mặt chất đầy nụ cười nói, "Hai ngày này chỉ ăn mì chay bao, đã sớm muốn thay đổi khẩu vị." "Tốt lắm." Ron chỉ chỉ phía sau hắn cách đó không xa, "Chúng ta đi bên kia đất chống trước tiên đem ra lột." không có vấn đề. đợi cho Leo dẫn đầu hướng phía đất trống đi đến, John quay đầu lại mắt nhìn bên cạnh lều vải, cũng ngay sau đó đổi kịp. trừ bọn họ ra lưỡng chuẩn bị món ăn dân dã bên ngoài, đại đa số người đều đang là ngày mai chiến đấu khẩn trương chuẩn bị. thế cho nên trong doanh địa lộ ra thập phần bận rộn bộ dáng. dùng một cây côn gỗ khơi mỏng đống lửa khiến cho đốt vượng một ít, sau đó John đem chuối tốt con thỏ đặt ở bên cạnh đống lửa. hắn ngẩng đầu, nhìn xem vốn là bầu trời trong xanh, giờ khắc này ở phương bắc tại chỗ rất xa, một tia màu đen sám mây đen bất chi bất giác đang từ từ hướng bên này lan tràn tới. ngày mai có thể phải trời mưa à. hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Quy một chương 15, chém giết. Chương 15, chém giết. Ngày hôm sau, sáng sớm. Trong chèo lạnh lùng trong không khí, rơi xuống tí tách tiểu vũ. Một chỗ thông thường thôn trang trước, hai cái ăn mặc rách dưới áo gai nam nhân nhảm chán ngồi ở một tòa cổ tranh trong phòng, lặng lặng nhìn nước mưa đắp xuống. Trong tay hai người đều cầm một cây to bằng cánh tay cây gỗ, cây gỗ bên trên đinh đầy rậm rạp chẳng chỉ đinh sắt, bên trên còn lưu lại đã giết chết màu nâu vết máu. Mà theo nước mưa tụ tập, vết trên mặt đất cũng ẩn ẩn hiện ra một kia màu đỏ dấu vết. Trong không khí cũng ẩn ẩn có loại nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối, thật giống như thi thể thối giữa hương vị. Trong túp lều ở giữa là một đống đang cháy đống lửa, bên cạnh là dải rác đồ ăn cặn. Lúc này đống lửa yếu dần, một người ý định điền điểm củi khô. Bất quá, đang lúc hắn đứng dậy lúc, đột nhiên hắn thần sắc hơi động một chút. Tại cách bọn họ cách đó không xa, một mảng lớn ăn mặc màu xám vũ thoa nhân mã đang hướng bên này rất nhanh chạy đến. Trong đó, trước mặt nhất mấy người bỗng nhiên tháo xuống sau lưng cung săn cũng rất nhanh đậu vào mũi tên. Sùi, sùi, sùi. Đó lấy mấy cái thanh em rất nhỏ rồi đột nhiên văng lên. Ba, một chi hôi vũ mũi tên mạnh mà cắm ở dưới chân hắn, lập tức đưa hắn giật mình tỉnh lại. Đáng chết làng dân binh đội. Bậc ca, nhanh thông chi mấy vị kia đại nhân. Phát hiện tình huống hắn, lập tức lớn tiếng kêu lên. Cũng chứng kiến dị thường một người khác nhanh chóng xuyên qua nhà lá cửa sau, hướng phía thôn trang chạy tới. Chỉ chốc lát sau, vốn là yên tĩnh thôn trang lập tức sôi trào lên. Bên kia, khoảng cách thôn trang một chỗ không xa trên sườn núi, dùng dây cầm đầu 10 người đang ngồi trên lưng ngựa yên tĩnh cùng đợi. Mưa thuận của bọn hắn giáp ra rơi xuống trên lưng ngựa, sau đó lại chạy xuống. Tất cả mọi người không nói một lời, thần sắc trang nghiêm nhìn xem không xa thôn trang. Đống nhiên, vốn là yên tĩnh thôn trang rồi đột nhiên chuyển ra một hồi thanh âm hỗn loạn. Đón lấy tiếng kêu tùy theo truyền đến. Nghe được thanh âm rêm chậm rãi rút ra bên hông thập tự kiếm, kỳ sợ khả zé zé tiếng kim loại tiếng ma sát ở bên trong, hắn kéo lại dây cương trong tay. Đã giết quần bọn hắn đã giao thủ, chúng ta cũng đi thôi. Không có người nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Rêm quét mắt mọi người, sau đó dẫn đầu phóng tới thôn trang. Mông lung trong mưa phùn, 10 người tiếng vó ngựa phát ra thanh âm vang dội. Bùn đất tại dưới vó ngựa phi bắn ra. Rất nhanh, bọn hắn liền đến thôn trang đằng sau. Trên mặt đất cắm ngược lấy giải rác mũi tên, nhưng chính thức bị mũi tên thương tổn cường đạo lại không nhiều lúc này dân binh đội đã cùng cường đạo chém giết một ít, tràng diện phi thường hỗn loạn. những cường đạo này lưu dân tuy nhiên hung ác, nhưng đối với dân binh mà nói vô luận là chiến đấu phương diện còn là nhân số đều có yếu, rất nhanh, liền có mấy danh cường đạo chết ở dân binh đoàn mâu xuống. chỉ có điều tại đây hỗn loạn trong chiến đấu, vài tên ăn mặc áo giáp màu bạc, cầm trường kiếm bóng người cao lớn hết sức dễ làm người khác chú ý. dân binh công kích đối với mấy người này căn bản không có nhiều đại tác dụng, công kích đoàn mâu bị đơn giản đón đỡ ở, sau đó liền bị trong tay sắc bén trường kiếm chém té xuống đất hoặc trực tiếp đâm đầu. chỉ chốc lát sau, dân binh thương vong liền vội xa lấy cường đạo, kéo cung cười trên lưng ngựa dêm dơ lên trong tay thập tự kiếm nhắm ngay mấy cái rõ ràng cho thấy đảo binh ra hỏa mọi người nhanh chóng tháo xuống trên lưng và cung rất nhanh đậu vào một cây mũi tên lông vũ bắn bạch mấy chi mũi tên bắn về phía những cái kia ăn mặc khôi giáp người nhưng là tại một hồi len ken trong tiếng chỉ có một người xui xẻo bắn trúng cánh tay trái những thứ khác hoặc là bị trưởng kiếm đánh bay hoặc là bị trên người khôi giáp ngăn trở những thứ này theo trên chiến trường bỏ trốn xuống binh sĩ đối với cung tên công kích tựa hổ cũng không xa lạ gì tốc độ phản ứng thật nhanh một tên trong đó thân hình khôi ngô đảo binh một bà lấy xuống trên đầu mũ bảo hiểm lộ ra một trường tre kín thẻo đáng sợ gương mặt chứng kiến sau lưng chạy đến nhanh ngựa hắn quay đầu đối với cái kia bắn trúng cánh tay trái trung niên nhân lớn tiếng nói Haji thế nào sử dụng kiếm gọt sạch sọ xuyên qua cánh tay mũi tên hai đầu tên kia gọi Haji binh sĩ con mắt hiện ra đạo đạo tơ máu đau đớn lại để cho mặt của hắn trở nên hơi dữ tợn không có việc gì ta muốn giết sạch những thứ này bét tập chúng được mắt kẹo kia nam nhân quay người mạnh mà đem một cái muốn đánh lén dân binh ném lăn đón lấy nhanh chóng đoạt được trong tay hắn đoạn mâu hướng phía tùy tùng phương hướng ném ra ngoài suy xoay tròn đoàn mâu rõ ràng trên không trung phát ra nhẹ giọng tiếng zip lập tức phanh một tiếng, hung hăng đâm vào một con ngựa trong hốc mắt, theo đầu đằng sau xuyên ra ngoài, ngựa máu tươi cùng óc bắn tung tóe cái kia tùy tùng nửa người, giơ vào gào, lập tức chết tuấn mã ngay tiếp theo phía trên tùy tùng hung hăng tiến đụng vào một chỗ trong nhà gỗ, lan mãi nhở quẩy cùng thanh âm hỗn loạn lập tức truyền đến, một màn này, lập tức lại để cho trước mặt nhất dìm sắc mặt âm chầm xuống, người nam nhân kia biểu hiện ra sức chiến đấu, căn bản không phải vậy bình thường đạo binh, bắn thủng bọn hắn, theo cái kia gã có vết xẻo do đao chém nhẹ, ba bốn ngân giáp binh sĩ lập tức hướng phía tùy tùng phương hướng chạy trốn, trong tay bọn họ đều ít nhất nắm hai thanh giành được bản mâu. Hiển nhiên là muốn noi theo vừa rồi tráng hán phương thức công kích. Suy suy suy, thanh âm rất nhỏ ở bên trong, ngồi trên lưng ngựa Jon chỉ cảm thấy da đầu mạnh mà tê dần. Một loại cảm giác nguy cơ cường liệt theo đáy lòng tuôn ra. Không kịp nghĩ nhiều, hắn mạnh mà rút ra bên hông thập tự kiếm, dựng thẳng ở trước ngực. Keng. Hắn sắc mặt đỏ lên, cảm giác mình phản phất bị ô tô đụng vào, trực tiếp theo trên lưng ngựa té bay ra ngoài. Phốc một tiếng, đâm vào một bụi cỏ đồng trong. Mềm mại đống cỏ cũng không có lại để cho hắn đã bị quá lớn tổn thương, nhưng nắm thập tự kiếm hai tay nắm giữ loại mãnh liệt xé rách cảm giác. Vừa rồi loại tình huống đó nếu như không phải hắn phản ứng chính xác, chỉ sợ thoáng cái liền đem trái tim của hắn còn xuyên. nhẹ nhàng giật giật bàn tay, lại cũng chỉ là thương gia thịt cũng không có đả thương được xương cốt. John nhanh chóng đẩy ra đống cỏ từ bên trong chui ra. bên ngoài, xuống ngựa tùy tùng cùng với cùng đảo binh đều bông tha cho công kích từ xa, hung hăng chém giết lại với nhau. từng đảo binh chí ít có hai gã tùy tùng hoặc là mấy tên dân binh chiếu cố. đến tận đây, John cũng phát hiện có chút không đúng. tuy nhiên hắn biết rõ những đảo binh này có lẽ so dân binh lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến loại trình độ này, mỗi người đều cơ hồ có thể so với thực tập kỵ sĩ rồi mà cái kia trước khi phát ra mệnh lệnh tráng hắn càng là cùng đem một trọi một mãnh liệt đối với chém, song phương đều là hệ sức mạnh, chói hai tiếng kim loại va chạm ẩn ẩn lại để cho người chung quanh lỗ thai du lên, bốn phía đến gần cường đạo hoặc là dân binh đều rất xa thối lui, sợ bị lan đến gần. Chiến đấu kịch liệt ở bên trong, mấy người tên cường đạo tựa hồ phát hiện theo đống cỏ trong bỏ ra tới John, hắn cầm kiếm bàn tay chạy xuôi theo máu tươi, tựa hồ lại để cho những cái thứ này cảm thấy hắn bị trọng thương, nhanh chóng hướng hắn lặng lẽ rửa sát vào. Phát hiện dần dần vây lại mấy người, John mắt lại, nắm chặt lại còn có chút đau đớn tay phải, lập tức hướng phía mấy người kia nào tới. ẩm Thập tự kiếm cùng một cây khảm đầy đinh sắt côn gỗ hung hăng đụng vào nhau. Những thứ này chất lượng kém vũ khí, lập tức bị chặt tiến vào đi một nửa, lập tức giòn lần nữa dùng sức. 3. côn gỗ đứt gãy, thập tự kiếm hung hăng bổ tại cái đó cường đạo trên đầu. Một đạo rõ ràng vết máu theo cường đạo bộ mặt nổi lên, nhìn cũng không nhìn chính mình tạo thành công kích hậu quả, giòn nhanh chóng xoay người, thân hình xoay tròn, trốn qua một cái cường đạo đánh lén đồng thời, thập tự kiếm vừa mới chém ở một người khác bên hông, không có giáp ra các loại đồ phòng ngự bảo hộ, bị chặt bên trong người nọ che đầy tràn máu tươi phần eo muốn ngăn cản mãnh liệt máu tươi, nhưng cũng chỉ là giữ vững được vài giây liền ngã trên mặt đất. những thứ này không có trải qua huấn luyện đặc thù cường đạo, đối với John mà nói nhiều lắm thì cường tráng một chút người bình thường. cái gọi là công kích trong mắt hắn cũng phi thường ngây thơ buồn cười. đơn giản tiêu diệt hai người về sau, John dưới chân nhanh chóng chạy mở. hắn cơ thể hơi hơi nghiêng, nhường cho qua nhào tới bóng người, trong tay thập tự kiếm tắt thì hung hăng đâm tới. suy, máu tươi cùng màu trắng não hoa vẩy ra đi ra, thập tự kiếm nhanh chóng theo trong hốc mắt rút ra, cái kia đầu bị xuyên thủng ra hỏa lui về phía sau hai bước mới hoàn toàn chết đi vứt bỏ trên lưới kiếm vết bẩn, don thân hình lần nữa di động. hắn có lẽ một mình không đối phó được những cái kia thực lực cường đại binh sĩ, nhưng đối với những thứ này tạm ngư giống như cường đạo, thật sự quá dễ dàng. đến bây giờ, don mới có cảm giác được rõ ràng mình và người bình thường trên lệch to lớn. dù cho mới vừa nhân số nhiều hơn nữa đi lên mấy cái, hắn cũng cảm giác mình có thể ăn xuống. đây là đang mặc khác bình thường kỵ sĩ tùy tùng ở bên trong, cũng căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. chút bất chi bất giác, hắn đã phát triển đã đến loại tình trạng này. dưới chân di chuyển nhanh chóng lấy, don thân hình chạy tại dân binh cùng cường đạo trong chiến trường. Mỗi một lần cũng có thể dễ dàng tránh né điệu rơi công kích của địch nhân, mỗi một lần xuất kiếm đều có thể mang đi một cái cường đạo cánh mạng. Chỉ chốc lát sau, ít nhất 5 6 tên cường đạo chết tại dưới kiếm của hắn. Trên mặt đất, một gã đang bị cường đạo gắt gao ngăn chặn tuổi trẻ dân binh, rồi đột nhiên cảm giác trong tay đoàn mâu chợt nhẹ. Xuy, một mảnh màu đỏ máu tươi từ cường đạo trên ngực lan tràn đi ra, cái kia cường đạo mở to hai mắt, không thể tin được nhìn lấy trên ngực mũi kiếm, lập tức ánh mắt rảm xuống. Tuổi trẻ dân binh đem cường đạo thi thể từ trên người chính mình đẩy ra, mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn xem gion thân ảnh của. Quá, quá mạnh mẽ không nhìn thấy cái kia dân binh ánh mắt, lúc này John đang đối với những cường đạo này nhanh chóng dọn dẹp. Theo không đình chiến đấu, hắn cảm giác rõ rệt kiếm thuật của mình đang đang nhanh chóng tăng lên, cái loại nảy suất kiếm trôi chạy cảm, dắp, cùng với bắt trước chư rất cường đại tùy tùng kỹ xảo chiến đấu, đều nhất nhất giống như bản năng thi triển đi ra. Cái đó và thông thường thi đấu căn bản là hai loại cảm giác. Thập tự kiếm đâm thủng thân thể mang đến xúc cảm, cũng tuyệt không phải kiếm gô đối bính có thể mang tới. Những cường đạo này tính mạng vạn trong nháy mắt này đều như là kiếm hơi nhỏ bé, có thể tùy ý bị hắn nghiền chết. Ta rất mạnh, suy một tiếng đem một gã cường đạo cánh tay chặt đứt, lập tức thập tự kiếm gọi sạch hắn nửa cái cổ. Ta đã không còn là kẻ yếu rồi." Ken dễ dàng đón đỡ ở sau lưng con gỗ, đón lấy trở tay đâm ra, vết ác máu tươi tại trên bị giáp. Không ai có thể để giết ta, Nico." Dọn rút về thập tự kiếm, nhếch mép miệng, ánh mắt rất nhanh quét về phía cùng đảo binh chiến đấu các kỵ sĩ tùy tùng, cũng nhanh chóng định dạng tại một gã thân hứng cao gầy nhân thân bên trên. Nico lúc này đang cùng một gã mái tóc màu vàng nóng đảo binh chém giết lấy. Đinh đinh đinh thanh âm từ nơi ấy không ngừng truyền đến. Hai người trường kiếm trong tay cơ hồ chỉ còn lại có một mảnh bạc ảnh, sau đó đột nhiên tách ra. Đón lấy lại lần nữa nhào tới. Mông lung trong mưa phùn, thân ảnh của hai người cũng ẩn ẩn có chút mơ hồ. Hắn chiến đấu chẳng diện căn bản cùng địa phương khác không giống với. Chuyện này, chứng kiến cái này John nao nao, vốn là dần dần bành trướng tự tin cũng mau nhanh chóng thu liễm. Loại tốc độ này cùng kỹ xảo chiến đấu một mình hắn lời nói cũng có thể làm được, nhưng là thế nào cùng người chiến đấu, cái kia liền không nói được rồi. Cái này là thực tập kỵ sĩ thực lực. Môi hắn giật giật. Tại biểu trong tư liệu, cổ thân thủ giống như cũng chỉ thuộc về 20 người trong hơi thấp tiêu chuẩn, nhưng chính là như vậy, cũng không phải hắn có thể so sánh. Nhìn tới, ta còn kém rất nhiều. Zon thu liếm lại trong lòng các loại cảm xúc, ánh mắt trầm xuống. Lần nữa đem ánh mắt chuyển tới còn dư lại cường đạo trên người. Dân binh số lượng bản thân liền so cường đạo muốn phải nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa trên thực lực cũng so những cường đạo này hiểu thắng. Vốn là cường đạo cũng có chút bị chén ép ý tứ, tại Zon giết hơn 10 cường đạo về sau, dân binh càng là có một cử động đem cường đạo toàn bộ giết chết cảm giác. Mà danh tay dân binh tắt thì rất nhanh đem cùng kỵ sĩ tùy tùng chiến đấu đảo binh bao bọc vây quanh. Mặc dù dùng trên thực lực bọn hắn có lẽ không giúp đỡ được cái gì, nhưng không ngừng bay rối vẫn có thể làm được nếu như không phải mũi tên uy lực quá yếu, đối với mấy cái này ăn mặc khôi giáp da hỏa không có quá nhiều biện pháp, chỉ sợ bọn họ sớm liền cầm lên cung tiên phản kích. Còn giữ lại cường đạo tựa hồ cũng cảm giác được phản kháng xa vời, một số người càng là một bên chiến đấu một bên lặng lẽ hướng phía thôn biên giới chạy tới. Đối với muốn những cái thứ này, không có bao nhiêu người để ý, ánh mắt mọi người đều tập trung ở những thứ này cổ cái mà cường đại đạo binh trên người. Những cái thứ này mỗi cá nhân thực lực thấp nhất cơ hồ đều có được không kém hơn kỵ sĩ tùy tùng thực lực, thậm chí trong đó hai ba cái rõ ràng cùng cùng nhị cổ đối binh cũng không có bất kỳ hiện tượng thất bại. Mà Gở Giản Trở thì là một mình cùng cái kia cánh tay trái quấn xuyên đảo binh một người đánh nhau chết xuống đấy. Gở Giản Trở hai thanh một bạc thập tự kiếm mỗi một lần đều là cực nhanh liên hoàn trọng kích, nhưng đối với cái kia bị thương đảo binh lại có thể dễ dàng đón đỡ. Ở. Hiện ra cường đại tố chất thân thể cùng kinh nghiệm chiến đấu. Keng keng. Lại một lần nữa đón đỡ Gở Giản Trở công kích liên tục về sau, hắn sắc mặt bỗng nhiên tái đi, cúi đầu xem xét. Trên cánh tay trái khôi giáp phần che tay rõ ràng hiện đầy máu tươi, rơi vãi trên mặt đất một mảng lớn, hiện nhiên là mũi tên có vấn đề. Chết tiệt mấy người, đây là mày bức tao đấy. Biết mình nếu như không nhanh chóng lấy ra mũi tên sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đạo binh, trên mặt một mảnh dữ tợn. Hắn lắc lắc trường kiếm trong tay, mạnh mà bổ nhào qua, tốc độ ẩn ẩn còn hơn hồi nãy nữa muốn mau hơn rất nhiều. Ken gỡ rặn chờ hai thanh thập tự kiếm đem trường kiếm của hắn chống đỡ, nhưng là tên kia tắc thì hung hăng chối xuống, lực lượng khổng lồ đem gỡ rặn chờ rõ ràng bức cho lui vào bước. Chết đi cho ta. Người đào binh kia sắc mặt một dữ tợn, một đạo hắc hát quang theo hắn bị thương cánh tay trong tỏa ra. Bất quá, ngay tại đâm trúng chờ không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên, hắn mở to hai mắt, máu tươi từ cổ hơi nghiêng quần bắn ra. Sau lưng John thần sắc bình tĩnh thu hồi thập tự kiếm. Quy 1 chương 16, truy cùng chỗ một. Chương 16, truy cùng chỗ một. một. Phan. Nặng nghề thi thể té trên mặt đất. John xem lấy thi thể trên đất, tại tên kia trong tay trái, nắm lấy một thanh sinh sán kiếm đâm, so dao găm dài hơn một chút, mũi kiếm mở lấy máu rãnh, hiển nhiên chuyên môn đánh lén hôn dùng đấy. Hắn xoay người đem kiếm đâm theo tay của thi thể trong rút ra, cắm ở bên hông. Sau đó nhìn về phía gở dặn chờ, lại phát hiện lúc này đối phương đang mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh che cái hông của mình, một tia máu tươi đang từ nơi ấy chảy ra. Nhíu nhíu mày, John đi lên trước nhìn xem Gở Dặn chờ miệng vết thương. Không có sao chứ? Khẽ hít một cái, Gở Dặn trở thử giật giật thân thể, bên hông miệng vết thương lập tức tràn ra một đạo máu tươi. Hắn khẽ lắc đầu một cái, sắc mặt có chút trắng bệnh. Chỉ sợ cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Nghe được Gở Dặn chờ trả lời, John nhìn chung quanh một chút, chỉ chỉ đang muốn tham gia chiến đấu hai cái dân binh, chậm giọng nói. Hai người các ngươi, lập tức mang hắn ra ngoài chậm chế cứu chữa. Vâng, đại nhân. Bị John gọi lại hai cái dân binh bước nhanh đã chạy tới, lấy Gở Dặn chờ ly khai vòng chiến. Nhìn xem rời đi Gở Dặn chờ, Jon sắc mặt cũng trầm xuống. Đao binh thực lực ngoài ý liệu cường đại. Vừa rồi nếu như hắn không phải chứng kiến gờ giản trở gặp nguy hiểm lập tức chạy đến, như vậy gờ giản trở chỉ sợ cũng liền triệt để chết rồi. Cái này một nhiệm vụ tựa hồ so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn rất nhiều. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, cường đạo không sai biệt lắm đã thanh trừ sạch sẽ. Mặc dù bọn hắn có tuyệt đối nhân số ưu thế, nhưng tình huống ý nguyên không thế nào tốt. Dân binh đối với loại chiến đấu này cũng chỉ có thể tạo được có hạn quấy rối tác dụng, có thể ngăn cản được những đạo binh này công kích cũng chỉ có kỵ sĩ tùy tùng cùng hai gã thực tập kỵ sĩ. Nhưng là dùng trước mắt đến xem, dù cho hai gã tùy tùng cộng đồng giáp công một cái đạo binh, phần thắng cũng không lớn tối đa 55 mở, còn có 6 người, như vậy lại tiêu diệt một cái. nắm tay bên trong thập tự kiếm, do lập tức lặng lẽ hướng phía vòng chiến sở lên. những thứ này cổ quái đào binh một trọi một hắn có lẽ đánh không qua đối phương, nhưng nếu như đánh lén, cái kia liền không nói được rồi. có các tùy tùng dây dưa ảnh hưởng, do tự tin dùng thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý lại rết điệu rơi một cái. nhưng là, ngay tại hắn tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu chuẩn bị ra tay lúc, một gã cùng tay cùng với đeo chiến đấu đào binh nhưng lại phát hiện thân ảnh của hắn. maét, coi chừng, nơi này có chỉ cái con chuột nhỏ. nghe được thanh âm nhắc nhở. Cái kia bị John chọn xong đánh lén mục tiêu đảo binh mạnh mà gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay hướng phía cùng hắn triển đấu tùy tùng hung hăng vỗ tới đồng thời đỉnh đầu. Keng! Một hồi kim loại nổ đùng nổ mạnh, một cái khác tùy tùng đội ngũ đội trưởng đoạ lẹn độ trực tiếp bay rất ra ngoài. Tại độ ngực hắn trên bị giáp, là một rõ ràng vết sâu, tựa hồ xương ngực đã gãy xương. Lập tức, người đào binh kia mạnh mà xoay người, vừa vặn đối mặt sau lưng John, miết miết miệng lộ ra răng trắng như tuyết. Hắc hắc. Bét tiểu quỷ, ngươi nghĩ tốt chết như thế nào sao? Không nghĩ tới chính mình vừa muốn đánh lén liền bị phát hiện, Jon hơi sững sờ, lập tức không chút nghĩ ngợi xoay người chạy hay nói giỡn, liên am hiệu phòng ngữ và lẹn độ đều bị thằng này đánh ngã rồi, như vậy dùng hắn bây giờ tố chất thân thể, đoán chừng đến cái kia hai cái đã chết rồi. Tựa hồ không ngờ tới doan phản ứng, người đào binh kia cũng là người người, đón lấy khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, sau đó rất nhanh đuổi theo, chết tiệt người nhu nhược. Đến, cùng ta cùng một chỗ chém giết đi. Hai người một đuổi một chạy, tiến bộ vượt bậc, một ít đập vào công kích quấy nhiễu dân binh chứng kiến hai người xông tới phương hướng, lập tức tự động ra. Cùng những đào binh này chiến đấu thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng dần dần biết rõ, những thứ này cái gọi là đào binh thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại nếu như không phải đại bộ phận cường đạo đã giải quyết, còn có kỵ sĩ tùy tùng cùng với hai gã thực tập kỵ sĩ đang tại chiến đấu, chỉ sợ bọn họ sớm liền chạy xa xa. Đối với dân binh hành vi, don cũng không hề để ý, hắn hiểu được dù cho dân binh cố ý ngăn cản cũng chỉ sẽ gia tăng thương vong mà thôi, còn không bằng tránh thoát tốt. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn phát hiện sau lưng cái kia bởi theo hắn đào binh, không biết là bởi vì khôi giáp còn là cái gì tốc độ ẩn ẩn chậm hơn hắn một ít. Chết tiệt con trốn nhỏ, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao? Có phải nói sở hữu mọi người giống như ngươi là thứ người nhu nhược nhất Sau lưng người đào binh kia tuổi hồ cũng biết mình tốc độ kém hơn hắn. Một mực dùng ngôn ngữ kích thích John, muốn buộc hắn chính diện chiến đấu. Nhưng là tiếng nói của hắn tổ chức năng lực quá mức càn cỗi, lật qua lật lại chỉ là cái kia vài câu, căn bản không có cái gì ý mới. Thậm chí còn theo thời gian đưa đẩy, khoảng cách kéo càng ngày càng xa. Nhóc con chết tiệt! Phát hiện ngôn ngữ kích thích không đến đối phương, vậy mau nhanh chóng đuổi theo John đảo binh mạnh mà xoay người, nhặt lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, một bên chạy trốn một bên hướng phía John đích lưng sau hung hăng ném qua. Sùi. Một tiếng kêu nhỏ lướt theo lấy một đạo bóng trắng mạnh mà theo John bên cạnh sát qua đi, sau đó ầm ầm đập ở xa xa một gốc cây tiểu thụ bên trên kết sát một tiếng, cây kia tiểu thụ chặn ngang mẹ gãy. Lần này lập tức lại để cho don người đổ mồ hôi lạnh. Trước khi nhưng hắn là liền lĩnh giáo qua đối phương ném lực lượng, trực tiếp đem hắn từ trên ngựa nện xuống đến, mà bây giờ tuy nhiên không phải đoàn mâu mà là thạch đầu, nhưng hắn cũng không muốn chịu lên như vậy một hai cái. Chạy trốn ở giữa don quay đầu lại mắt nhìn sau lưng đào binh, bọn hắn hiện tại đã triệt để thoát ly vòng chiến, dần dần hướng trong thôn chạy tới. Nhưng thằng này giống như nhất định lấy hắn, căn bản không có buông tay dấu vết. Cắn răng, don mạnh mà rút ra bên hông kiếm đâm hướng phía đằng sau và tới, sau đó nhìn cũng không nhìn kết quả thân hình trực tiếp một chuyến vượt qua một chỗ nhà gỗ. So âm thanh chói thai từ phía sau truyền đến, sau đó là được kêu đau một tiếng âm thanh cùng gầm nhẹ. Ngươi cái này chết tiệt miễn chủng, ta muốn đem ngươi làm thịt. Nghe đối phương gào thét, John không nói tiếng nào lần nữa rất nhanh vượt qua mấy cái nhà gỗ, đem chính mình giấu ở một bụi cỏ trồng chất đằng sau. John dập chạy trốn lại để cho hắn dần dần có chút thở hổn hển cảm giác, không thể không nghỉ ngơi một chút. Trong thôn phần lớn người đã bị cường đạo giết sạch rồi, thi thể cũng đều ném đến đi ra bên ngoài, giờ phút này trừ không khí trong còn lưu lại mãnh liệt mùi máu tươi bên ngoài, chung quanh đều là yên tĩnh, chỉ có cách đó không xa người đảo binh kia bước chân hạ chuyển tới trầm trọng tiếng vang ngưỡng đống cỏ hiểm hộ, doan bụng trộm nhìn về phía phương hướng của thanh âm, người đào binh kia đang bụng lấy chán mình đồng thời ánh mắt lạnh lùng quét mắt trung quanh. Trên đầu tiên máu nhuộm đỏ lấy nửa cái đôi má, thuật nhìn hết sức chật vật. Tiểu tử, ta đã thấy ngươi rồi, xuất hiện đi, như một bét nam nhân đồng dạng cùng ta chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ biết như người nhu nhược đồng dạng trốn sao? Đào binh hai mắt vằn vẹn tiếng máu, lớn tiếng hô hào. Vết thương trên chán truyền đến trận trận đau đớn, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ bị một cái thuật nhìn chỉ có 15 16 tuổi tiểu quỷ bị thương thành như vậy, quả thực tiểu là xì Dừng một chút, Y Nguyên phát hiện không có động tĩnh gì nào bình, đem trường kiếm trong tay cắm trở về đến bên hông vào kiếm. Hắn xoay người lần nữa nhặt lên mấy người tảng đá, sau đó mạnh mà hướng bốn phía vọt tới. Ba ba ba. thanh âm lập tức truyền đến, thạch đầu hắn lực lượng khổng lồ ném hạ rõ ràng xuyên thủng nhà gỗ vách tường, trực tiếp bắn đến bên trong mặt. Quy một chương 17, truy cùng trốn hai. Chương 17, truy cùng trốn hai. Trốn ở đống cỏ phía sau sầm mặt lại. Loại trình độ này lực xuyên thấu, áo giáp trình độ phòng ngự căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Lực lượng kinh khủng, cho dù là cay cũng chưa từng từng có chỉ có điều tốc độ chậm hơi chậm, cho dù là hắn cũng có thể vứt bỏ. Cách đó không xa, người đào binh kia một bên gầm nhẹ chửi rồi lấy, một bên đem cục đá nện hướng bốn phía, tựa hồ muốn lấy loại phương pháp này bước ra giòn. Đào binh trên chắn là một đường thật dài miệng vết thương cơ hồ có thể chứng kiến màu trắng cốt cách, che kín máu tươi trên mặt là một mảnh thần sắc dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, giống như đã bị chọc tới. Khó trách sẽ đuổi sát giòn không tha. Lúc này người đào binh kia khoảng cách giòn lần nốt đống cỏ có một khoảng cách, thu hồi ánh mắt, giòn nhẹ nhàng chậm dần hô hấp, trong mắt một mảnh tỉnh táo. Loại này đối thủ lực lượng tuy nhiên rất mạnh, nhưng tốc độ nhưng lại đoàn bản. Nếu như chân chính mà liều mệnh mà bắt đầu, hắn cũng không sợ. Bất quá, hắn lại căn bản không có trực tiếp cùng đối phương liều mạng tất yếu, dẫn dắt rời đi thời gian dài như vậy đã cho các kỵ sĩ tùy tùng giảm bất rất lớn áp lực. Lặng lẽ đào tẩu hoặc là chờ đợi các tùy tùng giải quyết hết những đào binh kia sau tới cứu viện mới được là lựa chọn chính xác. Giòn lưng tựa trên đống cỏ, ánh mắt quét về phía chỗ ngồi này bị tàn sát không còn thôn. Bởi vì cường đạo ly khai, lúc này thôn dị thường yên tĩnh, chỉ có người đào binh kia tức giận gầm nhẹ cùng tiếng bước chân. Trong thôn phòng ốc phần lớn là làm bằng gỗ, vị trí phi thường giải rác cũng không có đặc thù quy hoạch, vừa vẫn thích hợp hắn che giấu. ngay tại hắn chậm rãi động đậy thân thể, nghĩ đến trước tiến vào bên trong một gian nhà gỗ thời gian 3. đi thẳng động đào binh rồi đột nhiên dừng bước. don giống như đã nghe được cái gì biến sắc, lập tức lập tức hướng phía bên trái phương hướng trở mình cút ra ngoài. suy tại hắn vừa mới lưng tựa địa phương, mấy cái sâu đầm lỗ nhỏ xuất hiện ở nơi đó. con chuột nhỏ người trốn không thoát đâu. chứng kiến don nhảy ra thân ảnh, người binh kia hé mở máu khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn, trong tay còn lại cục đá đột nhiên toàn bộ hướng phía bên kia vọt tới. bạch xoẹt màng lớn rồn rập tiếng rít ở bên trong, doãn đông nhiên cảm giác mình sau lưng mát lạnh, lập tức là cảm giác nóng hừng hực, đáng chết. hắn kêu lên một tiếng đau đớn, theo bản năng nhảy vào phía trước cái tia tòa nhà nhà gỗ cửa sổ, rất nhanh che dấu. trong bóng tối, doãn thò tay hướng sau lưng sờ một chút, trong lòng bàn tay một mảnh dính chán cảm giác, đoán chừng là đã bị vừa rồi không cẩn thận bị mấy người hòn đá nhỏ chảy. đi trên đi. nhà gỗ bên ngoài, tiếng bước chân rồn dập mang theo một tiếng tức giận gào rú. bóng tối trong nhà gỗ rồi đột nhiên sáng ợi, màu bạc mũi kiếm bỗng nhiên theo cửa gỗ đằng sau trên bảo. Khoảng cách giòn thân thể chỉ có hơn 10 cm, cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh. Nhưng lại người Đào binh kia vì phòng ngừa giòn lần nữa chạy trốn, trực tiếp vung ra trường kiếm của mình. Đón lấy mũi kiếm bị rút ra ngoài, răng rác một tiếng, cái kia cửa gỗ mạnh mà bị dẫn ra, lộ ra người Đào binh kia thân ảnh khổng lồ. Nhìn xem trong nhà gỗ giòn, Đào binh trên mặt leo đi nhỏ tại khỏe mắt máu tươi, nhếch môi. "Trốn a." Người tiếp tục trốn a. "Nhìn ngươi lần này ngươi có chết hay không?" Nhà gỗ cũng không lớn, cửa chính đã bị hắn ngăn chặn, muốn theo cửa sổ nhảy ra ngoài căn bản chính là đem phía sau lưng lưu cho hắn, đang lẩn trốn binh xem ra. John đã là triệt để chết chắc rồi đấy. Vết thương trên trán kích thích đào binh thần kinh, hắn hơi cử động trường kiếm trong tay chậm rãi đi về hướng John, thần sắc càng phát dữ tợn. Đúng rồi, chờ sau đó ta có thể sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta sẽ trước tiên đem tứ chi của ngươi chấn đứt, sau đó lại đào ra ánh mắt của ngươi, cho ngươi nếm thử. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, vốn là lui về phía sau John rồi đột nhiên hướng hắn đánh tới. Ken, thập tự kiếm dễ dàng bị đào binh trường kiếm đón đỡ ở. Cảm thụ được thập tự kiếm độ mạnh yếu, đào binh trong mắt hiện ra vẻ khinh bị, đang muốn một kiếm vô xuống thời gian. Đống nhiên thập tự kiếm rồi đột nhiên vượt qua trường kiếm dùng một loại xảo trá góc độ tốc độ cực nhanh hướng phía cổ của hắn gọn đi qua. Lần này lại để cho đào binh thần sắc biến đổi, vội vàng quay đầu. Xoay một tiếng, thập tự kiếm sát qua cổ của hắn phía dưới khôi giáp mang ra một đạo tế vi hỏa hoa. Đáng chết! Phản ứng lại đào binh trường kiếm trong tay mạnh mà hoành tráng tới. Keng! Giờ bảo hảo. Đón đỡ ở đào binh công kích John, thân thể nặng nề nện ở trong nhà gỗ cái bàn lên, lập tức đụng nát ấy. Khoe miệng tràn ra một tia máu John rất nhanh bò lên, tránh ra trường kiếm kế tiếp bổ xuống, cũng với lui khoảng cách nhất định. hơi có vẻ u ám trong nhà gỗ, John nắm thật chặt cầm chặt thập tử kiếm hai tay trường. Máu tươi theo chuôi kiếm không ngừng nhỏ xuống đi, phát ra là cạch, lạch cạch tiếng vang. Đó là mới ra trực tiếp liệu mạng sở trà giá cao. Đao binh sở lên cổ bên cạnh khối giáp, sắc mặt trở nên âm lạnh lên. "Thôi, ta còn là trực tiếp giết chết người đã khỏe. Vốn cho là đối phương chỉ là một mặt người nắn bóp tiểu quỷ, nhưng vừa rồi cái kia hai cái lại trực tiếp đã muốn mạng của hắn, điều này làm cho hắn vừa mới lên tới khinh thị tâm cũng mau nhanh chóng thu liễm. Bất quá, ngay tại hắn muốn lúc công kích, cơ hội tựa ở góc tường Jon nhưng lại đột nhiên mở miệng. "Ngươi biết cổ là ai sao?" cổ. Đột nhiên nghe được Jon vấn đề Người đào binh kia trên mặt hiện ra một tia thần sắc mê mang, nhưng là, lập tức bổ tới thập tự kiếm lại đưa hắn bình tĩnh. Người muốn chết. Ken ken ken. Liên tục nhanh chạm kích âm thanh nương theo lấy bang bang tiếng va ba đập, trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ nhà gỗ. Do thân hình rất nhanh tại chật hẹp bên trong nhà gỗ chạy, nương tựa theo bản thân so với đối phương hơi tốc độ nhanh tránh né lấy đào binh công kích. Sau đó thừa dịp công kích của đối phương gián đoạn, bất thời giờ chém qua một kiếm. Bất quá, dù cho như vậy, bờ vai của hắn cùng trên cánh tay ý nguyên xuất hiện hai đạo sâu đẫm vết thương. Đó là thật sự không tránh khỏi, dùng thập tự kiếm đón đỡ hậu quả. Đinh Chính thoát trường kiếm bổ xuống, hắn Thập tự kiếm mạnh mà đâm vào đảo binh bên hông, lại bị khôi giáp dễ dàng ngăn trở. Một kích không có kết quả về sau, John lần nữa lui về phía sau mở, sờ lên trên mặt mình cái cằm hơi nghiêng, một đạo vết thương thật nhỏ đang chậm rãi vỡ ra, đổ máu máu tươi. Cường độ cao trùng tránh, lại để cho thân thể của hắn có chút hơi run, tay phải đau dữ dội, tựa hồ sau một khắc liền cầm chặt không thập tự kiếm đúng rồi, trạng thái thoạt nhìn thập phần không tốt. Bất quá, dù cho như vậy, John Y nguyên tỉnh táo dị thường, hơn nữa nhìn chằm chọc vào đối diện đạo binh. Lúc này Người đào binh kia màu bạc trắng khôi giáp hiện đầy màu bạc dấu vết, nhất là tại cổ của hắn hai bên trên khôi giáp càng là rậm rạp chẳng chị. Thoạt nhìn phi thường doạ người. Vậy cũng là do một hồi này công kích tạo thành. Tuy nhiên thân thể của đối phương tố chất đều mạnh hắn rất nhiều rất nhiều, nhưng là doan lại phát hiện đối phương kỹ xảo chiến đấu cũng không phong phú, vẫn luôn là trực lai trực khứ phương thức công kích. Nếu như không có đồng nhất thân cứng rắn khôi giáp, doan có lẽ sớm đã đem thằng này đánh té mấy lần, căn bản sẽ không chật vật như vậy bước đến bây giờ. Mà người đào binh kia cũng biết điều này, tại thu hồi khinh thị tâm về sau, liền một mực bảo vệ chính mình lộn lộ tại khôi giáp phía ngoài thân thể. Để phong bất chắc, chỉ là chậm rãi qua đi giòn thể lực, muốn triệt để đem kéo chết. So sánh với hô hấp có chút hỗn loạn giòn mà nói, hắn cũng gần kể chỉ là tiêu hao một phần nhỏ thể lực mà thôi. Chứng kiến sắc mặt càng phát ra trắng nếu giòn cùng hắn hơi thân thể hơi run rẩy, người đào binh kia run rẩy trường kiếm trong tay, sắc mặt âm trầm nói: "Như thế nào? Không công kích. Xem ra, ngươi đã không sai biệt lắm, nếu nói như vậy, như vậy thì tới phía ta. Chờ một chút." Giòn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy tới gần đào binh. "Ngươi thật không biết ai là Nico, còn muốn dùng chiêu này, đi cho đi." Nghĩ đến vừa rồi giòn đánh lén Người đào binh kia không nói nhảm nữa, trực tiếp cầm lấy trường kiếm nào tới. Keng, suy, trường kiếm chém vào thân thể thanh âm theo trong nhà gỗ truyền ra, trên mặt đất rơi mảng lớn máu tươi. giọn ánh mắt âm ngoan nhìn xem trên vai của mình, đón đỡ thất bại thập tự kiếm cùng trường kiếm gắt gao áp tại đó, máu tươi không ngừng theo mũi kiếm chạy tới trên mặt đất. Mà đối diện với hắn, đào binh đang mang theo ánh mắt mê mang nhìn xem hắn, ở trên chán của hắn, lặng lặng dựng thẳng một bả nhỏ dài dao găm. Thật lâu, phanh một tiếng, đào binh thi thể nặng nề té trên mặt đất. Ngay tiếp theo Zon trên bả vai một đại khối huyết đủ. Quy một chương 18 đến tiếp sau. Chương 18, đến tiếp sau. 3. John cũng bởi vì miệng vết thương cùng thể lực bị tiêu hao rất nghiêm trọng, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tiếng thở hao hển ở bên trong, hắn cắn răng, cầm chặt trên bả vai thập tự kiếm, mạnh mà dùng sức. suy Trên bả vai lập tức báo tố ra một đạo máu tươi. Tiện tay vứt bỏ trong tay thập tự kiếm, John một tay từ bên hông lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ, đây là từng tùy tùng làm nhiệm vụ cần thiết kim sa dược. Lấy xuống miệng bình nút lọ sau hắn đem bên trong bột phấn đổ vào đến trong vết thương. Dị thương cảm giác đau đớn đánh lại, lại để cho Jon thân thể không thể nén run rẩy, mồ hôi lạnh lập tức ngầm một thân đã qua rất lâu, đem làm đau đớn dần dần thư hoàn chút ít, hắn mới kéo ra một tấm vải thuần thục băng bó lại. Trên người phần lớn đều là chút thương nhỏ hại, muốn nói nặng là hay là cuối cùng cái kia xuống. Nếu như người đào binh kia lại dùng chút khí lực, chỉ sợ giòn cánh tay này liền triệt để phế đi, mà không phải như hiện tại chỉ để lại một khối huyết đủ. Lúc này nhà gỗ trải qua hai người chiến đấu sớm đã rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là lỗ lớn. Phía ngoài tiểu mưa vẫn đang rơi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhìn xem bên cạnh thi thể kia, doanh đấy mắt lộ ra vẻ phức tạp, đây là hắn theo đến cái thế giới này đến nay, lần thứ nhất kinh nghiệm thảm thiết nhất chiến đấu thực lực của đối phương đã vô hạn tới gần một gã thực tập kỵ sĩ, nhưng là liền cường giả như vậy lại bị hắn giết rồi, mặc dù hắn vì thế bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng là đối phương đúng là vẫn còn đã trở thành một cỗ thi thể. Đến tận đây, Jon trong nội tâm còn có chút không dám tin tưởng cảm giác. Hắn lúc đó, thể lực mặc dù không có hoàn toàn tiêu hao, nhưng là kém không xa, tăng thêm trên người dày đặc miệng vết thương cho đối phương đã tạo thành nó hết đà ảo giác. Vì vậy, vừa phát giác Jon có dấu hiệu không chịu nổi, người đảo binh kia liền không kịp chờ đợi Vương Tha cho phòng thủ lao đến, cuối cùng bị Jon chủy thủ trong tay xuyên thấu đầu chết mất. Nếu như tên kia lại tiêu hao một hồi John xác định vững chắc đánh không được rồi, nhưng là phẫn nộ của hắn che mắt lý trí của hắn, làm ra quyết định ngu xuẩn, kết quả tống táo tính mạng của mình. Trong chuyện này có lẽ có ít vận khí thành phần, nhưng nếu như không có John chính mình mạnh chiến đấu lớn kỹ xảo cùng cuối cùng cái kia dùng tổn thương đổi lấy cơ hội, chỉ sợ kết quả đều không giống với. Ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ lấy một hồi lâu, đợi đến thể lực khôi phục một ít về sau, hắn từ dưới đất đứng dậy đi đến trước thi thể lục đồi. Vừa dày vừa nặng côi giáp hạ là một tầng giáp xích, mà ở người đào binh này hống của, John đã tìm được một cái màu nâu túi tiền. Chỉ có điều bên trong trừ đi một tí tiền đồng bên ngoài cũng không có gì đáng giá chú ý địa phương. đem tiền đồng nhét trở lại trong lòng ngực của mình, don nhíu nhíu mày. chẳng lẽ bọn này cường đại gia hỏa thật sự là trong lúc vô tình xông vào lãnh địa? cùng nhỉ cô không có vấn đề gì. liên hệ buổi tối hôm qua nhỉ cô dị thường. hắn muốn cho là chuyện này cùng nhỉ cô hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ, ít nhất sẽ có một tia manh mối và vân vân. nhưng hai lần thăm dò, đối phương sở lộ ra biểu lộ đều cho thấy nhỉ cô đối với đảo binh mà nói là thứ người xa lạ danh tự, căn bản cũng không nhận thức. đương nhiên, dù cho cùng nhỉ cô không có vấn đề gì, don cũng không tin những đào binh này thân phận là đơn thuần chỉ là cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ, liền đã không phải là thông thường đảo binh có thể có rồi. Đương nhiên, do nhớ tới ngày hôm qua tại trong trướng Đồng Gem cùng Nghị Cổ theo như lời những lời kia, tự hồ, ngoại trừ đảo binh cường đạo bên ngoài, kề bên này còn có cái gì khác người tồn tại? Có phải hay không là những người kia? Hắn có chút nghi hoặc. Nghị Cổ đêm đó thả ra chim to, nhất định là mang theo nào đó tin tức, nếu như nói không phải đảo binh lời nói, như vậy rất có thể là kẻ thứ ba nhân viên. Chỉ có điều, những cái kia rốt cuộc là ai, chỉ có Gem cùng Nghị Cổ bản thân biết rõ. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, tiên tính thôn lần nữa truyền đến thanh âm huyên náo. Cầm đoàn mâu hơn 10 tên dân binh đang rất nhanh hướng bên này chạy đến, mà ở dân binh phía trước thì là tóc hoa dâm tay cùng với thực tập kỵ sĩ giêm. Trên thân hai người đều mang không ít vết máu, trong đó cây bộ lực trên bị giáp càng là vỡ ra một đường thật dài lỗ hổng, lộ ra bên trong áo lót, ẩn ẩn chạy ra một mảnh màu đỏ sẫm. Nhìn người tới là ai, giòn vừa thoáng thần kinh căng thẳng, thẳng lập tức lại vương lòng xuống dưới. Rất nhanh, chạy tới mấy người chú ý tới cái kia ở giữa vết thương chồng chất nhà gỗ, trong tay cầm bừa hai lưỡi cay, sắc mặt tăm trực tiếp đâm đầu xông vào. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy đứng giòn cùng trên đất đảo binh thi thể lúc, hắn thần sắc sững sờ. Thật lâu, thay mới phản ứng được, miệng lộ ra dáng tươi cười. Làm tốt lắm. Tiểu Jon, ta một đoán ngươi khẳng định không chết được. Nghe ra đối phương ân cần ý tứ, Jon cũng kéo ra một mặt cười, đá đá bên cạnh thi thể. "Chỉ cái là vận khí tốt." Chính hắn cái đầu dài tiến đụng vào dao găm giảm. "Ha ha, cái này chết tiệt thằng xui xẻo." Tay nổ ra một miếng nước bọt. Phía sau Gem cùng với một đám dân binh cũng bước nhanh đến, phát hiện trên mặt đất đào binh thi thể, Gem cũng rõ ràng khẽ giật mình, lập tức đánh giá đến, đến Jon. Chứng kiến John vết thương đầy người còn đứng yên thân ảnh về sau, hắn tán thưởng nhẹ gật đầu. "Jon đúng không? Không tệ." Còn có thể chính mình đi sao? Trên người hắn phần lớn đều là ngoại thương, ngoại trừ bả vai hơi nặng bên ngoài, kỳ thật cũng không ảnh hưởng hành động. Không có vấn đề, جيم đại nhân. Jon giật giật thân thể, khẳng định nói. Được. Lần nữa nhẹ gật đầu, جيم ý bảo sau lưng hai cái dân binh. Hai người các ngươi đem thi thể vận hộ doanh, những người còn lại quét dọn một chút. Nhận được mệnh lệnh, dân binh rất nhanh hành động. Lập tức جيم chuyển hướng Jon hai người, trầm giọng nói. Các ngươi trở về tính dưỡng đi, chuyện này vẫn chưa hết, nhưng có thể còn cần phải ở chỗ này ngây ngốc một ít thời gian. Nghe được جيم lời mà nói, Jon khẽ nhướng mày, như có điều suy nghĩ gật đầu nói vâng đại nhân dừng sau khi phân phó xong diêm liền không để ý tới nữa hai người quay người đi ra nhà gỗ mà don cùng tay cũng ngay sau đó đi ra ngoài don không biết diêm trong miệng nói không để yên rốt cuộc là đảo binh phương diện hay là cái kia kẻ thứ ba nhân viên nhưng bất kể như thế nào chuyện trình độ phức tạp giống như có lẽ đã vượt qua trước dự tính rồi đi ở hồi trở lại doanh trại trên đường don đơn giản biên tạo hạ quá trình chiến đấu chỉ đem người đảo binh kia chết đi tự thuật thành một cái may mắn ngoài ý muốn nói cho cay nghe đang không có làm rõ ràng nhỉ cổ bí mật trước khi hắn cũng không tính bạo lộ chính mình thực lực chân chính mà tại chiến đấu giai đó trước, tuy nhiên hắn cũng đã giết một gã đào binh, nhưng vậy cũng chỉ có thể xem như đánh lén, không thể nói rằng cái gì. Trên đường, thông qua cùng tay nói chuyện với nhau, John cũng đã minh bạch hắn dẫn dắt rời đi người đào binh kia sau tình hình chiến đấu. Hai gã đội trưởng trọng thương, hai gã tùy tùng triệt để tử vong, một gã tùy tùng tàn phế, dân binh thương vong nhân số càng là nhiều đến hơn 10 người. Tại đây thảm thiết một cái giá lớn xuống, đào binh một phương thì là toàn bộ tử vong. Dù sao, tại dưới tình huống đó, bắt sống khảo vẫn căn bản là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành, chỉ có thể đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, mới có thể bảo chứng tất cả mọi người an toàn. Nghe tay kể ra, Jon lông mày cao lại, hắn ngẩng đầu nói: "Đeo đâu rồi? Hắn như thế nào đây?" Hai đội tùy tùng tổng cộng mới 8 người, ngoại trừ cái kia tại lúc ban đầu theo trên lưng ngựa ngã sắp xuống trong nhà gỗ, trực tiếp đã hôn mê người may mắn, tình huống của những người khác cũng không tốt, mà hai gã tùy tùng càng là trực tiếp tử vong. Yên Tâm, hắn không chết. Nói lên đeo, tay sắc mặt tạm đạm xuống. Chẳng qua là tay phải không có. Quy một chương 19, đến tiếp sau 2. Chương 19, đến tiếp 62. Thật sao? Jon thấp giọng nói. Sau đó, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trầm mặc đi tới đã mất đi tay phải, cái này tỏ vẻ đeo tùy tùng tiếp sống đã chấm dứt, có lẽ không lâu sau nữa hắn sẽ phải rời khỏi tùy tùng trại huấn luyện trở lại quê quán của mình đi. Vận khí tốt, còn có thể làm dân binh đội trưởng các loại chức vụ, nếu như vận khí trên lệnh, như vậy chỉ có thể cầm trợ cấp trở thành bình dân, qua hết tầm thường cả đời. Loại cuộc sống này đối với đeo mà nói không thể nghi ngờ là phi thường tàn khốc, mà ron cùng cây rõ ràng cũng biết điểm này, một loại nhàn nhạt nặng nề cảm giác quanh quẩn tại hai trong lòng người. Trở lại nơi trú của lúc đã tiếp cận trạm vào tối, bầu trời âm trầm ở bên trong, dân trong binh doanh cũng mơ hồ tràn ngập trang nghiêm không khí. Trải qua trận chiến đấu này, dân binh số lượng rõ ràng thiếu rất nhiều. Tại một gã dân binh dưới sự dẫn dắt, John cùng tay đi vào một gian to lớn trong trướng đồng. Bên trong đặt mấy cái giường chiếu, bên trên nằm tất cả đều là lần chiến đấu này người bị thương viên. Hai gã ăn mặc trường vào màu xám bi sư đang tại là vài tên bị thương quá nặng dân binh thay thuốc. Toàn bộ trong trướng đồng tràn ngập nồng nặc dược vật cay đắng. Gơ dần trợ cùng đeo đang nằm tại lều vài vị trí trung tâm, nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ. John chú ý tới, khi bọn hắn đang đắp dưới chân là từng đạo quấn quanh lấy màu trắng băng bó, trong đó đeo tay phải vị trí nhưng lại quang ngấp băng bó quanh thân còn mơ hồ chảy ra vết máu. Cái này Dũng manh đại hồ tử, giờ phút này sắc mặt có chút đen tối, những mày, dù cho trong giấc ngủ giống như cũng bởi vì đau đớn cũng không an ổn. Hai người cũng không có đánh thức bọn hắn, thay lại để cho một vị trong đó y sư đem trên người bọn họ miệng vết thương thay đổi thuốc, băng bó lại về sau, liền ly khai nơi này, lại cùng tay đơn giản nói mấy câu, rồi liền trở lại chướng đồng của mình. Rơi xuống cả ngày tiểu vũ, trong chướng đồng có chút ướt nhẹp cảm giác. Thắp đèn, Jon đem bên hông thập tự kiếm để lên bàn, ngồi xuống. Lên thuốc về sau, bả vai miệng vết thương có chút kích thích đầu, bất quá căn cứ y sư nói, cái này cũng chỉ là thương da thịt, cũng không có động đến ngân cốt. Tu dưỡng cái nửa tháng có thể khỏi hẳn, hơn nữa mấy ngày gần đây không thể tiến hành quá động tác lớn, để ngừa miệng vết thương lần nữa văng tung tóe. Theo sát trời dần tối, nơi trú quân bên ngoài đã sáng lên báo đốc. Xuyên thấu qua lều vải cửa sổ, John chứng kiến một ít dân binh đang đem thi thể vận chuyển đến trên xe ngựa, tựa hồ muốn suốt đêm đưa ra ngoài. Không có người nói chuyện, đại đa số người khuôn mặt đều treo âm ức biểu lộ. Lần chiến đấu này ngoài ý muốn, lại để cho những dân binh này tổn thất ít nhất một phần năm nhân số của, thậm chí nghe tai nói, còn bao gồm ngay từ đầu nhìn thấy tên kia gọi dịch của dân binh đội trưởng. Tuy nhiên giọn đã sớm biết cái thế giới này tăng tốc Nhưng lúc hắn thật sự thiết thực nhìn đến cảnh tượng như thế này lúc, đáy lòng vẫn còn có chút tối tâm phiền muộn. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẩn cấp khát vọng lực lượng. Nếu như hắn chẳng qua chỉ là một gã thông thường kỵ sĩ tùy tùng, có lẽ tại những thi thể này ở bên trong, liền có hắn một vị trí. Khe khẽ thở dài, John nhìn về phía đáy mắt thanh thuộc tính. Thuộc tính, lực lượng 19, mùa nhanh nhẹn 17, 1 năm, thể chất 20, 11, trí lực 13. Trạng thái, cường độ thấp suy yếu. Hắn nguyên buồn muốn nhìn một chút mình bây giờ bị thương suy yếu tới trình độ nào lúc, bất quá khi chứng kiến mấy người lớn thuộc tính trị số lúc, John hơi sướng sở. Hả? Thuộc tính gia tăng lên. Phải biết, tại lúc ban đầu nhận được nhiệm vụ lúc, hắn còn tận mắt thấy qua lực lượng của mình vẫn chỉ là 16 bộ dạng, nhưng bây giờ rõ ràng biến thành 19. Bỗng nhiên, hắn tốt như nghĩ tới điều gì, lập tức điều tra thành kỹ năng. Kỹ năng, chu cột kiếm thuật, 97% độ thuần thục, chu cột kỹ xảo cận chiến, 35% độ thuần thủ, chu cột cung thuật, 35%, gỗ ổn ngôn ngữ học, 18%. Tuy nhiên đấy lòng đã có suy đoán, nhưng thực khi thấy, hắn còn là có chút khó tin. Kiếm thuật của ta đột phá, kỹ năng tiến độ là có thể gia tăng bản thân thuộc tính Nhưng như đột nhiên gia tăng nhiều như vậy, ngoại trừ vừa mới bắt đầu bên ngoài, cái này vẫn là lần đầu tiên. Chẳng lẽ là lần chiến đấu này duyên cớ? Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Ngoại trừ cái kết luận này, do tìm không thấy những thứ khác có thể gia tăng bản thân thuộc tính lý do, hắn mơ hồ còn nhớ đến lúc ấy chính mình xuất kiếm lúc cái chủng loại kia thông thuận cảm giác, đó là một loại phản phất tất cả địch nhân đều bị hắn nắm giữ cảm giác. Mà ngay cả chống lại cái kia thực lực cường hãn đào bình, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi cảm xúc. Cái kia là một loại không rõ tự tin. Bây giờ nghĩ lại, lại không phải là không có không hề có đạo lý đấy. Thực lực gia tăng đem giòn trong lòng một tia tối tăng phiền một cảm, rắc, thổi tan. Mặc dù bây giờ vẫn là suy yếu trạng thái, nhưng so với lúc ban đầu một lần kia xem như nhẹ. Hơn nữa, dùng hắn hiện tại hai không thể chất, giòn tin tưởng, không cần nửa tháng, tối đa một tuần thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Vậy cũng là trận chiến đấu này thu hoạch lớn nhất. Bất quá, về nỉ cô điểm đáng ngờ, xem ra làn nên điều tra một chút thu liễm lại tâm tình trong lòng, giòn nhàn nhạt nghĩ đến. Cho đến tận này mặc dù không có bất luận cái gì chỗ không đúng, đi khắc tồn tại y nguyên lại để cho hắn không dám trầm tĩnh lại. Cái kia kẻ thứ ba nhân viên thân phận có lẽ liền cùng nhì cổ có quan hệ. đương nhiên, mặc dù nói muốn điều tra, nhưng trong 3 ngày kế tiếp, do ngoại trừ tại trong doanh địa hoạt động bên ngoài, cũng không có đi nơi nào. vết thương trên người tuy nhiên đều không có làm bị thương gần cốt, nhưng đủ để ảnh hưởng đến hắn bình thường chiến đấu. mà trong lúc này, hắn cũng thông qua nói xa nói gần hỏi thăm qua gờ dặn trở cùng tay, nhưng hai người tự hồ cũng tin tưởng về kẻ thứ ba nhân viên thân phận. vật này, tự hồ chỉ có dêm cùng nhì cổ hai người biết rõ, thuộc về chuyện cơ mật kiện. mà ở ngày thứ tư lúc, đã đoạn tay đeo cùng với bị thương nghiêm trọng nhất vọa lén độ liền bị tùy tùng chạy huấn luyện tới xe ngựa đón về rồi. Tối mà đến là hai chi tùy tùng tiểu đội cùng thực tập kỹ sĩ Phi Lộ. Toàn bộ dân binh nơi Chu Quân ẩn ẩn lộ ra một tia không tầm thường hào khí. Sau năm ngày, khoảng cách dân binh nơi Chu Quân cái kia mảnh không xa trong rừng cây nhỏ, Ron cầm thập tự kiếm đang luyện tập trụ cột kiếm thuật. Bả vai tuy nhiên còn quấn băng bó, nhưng đã không có bất luận cái gì bất tiệt rồi. Xuy, nhỏ xíu tiếng vang ở bên trong, một cây chừng to bằng cánh tay nhánh cây kết thoáng một phát rơi xuống đất, thiên diện, mỹ, phi thường cho nhắn. Ron hài lòng thu tay lại bên trong thập tự kiếm, nhìn về phía đấy mắt thanh thủ tính. Thủ tính, lực lượng 19, nhanh nhẹn 17, thể chất không. 18, trí lực 13. Trạng thái, cường độ thấp suy yếu. Ngoại trừ thể chất còn không có hoàn toàn khôi phục bên ngoài, lực lượng cùng nhanh nhẹn đã triệt để khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Nhìn nhìn bầu trời mặt trời, lúc này đã tiếp cận giữa trưa, đang lúc hắn ý định trở về lúc, cái kia đi thông rừng cây trên đường nhỏ, một gã ăn mặc màu nâu áo giáp bóng người đang hướng cái này đi tới. Quy 1 chương 20, đến tiếp sau 3. Chương 20, đến tiếp sau 3. Đó là sắc mặt Y Nguyên có chút tái nhợt gờ giản trở. Chứng kiến hắn đến, giòn ngừng bước chân, rất xa lớn tiếng hỏi. Gợn giản trở có chuyện gì? Không có trả lời ngay giòn Gỡ dằn Trở vài bước đi đến bên cạnh hắn, mặt tái nhợt kéo ra một cái mỉm cười, quan tâm nói: "Ngươi bây giờ tổn thương khôi phục như thế nào đây?" Gỡ dằn Trở tính cách có chút quái gở, vốn là hai người chỉ có thể đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ. Nhưng từ khi ở đằng kia lần trong chiến đấu Jon cứu được hắn một mạng, về sau Gỡ dằn Trở thái độ đối với Jon dần dần có không ít biến hóa. "Còn có thể đi." Jon sờ lên chính mình bà vai, đã cảm giác không thấy bất luận cái gì đau. "Vậy là tốt rồi." Gỡ dằn Trở gật gật đầu. "Ta là tới thông tri ngươi, ngày mai khả năng lại có nhiệm vụ." "Nhiệm vụ?" "Chẳng lẽ còn là lần trước những đảo binh kia?" Jon nghi ngờ nói không kém bao nhiêu đâu. Gơ dằn chờ trên mặt hiện lên một tia âm trầm, không tự chủ sờ lên mình bị thương bên hông. Là lần trước những người đó cái đuôi, bất quá thực lực không giống trước khi những đảo binh kia mạnh. Philip đại nhân đang buổi sáng hôm nay đã cùng bọn hắn đã giao thủ, giết bọn chúng đi hơn 10 người về sau, đại bộ phận bỏ chạy tản, có lẽ còn tiềm giấu ở chỗ này. Nhiệm vụ của chúng ta là thanh lý những thứ này tạm ngư. Hơn 10 người, John nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ là dần đế quốc cầm như gì? Cái kia thì không rõ lắm. Gơ dằn chờ lắc đầu, những thứ này là lãnh chúa đại nhân suy tính sự tình, chúng ta chỉ để ý vụ trách thi hành mệnh lệnh. Những thứ này quan với quốc gia tranh chấp vấn đề đều là thuộc về chuyện cơ mật tiện. Hơn nữa dù cho biết rõ cái gì, đối với bọn hắn những kỵ sĩ này tùy tùng mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. John nghĩ nghĩ, đồng ý gật đầu. Cũng đúng. Chỉ có điều trong lòng hắn lại âm thầm nhớ kỹ, tại đây không thể so với kiếp trước như vậy an ổn, các quốc gia ở giữa chiến loạn không ngừng. Mặc dù đang mấy năm gần đây vét cùng lần cận dần địa quốc, chỉ là phát sinh chút ít không lớn không nhỏ mâu thuẫn, cũng không có phát sinh quá lớn chiến sự, nhưng ai cũng không dám xác định chiến tranh lúc nào tới. John nhà lãnh địa, khoảng cách biên cảnh không xa không gần, ngẫu nhiên có đảo binh tới cũng chỉ là một hai cái nhưng giống như bây giờ hơn thật sự rất khác thường, điều này làm cho hắn không thể không chú ý một ít. Không biết John thầm nghĩ cái gì, gờ dằn chờ nói tiếp. Hơn nữa, nhờ vào lần này chạy tứ tán người tương đối nhiều, cho nên nhiệm vụ lần này cũng không phải dùng tùy tùng tiểu đội làm chủ, mà là dùng tùy tùng dẫn đầu dân binh thảm thức loại bỏ. Đến lúc đó ngươi chú ý chút ít đừng dò lấy là tốt rồi. Ta biết rồi. John gật gật đầu. Tốt rồi, nhiệm vụ sự tình đã nói xong. Gờ dằn chờ ánh mắt lướt qua hắn, xem hướng về phía sau khu rừng nhỏ mỉm cười nói, ngươi lên lần đến đúng là cái này săn thú đi. Đánh tới cái gì? một con thỏ hoang cùng một con gà rừng. John thành thật trả lời, hà, thật là có thứ đồ vật. Gơ dằn chờ sờ lên bên hông thập tự kiếm nói, tuy nhiên ta không có mang cung tên, thế nào, có muốn thử một chút hay không vật khí? John cũng minh bạch ý của hắn, mỉm cười nói, được. hiện tại vừa vặn nhanh đến cơm trưa thời gian, nếu như đánh tới và vân vân lời nói, vậy thật tốt quá. cái kia đi thôi. nghe được hắn đáp ứng, Gơ dằn chờ đi nhanh tiến vào rừng tây, mà John cũng theo sát phía sau. nửa giờ sau, hai người bên hông đều tất cả treo một con thỏ hoang đi ra khỏi rừng tây. dù sao, dù cho không có cung tiễn chỉ bằng vào hai người thực lực, chả một hai con phọ rừng vẫn là phi thường dễ dàng. Trở lại nơi chu quân, đem phọ rừng giao cho chuyên môn nấu cơm dân binh về sau, Jon phát hiện trong doanh địa ngoại trừ Lý Cổ bên ngoài, kèm cùng Philip hai gã thực tập kỵ sĩ cũng không ở nơi này, không biết đã làm gì. Lúc này Lý Cổ đang ngồi ở đỉnh đầu trước lều, mà không thay đổi dùng vải trắng tỉ mỉ lau sạch lấy vũ khí của mình. Tựa hồ phát hiện có người nhìn hắn, Lý Cổ bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức cùng Jon ánh mắt đối với lại với nhau. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Jon quay đầu chỗ khác, cùng bên cạnh gở rắn chờ mỉm cười tiếp tục nói chuyện tào lao để tài mới vừa rồi. Mani cổ nhưng lại nhìn chăm chú hắn thật lâu mới thu hồi ánh mắt, đón lấy đem thập tự kiếm bên trên cuối cùng một tia cho bụi lau về sau. Bằng một tiếng cắm trở về đến bên hông vỏ kiếm, quay người đi vào lều vải. Nhìn xem nỉ cô đi vào lều vải, do nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, trong mắt phát ra thần sắc suy tư, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, sáng sớm, mỏng manh sương mù lại để cho khắp trống trải làm khu vực có chút ngông lung cảm giác. Một ít cần cù nông phu đã thật sớm đi vào nông trong đất, bắt đầu mới một ngày bận rộn. Mảng lớn xanh đồng ruộng chính giữa, một cái đá vụn xếp thành trên đường nhỏ, bốn con hám mã, cái hạt giống đang không nhanh không chậm di động tới. Trong đó, trước mặt nhất cái kia con hắc hát mã, cái hẳn giống lên là một gã tóc thiên vàng, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên. Trên lưng Hà Lưng, vắt lấy một chiếc cung ngắn cùng bao đường tên, bên hông treo lấy một bả thập tự kiếm, màu nâu giáp da bởi vì xương ngủ duyên cư có chút trầm ức cảm giác. Xóa đi trên mặt ta bước, جون nhắm lại hai mắt, bốn phía quan vọng. Lạt khu vực cũng chẳng có bao nhiêu rừng cây có thể cung cấp người ẩn thân, chứ không có khai khẩn đất hoang bên ngoài, liền chỉ có một chút thôn trang thị trấn nhỏ cung cấp hắn tránh né. Căn cứ được tình báo, Những cái kia chạy tứ tán dởn binh sĩ ít nhất còn có hơn 20 người, hơn nữa vô cùng có khả năng tách ra trốn rồi. Để cho tiện tìm vỏi, tất cả mọi người bị quy định một cái cố định lộ tuyến, chậm rãi loại bỏ. Lúc này, do vị trí hiện tại của bọn họ là được khoảng cách ngày hôm qua phí lù địa điểm chiến đấu bên trong chỗ không xa. Trong đi lại, đột nhiên, Don giống như phát hiện cái gì, giữ chặt dây cương lại để cho ngựa dừng lại. Tại hắn bên trái một chỗ đất ngang lên, một điểm màu đen dấu vết xuất hiện ở nơi đó. Don nghiêng nghiêng đầu, ý bảo bên cạnh một gã dân binh xuống ngựa đi qua dò xét. Rất nhanh, cha xét qua sau dân binh liền tới đến Don trước mặt đại nhân là đống lửa thiêu đốt sau bị trôn dấu vết nghe được dân binh báo cáo doan nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ nhìn về phía bị xương mù bao phủ đường nhỏ hỏi ngươi biết cách nơi này gần đây có mấy cái thôn hoặc là thị trấn nhỏ bao lâu có thể tới nghĩ nghĩ cái kia dân binh cung kính nói cây bên này có hai cái thôn trang dùng tốc độ của chúng ta đại khái 10 phút có thể đến đại nhân chúng ta muốn hay không trước gọi người tạm thời không cần doan thản nhiên nói trước xác định nhân số nếu như nhiều lời mà nói đều nữa cũng không muộn dùng thực lực của hắn bây giờ cho dù là đụng phải thực tập kỵ sĩ cấp bậc cường giả cũng có sức đánh một trận, dù cho nhiều người, đơn giản kiềm chế cũng không thành vấn đề. Hắn nhẹ nhàng gấp kẹp bộ ngựa, tiếp tục đi thôi. Nhận được mệnh lệnh, cái kia giỏ xét dân binh rất nhanh lên ngựa, sau đó bốn người hướng phía gần đây thôn rất nhanh tiến đến. 10 phút sau, đường mòn xa xa, một mảnh thấp lùn phòng ốc chậm rãi xuất hiện tại mấy người trước mặt. trận trận khói bếp theo thôn trên không phiêu khởi, dù cho cách xa nhau khá xa, vẫn cũng ngửi được một cổ nhàn nhạt đồ ăn mùi thơm. Quy một chương 21, phát hiện. Chương 21, phát hiện. Kít kít cái mũi, Jon nhìn chung quanh một chút thôn hai bên, đều là một mảnh khai khẩn đồng ruộng vài tên ăn mặc cáo vải sám nông phu đang tại làm việc tay chân lấy mà ở thôn trước mấy cái màu trắng dê rừng đang ăn cỏ xanh một bộ thản nhiên bộ dáng dừng một chút hắn quay đầu hướng về phía sau ba cái dân binh nói tiến vào thôn về sau đều cơ trí điểm không nên bị mai phục minh bạch ba người trả lời ngay bọn họ đều là có đã tham gia trước đó lần thứ nhất chiến đấu sống lại biết rõ nếu như vô ý tính nghiêm trọng đạt được sau khi trả lời do gật gật đầu không nói gì trực tiếp khống chế ngựa tiếp tục đi tới rất nhanh bốn người liền tới đến trong thôn thôn cũng không lớn nhìn như chỉ có hơn 10 hộ bộ dạng Một ít đang tại an điểm tâm thôn dân chứng kiến John bốn người đến, thần sắc thoáng khẩn trương lên, mà đang ở bốn người ý định bắt đầu kiểm tra lúc một gã dáng người có chút gầy yếu, tóc hầu như đều rơi sạch lao đầu theo một tòa trong phòng đi nhanh tới. Hán Tự hồ vừa từ trên giường đứng lên, quần áo không chỉnh tề bộ dạng, xoa xoa tay thần sắc khiêm tốn nói: "Mấy vị lao ra, ta là cái thôn này thôn trưởng Gờ Hựu, xin hỏi có chuyện gì không?" John không nói gì, bên cạnh hắn dân binh trực tiếp mở miệng nói: "Chúng ta là làng dân binh, ngày hôm qua kể bên này có cái gì người xa lạ đến trong thôn đến sao?" Người xa lạ, thôn trưởng Gờ Hựu lăng sở quay đầu nhìn phía sau mấy vị thôn dân, đó lấy có chút không xác định nói. Có lẽ. Không có chứ. Không có sao? Cái kia dân binh thần sắc nghiêm khắc nói, những người xa lạ kia thế nhưng mà dần đế quốc Ba Bình, nếu như bị phát hiện chứa chấp, ngươi biết hậu quả là như thế nào. Nghe được dân binh trong miệng tính nghiêm trọng, thôn trưởng kia lập tức khẩn trương lên. Cái này, ta chứng kiến lao nhân này vẻ mặt dáng vẻ mơ hồ, giơ trực tiếp phất tay cắt ngang hắn lời kế tiếp. Thôi, trực tiếp cách ra kiểm tra đi, cẩn thận một chút. Là đại nhân nhận được mệnh lệnh ba cái dân binh không để ý thôn trường kia nhảy xuống ngựa thất hướng phía phía trước nhất mấy người tòa nhà phòng ở đi đến don cũng khống chế được ngựa hướng phía sau thôn chậm rãi di động chỉ chốc lát sau sau lưng liền truyền đến một hồi thanh âm huyên áo không có để ý dân binh điều tra mang tới tát âm don ánh mắt thỉnh thoảng dò qua từng tòa phòng ốc. lúc này thời gian mới chỉ 7 giờ đại bộ phận thôn dân cũng đều ở nhà nghe được động tĩnh về sau đều rộng mở cửa quan sát đung nhiên hắn chú ý tới một tòa có chút cũ nát nhà gỗ đại môn đóng chặt một bộ yên tĩnh bộ dáng như như mày Ron vắt tay ý bảo theo ở phía sau cách đó không xa cách lối lao đầu tới, chỉ chỉ phía trước cái này nhà gỗ hỏi: "Căn nhà này ở là ai? Chẳng lẽ bên trong không ai?" Nghe được hắn hỏi thăm, gợi tranh thủ thời gian hồi đáp. Lao ra, trong lúc này ở Lã Suren, tháng trước nàng nam nhân sau khi chết, nàng vẫn giữ cửa khóa, chỉ có buổi tối mới ra đến. Một người ở quả phụ sao? Ron nhảy xuống ngưỡng thất, đi đến trước nhà gỗ nhìn nhìn nhà gỗ bên phía. Đột nhiên, hắn nhìn thấy tại nhà gỗ bên trái, có một mảnh dấu vết hỗn loạn, tựa hồ bị người giẫm đạp lên bộ dạng có chút meo cặp mắt lại, John gỡ xuống sau lưng đoạn cung, chậm rãi đầu vào một mũi tên. phát hiện John động tác, gờ sắc mặt biến hóa, khẩn trương nói: vị này lao ra, đại nhân, ngài, ngài muốn làm gì? Su chính là một cái nữ nhân, nàng không phải đảo binh. thật sao? không có để ý bên cạnh gờ hiệu, John kéo căng dây cùng hai tay rồi đột nhiên buông ra. suy, màu xám cho mũi tên trực tiếp theo nhà gỗ cửa sổ bắn vào, sau đó là được phất một tiếng, hình như là bắn trúng cái gì đó. hả? ông trời ơi y, gờ chứng kiến bắn cửa cửa sổ mũi tên, hoảng sợ ôm lấy đầu của mình xem ra bên trong không có đào binh, don thu hồi đoàn cùng, phủi mắt bên cạnh gõ hiệu, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. bất quá, tuy nhiên trong miệng hắn nói ly khai, nhưng dưới chân lại lặng lẽ hướng phía nhà gỗ đi qua. rất nhanh, don liền tới đến trước cửa nhà gỗ, cách cửa gỗ hắn ngầm trộm nghe đến bên trong truyền đến thô trọng tiếng hít thở, nương theo lấy một hồi rất nhỏ tất tất tắc tắc thanh âm, một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi hẩn ẩn từ bên trong truyền ra. những mày, don đưa tay khoác lên bên hông thập tự kiếm bên trên, đợi cho động tĩnh bên trong hơi nhỏ một ít về sau, đột nhiên, hắn trực tiếp một cước hướng phía cửa gỗ đặt tới. ầm, một tiếng vang thật lớn cửa gỗ lập tức mở ra, u ám ánh sáng rồi đột nhiên sáng ngời. giờ khắc này ở cái này chật hẹp trong phòng, don chứng kiến ba gã ăn mặc ngân bạch binh lính mặc khôi giáp tựa hồ đang đang xử lý miệng vết thương, một người trong đó chính tướng băng bó cuốn trên bờ vai, trên mặt đất là một chi hôi vũ nuôi tên, chính là mới vừa rồi don bắn ra chi tia. mà ở trong phòng tận cùng bên trong trên giường, một gã nữ nhân xinh đẹp thi thể đang sốt xếp nằm ở phía trên. quả nhiên chứng kiến thi thể bộ dáng, don ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp vào tới. tia sáng lệch điều này làm cho ba tên lính thần thoáng lập tức bọn hắn chỉ thấy một cái bóng đen lóe lên. Phốc phốc trong đó trước mặt nhất một gã xử lý bả vai vết thương binh sĩ đầu rồi đột nhiên nghiêng một cái đại cổ đại cổ máu tươi từ cổ của hắn hơi nghiêng điên cuồng phun mạnh ra ngoài Sơ savi vừa phản ứng lại hai người lập tức giơ trong tay lên trường kiếm hướng phía don bổ nhào qua ken ken đơn giản đón đỡ điệu rơi hai người công kích về sau don mạnh mà chuyển tới dựa vào bên trái binh sĩ sau lưng trong tay thập tự kiếm trực tiếp xuyên qua cổ của hắn sau đó khẽ quấn suy một cái đầu trực tiếp rơi trên mặt đất há chết tiệt cuối cùng còn giữ lại tên lính kia chứng kiến don dễ dàng giết chết hai người trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng thần sắc hắn tự tay đã nắm còn không có ngã xuống cố thi thể kia mạnh mà hướng giòn ném qua đi sau đó hắn nhìn cũng không nhìn hậu quả trực tiếp quay người xông ra khỏi phòng chốn điệu rơi bay tới thi thể giòn nhắc tới thập tự kiếm cũng mau nhanh chóng đuổi theo đột nhiên này một màn lập tức lại để cho phát hiện tình huống thôn dân kinh hoàng dầm dầm dầm tiếng đóng cửa lập tức truyền đến mà nghe được tiếng vang dân binh cũng mau nhanh chóng ra khỏi phòng bất quá bọn hắn chứng kiến cái kia binh lính chạy trốn thần sắc rõ ràng cũng có chút bối rối trong đó một gã dân binh nắm thật chặt trong tay đòn mâu đang nghĩ ngợi thử ngăn cản người binh lính kia chợt thấy binh sĩ trưởng kiếm trong tay hướng hắn chém tới cùng ngày. Ken, trong tay đoàn mâu chấn động, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem dân binh bầu ngã xuống đất. Bất quá, lần này cũng sắp người binh lính kia tốc độ thoáng kéo chậm đi một tí, sau lưng giòn mạnh mà hướng hắn bổ nhào qua. Suệt. Một hồi hễ răng thanh âm của nương theo lấy một mảnh hỏa hoa tại người binh lính kia đích lưng sau vang lên. Cứng rắn trên khối giáp để lại một đạo sâu đậm dấu vết. Có lẽ là bởi vì tính mạng nhận lấy nghiêm trọng nguy hiệp, cái kia dốc sức liều mạng chạy trốn binh sĩ tốc độ tại lần này sau rõ ràng ẩn ẩn nhanh hơn một ít. Quy một chương 22, phát hiện 2. Chương 22, phát hiện 2 đem giòn lại lần nữa bỏ qua một khoảng cách về sau, người binh lính kia rất nhanh hướng phía thôn trước dân binh ngựa chạy tới, hiện nhiên là muốn muốn lợi dụng ngựa đào tẩu. xem đến nơi này, giòn sát mặt chầm xuống, thu hồi trong tay thập tự kiếm, rất nhanh gỡ xuống sau lưng đoạn cung cũng đậu vào một mũi tên. đem dây cung kéo căng về sau, tay hắn rồi đột nhiên buông lỏng. suy, một đạo đường kẽ sám hiện lên. phấp, cường lực mũi tên hung hăng đâm vào người nọ bên trái trên bờ vai, bán mũi tên chui vào giáp vai ở bên trong. sức mạnh của mũi tên lại để cho binh sĩ lảo đảo hai cái, nhưng rõ ràng không có té nã. hà. Không ngờ tới người binh lính kia chạy trốn ý chí như vậy ứng nặng, John nao nao, lập tức lại lần nữa đậu vào một mũi tên. Xuy, phốc. Lúc này đây, mũi tên đâm vào người binh lính kia cánh tay cầm kiếm lên, trực tiếp đem con xuyên. Bất quá, lại vẫn không có lại để cho binh sĩ mất đi năng lực hành động. Gặp quỷ rồi. Chứng kiến càng chạy càng xa binh sĩ, John dứt khoát vứt bỏ cung tên trong tay, bước nhanh hướng người binh lính kia đuổi theo. Rất nhanh, người binh lính kia chạy đến thất ngựa vị trí, cầm chặt gần đây một thất dây cương ngựa, thuần thục trở mình trên người, hắn quay đầu ngựa lại thúc vào bụng ngựa, hắc hát mã lập tức chạy trốn chỉ chốc lát sau liền theo tiến vào thôn con đường kia chạy ra ngoài. Mà phía sau John cũng lập tức nhảy lên một con ngựa, đuổi sát theo. Ba gã dân binh đứng tại chỗ, thần sắc có chút xấu hổ nhìn xem rất nhanh chạy xa hai người, nếu như bọn hắn lại dũng cảm một chút, có lẽ vừa rồi có thể lưu lại tên lính kia rồi. Bất quá, trước đó lần thứ nhất chiến đấu thảm thiết cũng đã sâu đậm khắc ở bọn hắn lấy lòng, thế cho nên liền ngăn cản dũng khí đều đánh mất. Truy đuổi bên trong John cũng không biết ba người ý tưởng gì. Lúc này hắn đang cố gắng chế được dưới người ngựa để cho tăng thêm tốc độ, bất quá, hắn phát hiện vô luận hắn ra sao dùng sức, dưới người ngựa y nguyên hay vẫn cái dạng kia tốc độ không có một điểm thay đổi trước mặt trốn chạy binh sĩ lại ẩn ẩn càng lúc càng nhanh mà bắt đầu tựa hồ đối với phương tới ngựa kỹ thuật so với hắn muốn tinh xảo rất nhiều nếu như không phải tên kia trên người chúng hai mũi tên bị thương nghiêm trọng có lẽ don muốn buông tha cho lần này truy đuổi phải biết rằng tên của hắn đầu đều là hình thoi, lấy máu tốc độ có thể không phải bình thường nhanh bất quá dù cho như vậy theo thời gian đưa đẩy khoảng cách của hai người cũng có loại càng kéo càng xa cảm giác hai con ngựa tại trên đường nhỏ rất nhanh lao vượt lên móng ngựa lên màu vàng đất Xuên thấu qua sáng sớm mất lạnh không khí, Jon có thể rõ ràng người được phía trước người binh lính kia đẫm đẫm mùi máu tươi. Truy đuổi ước chừng 5 phút đồng hồ, phía trước người binh lính kia thân ảnh của đã tại trong sương mù dần dần mông lung. Lại qua 3 phút, Jon chỉ có thể nhìn thấy thất ngựa đại khái hình dáng, chỉ là người binh lính kia giống như mất quá nhiều máu dิ้น cớ, vốn là ưỡn thẳng tại trên lưng ngựa tư thế cũng cải thành nằm ở bên trên, theo thất ngựa chạy trốn hất lên hất lên đấy, giống như tùy thời rất xuống bộ dáng. Ngay tại Jon cho rằng người binh lính kia nhịn không được không có chú ý chính hắn thời điểm, trước mặt ngựa đen kia phương hướng rồi đột nhiên một chuyến, rõ ràng hướng phía tiểu bên đường không khai khẩn đất hoang chạy tới. Loại tình huống này lại để cho hắn hơi sức sở, bất quá lập tức hắn cũng mau nhanh chóng quay đầu ngựa lại, ngay sau đó đuổi theo mau. Đất hoang không có bao nhiêu cây cối, nhưng mà có cao cỡ nửa người cỏ dại, ngựa chạy ở phía trên trở ngại phi thường lớn. Cưới trên lưng ngựa Jon rõ ràng cảm giác tốc độ hạ xuống, mà trước mặt ngựa cũng giống vậy, hoặc là nói trở nên càng chậm một chút. Lại qua 2 phút, phía trước một mực chạy trốn ngựa rõ ràng triệt để ngừng lại. Khi hắn đến trước mặt lúc, con ngựa kia đang cúi đầu yên tĩnh gặm ăn trùng quanh cỏ hoang, trên lưng ngựa lại không có một bóng người, chỉ để lại một mảng lớn vết máu. Chứng kiến cái này Jon lông mày cau lại. Chạy thoát rồi. Trên đường đi chạy trốn Cái kia bị thương nghiêm trọng, binh sĩ căn bản không có năng lực theo một con khoái mã bên trên nảy xuống, cho dù là nhảy cũng sẽ bị hắn kịp thời phát hiện. Như vậy chỉ có một cái khả năng, thằng này là vừa rồi tiến vào đất hoang sau mới chạy mất. Hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, nơi này có dại rất cao rất dài được cũng tươi tốt, phi thường thích hợp một người che giấu. Bất quá, John hít hít cái mũi, trong không khí còn lưu lại mùi máu tanh nồng nặc, hắn phủi mắt con ngựa kia bên cạnh, một cái rõ ràng vết máu nhỏ tại trên đồng cỏ. Nghĩ nghĩ, hắn cũng theo lập tức đến đây, rút ra bên hông thập tự kiếm nắm trong tay, hướng phía vết máu phương hướng lặng lẽ sờ lên tuy nhiên binh lính hai chân không có bị thương không trở ngại hành động nhưng cầm kiếm cái tay kia cũng đã bị ron mũi tên kia lộng kiếm phế đi hơn nữa tăng thêm trên bả vai hình thoi mũi tên thật sự nếu không lấy ra chỉ sợ đem làm ron tìm được hắn lúc cũng chỉ là một cỗ thi thể theo tiến lên trên đồng cỏ vết máu càng ngày càng nhiều mà ron động tác cũng càng ngày càng nhỏ tâm đung nhiên hắn dừng bước lại hai mắt có chút nhau lại nhìn về phía cách đó không xa một đám bụi cỏ ở đằng kia bụi cỏ đằng sau hắn mơ hồ có thể chứng kiến một cái bóng đen đang ẩn nuốt ở nơi đó thỉnh thoảng truyền đến tất thanh âm nhẹ nhàng nắm tay bên trong chuôi kiếm ron có chút con người lê tử giống như phát hiện con mồi lời báo, bóng đen kia tựa hồ không có phát hiện hắn đến ý nguyên đứng ở chỗ đó. Khi Jon tới gần không sai biệt lắm thời gian, ba, dưới chân đạp một cái, hắn bay thẳng đến bóng đen kia nhào tới. keng, kim loại đụng tiếng nổ đùng đoàng mạnh mà ở bên tai nổ vang, Jon chỉ cảm giác thập tự kiếm giống như chém trúng cái gì phi thường vật cứng, sau đó một cổ tê liệt khí tức đập vào mặt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vừa phốc đi ra thân ảnh rất nhanh lui nhanh mở. ầm, nhất thanh muộn hưởng ở hắn mới vừa trên vị trí. Đó là một thanh xanh đen cực lớn đầu đinh truy, bên trên dựng thẳng một cây thật dài nhọn hoắt, thoạt nhìn dữ tận dị thường nắm vào ở đầu đinh truy thì còn lại là một gã nửa người trên ăn mặc toát giáp, nửa người dưới màu đen quần da cường tráng nam nhân. John nhìn từ trên xuống dưới cái này đột nhiên nô ra nam nhân xa lạ, đông nhiên hắn chú ý tới người này bên hông treo một cái màu nâu tấm bảng gỗ, phía trên là một cái màu đen chim bay đổ án. Nữu như mày, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi không phải là dân binh sĩ, ngươi là ai? Đối với John chất vấn, người nam nhân này tuổi hồ cũng không thèm để ý, hắn giật giật cổ, phát ra giáp, giáp tiếng vang, quay đầu hướng phía bên kia bụi cỏ là lớn. Lại một cái, đoán chừng là khu vực này dân binh. Benny, lần này ngươi tới ta tới rất nhanh, bên kia truyền tới một thanh âm có chút bén nhọn giọng nam. Chết tiệt, cũng là ngươi đến đây đi, nhanh lên giải quyết, ta cảm thấy tại đây bị người phát hiện, chúng ta phải nhanh chóng chuyện gì. Được rồi. đạt được trả lời, cái kia cường tráng nam nhân quay đầu lại, nhấc tới trong tay đầu đình truy, hướng phía Ron lộ ra một cái nụ cười tạm nhẫn. Tiểu gia Hỏa, vấn đề của ngươi đợi chút nữa cho ngươi đang ngủ ta trả lời nữa đi. Hả? Ron meo cặp mắt lại. Ngươi vừa rồi bảo ta tiểu gia Hỏa, ngươi có vấn đề? Tiên nam nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Không nói gì, Ron lần nữa nhào tới. Quy một chương 23, quỷ dị Chương 23, quỷ dị. Ken ken ken. Liên tiếp hỏa hoa tại trước mặt hai người nổ bung. Cái kia nam nhân xa lạ trong tay đầu Đình truy nhìn như giữ tận cường đại, nhưng đối với Jon mà nói cũng gần kể chỉ là phiền toái một chút thôi. Công kích của đối phương quý tích tại hắn đấy mắt có thể thấy rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Nếu như muốn lấy người tương đối lời nói, có lẽ cùng tay không kém là bao nhiêu. Ken một tiếng, hai người lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Đương nhiên, Jon trong tay thập tự kiếm mạnh mà lật lạc, trực tiếp lao đầu đình truy, truy truy trôi hướng phía tay của đàn ông trưởng chậm tới. Nhìn xem thập tự kiếm gọt đến phương hướng, vừa còn mặt mũi tràn đầy sát khí nam nhân, lập tức sắc mặt trắng bệnh muốn né tránh. Bất quá, lập tức cảm giác phần bụng bên trái vị trí rồi đột nhiên mắt lạnh, một cổ tê liệt đau đớn truyền đến. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, dùng sức vung trong tay đầu đính truy, đem Jon tạm thời bức lui. Hướng về sau nhảy ra một đoạn ngắn khoảng cách, Jon mặt không thay đổi nhìn về phía trước đang đụm lấy phần bụng, đầu đầy mồ hôi lạnh nam nhân, một tia máu tươi theo bàn tay của hắn khe hở chạy tới trên mặt đất. Mà tại tay trái của hắn ở bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi đoản kiếm. Trước đó lần thứ nhất trong chiến đấu giao găm đến nay còn đính tại người đạo binh kia trên đầu đây là đằng sau hắn theo dân binh kho vũ khí trong tìm đến dự bị. tuy nhiên don cũng là am hiểu song kiếm, nhưng so sánh với đem hai thanh thập tự kiếm động ở bên hông gờ chờ, hắn vẫn cảm thấy loại này ẩn nấp lên đoạn kiếm nhất thích hợp bản thân. nhẹ nhàng đem đoạn kiếm vác tại sau lưng, don vùi mắt kia nam nhân bụng lấy bụng bàn tay, sắc mặt bình tĩnh nói: thế nào, hiện tại có thể nói đi, phải biết rằng vừa rồi ta đã đưa tay, nói cách khác, nhưng không phải là nhiều một động đơn giản như vậy. nghe được don trong giọng nói ý tứ, cái kia nam nhân xa lạ sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt lập loè tựa hồ đã có thoái ý, hắn không nghĩ tới. Một cái thoạt nhìn niên kỷ 15 16 tiểu quỷ rõ ràng lại mạnh như vậy lực, gần kề vài cái liền thiếu chút nữa đưa hắn giải quyết hết. Bất quá, coi như người nam nhân này tự hỏi là đảo tẩu hay là kêu gọi đồng bạn lúc, đồng nhiên, hắn chú ý tới Jon tuổi trẻ hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. "Ồ, là ngươi?" "Hả?" Chú ý tới nam nhân biến hóa rất nhỏ, Jon nao nao. "Ngươi biết ta?" Lập tức hắn tốt như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên băng lạnh. "Nói ra thân phận của ngươi người xa lạ, bằng không thì đợi chút nữa ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là thống khổ. Chúng ta là Tiên nam nhân Hạ to miệng coi như doan chăm chú lắng nghe hắn lời kế tiếp lúc đùng nhiên một cổ mánh liệt tâm lãnh cảm rắc, từ phía sau lưng đánh nút lại thật giống như phía sau lưng bị kim châm đồng dạng không kịp nghĩ nhiều doan mạnh mà hướng phía trước bổ nhào qua đón lấy trở tay đâm ra một kiếm Đinh! nhất thanh thúy hưởng tại vang lên bên hai. đi chết đi chứng kiến đồng bạn đánh lén thất bại đụ lấy bụng trong tay nam nhân đầu đình truy rồi đột nhiên hướng nhào tới doan nổ tới trong tiếng thét ảo đầu đình truy phía trên dài nhỏ nhọn thoát lóe ra sắc bén hàn quang nếu như bị nện trong có thể nghĩ xem đến đỉnh đầu bên trên đánh tới đầu đinh truy John đung nhiên nâng lên đoạn kiếm trong tay đón đỡ tại đỉnh đầu của mình. Keng, lực lượng khổng lồ lại để cho hắn sắc mặt đỏ lên, đón lấy một cây khác thập tự kiếm bay thẳng đến bên trên đâm thẳng. Người chết. Phúc, thập tự kiếm trực tiếp theo người đàn ông này cái cầm xuyên đi vào, vừa muốn tiếp tục công kích cũng im bặt mà dừng. Suy một tiếng thu hồi thập tự kiếm, đón lấy John thân hình một chuyến, hướng phía sau lưng thập tự kiếm cùng đoạn kiếm rất nhanh chém liên tục. Đinh ding dây đặc thanh thúy thanh ở bên trong, John trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, tay trái chém liên tục đoạn kiếm rồi đột nhiên ô, thập tự kiếm tắc thì trực tiếp hướng phía cổ của đối phương bộ tới. Xoẹt. Suỵ, hai cái nhỏ xíu tiếng vang, Song Vương lập tức thối lui. Jon sắc mặt trắng nhợt nhìn mình ngực, nơi đó giáp da đã xé mở, lộ ra màu xám trắng áo sơ mi. May mắn hắn vừa rồi né tránh kịp thời, nói cách khác thì phiền toái. Mà tại đối diện, một cái mái tóc màu đen nữ nhân đang che cổ của mình, hai mắt tưởng đỏ nhìn xem Jon. Nữ nhân người mặc màu đen bó sát người giáp da, nổi bật ra nàng cao gầy dáng người, khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là ánh mắt dị thường âm lãnh. Trong tay nàng nắm một thanh hình tròn phần che tay mảnh kiếm, vừa rồi tựu là nương tựa theo này mảnh kiếm và Jon đối với chém nữ nhân mắt nhìn nằm dưới đất người nam nhân kia, tưởng đỏ trong mắt tựa hồ loé ngọn lửa tức giận. người rõ ràng giết nẹt. so sánh với vẻ đẹp của nàng bên ngoài, người nữ nhân này tiếng nói lại là có chút bén nhọn giọng nam, nghe phi thường không khỏe. bất quá, đối với người nữ nhân này thanh âm, don nhưng lại chú ý tới nàng che cổ của. vừa rồi hắn xác thực tin mình đã chem tới đó rồi, nhưng bây giờ rõ ràng một điểm máu đều không có lưu, mà đang ở hắn nghi hoặc ở giữa, nữ nhân kia lại chậm rãi tùng hạ che cổ tay, tại đó, don thấy rõ ràng một đạo ra thịt xoay tròn màu đỏ miệng vết thương, rõ ràng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nạp. Hình như là tại khép lại, loại này không bình thường hình ảnh lại để cho hắn đồng tử có chút co lại, đáy lòng có loại dự cảm không tốt. Chính là một phạm nhân, chết đi. Không nhìn thấy John trong mắt kinh dị, nữ nhân kia vừa dứt lời liền tốc độ cực nhanh hướng hắn lao đến, trong tay mảnh kiếm có chút rơi lên nhắm ngay John đầu, tựa hồ như muốn trực tiếp đâm thủng. Khí tức nguy hiểm mãnh liệt kích thích thần kinh của hắn, ngăn chặn đáy lòng kia kia kinh dị, John cũng dựng thẳng lên trong tay thập tự kiếm. Đinh, đó đỡ điệu rơi trên chán thứ kích về sau, John song kiếm lập tức cùng đối phương mảnh kiếm hung hăng quái cùng một chỗ. Nữ tốc độ của con người rất nhanh, tại Doan thấy trong mọi người còn giống như không có giống nàng nhanh chóng như vậy xuất kiếm tốc độ, nhưng là lực lượng của đối phương hiển nhiên chưa đủ, sử dụng song kiếm Doan có thể dễ dàng đón đỡ điệu rơi đối phương thứ kích, sau đó bất thời giờ phản kích. Mảnh kiếm ưu thế tốc độ ở trước mặt hắn căn bản không chiếm được hiệu quả quá lớn, ngược lại tốt mấy lần đều bị Doan quẹt làm bị thương. Thế cho nên vốn là bó sát người màu đen bóp ra chỉ chốc lát sau thì trở thành rách rưới, mảng lớn làn ra bạo lộ trong không khí. Bất quá dù cho như vậy Doan cũng đánh chính là hết sức bị khuất, bởi vì hắn phát hiện vô luận như thế nào lại để cho nữ nhân này bị thương. Nàng ta có thể dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, nữ nhân này từng đỏ con mắt, rõ ràng không phải người bình thường màu mắt. Ken. thập tự kiếm lực lượng lần nữa đem kiếm đâm đụng lại lạc, đón lấy doan thân hình nún xuống lập tức đem khoảng cách của hai người gần hơn. Cái tư thế này hắn thậm chí có thể gửi được trên người đối phương một mũi thoang thoảng nhàn nhạt vị. Bất quá, lập tức hắn trái đoạn kiếm trong tay rắn ở đối phương chân hung hăng khẽ quấn, sau đó bỗng nhiên tách ra. Suệt. Một mảng lớn màu trắng thịt rơi xuống đất, sau đó mới được là đại cổ máu tươi phun ra ngoài. a a, rồi đột nhiên đã bị loại trình độ này công kích. Dù cho nữ nhân này có cường hãn năng lực hồi phục, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh cũng bày kín toàn thân. Quy 1 chương 24, quỷ dị 2. Chương 24, quỷ dị 2. Ký. Nhỏ xiêu tiếng vang ở bên trong, vậy không ngừng chảy máu đáng sợ miệng vết thương lần nữa chậm rãi thu hẹp. Bất quá, lúc này đây Ron lại thấy rõ ràng vết thương kia tốc độ so mấy lần trước chậm đi một tí. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mà lại để cho hắn cảm giác cái này không thuộc về mình sự khôi phục sức khỏe cũng là có nhất định hạn chế. Hơn nữa, chủ yếu nhất là thông qua vừa mới chiến đấu John phát hiện nữ nhân này duy nhất ưu điểm cũng chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Ném đi cái kia sự khôi phục sức khỏe cũng chỉ so người nam nhân kia thực lực cao một chút. Ngay từ đầu sở Di hắn thiếu chút nữa bị thương, cũng chỉ là trong lúc đó đã bị đánh lén, không có nắm giữ đối phương tiết tấu mà thôi. John nhéo mắt lại nhìn xem đùi đã triệt để khôi phục nữ nhân, lắc lắc trong tay phải thập tự kiếm, xem ngươi sự khôi phục sức khỏe đến cùng có thể giúp ngươi giải ra mấy khối thì đến. Vừa nói, hắn lúc này đây nhưng lại chủ động vào tới. Đinh đinh đinh tiếng va đập lần nữa truyền đến, song kiếm liên tục chẳng kích. Tang thêm Jon hơn nhiều nữ nhân này muốn lớn rất nhiều lực lượng, nắm giữ công kích của đối phương tiết tấu về sau, Jon cơ hồ tiểu là đem nữ nhân này đè lên đánh. Chỉ chốc lát sau, vừa khôi phục tốt nữ nhân, trên người lần nữa nhiều hơn vài đạo sâu đập miệng vết thương. Rên thống khổ thỉnh thoảng truyền đến. Trên người màu đen bó sát người bóp ra căn bản chính là một bộ hoàn toàn báo phế bộ dáng, lộ ra bên trong màu trắng áo sơ mi. Hiểu được đối phương sự khôi phục sức khỏe chỉ là bài trí về sau, Jon liền ý định đem nữ nhân này bắt sống, chậm rãi khảo vấn. Dù sao nàng có như vậy năng lực biến thái, cũng không lo lắng không nghĩ qua là chết mất, rứt khoát Jon công kích cũng càng phát ra lang lệ coi như thật sự muốn nhìn một chút nữ nhân này sự khôi phục sức khỏe cực hạn ở nơi nào. Đoàn kiếm hung hăng cắm vào nữ nhân cái con kia cổ tay cầm kiếm, len ken một tiếng, mảnh kiếm rơi xuống tại trên đồng cỏ. Sau đó, gión trực tiếp một cước đá vào phần eo của nàng. Kết sát, thốt như cái gì đó gậy thanh âm truyền đến. Nữ nhân kia ngã nhào trên đất, đỏ tươi màu giống như không cần tiền tự đắp theo cổ tay nàng rất nhanh chảy xuôi. Chật vật ở bên trong, nữ nhân kia muốn nhặt lên bên cạnh mảnh kiếm, bất quá, trong lúc nàng vừa định vươn tay lúc, một cái màu đen dày trực tiếp dẫm lên nàng bị thương trên cổ tay. Doan có chút túi người, túi đầu nhìn xem dưới chân nữ nhân. Đối phương vốn là hưởng đỏ hai mắt lúc này đã triệt để trở nên đỏ như máu một mảnh, chỉ có đồng tử hay là màu đen. Thoạt nhìn phi thường già người, đang dùng ác độc ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Không có để ý nữ nhân ánh mắt, Doan ngồi xuồng người xuống, gần hơn khoảng cách của hai người. Của ngươi sự khôi phục sức khỏe đã phi thường chậm chạp, nghĩ đến cũng dùng không sai biệt lắm. Như vậy, chúng ta là không phải nên hào hào nói chuyện thân phận của các ngươi đi à nha, Đúng rồi. Còn ngươi nữa loại năng lực này rốt cuộc là cái gì? Không thuộc về mình sự khôi phục sức khỏe, còn có thằng này cổ quái màu mắt, John luôn cảm giác có chút như kiếp trước hấp huyết quỷ, chỉ là không biết, nữ nhân này hấp không hút máu. Đối với John chất vấn, nữ nhân này lại rõ ràng nhất không có ý định phối hợp. "Phàm nhân, ngươi là không giết chết được ta đấy, không nên ép ta." Ừ, nhíu như mày, John chậm rãi đứng dậy, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. "Ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta, ta lúc nào muốn giết chết ngươi. Trong miệng ngươi còn có thật nhiều ta muốn biết thứ đồ vật, hơn nữa ta đối với ngươi năng lực này cũng phi thường tò mò, ngươi nói, chờ sau đó ta muốn là đem tứ chi của ngươi đều chặt đứt." có phải hay không cũng sẽ ngựa bên trên dài ra, hoặc là một chút khô máu, thân thể của ngươi hẳn không phải là vô hạn tạo huyết a. Ân, nếu như đầu bị thương tổn cũng sẽ không chết sao? Như vậy nếu như vậy. Theo Jon trong miệng lời nói, vừa mới ánh mắt còn thập phần nữ nhân ác độc sắc mặt rõ ràng càng ngày càng trắng bệch lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới người trước mặt này loại làm sao lại nghĩ ra nhiều như vậy đáng sợ hình phạt. Thật lâu, tựa hồ bị Jon nói tinh thần hoàn mất, nữ nhân này điên cuồng cười to lên. Người đang chết này ác mà, ma quỷ. Người giết ta đi. Giết ta đi. Chết tiệt. Nghe được dưới chân tiếng quát tháo Doan lẩm bẩm lại, chỉ là lẳng lặng nhìn người nữ nhân này phát tiết. Một hồi lâu, nàng mới ngưng xuống, dừng một chút, Doan dịch chuyển khỏi dẫm trên tay nàng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này y nguyên nằm dưới đất nữ nhân. Người tên là gì? Tựa hồ biết mình vận mệnh, nữ nhân kia từ dưới đất ngồi dậy đến, hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng nói. Penny. Cụ kệ. Nghe được trả lời, Doan hài lòng nhìn xem nàng nói, được rồi, cụ kệ tiểu thư, nói cho ta biết, ngươi và người đàn ông này thân phận chân thật, tổ chức tên, tới nơi này là muốn làm gì? Đối với Doan liên tiếp vấn đề, tên kia gọi Penny nữ nhân lắc đầu thân phận của chúng ta ta không thể nói nếu như nói rồi ta sẽ chết sẽ chết don nếu mày liên nghĩ tới tên này không thể tưởng tượng nổi năng lực hắn đã hiểu gật đầu cái kia những thứ khác đâu rồi các ngươi mục đích tới nơi này còn có người bài kiến ta sao chúng ta chỉ là phụ trách thu thập tình báo thuận tiện chấp hành một ít tiểu nhiệm vụ nói đến đây nữ nhân ngẩng đầu mắt nhìn hắn gương mặt trẻ tuổi mở trừng hai mắt đón lấy không thể tin nói là ngươi lại là ngươi hả nhìn xem nữ nhân này biểu lộ John hơi neo cặp mắt lại thật sự bài kiến nói cho ta biết ngươi là đã gặp nhau ở nơi nào ta đấy tựa hồ chứng kiến John bộ dạng có chút khiếp sợ, thật lâu, nàng mới hồi đáp, là ở mấy ngày hôm trước săn giết nhiệm vụ trong tin tức, săn giết nhiệm vụ, John nghĩ nghĩ, hỏi tiếp, là ai ban bố, các ngươi có mấy người biết rõ nhiệm vụ này, tuyên bố nhiệm vụ con đường là cái gì, không biết, nữ người thật giống như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lộ ra một tơ thần sắc sợ hãi, lần nữa lắc đầu, không thể nói, cái này cũng không có thể nói, John thần sắc có chút ngưng trọng lên, loại trình độ này bí ẩn tính, hắn có loại cảm giác, nữ nhân này sau lương tổ chức so hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn bảng lớn hơn nhiều, hơn nữa, Hắn cũng không xác định nữ nhân này rốt cuộc là thật sự không thể nói hay là đang nói dối. Bất quá, liên hệ trước khi chết đi kia nam nhân xem, hắn tin tưởng, nữ nhân này ít nhất tại nhiệm vụ nhìn lên đến bộ dáng của hắn thật sự. Tuy nhiên, John theo cái này trên người nữ nhân lấy được tin tức có hạn, nhưng kết hợp hắn biết manh mối, hắn đã ẩn ẩn suy đoán ra được một ít gì đó. Suy tư thật lâu, hắn lui về phía sau hai bước, đối với ngồi dưới đất nữ nhân phất phắt tay. "Ngươi đi đi." "Hả?" Không nghĩ tới John sẽ nói ra những lời này, nữ nhân kia hơi sửng sở, lập tức lộ ra mừng rỡ ánh mắt. "Ngươi nói là, ngươi muốn buông tha ta?" Đương nhiên John gật gật đầu, chân thành nói: "Ta chưa bao giờ giết nữ nhân, về sau cũng không muốn giết Bán tín bán Nghi từ dưới đất đứng dậy, nữ nhân kia nhặt lên bên cạnh mảnh kiếm, thận trọng lui về phía sau. Phát hiện John thật không có công kích ý định về sau, nữ nhân kia lập tức quay người hướng phía phía sau bãi cỏ chạy tới. Đứng tại chỗ John nhìn xem nữ nhân kia phương hướng ly khai, lập tức ngay sau đó lặng lẽ đi theo. Quy 1 chương 25, Quỷ dị 3. Chương 25, Quỷ dị 3. Cao cửa nửa người trong cỏ hoang, John không nhanh không chậm di động tới. Thân hình tỉnh xẹt qua cỏ dại, phát ra nhỏ nhẹ sàn sạt tiếng vang phía trước nữ nhân kia tựa hồ phi thường cẩn thận, dù cho chạy lâu như vậy, còn thỉnh thoảng hướng về sau đang trông xem thế nào. Điều này làm cho hắn cũng chỉ có thể rất xa treo, không dám cùng thân cận quá. Trước khi John ép hỏi có nhiều vấn đề, nữ nhân này cũng gần kể cho hắn biết mình quả thật là bị người nào đó chú ý. Thế cho nên, treo ở cái gọi là săn giết nhiệm vụ bên trên, từ nơi này, hắn không khó hoài nghi cái này tuyên bố nhiệm vụ người tự là Nico. Dù sao, thì ra là John, thân phận bối cảnh thuần khiết giống như là một tờ giấy trắng, hắn căn bản nghĩ không ra còn có những người khác để hãm hại hơn nữa mặc dù nhưng nữ nhân này cũng không có lộ ra quá nhiều thứ đồ vật nhưng don y nguyên đó có thể thấy được sau lưng sở che giấu thế lực hắn không biết cái tổ chức này xuất phát từ cái mục đích gì tại nơi này vắng vẻ trong lãnh địa thu thập tình báo nhưng không thể nghi ngờ cái tổ chức này tồn tại đối với cái này ở bên trong mà nói đều là một không biết thai hoàng ẩm còn có nữ nhân kia biểu hiện ra cường đại quỷ dị tự lành năng lực nếu như không là đối phương kiếm thuật bị hắn khắc chế có lẽ hắn đã sớm chết rồi don dần dần cảm giác cái thế giới này tựa hồ so hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn bất quá bất kể như thế nào Hắn đều cần đem cái này thần bí tổ chức điều tra một chút, dù sao, quan hệ này đến tính mạng của hắn an toàn. Mặc cho ai ở phương diện này đều khó có khả năng nói buông tha hay bỏ qua. Màu đen giày giẫm nát lá mục bên trên, có loại thúy thúy cảm giác. Lúc này, John đã sâu tại nữ nhân này sau lưng hơn 3 giờ rồi, bốn phía có hoang địa đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một rừng cây nhỏ. Tiếp cận buổi trưa ánh mặt trời có chút nóng bỏng, xuyên thấu qua xung xuê nhánh cây hình thành hình tròn vết lốm đốm rơi vào sau lưng hắn trên bị giáp. Ron lặng lẽ rũi vào ở phía sau một cây đại thụ, thần sắc bình tĩnh dị thường. Cách hắn cách đó không xa địa phương, một ít lộ chạy tới thân hình trật vật nữ nhân đang tả hữu quan vọng, đề phòng trung quanh. Cũng không có phát hiện cái gì về sau, nàng đem trong tay mảnh kiếm cắm trở về đến bên hông, đón lấy hai tay rũi tại rừng cây lá mục trong đống lục lọi. Thật lâu, nàng giống như đã sợ cái gì, trong tay dùng sức xé ra. Dần vào bào. Một cái màu nâu hình vuông nắp gỗ rồi đột nhiên theo lá mục trong nhấc lên. Xúc lên nắp gỗ về sau, nữ nhân kia trực tiếp thuần thục nhảy xuống, cái nắp sau đó ba một tiếng kẹp lại. Toàn bộ rừng cây một mảnh yên tĩnh, đã qua một hồi lâu, Ron mới chậm rãi theo ẩn phía sau đại thụ đi tới. Hắn đi đến nữ nhân kia biến mất địa phương, nhìn xem đã bị lá mục trôn gần nửa nắp gỗ, hơi nheo mắt lại. Quả nhiên có cái gì, cho ta xem xem bên trong đến cùng có cái gì đi. Dừng một chút, hắn cũng xốc lên cái kia nắp gỗ, cẩn thận mảy vào. Mất trọng lượng cảm giác chỉ là trong mảy mắt, do liền cảm giác mình rơi xuống đất. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, đây tựa hồ là một chỗ giấu ở rừng cây dưới đáy thông đạo, dưới chân chỉ dùng để phiến đá xếp thành mặt đất, hai bên lối đi còn cắm bão đốt. Vàng cam sắc hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt lên, đem tại đây chiếu sáng, thẩn ẩn có thể nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân của. Nhẹ nhàng đem bên hông thập tự kiếm rút ra, nắm trong tay. John thở ra một hơi, lập tức lặng lẽ hướng phía tiếng bước chân phương hướng đi đến. Thông đạo không có mở rộng chi nhánh miệng hơn nữa không hề giải rất nhanh, hắn liền chứng kiến cuối một cái cửa gỗ. Cửa gỗ hơi phanh, mượn bên trong ánh lửa, John mơ hồ chứng kiến phía sau cửa đang đứng vững vài bóng người. Đức quan tiếng nói chuyện theo khe cửa truyền lên ra. Theo John tiếp cận, thanh âm kia cũng rõ ràng, bị phát hiện. Làm sao có thể? Ta cũng cần như đại nhân lập tức báo cáo. Đây là một cái thanh âm có chút khàn khàn giọng nam, net đã bị chết, thực lực của đối phương vượt qua chúng ta tưởng tượng, ta đề nghị chúng ta lập tức ly khai nơi này. John nghe được đây là nữ nhân kia hơi có vẻ bén nhọn nam tính tiếng nói, hơn nữa gần đây giờ ẩn đế quốc đã phái người và một ít bệ quý tộc thẩm tiếp xúc, chiến tranh đã tới gần, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành, không có lý do gì còn sống ở chỗ này. Khi trước người nam kia âm thanh trầm mặc một hồi, lập tức nói, "Được, ta hiểu được. Dễ ở thu thập một chút thứ đồ vật không cần tin tức tiêu hủy, thông báo một chút những người khác, chúng ta buổi tối hôm nay đã đi." "Vâng, đại nhân." Tiếp theo là một hồi tạp nhạp tiếng vang. Nghe thế Jon mỉm môi một cái, hắn nhẹ nhàng lắc lắc trong tay thập tự kiếm, sau đó một cước đá vào cửa gỗ bên trên. Ầm. Một hồi thanh âm vang dội ở bên trong, cửa gỗ trực tiếp phá cái lỗ lớn. Jon hơi có vẻ thân ảnh gầy gò đứng ở trước cửa, ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía sau cửa đơn sơ gian phòng, cùng với đứng chết chân tại chỗ ba người. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, vàng cam sắc hỏa diễm phản chiếu ra hắn răng trắng như tuyết. Nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Ba con lòng đất con nhỏ. Ngoại trừ nữ nhân kia bên ngoài, bên cạnh nàng còn đứng một gã dáng người khôi ngô trung niên nam nhân cùng với một gã thoạt nhìn cùng Jon giống như bình thường lớn 15-16 thiếu niên. Mà chứng kiến Jon xuất hiện, nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy kinh dị. "Là ngươi? Ngươi theo dõi ta?" Hắc hắc không nói gì, John nhắc tới thập tự kiếm bay thẳng đến nữ nhân kia vọt tới. đây là máy bức tao đấy. nữ nhân hét lên một tiếng, văng. thoáng một phát rút ra bên hông mảnh kiếm, hai mắt đỏ bừng đón đỡ ở John đại lực chém vào. trong căn phòng nhỏ hẹp lập tức tuôn ra một mảng nhỏ hoa hoa. ta tới giúp ngươi. chứng kiến chiến đấu xuất hiện, trước tiên nữ nhân bên cạnh cái kia người trung niên khôi ngô không biết từ nơi này lấy ra một bả rộng lớn cự kiếm cũng gia nhập vòng chiến, mà thiếu niên kia tắc thì rất nhanh trốn. trung niên nam nhân kia tuy nhiên cầm tự kiếm, nhưng thực lực so nữ nhân này còn phải trích lệch, căn bản theo không kịp hai người công kích tiết tấu đang lúc hắn bắt được một cái khe hở muốn hướng phía giòn vỗ tới lúc chợt thấy một cây đoạn kiếm theo cự kiếm thân kiếm trực tiếp gọt đi qua, suy một cái nắm kiếm cánh tay của rơi xuống đất, lập tức gen thống khổ theo nam nhân này trong miệng truyền đến, hắn tự hồ chính là một cái bình thường người, cũng không có như nữ nhân kia biến thái tự lành năng lực, đã bị sau khi trọng thương, lập tức muốn rời khỏi vòng chiến, bất quá do lại mạnh mà bước lui một mực tấn công nữ nhân, hơi nhún chân nhảy dưỡng, thập tự kiếm hung hăng hướng kia nam nhân vỗ tới, Phúc. thập tự kiếm sát qua cổ của hắn, nam nhân kia đầu, lập tức nằm xuống đất, lúc này máu tươi mới từ cổ miệng vết thương phun ra ngoài. Mùi máu tanh nồng nặc lập tức che kín cả phòng. Không, chứng kiến ngã xuống đất trung niên nam nhân, nữ nhân kia giống như nổi điên dùng mảnh kiếm hướng Jon đã đâm đi. Như mưa rơi đâm tới căn bản không có một điểm quy luật, hoàn toàn là sảng bậy, loại công kích này Jon né tránh phi thường dễ dàng. Đương nhiên, trong tay hắn thập tự kiếm mạnh mà hướng mảnh kiếm hoành bật tới. Ken một tiếng, Jon trực tiếp vây quanh nữ nhân này sau lưng, đoạn kiếm xuyên qua cổ của nàng, lập tức trở tay xé ra. Xuy, một cái đầu lâu bay lên. Quy một chương 28, thần bí. Chương 28, thần bí ngoại trừ nữ nhân kia quỷ dị mà lại không thuộc về mình khôi phục lực lượng, kỳ thật John vẫn còn ý một vật. Cái kia chính là tên kia gọi kỳ Thiếu niên, trước khi chết vật nhìn. Thiếu niên sau khi chết cực độ sợ hai gương mặt, còn có bộ ngực hắn phụt lên bờ mép. Tuy nhiên trước khi hắn tới có suy đoán có phải hay không độc một loại tồn tại, nhưng bây giờ nghĩ lại lại cũng không giống như là đơn giản như vậy. Cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm, cùng với đột nhiên tắt ngọn đèn dầu, đều cũng không phải trùng hợp. Tuy nhiên về sau ngoại trừ chết đi Thiếu niên thi thể bên ngoài, hắn không hề phát hiện thứ gì. Nhưng Jon cảm giác, lúc ấy ở sau lưng của hắn, quả thật có đồ vật gì đó tồn tại, dùng con mắt theo dõi hắn dùng đến tại bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn có loại toàn thân này sinh đầy nổi ra gà chán ghét cảm giác. vậy rốt cuộc là cái thứ gì đâu này? John ngồi ở trước bàn, lẳng lặng ăn trong miệng đồ ăn. Phạm La thấy qua người của hắn cũng đã bị hắn giết chết rồi, hơn nữa dấu vết cũng bị hắn quét sạch một lần, không tồn tại cái gì bại lộ dấu vết. nhưng ở cuối cùng xuất hiện thứ đồ vật, lại làm cho hắn hoài nghi thân phận của mình có phải hay không đã bại lộ. tuy nhiên dùng thực lực của hắn bây giờ, tự tin chống lại nhỉ cổ cũng sẽ không sợ, nhưng đúng là vẫn còn không có vụng trộm đến phương tiện. hơn nữa theo cái kia lớn chừng bàn tay săn giết nhiệm vụ cùng với đằng sau viết máy tùy ý chữ viết nhìn lên, don cảm giác mình tại trong mắt đối phương khả năng cũng chỉ cái là một nhân vật nhỏ, căn bản không có được cái gì coi trọng. cái này theo hắn giết chết mấy người thái độ cũng có thể thấy được, trừ phi cẩn thận phân biệt, mấy tên này căn bản cũng không nhận ra hắn. bảy người hiện tại đã bốn người chết trong tay ta đấy, nói như vậy bên ngoài còn có ba cái người của đối phương, nếu như nói tính cả nhì cổ cùng cái kia gờ rằng lợi mà nói, còn có một người là ở bên ngoài. nếu không phải lúc ấy sự tình đột nhiên trở nên hơi quỷ dị, don hoàn toàn có thể đợi đến đối phương đi vào cái kia trong rừng cây nhỏ đem phục kích điệu rơi. Bất quá, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Nhưng nếu như thân phận của hắn thật sự bại lộ, nghĩ như vậy đến, đối phương nhất định sẽ tự động tìm tới hắn. ăn xong thức ăn trên bàn về sau, lại để cho dân binh mang thứ đó xuất ra đi. Doanh chính mình đi ra lều vải. Lúc này dân binh doanh trại người dần dần nhiều hơn, doanh trại chính giữa, vài tên dân binh chính tướng vô số cố gia ẩn binh lính đế quốc thi thể chồng chất tại đó, dùng dây thường trói chặt kỹ lại, không muốn biết làm gì. Ba gã tùy tùng đang từ hắn trước lều đi ngang qua, đều là nhận thức nhưng người không quen thuộc, Doanh cũng chỉ là đơn giản gật đầu ý chào một cái. Xanh thảm dưới bầu trời. Sau giờ ngỏ ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người phi thường thoải mái, lại để cho hắn có chút tối tâm phiền muộn tâm tình cũng dần dần thư hoãn không ít. Tả Hưu giật giật cổ, giòn bàn tay mà sát hạ bên hông thập tự kiếm. Tuy nhiên chủ cột của hắn kiếm thuật đã hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa đã ở trong thực chiến cũng đã nhận được rất tốt nghiệp chứng, nhưng chân chính cực hạn còn không có khảo nghiệm qua. Buổi sáng trải qua mấy người cuộc chiến đấu, căn bản không tính là cái gì mạo hiểm, hoàn toàn có thể nói là một phương diện giết hại. Đang lúc doan định tìm cái đất trống thí nghiệm một chút mình bây giờ kiếm thuật thời gian, hắn chợt thấy cách đó không xa, tiến vào doanh trại trên đường, một đội cưỡi ngựa đang chậm rãi hướng đi tới bên này cưới phía trước nhất ngựa bên trên chính là thân hình khôi ngô cao lớn giêm, mà ở bên cạnh hắn thì là nị sau là gờ dặn trở cùng với khác mấy vị tùy tùng. Hả? đã trở về, nhanh như vậy. chứng kiến đội kỵ mã xuất hiện giòn đứng tại chỗ. hắn vốn cho là chạy tứ tán binh sĩ phần đông, lục soát thời gian đoán chừng muốn lan tràn đến trạng và tối, không nghĩ tới bây giờ trở về. bất quá, theo đội kỵ mã tiếp cận, giòn lần lần chú ý tới trước mặt nhất giêm trên cánh tay trái quấn quanh lấy một vòng màu trắng băng bó, lộ ra vết máu màu đỏ. mà mắt khác tùy tùng trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có rõ ràng vết thương. hả chứng kiến cái này giòn kẽ như mày giống như lục soát quá trình cũng không thuận lợi. đội kỵ mã rất nhanh đến nơi trú quân, diêm sát mặt âm trầm đáng sợ, đơn giản cùng nhỉ cổ nói mấy câu về sau, liền giải tán đội ngũ một thân một mình đi về hướng lề vải. giữa đội ngũ gờ dặn chờ đem ngựa thất giao cho một gã dân binh, vừa muốn rời đi lúc liền chứng kiến don đang hướng hắn cái này vừa đi tới, phất tay chào hỏi. đi đến gờ dặn chờ trước mặt, don cao thấp đánh giá hắn hạ xuống, lông mày cau lại nói, đã xảy ra chuyện gì? gờ dặn trở trên người giáp da cũng nhiều hơn rất nhiều vết cắt, nhưng cũng không có gì quá thương nặng, chỉ là không có hoàn toàn khang phục mặt y nguyên có chút tái nhợt là doần binh lính phục kích nghe được hắn hỏi thăm, gờ dằn chờ khoát tay hào nói: giêng đại nhân cũng bị đánh lén bị thương, bất quá đám binh sĩ kia cũng bị chúng ta giết không sai biệt lắm. phí lù đại nhân hiện tại đang dẫn người đem những người còn lại dọn dẹp sạch sẽ. như vậy sao? doần gật gật đầu, vậy còn tốt. binh lính thực lực tổng hợp tuy nhiên cùng thông thường tùy tùng không sai biệt lắm, bất quá tùy tùng có thực tập kỵ sĩ dẫn đầu, nghĩ đến rất dễ dàng có thể đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. bất quá sự tình lần này ở bên trong, đại nhân mạnh khỏe như còn phát hiện cái gì đó, có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ có thể đi về. gờ dằn chờ thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc. Phát hiện thứ đồ vật. John nao nao, cái gì đó? Lập tức liền liên tưởng đến buổi sáng hắn giết chết những người kia, chẳng lẽ là Gem đánh, đánh bại đánh bạn? Là một phong thư. Gỡ Dẫn Trở nói tiếp, hình như là đưa cho phụ cận cái nào đó lãnh chúa. Một phong thư. Nghe được không phải phát hiện hắn nghĩ thứ đồ vật, John âm thầm yên lòng, lập tức nhíu nhíu mày nói, người nói là, Giai ẩn đế quốc cùng quốc gia chúng ta có chút. Phía sau câu nói kia, hắn không có nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Khả năng đi. Gỡ Dẫn cũng lộ ra ánh mắt phức tạp. Có lẽ không lâu sau nữa, hòa bình sinh hoạt muốn đã xong. Ai? John cũng khe khẽ thở dài, không muốn nói cái gì nữa. Raon cùng Beth hai quốc gia quanh năm chiến loạn, nhưng phần lớn đều là mâu thuẫn nhỏ, như là đại hình chiến tranh gần vài thập niên đều chưa từng xảy ra. Nhưng hiện tại xem ra, gần đây phát sinh mấy chuyện đã xuất hiện không tốt manh mối. Raon binh sĩ xâm nhập Beth lãnh địa, nghĩ đến cũng không hề chỉ chỉ có bọn hắn cái chỗ này. Bất quá, chuyện này John trước khi tại lối đi kia trong phòng ngầm trộm nghe đã đến một ít dấu vết để lại, cho nên bây giờ cũng không thế nào kinh ngạc. Hơn nữa, so sánh với gờ chờ nặng nề, hắn nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu cái nặng Dù sao, hắn nguyên Bổn liền không thuộc về người của thế giới này. Đối với bếp quốc gia này cũng không có quá lớn lòng trung thành. Ngoại trừ mấy cái bằng hữu quen thuộc bên ngoài, cũng không có đặc biệt để ý đồ vật hoặc là người nhà. Nếu quả như thật phát sinh không đảo ngược chuyện trên sự, trực tiếp lựa chọn thoát đi quốc gia này cũng không phải một chuyện vô cùng khó khăn. Trước mắt hắn duy nhất để ý hay là về nghỉ cổ cùng sau lưng của hắn thần bí tổ chức, cùng với cái này thế giới thần bí. Thông qua hắn gặp phải đủ loại dấu hiệu, John cảm giác cái thế giới này hoàn toàn không phải một cái đơn thuần vũ khí lạnh thời đại. Quy một chương 29, thần bí 2. Chương 29, thần bí 2. Trong nội tâm nhàn nhã suy tư về chuyện của mình. Sau đó lại cùng gỡ dần trò nói mấy câu về sau, hai người liền tất cả từ trở lại chướng đồng của mình. tùy tùng đội ngũ trở về, lại để cho John cũng không có tâm tư gì khảo thí kiếm thuật của mình. Mặc dù đối với bé đế quốc không có quá lớn cảm tình, nhưng nếu quả như thật chiến tranh tiến đến, với hắn mà nói cũng sẽ bị nhất định ảnh hưởng. Dù sao, ai cũng không rõ thích đến chỗ chạy thủụp mạng sinh hoạt. Tại tùy tùng đội ngũ sau khi trở về, tối hôm đó, truy kích còn lại dởn binh lính phí lũ cũng trở về dân binh nơi chu quân. Ba gã thực tập kỵ sĩ đại nhân thương nghị một đêm, ngày hôm sau các tùy tùng quả nhân đã nhận được trở về trại huấn luyện tin tức đã làm đem tin tức mau chóng mang cho lãnh chúa. Tùy tùng đội ngũ trên đường đi trên cơ bản đều không có nghỉ ngơi thật tốt, ngựa không ngừng vó chạy đi. Bất quá, mặc dù nhưng đã đem hết toàn lực, nhưng là một mực bảo trì cường độ cao chạy trốn ngựa nhưng bây giờ không chịu nổi. Tại đem làm một con ngựa thoát lực mệt ngã về sau, bất đắc dĩ đội ngũ chỉ có thể lựa chọn tại giã ngoại tạm thời hạ trại. Tiếp cận lúc chạm vào tối, tây phương ánh nắng chiều đã tối lui, màn đêm lặng lẽ hàng lâm. Trong một mảnh rừng cây nhỏ, nguyên một đám màu xám cho lều vải rất nhanh xây. thăng lên mấy người chồng chất đống lửa về sau, vài tên tùy tùng cầm đoạn cung đi vào càng phát ra bóng tối rừng cây ở chỗ sâu trong. Xem ra là ý định luyện kiếm điểm món ăn dân dã. Trước một đống lửa, tay chính tướng một cái khung sắt khoác lên đống lửa bên trên, để cạnh nhau bên trên một ngụm màu đen tiểu nồi sắt, đổ vào nước trong ý định nấu ít đồ ăn. Mà đối diện với hắn, John đang dùng một cây côn gỗ coi chừng khuấy động lấy đống lửa, lại để cho thế lửa vượt lên. Gơ dằn chờ cũng đã đi săn, John nhìn chung quanh một chút chung quanh tùy tùng, phát hiện mọi người sắc mặt đều có chút ấm ủ cảm giác, thế cho nên toàn bộ đội ngũ đều có loại nặng nghề cảm giác. Những người này đều không phải người ngu, tuy nhiên đêm bọn người không có để lộ ra quá nhiều thứ đồ vật nhưng này theo dần bình sĩ cái kia đạt được đến trong phong thư bọn hắn cũng ẩn ẩn có thể đoán được một ít gì đó có thể có thể đến chiến tranh bóng mờ ẩn ẩn đưa bọn chúng bao phủ khẽ lắc đầu một cái John thu hồi ánh mắt trước mặt hắn nổi sắt ở bên trong cây đã thả mấy khối thịt khô cùng với một ít cây nấm rau dưa chỉ chốc lát sau mùi thơm thoang thoảng liền từ bên trong truyền ra lúc này cây chính tướng một ít màu nâu bột phân ném vào trong nồi sau đó dùng thìa hơi chút khấy đều một cái đưa cho John nói ngươi nếm thử vị đạo như thế nào đây không nói gì tiếp nhận thìa hắn mò lên một miếng thịt mảnh bỏ vào trong miệng thoáng chớt tức liêu xuống lập tức phi phi phun ra Bên trong còn mọc lên. Nhìn xem Jon tuét miệng biểu lộ, tay gật gật đầu. Xem ra còn cần nấu trong chốc lát. Im lặng một hồi. Đang lúc Jon ý định lấy trước da lương khô lót bụng lúc, bên trái âm u trong rừng cây, truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của. Hắn theo phương hướng của thanh em hướng bên kia nhìn lại, vài tên trước khi săn thú tùy tùng đang từ rừng cây trong bóng ma đi tới. Trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai con con ngồi. Trong đó, bên hôm treo hai con thỏ hoang gỡ dần chờ bước nhanh hướng phía đi tới bên này. Thu hoạch rất tốt. Ba một tiếng, chờ đem hai cái còn chưa chết đi thỏ rừng ném đến ngay trước mặt, giao cho chỗ hắn lý sau. Gỡ Dặn Trở ngồi vào giọn đối diện, lấy ra hai nhánh cây, dùng dao găm nhanh chóng nào. Rất nhanh, tay xử lý hết con thỏ đưa cho Gỡ Dặn chờ, để cho chen vào đặt ở đống lửa bên trên sấy. Mùi vàng dầu chân rất nhanh chảy xuống, nhỏ tại đống lửa ở bên trong, phát ra đủ tiếng vang. Gỡ Dặn Trở cùng tay có một câu không có một câu tán gỗ gần đây thế cục, giọn chỉ là lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng dùng thìa quấy hạ vật trong nồi. Toàn bộ nơi chu quân không ai nói chuyện lớn tiếng, không dừng cây xa xa ở bên trong, hắn ngầm trộm nghe đến ngựa truyền tới phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh. Cảm giác không sai biệt lắm, don đem trong nồi đã nấu lan động đặc súp chia làm phần 3 phần đưa tới trong tay hai người thị thò hiện tại đã trải qua trở nên hơi cháy vàng ý tứ, đoan chừng trong chốc lát cũng có thể đã ăn. Do nhẹ nhàng nhấp miệng canh nóng, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách hắn đám bọn họ bên này một chỗ không xa liều vải, dám cùng nị cổ vừa vặn từ bên trong đi ra. Hai người nhỏ giọng nói những gì về sau, nị liền hướng đổi thất ngựa phương hướng đi đến. Hẳn là suốt đêm đưa tin đi. Gơ dặn chờ thấp giọng nói, hắn vươn tay nhẹ nhàng xé hạ một cục thị thỏ, bỏ vào trong miệng nhấm nhót. Không nói gì, do nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn bây giờ cách lãnh chúa tỏa thành đã không tính xa, nếu như ban ngày người đi đường lời nói, cũng chính là một cái buổi sáng có thể đến ban đêm tuy nhiên cần thời gian lâu rồi điểm nhưng đối với so sự nghiêm trọng của sự việc quyết định như vậy cũng là trong dự liệu một phút đồng hồ sau thấy ngựa nghỉ cổ liền rất nhanh biến mất ở lấy trong đêm tối ăn xong thì thỏ, gỡ dặn trở lại nhấp một hơi suốt sau đó đối với hai người nói cơm nước xong xuôi liền đi ngủ sớm một chút đi ngày mai còn phải chạy đi trở lại chạy huấn luyện không biết còn có thể phát bố nhiệm vụ gì ừm ba người phân ra hai cái nướng xong thỏ rừng, lại uống chút ít đậm đặc suốt về sau do liền tiến vào trong trứng đồng y theo gỡ dặn trở nhắc nhở tiến vào trạng thái ngủ say phải biết đuổi đến một ngày đường mặc cho ai cũng là phi thường mệt mỏi mà theo thời gian đưa đẩy, đại đa số tùy tùng đều tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi, chỉ có hai gã thưởng trực nhân viên còn vây quanh ở đống lửa trước nói chuyện. bất quá, tại đã qua nửa đêm về sau, hai người cũng dần dần bắt đầu đã ra động tác ngủ gật. ngoại trừ thỉnh thoảng có nhỏ nhẹ tiếng lầm bầm theo cái nào đó trong trướng đồng truyền ra bên ngoài, toàn bộ nơi trú quân hoàn toàn yên tĩnh. đêm gió thổi lất phất đống lửa, lại để cho nhúc nhích hỏa diễm phản chiếu tại trên lều. tại yên tĩnh này không tiếng động trong rừng tây, đong nhiên, một cái tiếng vang lanh lảnh tại ron vang lên bên hai. còn đang trong giấc mộng hắn mở bừng mắt ra, thanh em gì? Jon ngồi dậy, lặng lẽ kéo ra lều vải, xuyên tấu qua khe hở hướng nhìn ra ngoài. Bên ngoài lều, hai gã ngồi quanh ở đống lửa tùy tùng dựa vào nhau trầm trầm thiết đi. Vũ khí của bọn hắn tùy ý tán lạc tại bên cạnh, một điểm cảnh giác đều không có. Nữu như, như mày, phát hiện không có đặc biệt gì dị thường. Đang lúc Jon ý định ngủ tiếp đi thời gian, kết sát lại là một thanh âm thanh thúy. Lúc này đây, thanh âm kia hắn nhưng lại nghe được là ở bên phải rừng cây ở chỗ sâu trong chuyển tới. Hả? hắn ánh mắt chuyển hướng hai gã thi hành nhiệm vụ tùy tùng, rõ ràng y nguyên ngủ say người. Nếu như không phải bụng còn có phập phồng, Jon thậm chí cảm giác bọn hắn chết rồi rồi. Hơn nữa, quỷ dị là toàn bộ nơi chu quân, giống như trừ hắn ra, cái khác tùy tùng giống như đều không có nghe được thanh âm tỉnh lại. Kỳ quái, hắn lặng lẽ rút ra thập tự kiếm, đi ra liều vải. Hơi lạnh gió đêm quét qua Jon cái chán, lại để cho hắn còn có chút mơ hồ đầu óc rất nhanh tỉnh táo lại. Đống lửa ánh sáng chiếu đến bốn phía rừng cây bóng mờ, có loại cảm giác quỷ dị. Trong lúc nhất thời, Jon cảm giác toàn bộ rừng cây tựa hồ có hơi tinh đáng sợ. Quy một chương 30, thần bí 3. Chương 30, thần bí ba. ngâm một chút, hắn đi đến cái kia hai gã thưởng trực tùy tùng bên người, đá đá một tên trong đó tùy tùng bắt chân nhưng thằng này vẫn không lúc đích, không có bất kỳ phản ứng. Giòn vươn tay sờ lên người này hơi thở, lại nhướng mi mắt, sau đó mới đứng lên. Ngủ chết rồi. Hắn nhíu như mày, ánh mắt quét hướng bốn phía. Toàn bộ doanh trại tạm thời ở bên trong, chỉ có mấy người chồng chất đống lửa thỉnh thoảng phát ra đùng nhẹ vang lên, còn lại thanh âm gì cũng không có. Thậm chí, liền trước khi ngẫu nhiên xuất hiện tiếng lẩm bẩm cũng đều biến mất không thấy. Hô. Lại là một hồi gió đêm, đem trong bóng tối rừng cây thổi là tà rung động. Gặp quỷ rồi. Một loại cảm giác giận cả tóc gáy lại để cho Giòn trong nội tâm có chút cảnh giác lên. Nghĩ nghĩ, hắn đi đến cách hắn người gần nhất lều vải nhẹ khẽ kéo ra. Bên trong lẳng lặng nằm một gã thân cao gầy đích tuổi còn trẻ tùy tùng, nhắm mắt lại, phân bụng có chút phập phồng, tựa hồ đang ngủ say. Dọn dùng thập tự kiếm vô vỗ người này tùy tùng trần trụ chân, ý nguyên không có động tĩnh gì. Hắn buông tay, đang lúc nghĩ đến năm đối phương cái mũi thời gian. Rang rắc. Đương nhiên, ở sau lưng cách đó không xa, cái kia tiếng vang lanh lảnh lần nữa truyền đến. Ba một tiếng, dọn rồi đột nhiên loẻ ra lều vải, ánh mắt hướng phía cái kia phương hướng của thanh âm nhanh chóng nhìn lại. Mượn chập chân đống lửa, hắn nhìn thấy ở mảnh này đen nhánh trong rừng cây, một cái mơ hồ đèn kịt bóng người lóe lên tức thì. Đó là John hơi sững sờ. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn vững tin vừa rồi hắn nhìn thấy lấy một người đứng ở nơi đó. Hơi nheo cặp mắt lại, John dùng đống lửa đốt một điếu bao đốt, chậm rãi hướng phía bên kia rừng cây đi đến. Cho ta xem xem, rốt cuộc là thứ gì. Ở kiếp trước thời điểm, hắn chính là một cái vô thần luận giả, căn bản không tin tưởng cái gì thần quỷ mà nói. Mà ở cái thế giới này, mặc dù nhưng đã kiến thức một điểm cái thế giới này thần bí, nhưng ý Nguyên không tin những vật này. Cho nên, hắn khẳng định những thứ này doanh trại dị thường cùng với cái thanh âm kia đều là thuộc về con người làm ra tạo thành. Chỉ là John không biết người nọ sử dụng là phương pháp gì rất nhanh, John đi đến thanh âm kia truyền ra địa phương. Dừng cây trên mặt đất hiện đầy dày một tầng dày lá mục dẫm lên trên có loại mềm yếu cảm giác. Ngồi sồn người xuống, mượn bó đuốc quét hạ bốn phía, hắn chợt thấy dưới một cây đại thụ, một chuỗi sốt xít dấu chân đang ánh tại đó. Ngoại trừ dấu chân bên ngoài, trên mặt đất còn có hai, ba cây gãy nhánh cây, tựa hồ thanh âm chính là cái này phát ra. Quả nhiên, sờ lên dấu chân kia, John ngẩng đầu, những thứ này sốt xít dấu chân một mực lan tràn đến rừng cây ở chỗ sâu trong. Đây là muốn dẫn ta đi sang sao? Ban đêm rừng cây ở chỗ sâu trong đen kịt một màu, dù cho cầm bó đuốc, rất nhiều thứ cũng thấy không rõ nghĩ nghĩ, don chậm rãi hướng phía nơi chú quân tối lui. đã giấu chân này chủ nhân trước đó đánh ngã đại bộ phận tùy tùng, chỉ chơi hắn một cái. nghĩ đến cũng đúng không muốn kinh động những người khác. nếu như hắn tùy tiện tiến vào, ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. bất quá, coi như don mới vừa gia nhập nơi chú quân phạm vi thời gian. đống nhiên, một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác được hiện ở sau lưng. loại cảm giác này thật giống như lúc trước hắn ở đây lối đi kia gian phòng lúc ánh mắt đồng dạng. ai? hắn mạnh mà qua quen người, lại quỷ dị chẳng có cái gì cả. ảo giác. John ánh mắt đảo qua doanh trại đống lửa. Cái thứ hai gã tùy tùng y nguyên vẫn là cái tư thế kia ngủ say lấy, trung quanh lều vải cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá hắn đấy lòng lại ẩn ẩn cảm giác có gì không đúng sức lực. Phốc phốc. Tại hắn nghi hoặc ở giữa, một hồi cánh suối rụt thanh âm từ phía sau yên tĩnh trong rừng cây vang lên. Giòn ngầm đầu, một cây đại thụ trên nhánh cây, một cái lông vũ u tối chim to không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Chim to hình như là nào đó chim ưng, hai cái móng vuốt sắc bén chiếu đến ánh lửa rõ ràng phản xạ ra như kim loại màu sắc, hai mắt là quỷ dị màu đỏ dựng thẳng đồng tử, vẫn không nhúc nhích, như đồng nhân đồng dạng theo dõi hắn. Chim to. Tốt như nghĩ tới điều gì Hắn ánh mắt lập tức chuyển hướng vừa rồi giấu chân kia địa phương, dừng cây đen kịt trong bóng tối, một cái bóng người cao lớn đang từ từ đã đi tới. Chứng kiến bóng người xuất hiện, do nắm thật chặt trong tay thập tự kiếm, chậm rãi lui về phía sau đồng thời cảnh giác trên nhánh cây cái kia quỷ dị chim to. Người là ai? Hắn lớn tiếng nói, nếu như gần chút nữa, ta sẽ không khách khí. Không để ý đến Doan cảnh cáo, bóng người kia đột nhiên dừng bước, hướng phía chim to vẫy vây tay. Lập tức, cái con kia ngồi sụp trên nhánh cây chim to bay đến bóng người trên cánh tay phải. Đúng đấy hắn đã giết Bèn bọn hắn. Bóng người thanh phi thường nặng nghề, tựa hồ đè nén nộ. Một người bình thường phạm nhân. Đối với bóng người hỏi thăm, trên cánh tay của hắn chim to rõ ràng nhân tính hóa nhẹ gật đầu, tỏ vẻ xác nhận. "Được, ta biết rồi, vất vả ngươi rồi." Bóng người cánh tay run lên, cái kia chim to lập tức lại bay ra ngoài. Nhìn xem chim to bay đi, bóng người kia xoay người, tả hữu giật giật cổ, trở tay sờ về phía sau lưng. Khi sợ khạc zzz thì sứ kim loại tiếng ma sát ở bên trong, một bản rộng lớn cự kiếm chậm rãi rút ra. Mà theo bóng người này tiếp cận, John cũng thấy rõ người này diện mạo. Đây là một cái ăn mặc đen kỳ tao giáp thân hình khôi ngô cao lớn nam nhân, hung ác trên mặt là một mảnh vẻ dữ tợn. Trong đó để cho nhất Jon để ý là cái này cặp mắt của người ta, hoàn toàn bỏ ngầu, cùng lúc trước nữ nhân kia vừa sờ đồng dạng. Nam nhân một bên tới gần một bên nhìn chòng chọc vào hắn. "Tiểu tử, tuy nhiên ta không biết ngươi là thế nào giết chết mẹn nhị đấy, bất quá, đã làm, như vậy ngươi liền làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị đi." Vừa nói, hắn cũng không đợi Jon có phản ứng gì, giống như đạn pháo đồng dạng hướng hắn vào tới. Ken! Cự kiếm mang theo tiếng gió gầm rú ở bên trong, rồi đột nhiên một mảnh vang rội hỏa hoa tại trong doanh địa nổ tung, lập tức Jon thân ảnh của bay rất ra ngoài. khí Dày trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh. Dọn cầm chặt thập tự kiếm hai tay không tự chủ giũ dậy, mà ở trên lưỡi kiếm tắc thì là một cái to lớn lỗ hồng. Quy một chương 31, ngươi chết. Chương 31, ngươi chết. Va chạm mạnh mẽ lại để cho sắc mặt hắn hiện lên mất tự nhiên đỏ ửng. Dọn ánh mắt nhìn về phía trên lưỡi kiếm lỗ hồng, ánh mắt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Mà cái kia khôi ngô nam nhân chứng kiến Dọn bộ dạng, hai mắt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. "Hả? Rõ ràng có thể tiếp được. Xem ra, quả nhiên là ngươi giết bọn chúng đi." "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Thật sâu thở ra một hơi đè xuống ngực kích động khí huyết, Dọn đơn tay nắm chặt thập tự kiếm hành ở trước ngực bất quá nếu như ngươi tiếp tục công kích ta cũng sẽ không khách khí còn có phía sau ta huynh đệ sẽ không bỏ qua cho ngươi lại vẫn dám trang ta giết ngươi nam nhân mặt dữ tợn bên trên tràn đầy phẫn nộ thần sắc hắn lần nữa hướng phía John lao đến trong tay cự kiếm sinh ra mãnh liệt phong áp cơ hồ đem John tóc thổi chúng bay rất ra ngoài bất quá ngay tại cự kiếm chém tới hắn trước mặt lúc John mạnh mẽ nghiêng người thập tử kiếm lập tức nên đón tiếp lấy Xoẹt. một đạo hỏa hoa trong đêm tối mở ra thập kiếm dán chặt lấy cự kiếm mũi kiếm leo về nam nhân hai tay đồng thời đoạn kiếm cũng hung hăng chát hướng nam nhân phần eo rồi hồ cảm ứng được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, nam nhân máu hai mắt màu đỏ rồi đột nhiên ngưng tụ, cự kiếm phương hướng lập tức trì trệ, lập tức bổ xuống, cải thành trắng nghiêng. chết đi. nam nhân trong tiếng gầm nhẹ, cự kiếm ẩm ầm chém ở thập tự kiếm bên trên. keng. lực lượng cường đại trực tiếp đem don thân thể bứt lui, đồng thời nam nhân đánh một mũi chói đánh tới hướng bộ ngực của hắn. không kịp nghĩ nhiều, don lập tức rút về đoàn kiếm, lập tức đối với cánh tay của hắn hung hăng vẽ một cái. ầm. khí. song vương đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, mà don trực tiếp mượn nam nhân đập tới lực lượng thân hình nhanh sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, nhưng ánh mắt y nguyên nhìn chòng chọc người nam nhân kia. hắn hiện tại ngược vị trí đau rát, hô hấp giống như cũng có loại bực bội cảm giác. Cũng may hắn vừa rồi phản ứng kịp thời, chứng kiến công kích liền lập tức lợi dụng đoạn kiếm ngăn trở, bằng không thì dùng người đàn ông này lực lượng kinh khủng, nghĩ đến trực tiếp đập trúng, xương ngực đều có thể bị nện quát. người cái tên này thu hồi cự kiếm, kia nam nhân phủi mắt trên cánh tay vết thương sâu tới xương, đỏ tươi máu phảng phất không cần tiền tự đất chảy xuống. bất quá lúc này vết thương kia bốn phía lại hiện đầy một tia nhỏ xiêu xương mù máu. Vết thương rõ ràng đang dùng tốc độ cực nhanh thu hẹp khép lại, cùng trước khi cô gái kia sự khôi phục sức khỏe vừa sờ đồng dạng. Rất tốt, lại có thể để cho ta bị thương. Nam nhân lắc lắc rất nhanh khép lại cánh tay, tự kiếm nhắm ngay Ron. Tiếp đó, ta liền lại để cho ngươi biết cái gì là thống khổ. Không để ý đến nam nhân lời nói, gió lặng lẽ phủi mắt sau lưng nơi chu quân. Vừa rồi hai người như vậy chiến đấu kịch liệt thanh âm, còn không có đánh thức những thứ này ngủ như chết các tùy tùng, không biết người này dùng cái gì quỷ dị phương pháp. Mà thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn phát hiện người nam nhân này thực lực của bản thân cơ hồ gần giống như hắn rồi nhưng đối phương quỷ dị kia năng lực hồi phục nhưng bây giờ thật là ác tâm ngoại trừ cắt mất đầu bên ngoài cơ hồ không có nhược điểm gì nếu như dùng tổn thương đổi tổn thương liều mạng John căn bản đó là một con đường chết nghĩ vậy John đem thập tự kiếm cùng đòn kiếm thẳng đứng đặt ở bên hông hai bên hơi nheo cặp mắt lại được rồi ta thừa nhận là ta giết những người kia bất quá nếu như không phải là bọn hắn trước động thủ với ta ta cũng không phải làm như vậy hơn nữa cho dù là ngươi muốn giết chết ta cũng không phải một chuyện dễ dàng không bằng chúng ta cho dù ngang tay như thế nào đây ngang tay giống như đã nghe được chế nam nhân miết miệng rãi đi về hướng John. Như ngươi loại này yếu ớt phạm nhân lại dám nói với ta ngang tay, buồn cười quá. ngươi cảm thấy giết lấy người của chúng ta, ta thì sẽ thả qua ngươi. không riêng gì ngươi, doanh trại này tất cả mọi người đêm nay đều phải chết. nếu như không tin, ngươi đại khái có thể thử xem. doan đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn đi tới năm nhân. ta biết các ngươi còn lại ba người, ta muốn chạy trốn ngươi căn bản ngăn không được ta. dù cho ta không giết chết ngươi, như vậy còn lại hai người kia đã có thể không nhất định. hắn dừng một chút, nói tiếp. đúng rồi, Nico cùng với gọi rằng, hai cái danh tự này ngươi quen thuộc tất đi. hơn nữa ngươi cho rằng ta chỉ là một người sao? Sau lưng của ta cũng không phải là người có thể chọc được, giết ta, sau lưng ngươi tổ chức, bằng hữu của ngươi, thân nhân đều phải cùng ta cho cùng. Hả? Nhìn xem Jon bình tĩnh nói ra những lời này, nam nhân thần sắc rõ ràng chỉ trệ, lập tức lập tức hồi phục lại. Ngươi nói dối. Đến a. Ngươi giết ta? Ngươi dám giết ta sao? Jon cười lạnh nâng lên thập tự kiếm. Nhược tiểu chính là côn trùng. Chết. Tựa hồ bị Jon kích thích đến, kia nam nhân dơ lên cự kiếm trực tiếp lao đến, mà Jon cũng không yếu thế chút nào dựng thẳng lên song kiếm. Thập tự kiếm cùng đoàn kiếm vẫn còn như báo tác đồng dạng vung nổi mờ liên tiếp không ngừng tiếng va đập theo cự kiếm thuật truyền trong lúc nhất thời hai người lựa chọn phương thức chiến đấu đều là cứng đối cứng mảng lớn hỏa hoa theo giữa hai người vũ khí trong liên tiếp nổ tung đi ra mặc dù do lực lượng không bằng đối phương vậy do mượn song kiếm tính liên tục cùng với tự thân linh hoạt rõ ràng cùng đối phương đánh chính là không sai bị lắm mà đối phương cũng bởi vì cường đại tự lãnh năng lực đối với chém tới thập tự kiếm hoặc là đoàn kiếm cũng không tránh không né ầm một tiếng nổ vang hai cái thân ảnh bỗng nhiên tách ra doan mặt khó coi che bụng của mình tự ở dưới một cây đại thụ ở nơi đó giáp ra là chỗ yếu nhất một cổ tê liệt đau đớn chuyển đến, cái này là vừa rồi không tránh kịp lúc bị cử kiếm lao đi hậu quả. còn đối mặt với kia Nam nhân đầy người đều là miệng dấu vết, nhất là bên trái trên mặt một đường thật dài tốc hành cảm đáng sợ miệng vết thương, cơ hồ có thể chứng kiến bên trong màu đỏ bắp thịt và màu trắng có cách. bất quá loại này nghiêm trọng đả thương rõ ràng đang lấy mắt thường tốc độ khép lại. người rất không tồi. Kia Nam nhân sờ sờ mặt bên trên khôi phục như lúc ban đầu miệng vết thương, thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói, dùng lực lượng của Phạm Nhân cùng ta đối bính đến loại trình độ này, ở mảnh này trong lãnh địa ngươi là cái thứ tư. Hắn giơ lên trong tay cự kiếm chỉ vào dựa vào dưới tảng cây ron. Bất quá cũng chỉ là như vậy. Nói đi, sau lưng ngươi rốt cuộc là cái gì thế lực? Ngoại trừ trước khi nói những cái kia, ngươi còn biết cái gì? Hắc hắc, không có trả lời vấn đề của hắn, ron miết miết miệng. Giết ta, giết ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi. Không đợi nam nhân nói xong, ron dưới chân đạp một cái, đoạn kiếm trong tay bay thẳng đến kia nam nhân cái chán bắn xuyên qua. Đồng thời trong tay thập tự kiếm mạnh mà chém về phía cổ của hắn. Keng, một tiếng nổ đùng, cự kiếm đón đỡ ở bắn tới đoàn kiếm, đón lấy một chuyến, lấy kiếm lưng đập như giòn nhào tới thân ảnh, ngươi đã không giết ta, ta sẽ giết ngươi. ầm, phúc, thân kiếm hung hăng nện ở giòn thân mình, bất quá hắn thập tự kiếm cũng cắm vào cái kia cổ của nam nhân trong. nhìn đối phương đờ đận ánh mắt, giòn sát mặt hung ác, chết đi. thập tự kiếm một chuyến, suy một tiếng, đầu của nam nhân sọ lập tức rơi trên mặt đất. quy một chương 32, lựa chọn. chương 32, lựa chọn. suy, máu tươi giống như suối phun đồng dạng theo cái kia đứt gãy trên cổ của phun mạnh ra ngoài, tung tóe giòn nửa người. khu khu, hế, hắn cúi người, hé miệng, một búng máu theo trong miệng đổ ra. Nội tạng giống như chấn thương, tăng thêm bụng đau đớn, trong náy mắt, giòn ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, lập tức lại trở về hình dáng ban đầu. Thiếu một ít, hắn có chút may mắn xem trên mặt đất người nam nhân kia đầu lâu, lâu, thân thể không tự chủ ngồi dưới đất, kịch liệt thở hào hển. Vừa rồi muốn không phải là nói những lời kia lại để cho người nam nhân này trong lòng còn có cố kỵ, bằng không thì chết khẳng định chính là hắn. Xé mở trên phần bụng quần áo, giòn nhìn về phía chỗ đó miệng vết thương. Một đạo nhỏ dài dấu vết, cũng không sâu, nhưng là rất dài, theo phần bụng cơ hồ kéo dài đến bộ ngực vị trí, chừng hơn 20 phân mét. Màu trắng ra xoay tròn lấy, lộ ra bên trong màu đỏ huyết đủ. Máu giống như có lẽ đã tự động đã ngừng lại, chỉ cần động tác không quá lớn, đoán chừng sẽ không sụp ra. Cũng may, không tính nặng. khu. khu. hắn không tự chủ lại ho khan, điểm một chút vết máu từ miệng trong phun ra ngoài. So sánh với bụng tổn thương, cuối cùng một ít hạ mang đến vấn đề giống như càng còn nghiêm trọng hơn một ít. Lau ngoài miệng vết máu, John có chút tốn sức từ bên hông lấy ra màu đỏ bình nhỏ, trước hướng trong miệng đổ vào một ít về sau, lại chiếu vào miệng vết thương ở bụng bên trên. Lập tức một hồi kịch liệt cơn đau theo trong thân thể phát ra. Ua đáng chết. Mồ hôi lạnh lập tức che kín trán của hắn, vốn là trắng nếu mặt càng thêm tái nhợt. Bất quá, theo cơn đau kéo dài, một cổ nhàn nhạt, nhạt dòng nước ấm theo trong cơ thể phát ra, tựa hồ là kim sang dược tạo nên tác dụng. Theo dòng nước ấm xuất hiện, trong thân thể quặn đau rất nhanh tối lui, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đang lúc John ý định băng bó lại miệng vết thương ở bụng lúc, đột nhiên hắn cảm giác mình không để ý đến cái gì. Nhíu như mày, lập tức hắn đông nhiên ngẩng đầu hướng phía một chỗ rừng cây nhìn lại. Ở trong đó trên một nhánh cây, Jon chứng kiến trước cái con chim màu xám chim to y nguyên an tĩnh đứng ở nơi đó. Phản vật từ chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt đều không hề rời đi qua, con mắt màu đỏ không nháy một cái nhìn xem khuôn mặt hắn. Mà bị cái này con chim lớn chằm chằm vào, dọn lại có loại giận cả tóc gáy cảm giác quỷ dị cảm giác. Đây là cái kia chỉ dùng để liên lạc chim to. Hắn còn nhớ rõ trước khi, người nam nhân kia giống như tự là bằng vào cái này chim tìm được hắn, mà trước khi tại lối đi kia trong phòng tựa hồ cũng là cái này chim. Sắc mặt trầm xuống, dọn bàn tay lặng lẽ cầm chặt thập tự kiếm. Bất quá, một ít thằng an tĩnh chim to giống như phát giác được dọn sắc ý, rồi đột nhiên mở ra cánh bay lên. Màu đỏ mắt chim lần nữa nhìn thật sâu hắn liếc về sau, liền phốc phốc rất nhanh hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong bay đi. Thằng này, chăm chăm vào chim to biến mất phương hướng, thật lâu, hắn buông thập tự kiếm, nhanh chóng kéo ra một tấm vải cho mình băng bó lại. Đem cố thi thể kia bên trên vật hữu dụng lột xuống, nhìn cũng không nhìn đều cất vào cái hòm của mình. Đó lấy đem thi thể xử lý sạch, lại đơn giản quét dọn một chút bốn phía dấu vết chiến đấu về sau, hắn liền trở lại trướng đồng của mình. Không biết là bởi vì người nam nhân kia chết đi, hay là bởi vì chim to rời đi, vốn là hoàn toàn tĩnh mịch nơi chú quân ẩn ẩn lần nữa truyền ra nhẹ nhàng tiếng lẩm bầm. Cái tiêu thi hành nhiệm vụ hai gã tùy tùng ngáp mở to mắt, tựa hồ có hơi nghi hoặc chính mình lúc nào đang ngủ. Bọn hắn căn bản không có phát giác được, liền ở cách nơi chú quân không xa trong rừng cây vừa mới đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Trong trứng đồng, nồng nặc mọi mệt cảm giác lại để cho John căn bản không có biện pháp suy nghĩ vấn đề. Tuy nhiên vết thương trên người tạm thời hóa giải, nhưng chiến đấu sau tiêu hao thể lực cùng tinh lực lại làm cho hắn để không nổi một điểm tinh thần, chỉ chốc lát sau liền tiến vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau, ngày mới hơi sáng không có chú ý chính hắn thời điểm, trong doanh trại các tùy tùng liền vội vàng thu dọn đồ đạc tiếp tục xuất phát, cũng không có phát hiện John che giấu ở dưới chiến đấu dấu vết. Đội kỳ mã dẫm nát trở về trên đường, phát ra thanh âm va rội. Jon sắc mặt tái nhợt nằm ở trên lưng ngựa, phần bụng cùng với nội bộ tổn thương bởi vì sốc này hàng loạt thấy đau, mà không có nghỉ ngơi tốt tinh thần, cũng làm cho mắt của hắn vọng, dưới đáy có chút tái đi." Bên cạnh gở rằn trở tựa hồ chú ý tới Jon khất thường, dùng ngựa chạy đến hắn trước mặt lớn tiếng nói, "Ngươi làm sao vậy, đêm qua ngủ không ngon?" Nghe được gở rằn trở tốt hơn tâm hỏi thăm, Jon nhẹ gật đầu, lớn tiếng trả lời, "Lần thứ nhất tại dã ngoại ngủ, côn trùng nhiều lắm." "Ha ha, ta tối hôm qua thế, nhưng mà ngủ phi thường tốt, giống như đã nhiều năm đều không như vậy, thật là kỳ quái." đối với gờ giản chờ nghĩ hoặc don không nói gì chỉ là âm thầm niết miệng dừng một chút hắn tốt như nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhìn về phía gờ giản chờ nói nếu như nói thật xác định cái kia phong nội dung bức thư ngươi biết sẽ như thế nào sao khả năng trước muốn lên báo cho đế quốc đi gờ giản chờ nghĩ nghĩ không xác định nói bất quá chuyện này khó mà nói hết thảy hay là xem lãnh chúa đại nhân quyết định thật sao ta biết rồi hắn nhẹ gật đầu theo dần binh sĩ chặn được lá thư này nếu như đạt được là chân thật đấy nghĩ đến sẽ liên quan đến rất nhiều lãnh chúa quý tộc đối với tội phản quốc vô luận cái nào niên đại Quốc gia nào đều là vô cùng nghiêm trọng hành vi phạm tội, mà làm là tố cáo một phương, có lẽ sẽ đạt được khá nhiều ban thưởng, nhưng càng có thể là bị một ít định tội quý tộc chú ý, sẽ phát sinh hậu quả gì cũng không biết. Nếu như lãnh chúa lớn người lựa chọn không thông chi đế quốc cao tầng, như vậy đối với dần đế quốc mà nói, nội ứng ngoại hợp, bét tại một lần này trong chiến tranh nhất định sẽ cấp tốc sụp đổ mất, thậm chí bị nuốt trôi điệu rơi cả quốc gia cũng có thể. Như vậy, sự nghiêm trọng của sự việc sẽ ra lớn xa hơn người phía trước. đương nhiên, còn có lựa chọn thứ ba, cụ là âm thầm gia nhập giẩn phe đế quốc. Bất quá, con đường này càng thêm nguy hiểm. Tôi không chú ý liền có thể trở thành hai nước chiến tranh vật hy sinh. Xem ra, thật đúng là cần xem lãnh chúa quyết định." Ron nhàn nhạt nghĩ đến. "Bất quá, bất kể kết quả thế nào, đối với bọn hắn những thứ này tùy tùng mà nói đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Chức trách của bọn hắn là được nghe theo lãnh chúa mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ. Quyền lựa chọn căn bản nắm giữ không tại trong tay bọn họ." Quy 1 chương 33, lựa chọn 2. Chương 33, lựa chọn 2. Chiến tranh từ xưa đến nay đều không có đơn thuần, trong đó dây dưa các loại quyền quý thế lực, căn bản không là một người quyết định hoặc là lực lượng liền có thể giải quyết. Kiếp trước, tuy nhiên cuộc sống của hắn ở một cái tương giao bình hòa trong hoàn cảnh, nhưng đối với chiến tranh tàn khốc vẫn là có thể theo các loại trong báo cáo biết rõ một chút. Cái kia cơ hồ liền là một loại vì sao thiên hai, mặc dù cái này cái thế giới vẫn còn vũ khí lạnh thời đại, có lẽ tính nguy hại muốn nhỏ một chút, bất qua y nguyên khá là nghiêm trọng. Nghĩ vậy, do nhìn mình trở nên càng ngày càng tay sủ sỉ si trượng, trong ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Lực lượng của cá nhân vô luận cường đại dường nào, đối với chiến tranh mà nói đều không có chút ý nghĩa nào, như vậy ta theo đuổi lại đến cùng là cái gì chứ? Khẽ khẽ thở dài, trong lòng của hắn lẫn có loại bị đè nén Đây không phải thương thế trên người cho nên đưa tới, mà là do đối với trưởng cầm không được vận mạng mình sinh ra cảm giác vô lực. Nếu như nói đem làm một lực lượng của cá nhân có thể tả hữu một cuộc chiến tranh, thậm chí có thể áp đảo bất luận cái gì quyền thế âm mưu, như, như vậy có thể hay không càng tốt hơn một chút. Như vậy cái này cái thế giới lại có thể hay không tồn tại loại lực lượng này. Sáng sớm ánh sáng mặt trời khắc ở doan non nớt trên mặt, chiếu đến hắn ánh mắt có chút mê mang. Hắn chợt nhớ tới tối hôm qua bị hắn dốc sức liều mạng giết chết nam nhân, cùng với lúc trước cái kia đồng dạng nữ nhân, trên thân hai người cường đại kia năng lực hồi phục sớm đã vượt qua hắn sở hữu nhận thức, mặc dù không phải siêu năng lực cũng không thuộc về người bình thường phạm vi, còn có cái kia đồng dạng thần bí quỷ dị chim to, những thứ này tồn tại đều sâu đậm hấp dẫn lấy don chú ý. Lực lượng, don nhẹ giọng lầm bầm, vốn là ánh mắt mê mang dần dần trở nên rõ ràng. Nếu như ta có thể thu được cái loại này lực lượng thần bí, lại sẽ như thế nào? Một cổ nhàn nhạt, nhạt lửa nóng theo đáy lòng của hắn bốc cháy lên, đó là đối với mình nói đường đích hiểu ra, đối với cái này không biết thế giới yêu kỳ. So sánh với đã từng an ổn sinh hoạt, don dần dần cảm giác cái này cái thế giới mới là thuộc về hắn. Có lẽ ta có thể ở chỗ này đạt được đáp án. Ánh mắt mê mang triệt để rút đi, trên mặt của hắn hiện ra kiên định phấn sắc. Không có nhân để ý John nội tâm biến hóa, tất cả mọi người đang trầm mặt chạy đi, là chuyện của tương lai lo lắng. Cùng John so sánh với, đại bộ phận tùy tùng người nhà bằng hữu đều đang trong lãnh địa. Một khi thật sự phát sinh chiến tranh, đầu tiên xui xẻo chính là bọn họ, cho nên trên mặt của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang nhàn nhạt tối tâm phiền muộn. Theo đội kỳ mã liệu mạng tiến lên. Rốt cục, tại giữa trưa, cả nhánh đội ngũ lần nữa về tới tùy tùng trại huấn luyện, mà vừa trở lại trại huấn luyện giải tán đội ngũ về sau, dên cùng phi lù hai người liền thay ngựa thất bay thẳng đến lãnh chúa lâu đại phương hướng tiến đến, xem ra là thương nghị hòa giải quyết chuyện này. Mặt khắc tùy tùng rất nhanh tán đi, gờ dặn trở cùng doan đơn giản hàn huyên vài câu liền riêng phần mình ly khai, tay thì là hướng phía khu rừng chân phương hướng đi đến, hắn và đeo quan hệ so sánh mật thiết, nghe nói hai người có ở đây không là tùy tùng không có chú ý chính hắn thời điểm liền nhận thức là từ một cái địa khu tới. lần này đeo bị thương xuất ngũ, đối với cây mà nói cũng là một cái đả kích không nhỏ. nhìn xem mọi người ly khai, đứng tại châu doan nghĩ nghĩ, cũng đi về hướng khu rừng chân. hắn là định tìm điếu hỏi một câu về gờ dặn cái tên này vấn đề đối với nữ cổ uy hiếp hắn bây giờ đối với cái này tổ chức thần bí tràn ngập tò mò. bất quá tại doan xuyên qua huấn luyện đất chống cùng ta khu trong quá khứ khu rừng chân trên đường đúng lúc đụng phải đang từ nơi ấy đi tới cây hắn thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm bộ dạng túi đầu cường tráng thân ảnh cũng có loại chán trường cảm giác xem đến nơi này doan đi nhanh tiến lên cây beo thế nào nghe được có người gọi hắn cây ngẩn đầu giật giật khỏe miệng miễn cưỡng lộ ra cái dáng tươi cười đeo đi trước thời hạn rồi giống như ngay tại ngày hôm qua doan nhíu nhíu mày đi đến tiếp sau nói như thế nào tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh là bao nhiêu? hắn nguyên buồn cho rằng đeo còn sẽ trở về theo chân bọn họ nói lời tạm biệt và vân vân, không nghĩ tới sẽ không nói tiếng nào liền rời đi. không biết. Hay lát đầu. bất quá, ta nghe nói ra của hắn giáp cùng vũ khí cũng không có nộp lên cho vũ khí bộ phận. hả? không có nộp lên. hắn hơi sướng sở. giáp ra cùng vũ khí là theo vũ khí bộ phận phát ra, mà vũ khí hư hại cũng là tại đó đổi thành. như đeo loại tình huống này, nếu như ly khai tùy tùng doanh trại lời nói, là cần đem vũ khí của mình trang bị giao nhưng là hiện tại, hắn có chút không rõ đeo là ý tưởng gì. Ta mấy ngày nữa xin phép nghỉ về với ông bà nhìn một cái đi." Tay thở dài. Nếu như theo như bối phận, lại nói tiếp ta còn là thúc thúc của hắn. Đã chầm mặt xuống, John nhẹ gật đầu. "Được rồi, chỉ có thể như vậy." Từng tay gật gật đầu. "Vậy cứ như vậy đi, ta đi trước." "Được." Nghiêng người sang, do nhìn xem tay rời đi bóng lưng, thật lâu, cũng thở dài, quay người tiếp tục hướng phía khu rừng chân đi đến. Tiến vào ở túc khu về sau, hắn trực tiếp hướng phía bự dàn phòng đi đến. "Đông đông đông." Thò tay gõ tiếng vang cửa phòng, bất quá, thật lâu cũng không có trở lại ứng với đang lúc John còn muốn gõ cửa lúc bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra một gã tóc loạn xì ngầu tuổi trẻ tùy tùng sửa sang lấy trên người giáp ra từ bên trong đi tới chứng kiến đứng ở trước cửa John lúc ngẩn người lập tức mỉm cười hô hờ aiiii John các ngươi cũng đã trở về đã trở về John mỉm cười nói người này tùy tùng hắn nhận thức nhưng cũng không phải rất quen thuộc chỉ biết là tên là gì là Bill hàng xóm người ở nơi này là muốn tìm Bill sao trình cao thấp đánh giá hắn thoáng một phát dò hỏi đúng vậy John cố ý gõ cửa phòng một cái bất quá xem ra hắn giống như không ở trong phòng rồi Như vậy à? Sảnh suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được hắn buổi sáng hôm nay đã bị cả tỷ gọi đi, hình như là đi bên cạnh thị trấn nhỏ điều tra trộm cắp sự kiện. Đoan chừng buổi chiều liền có thể trở về rồi. Vậy sao? Ta biết rồi. Doan hiểu rõ gật gật đầu, hắn nhớ do cả tỷ hình như là điu bên kia tùy tùng đội trưởng, một cái vóc người cường tráng, nhưng nói chuyện có chút nương nương khang nam nhân. Suy tư hạ hắn ngẩng đầu lên nói, nếu như thuận tiện, điu trở về ngươi giúp ta chuyển táo hắn, ta tới tìm hắn được chứ? Nếu như ta gặp hắn mà nói, đương nhiên không có vấn đề. mỉm cười nói, vậy cảm ơn. Doan cũng cười nói. Ta còn có có chuyện, liền đi trước, gặp lại. Ừm. Đợi cho sắp Đình sau khi rời đi, Jon suy tư xuống, quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Đã bị tạm thời vắng mặt tại đây, hắn ý định nghiên cứu một chút tối hôm qua theo trên người người nam nhân kia lột xuống đồ vật. Trước khi trong chiến đấu, theo nam nhân kia trong giọng nói xem, Jon cảm giác tên kia còn giống như là một tiểu đầu mục các loại tồn tại. Quy một chương 34, mũi tên cùng suy yếu. Chương 34, mũi tên cùng suy yếu. Trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa lại, vài ngày chưa có trở về, cái bàn trên đều rơi lên trên một tầng tế tế cho bụi. Ron cầm khăn mặt đơn giản trà lau về sau, liền ngồi vào trước bàn, từ bên hông xuất ra một đống giải rác thứ đồ vật phóng tới bên trên. Một cái cổ cổ màu đen túi tiền, một cái màu đen mũi tên, một bà xinh xắn tinh xảo đao khắc, còn có mấy cái không biết cái tác dụng gì màu bạc đạn châu. Nhìn hắn lấy theo thứ tự trưng bày thứ đồ vật, đầu tiên cầm lấy một cái màu bạc đạn châu quan sát. Đạn châu rất cứng, hình như là nào đó kim loại, từng chừng to bằng ngón tay, nhẹ nhàng chà sát, lập tức từ phía trên rớt xuống một ít nhỏ xíu màu đỏ bột phấn. Hả? Chứng kiến điều rơi tại đỗ trên bàn, John hơi sững sờ. Còn có bôi tầng. Độc dược hắn cẩn thận buông đạn châu, nhìn nhìn tay mình chỉ cũng dính vào một ít một phấn, phóng tới chóc mũi nghe nghe, một cổ mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, hình như là mùi máu, giống như cũng không phải độc dược, chẳng lẽ là am khí? Doanh hữu, vật kỳ quái, tạm thời lộng kiếm không rõ những thứ này đạn châu tác dụng, đón lấy hắn đem ánh mắt chuyển tới số tiền kia túi bên trên, sau khi mở ra, bên trong ngoại trừ mấy người kim tệ bên ngoài, rõ ràng phóng ra ngoài lấy một cái bằng gỗ pho tượng cùng một khối màu đen bài tử, pho tượng thuật nhìn vẫn chưa hoàn tất, chỉ cái cắt ra người nửa bộ phận trên, doanh nhìn ra, đây là một cái nữ tính, áo choàng tóc dài hắn mặc bó sát người rắp ra, trên mặt tuy nhiên mang theo mỉm cười nhưng ý nguyên có loại lánh khốc cảm giác. Ồ, đây không phải trước khi cái kia gọi vẹn nhị nữ nhân sao? Ta nói như thế nào quen thuộc như vậy? Hắn mở trừng hai mắt. Chẳng lẽ nói người nam nhân kia thầm mến nữ nhân này? Liên tưởng đến lúc ấy nam nhân kia phẫn nộ, nghĩ đến cái suy đoán này có thể là thật sự. Lắc đầu, buồn phao tượng, John cầm lấy cái kiêm màu đen bài tử, bên trên rõ ràng điêu khắc một cái màu đen chim chóc đồ án, mà ở mặt sau thì là liên tiếp không biết ký hiệu. Đương nhiên, hắn nhớ tới cái gì, từ bên hông lấy ra một khối khác tấm bảng gỗ. Hơi chút so sánh xuống, John phát hiện, hai cái này tấm bảng gỗ ngoại trừ phía sau dấu hiệu chữ viết không giống với bên ngoài, đồ án đều là giống nhau. Quả nhiên là cái tổ chức này tiêu chí, màu đen chim bay sao? hắn nuốt nuốt hai khối tấm bảng gỗ, như có điều suy nghĩ. Có lẽ ta có thể từ điểm đó tra ra đây rốt cuộc là cái gì tổ chức. Đem hai khối tấm bảng gỗ thu lại về sau, John trực tiếp lướt qua cái kia lao khắc, nhìn về phía cuối cùng cái kia màu đen mũi tên. Quang lốc lốc mũi tên cũng không có có đặc thù gì địa phương, ba mặt lấy máu danh còn có chút hư hại dấu vết, chỉ là màu đen bôi tầng có chút kỳ quái. Nghĩ nghĩ. Hắn cầm lấy bên cạnh đao khắc đem mũi tên phía ngoài bôi tầng nhẹ nhàng quét qua. Thí! thanh âm rất nhỏ ở bên trong. Mũi tên bị quét đến địa phương lộ ra bản chất ánh kim loại, lên một lượt mặt một đạo tế tế bốn lượn đường cong cũng bạo lộ tại Jon trong tầm mắt. Hả? Chứng kiến đường cong xuất hiện, do lại liên tục trà sát vài cái, lập tức trên đầu tên màu đen bôi tầng toàn bộ rút đi. Hắn lúc này mới phát hiện, toàn bộ trên đầu tên mặt dập dạp chẳng trị hiện đầy loại này cong đường cong. Đây rốt cuộc cái gì đó? Jon tò mò. Những thứ này dập dạp chẳng trị đường cong xem ra không có cái gì quy tắc, giống như đứa trẻ tùy bút, nhưng hắn cảm giác cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao, ai sẽ có tâm tư tại một người bình thường trên đầu tên vẽ đầy nhiều như vậy được không, còn dùng cái gì bao trùm lên? Trầm ngâm một chút, Jon cẩn thận đem mũi tên cầm lấy, nghĩ đến khoảng cách gần cẩn thận quan sát thời gian. Đột nhiên, một loại cảm giác cấm áp theo cầm mũi tên ngón tay của thượng truyền đến, chỉ chốc lát sau rõ ràng biến thành nóng bỏng cháy. Điều này làm cho hắn tranh thủ thời gian vứt bỏ. Ẩm. khí, Mũi tên rơi xuống ở trên bàn, lập tức một luồng khói xanh xung ra, rõ ràng ở trên bàn sâu đậm in dấu kế tiếp gần, giống như bàn hủy đồng dạng. Đây là chứng kiến trên mặt bàn dấu vết. John mở to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá, cái kia trên đầu tên trước mặt nóng rực chỉ rằng có trong một giây lát, liền lại trở về hình dáng ban đầu, chỉ là bên trên rõ ràng vốn lượn đường con ngẩn ẩn trở thành nhạt đi một tí. Nhớ tới mới vừa dị chạm, John dùng kiếm đao cẩn thận đụng vào cái này mũi tên, lại không có phản ứng gì. Nhưng là, đem làm hắn dùng tay đi đụng vào lúc, phía trên nhiệt lưu lại dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện. Xem ra, thứ này đối với thân thể có phản ứng, khó trách cần thu được bôi tầng, bằng không thì nếu như không cẩn thận, sẽ làm bị thương chính mình trong nội tâm suy đoán, John xuất ra một tấm vải đem mũi tên bọc lại, lấy thêm này sinh lúc đã cảm giác không thấy nhiệt lượng. mũi tên này đầu giải nhiệt tốc độ cực nhanh nhiệt độ lại cao, nếu như ban chủ nhân, thậm chí so thông thường độc tiên còn mạnh hơn, của ta tiến thuật không thế nào tốt, bất quá có thể trở thành áng khí. hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu như bị loại này mũi tên bắn chúng, dù cho có siêu cường sự khôi phục sức khỏe đoán chừng cũng gánh không được. bỏ vẫn giấu kín song kiếm kỹ xảo, John hoàn toàn có thể đem thứ này cho rằng một cái cường lực cát trụ bài đến sử dụng. vút vút bị ngăn cách mũi tên, John đáy mắt lộ ra vẻ phức tạp, cái này chính là cái thế giới này lực lượng thần bí đi à nha? quả nhiên phi thường thần kỳ. Hắn không biết những thứ này chuyện thần kỳ, những người khác không biết, nhưng với hắn mà nói đều là vô cùng thứ mới lạ. Nghĩ vậy, do đem những cái kia đạn châu cũng thu lại, đã một cái mũi tên đều lợi hại như vậy, những vật này nói không chừng cũng có được không biết thần kỳ tác dụng. Có lẽ bởi vì tâm tình kích động, bộ ngực hắn một buồn bực, lại không tự chủ khó khan. Khu cụ. Tuy nhiên lần này không có thổ huyết, nhưng trong cơ thể vẫn còn có chút khó chịu. Trên ngực, giọn ánh mắt nhìn về phía đáy mắt Thô Tính. Thu Tính, lực lượng 22, 14, nhanh nhẹn 20, 16, thể chất 22, trí lực 14. Trạng thái suy yếu trong. Hả? Tố chất thân thể của ta lại tăng lên, bất quá. Hắn nhíu nhíu mày không bậy thể chất. Rõ ràng trượt lợi hại như vậy. Thấy vậy lần thương thật không nhẹ, không biết cần phải mấy ngày có thể hoàn toàn khôi phục. Đây coi như là từ trước tới nay, hắn suy yếu nhất một lần. Nếu như lúc này thời điểm nhị cổ đến tìm hắn để gây sự, nghĩ đến là không tránh khỏi. Cho nên, trước mắt để cho nhất John lo lắng hay là cái con kia quỷ dị chim to, hắn không biết con chim kia có hay không đem thân phận của mình tiết lộ cho còn dư lại hai người. Nếu tiết lộ, khả năng này muốn ra phiền. Quy một chương 35, tình báo Chương 35, tình báo. Hơn nữa, không riêng chỉ là nghỉ cổ, còn có dần đế quốc cùng mét ở giữa chiến tranh. Dùng don bây giờ tình trạng cơ thể cũng chịu không được mấy lần cường độ cao chiến đấu. Một khi thật sự phát sinh chiến sự, có lẽ nghị cổ còn không có tìm đến, hắn sẽ chết tại dần binh lính lưỡi lao xuống. Nếu như gần đây thật sự có chiến tranh xuất hiện, ta liền trốn trước, lãnh địa vị trí rất vắng vẻ, ta nhớ được có hết mấy chỗ có thể cung cấp người trốn nước. Don nhàn nhạt nghĩ đến. Đối với cái gọi là tín niệm hoặc là trung thành, với hắn mà nói đều xa còn lâu mới có được tính mạng của mình trọng yếu ngoại trừ quen biết mấy người người bằng hữu bên ngoài do đối với mảnh này lãnh địa thậm chí nói toàn bộ bét thủ đô đế quốc không có bao nhiêu lòng trung thành trước mắt hắn hy vọng cũng chỉ là một phần có thể lực lượng tự vệ mà thôi chỉ là tại thấy được những thứ này lực lượng thần bí về sau loại hy vọng này cũng thay đổi thành một loại khát vọng còn có đối với cái này đồng dạng thế giới thần bí mãnh liệt lòng hiếu kỳ lại tại trong lòng suy tư trong chốc lát đối với khả năng chuyện phát sinh những đối do đem trên bàn toàn bộ hết gì đó dọn dẹp sạch sẽ mà nhìn xem đã bao vài khỏa kín mũi tên nghĩ nghĩ hắn đem mũi tên giấu ở bên hông giáp ra bên trong. Vị trí này phương tiện nhất rút ra, trong chiến đấu cũng tương đối khá tiến hành đánh lén. Ngay tại hắn vừa thu thập xong, đột nhiên cửa gỗ truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đón lấy Hugh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. John, người trong phòng sao? Chính ta tại. Nghe được thanh âm, John đi nhanh đến trước cửa, mở cửa. Mà vừa vừa mở cửa ra, Hugh liền lập tức nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ông trời ơi, y, John, ngươi hoàn hảo chứ? Nói ngươi tìm ta, ta liền lập tức liền chạy tới. Ta nhưng là nghe nói các ngươi tại làn chuyện bên kia rồi, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. chúng ta tại mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy vợ lẽ bị chở tới thi thể, cái kia tiểu gia hỏa đáng thương. Ta còn nhớ rõ lúc trước hắn mụ mụ. Nghe Bill không ngừng nói lâu đâu, John im lặng đúng vai. Tốt rồi, không cần nói nữa, trước vào đi. Được. Bill gật gật đầu. Bất quá, ngươi phải nói với ta vừa nói bên kia chuyện cụ thể, giai ẩn tới đào binh thật sự mạnh như vậy sao? Ta còn không có gặp gặp một lần, nói trở lại, gặp lại ngươi an toàn ta an tâm, ta cũng không hy vọng lại mất đi một người bạn. Đã biết, đã biết, ta đây không phải thật tốt sao? Hắn qua loa nói. Đối với ở cái thế giới này lần đầu giao cho bằng hữu, John cảm giác cũng không tệ lắm. Thế cho nên nghe được hắn ân cần lời nói về sau, ẩn ẩn đem trong lòng cái kia tầng lo lắng cũng hòa tan không ít. Hai người đi tiến gian phòng, sau 20 phút, cuối cùng đám kia dần đào binh bình toàn bộ đều xử tử, sau đó chúng ta trở về. Ngồi ở trước bàn Ron uống một hớp, thần sắc bình tĩnh nói, ngoại trừ theo giờ ẩn bình sĩ trên người lục soát tin thuộc về cơ mật cũng không có nói bên ngoài, mà khác tại lần thân thể to lớn trải qua hắn đều cùng im nói. Hoa, thật sự là thật là đáng sợ. Viu một bên cảm thán một bên ánh mắt phức tạp nhìn xem Ron. Tuy nhiên Ron tự thuật phi thường bình thản, nhưng hắn y nguyên có thể cảm thụ được nguy hiểm trong đó tính đơn này theo lần trở về tùy tùng thi thể và thường binh cũng có thể thấy được, lại có thể cùng đem đại nhân với binh, ta muốn những binh lính kia nhất định là do ẩn đế quốc bộ đội tinh anh trốn ra khỏi, ngươi lại có thể theo những người kia thuộc hạ sống sót, thật sự là quá may mắn rồi. lúc đầu cái kia vài tên đào binh, không sai biệt lắm mỗi người đều có được một mình đối kháng 3-4 tên bình thường tùy tùng thực lực, có thể theo lần kia trong chiến đấu sống sót, không là có thêm thực lực cường đại ngay cả có cực tốt vật khí, mà Biu hiển nhiên không cho rằng Doan thuộc về người phía trước, đây là đương nhiên. đối với Biu nghĩ cách, Doan không có làm ra cái gì giải thích, chỉ là khẽ gật đầu một cái lập tức, hắn thoại phong nhất chuyển nói, đúng rồi, Biêu, ngươi biết chúng ta nơi này có một cái tên là gỡ rằng nam nhân sao? Không ngờ tới doan lại đột nhiên hỏi ra cái không liên hệ nhau vấn đề, Biêu hơi sững sở, lập tức nghi ngờ nói, gỡ rằng, ta biết ta, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Không có gì, chỉ là của ta một cái trước kia bằng hữu năm ta đem một vật cho hắn. Doan tùy ý viện cái lời nói rồi nói, ngươi biết hắn ở đâu gì không? Là như thế này à? Biêu gật gật đầu không có hoài nghi nói, gờ rằng là lý nạ tiểu thư thị vệ, ở tại lãnh chúa trong lâu đài, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ cùng theo lý nà tiểu thư đến chúng ta ở đây. Lý Nạ tiểu thư thị vệ, nghe được cái này tin tức, John khẽ nhíu mày. Lý Nạ là lãnh chúa đại nhân cái thứ tư con gái, cũng là rất nhiều nhìn nữ trong sủng ái nhất một cái, mà làm là thị vệ của nàng, thực lực khẳng định không phải binh lính bình thường so sánh. Bất quá, lại để cho John càng không có nghĩ tới chính là cái này gờ rằng lại có cái thân phận này, điều này làm cho hắn một ít vốn là thiết tưởng kế hoạch có chút thất bại. Đúng, nếu như ngươi có cái gì đưa cho hắn, có thể đợi đến lúc Lý Nạ tiểu thư qua tới nơi này thời điểm, hoặc là nắm cái nào đó thực tập kỵ sĩ đại nhân mang hộ dân đi. Diệu đề nghị. Lãnh chúa tỏa thành trên cơ bản ngoại trừ lãnh chúa thủ vệ binh sĩ cùng 20 tên thực tập kỵ sĩ bên ngoài, liền chỉ có một chút trải qua tỉ mỉ chọn lựa tôi tớ ở lại. Ngoại trừ có tình huống đặc biệt, bọn hắn những kỵ sĩ này tùy tùng đang không có trở thành thực tập kỵ sĩ trước khi, là không có tư cách tiến vào lâu đài, đây cũng là quý tộc cùng bình dân trên lệnh. Được rồi, xem ra chỉ có thể như vậy. Ron như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Quy 1 chương 36, tử vong. Chương 36, tử vong. Chứng kiến Ron suy nghĩ sự tình khác, Dữu tay ngắt lời nói. Ha ha, đừng nói gở rằng rồi chúng ta còn tiếp tục tâm sự về dờn bên kia đào binh đi, ta cảm thấy sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Ngươi nói có phải hay không là dờn đế quốc âm như gì à? Nghe được Diệu suy đoán, Don ngẩng đầu cười cười nói, cái kia ai biết được, có lẽ có khả năng này cũng có nói. Hắn đã sớm biết Diệu đối với tình báo manh mối loại vật này có phi thường bén nhạy sức quan sát, có thể nhìn ra những thứ này cũng không phải là cái gì hết ý sự tình. Đạt được Don nhận đồng, Diệu đón lấy hương phấn nói, có thể chạy đến chúng ta lãnh địa đến bộ đội tinh luyện, ta đoán không chuẩn phải. Lặng lặng nghe Diệu đối với lăn khu vực xuất hiện đảo binh phỏng đoán, Don cũng thỉnh thoảng phát biểu hạ cái nhìn của mình. Thời gian dần trôi qua thằng này rõ ràng thật sự tự mình nghĩ ra một sự tình, tuy nhiên cùng tình huống chân thật có chút sai lệch, nhưng là không sai biệt nhiều. Điều này làm cho hắn đối lập người loại thiên phú này đánh đáy lòng tán thưởng. Nói chuyện rằng có 2 đến 3 giờ thời gian, Mai cho đến tiếp cận trạm vãng tối lúc, Dụ mới từ giòn trong phòng đi tới. Đứng ở cửa ra vào nhìn xem Dụ rời đi bóng lưng, giòn đáy mắt nổi lên thần sắc suy tư. Gợi rằng cùng nghỉ cổ hai người kia đang không có khôi phục thân thể trước, là không thể nào chủ động trêu chọc rồi. Bất quá, dù cho thân phận của hắn bị bại lộ, hai người kia muốn đến tìm hắn để gây sự, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn bây giờ tố chất thân thể trượt lợi hại nhất cũng gần kề chỉ là thể chất mà thôi, đây là nội tạng đã bị chấn thương nguyên nhân. Thời gian dài chiến đấu có lẽ không được, nhưng ngắn ngủi bộc phát vẫn là không có vấn đề đấy. Mặc dù đánh không lại, đơn thuần lựa chọn trốn chạy lời nói, hai người cũng ngăn không được. Hơn nữa, tại cái huấn luyện này trong danh, một khi đối với hắn lựa chọn công kích, thân phận của hai người liền là hoàn toàn bại lộ. Đối với loại này gián điệp gián thế, đến lúc đó, hai người bọn họ phải đối mặt đấy, có lẽ tựu là 18 vị trí thực tập kỵ sĩ cùng với rất nhiều tùy tùng liên hợp truy kích. Bất quá, tuy nhiên là nghĩ như vậy, nhưng nếu như đối phương lựa chọn tại lúc làm nhiệm vụ động thủ, cái kia chính là một loại khác tình huống, có lẽ ta có thể sớm cùng gờ dằn chờ nói một tiếng. John nhẹ giọng lầm bẩm, dù hiện tại hắn cùng gờ dằn chờ quan hệ, chỉ cần không phải nhiệm vụ trọng yếu, xin phép nghỉ và vân vân đối phương không lý do cự tuyệt. cho nên trước mắt ta duy nhất cần phải làm chính là đem tổn thương dưỡng tốt, vật gì đó khác trước không cân nhắc. nghĩ vậy, John theo bản năng sở lên ý nguyên có chút bực bội ngực. người của thế giới này loại tố chất thân thể đều tương đối cường hãn, hơn nữa cũng may lúc trước hắn phát hiện thoa ngoài da cầm máu kim sang dược đối với nội thương của hắn cũng có thể tạo được tốt hiệu quả. Muốn hoàn toàn khôi phục lời nói. Chắc có lẽ không quá lâu. Sau 20 ngày. Chạy huấn luyện rộng rãi trong phòng ăn. Cái gì? Nico đã chết. John vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem đối diện Bill, thậm chí trên cái nĩa khối thịt rất xuống chén cũng không có phát giác. Đúng vậy. Bill gật gật đầu, sắc mặt cũng có chút khó coi. Là sáng sớm hôm qua tin tức, thi thể đoán chừng sẽ tại xế chiều hôm nay trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Bill lặp lại lần nữa, John thoáng thu liếm lại tâm tình trong lòng, thấp giọng hỏi. Hình như là chấp hành lãnh chúa phát ra nhiệm vụ bí mật, đang trở về lãnh địa trên đường bị tập kích, hơn nữa phí lù đại nhân một chân bởi vậy cũng tàn phế. Cái tiêu tập kích người đâu? Giai quân binh lính của đế quốc. Ron hỏi tiếp. Theo sớm trở về người ta nói là một đám thực lực mạnh mẽ cường đạo. Bưu sát mặt trầm xuống, cảm xúc có chút kích động. Gặp quỷ cường đạo, một đám cường đạo có thể đem hai gã thực tập kỵ sĩ đánh ngã. Chuyện này không để yên, lãnh chúa đại nhân nhất định sẽ tra. Không có lắng nghe bưu lời kế tiếp, Ron hồi tưởng lại cái này 20 ngày chuyện đã xảy ra. Cái này trong 20 ngày, trong lãnh địa phi thường bình tĩnh bên trong trại huấn luyện phát ra nhiệm vụ phần lớn đều là bình thường tuần tra thường lệ hoặc là một chỗ nào đó lại xuất hiện đạo tặc nhưng hắn bởi vì bị thương duyên cớ vẫn đối với nhị cô động tác phi thường chú ý theo hắn biết nhị cô là khi bọn hắn theo làng trở về ngày thứ ba đã bị phái đi ra ngoài john còn vì này cảm thấy may mắn lấy rất lâu nhưng không nghĩ tới lần nữa đạt được nhị cô tin tức thời điểm lại có thể biết là tử vong của hắn tin tức trong lúc nhất thời hắn cũng có chút khó có thể tiếp nhận đồng nhiên john tốt như nhớ ra cái gì đó nhỉ như mày lãnh chúa lớn bí mật của người nhiệm vụ chẳng lẽ là cái kia lướt qua biên giới giởn binh sĩ muốn làm tập kích căn bản cũng sẽ không sử dụng cái gọi là cường đạo thân phận như vậy chỉ có bị có chút thế lực nhằm vào mới có thể như vậy xem ra là lãnh chúa đại nhân làm ra lựa chọn tạo thành rồi những cái kia cùng gia đế quốc có chỗ liên lạc quý tộc quyền thế don trong nội tâm hẩn lặng chấm xuống nghĩ nghĩ hắn cắt ngang diu lời nói trực tiếp hỏi diu ngươi biết gần đây lãnh chúa tỏa thành lâm cái gì hướng đi sao hoặc là gần đây ai muốn đi ra ngoài ai muốn đi ra ngoài diu diu như mày suy tư hạ nói lý tiểu thư cùng với sở cồn thiếu gia mấy ngày nay thật giống như là muốn đi ra bị nẹt thành học tập ngươi hỏi cái này để làm gì không có gì Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. John cười cười, đứng lên nói, tốt rồi, ta ăn no rồi, trong chốc lát ta đi đất chống luyện sẽ kiếm. ngươi muốn đến sao? Không đi, chúng ta phải đi tuần tra. Diệu vứt tay cự tuyệt nói, vậy thì tốt, ta đi trước. Tốt. John ly khai chỗ ngồi, xoay người mỉm cười trên mặt dần dần thu lại, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Quả nhiên là đang tiến hành chuyện gì sao? Trước đem người trọng yếu sĩ chậm rãi rút lui khỏi, để tránh lọt vào có ý định trả thù. Bất quá, bởi như vậy gọi rằng, hắn không nhìn thấy cổ thi thể, không biết cổ có phải thật vậy hay không chết rồi. Nhưng nếu như Na đi, Với tư cách thị vệ gở rằng nhất định là cần đi theo, như vậy cái kia tổ chức thần bí tin tức có lẽ tiếp theo các đức. Dù sao, Ron biết Dạ bi nệ thành thế nhưng mà một tòa cách nơi này phi thường xa phồn hoa thành thị, mặc dù so sánh lại bất thượng bét đế đô, nhưng là không kém bao nhiêu. Hắn nhìn xuống đáy mắt thanh thuộc tính. Thuộc tính, lực lượng 22, nhanh nhẹn 20, thể chất 21, mùa trí lực 14. Trạng thái, cường độ thấp suy yếu. 20 ngày. Mặc dù bây giờ còn thiếu chút nữa, nhưng trên cơ bản gần như hoàn toàn khôi phục rồi, nghỉ ngơi lâu như vậy là nên làm chút gì rồi trong nội tâm tự hỏi sự tình, John đi ra canteen, Trừng 3 giờ chiều, John rốt cục thấy được nhỉ cổ thi thể, thi thể lẳng lặng nằm ở một cỗ trên bàn sa, trên người màu nâu giáp da hiện đầy mịn miệng vết thương, dì ra điểm một chút màu đỏ vết máu, mà ở thi thể đầu bên trái, tóc thì là một to lớn nứt ra, tẩn ẩn có thể chứng kiến bên trong hồng bạch xen nhau vật thể, nghĩ đến tiểu là vết thương này lại để cho nhỉ cổ lập tức bị mất mạng, một bà đã đoạn ba đoạn thập tự kiếm đặt ở thi thể bên cạnh, đứng ở trong đám người John trầm mặc nhìn xem thi thể, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, quay người ly khai, xác định nhỉ cụ tử vong về sau, đáy lòng của hắn rõ ràng không có cao hứng. Ngược lại có loại nhàn nhạt cảm giác trống rỗng, sau đó là bình tĩnh dị thường. Theo xuyên việt đến cái này cái thế giới đến nay, hắn làm tất cả sự tình, phần lớn cũng là vì đề phòng nhị cổ ẩn bên trong uy hiếp, không ngừng bức bách chính mình trở nên mạnh mẽ, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn đạt tới loại trình độ này. Bất quá, hai người còn không có giao thủ, nhỷ cổ nhưng đã chết. Điều này làm cho Jon bỗng nhiên có loại thế sự vô thường cảm giác. Thật sự là nhảm chán. Dọc theo đường, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Đã nhỷ cổ đã bị chết, như vậy còn giữ lại cũng chỉ có gở rằng một người. Đối với cái kia tổ chức thần bí cùng với những cái kia lực lượng thần bí, John có thể là đặc biệt để ý đấy. Hy vọng lần này sẽ không để cho ta thất vọng. John hơi nheo cặp mắt lại, bàn tay theo bản năng sở về phía bên hông thập tự kiếm. Ly cô bị giết. Hộ tống Ly nạ tiểu thư ly khai nơi này. Quy một chương 37, gặp trên đường đi. Chương 37, gặp trên đường đi. 3 ngày sau. Sáng sớm, bầu trời âm trầm ở bên trong, rơi xuống sương mù mưa nhỏ. Một cái hơi có vẻ buồn sình không người trên đường nhỏ, một cỗ thông thường xe ngựa màu đen đang rất nhanh đi vào. Xe ngựa chuyển động bánh xe Đắc ở đường mòn trong vùng nước, thỉnh thoảng phát ra lệch cách tiếng vang. Ngồi ở xe ngựa điều khiển vị trí là một gã ăn mặc nửa người khôi giáp nam nhân trẻ tuổi, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía chúng quanh đồng ruộng, tựa hồ đang cảnh giác cái gì. Tuy nhiên cố gắng của hắn tránh cho quá lớn chố lom lọi nước, nhưng bởi vì đường mòn tình hình giao thông thật sự quá sức, xe ngựa một mực không ngừng lay động. Phanh một tiếng, xe ngựa bánh xe bỗng nhiên đâm vào trên một tảng đá mặt, hung hăng cái vấp, lập tức trong xe phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức, một gã ăn mặc màu nâu váy dài, có một đầu tóc vàng 15-16 tuổi thiếu nữ theo cửa sổ xe trong nô đầu ra, cẩn thận nói: gỡ rằng chúng ta kỳ thật không cần phải gấp, giả bị nệ thành còn rất xa, chúng ta có thể đi chậm một chút, hơn nữa ta có chút bói bụng, có lối với lì nạ tiểu thư, ta nhớ được phía trước không xa tiểu là phế trấn, bọn chúng ta đợi thoáng một phát là ở chỗ này nghỉ ngơi. thấy thiếu nữ bị mưa phùn suối bộ dạng, gỡ rằng nữ khí ôn nhu nói, tiểu thư, ngài tạm thời trước trong xe nhẫn lại một chút đi, ta tận lực đem tốc độ để chậm một chút. cảm ơn ngươi gỡ rằng. đón lấy thiếu nữ nhìn nhìn dưới xe bùn xinh đường nhỏ, nghi ngờ nói, đúng rồi, ngươi có biết hay không chúng ta tại sao phải cùng sợ cồn bọn hắn tách ra à, cùng đi đại lộ không được chứ còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau đây là lãnh chúa đại nhân quyết định có thể là sợ chúng ta gặp được nguy hiểm gì đi gơ răng mỉm cười trả lời nguy hiểm sao thiếu nữ như có điều suy nghĩ gật gật đầu ta biết mặc dù đối với tại trong lãnh địa sự tình các loại cũng không quen thuộc tất nhưng với tư cách lãnh chúa con gái lý nã vẫn là có thể cảm giác trong lãnh địa gần đây muốn chuyện gì phát sinh bằng không thì lãnh chúa cũng sẽ không vội vã như vậy đưa nàng cùng sợ cồn mang đến giả bi nại thành nhưng lại đem một đội xe ngựa tách ra tiến về trước phải biết bọn hắn nguyên kế hoạch là ở hậu tiên mới lên đường lui về cửa sổ xe, thiếu nữ hai tay bầy đặt ngực, ánh mắt có chút mê mang nhìn xem ngoài cửa sổ xe Sẹt qua cảnh tượng. tuy nhiên nàng đã từng cũng đi qua dạ bị nệ thành, vốn lấy hướng đều là phụ thân mang theo nàng đi du mọi đấy, giống như bây giờ đi qua, nàng vẫn là lần đầu tiên, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng sợ hãi. phụ thân, thiếu nữ nhẹ giọng lẩm bẩm, hy vọng hết thảy đều mạnh khỏe. bất quá, ngay tại nàng âm thầm cầu nguyện lúc, xe ngựa bỗng nhiên lại là một tiếng man điệt sốc này, đón lấy két một tiếng, xe ngựa ngừng lại. gỡ dẳng thì thế nào? nàng ngồi ở trong xe lớn tiếng hỏi. rất nhanh gờ giằng thanh âm theo xe ngoài chuyển tới, hình như là bánh xe hư mất, ta xuống dưới sửa một cái, ngài trong xe không nên cử động. Được. Hiểu chuyện cất đầu, nàng lần nữa thò ra ngoài cửa sổ. Lúc này gờ giằng đang cầm một cái côn gỗ đang tại hướng bánh xe bên trên nảy ra cái gì, thỉnh thoảng phát ra xoẹt rộp, xoẹt rộp thanh âm. Nông lung mưa đánh tại khôi giáp của hắn lên, chỉ chốc lát sau liền triệt để ướt. Thật lâu, Lý Nạ xoa xoa trên đầu bằng nước, lo lắng nói: nghiêm trọng không? Có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần. Trong đầu buồn bực bãi lộng xe nửa gờ giằng phất phất tay nói. Lại một lát sau, đem làm Lý Nạ không nhịn được nghĩ nếu lại hỏi thăm lúc, két một tiếng, gờ rằng vứt xuống dưới trong tay gãy mất con gỗ, có chút quấn bách nói: "Thật có lỗi, hình như là bánh xe trục đã đoạn, cần đổi xuống." "Ồ, thật không?" Lý Nạ có chút khẩn trương nhìn nhìn trước xe ngựa sau đường nhỏ. "Bằng không trước đưa xe ngựa để tại đây, chúng ta cùng đi đi về chân đi." Tuy nhiên đã sớm biết Lý Nạ tiểu thư cùng thông thường những tiểu thư quý tộc kia thiếu gia có bất đồng rất lớn, nhưng đối với như vậy thỉnh cầu, Gở vẫn có loại im lặng cảm giác. Nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy lo lắng tiểu nữ, hắn mỉm cười nói: "Không cần tiểu thư, ta có thể tự mình đi rồi." Tối đa 10 phút ta liền sẽ chạy tới. Cùng rộng rãi đại lộ so sánh mới, gờ rằng biết rõ, lãnh chúa đại nhân an bài điều này vắng vẻ đường nhỏ mới thật sự là an toàn, cơ hội cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường đạo lưu dân các loại. Hơn nữa 10 phút, nghĩ đến cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Chứng kiến gờ rằng tự tin bộ dáng, Lyna yếu yếuớt nói. Vậy được rồi, bất quá ngươi phải nhanh lên một chút trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đương nhiên, gờ rằng vô ngực một cái, ôn nhu an ủi ngay liền tại nơi này ở lại đi. Nếu như xảy ra vấn đề gì, liền kéo tiếng vang vật kia, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nghĩ nghĩ. Lina theo trong xe ngựa xuất ra một cái màu đen hình trụ vật, Gơ cứ nói: "Ngươi nói là cái này sao?" "Đúng vậy." Gơ giằng ánh mắt phức tạp nhìn xem trong tay nàng vật thể, ẩn ẩn xem rốt cục bộ một cái màu đen chim bay đồ án. "Lập tức," hắn chân thành nói, "Vô luận ngài ở địa phương nào, chỉ cần ngài kéo tiếng vang cái này, ta liền sẽ lập tức chạy tới." Lina tựa hồ nghe ra Gơ giằng nghiêm túc nước khí, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói: "Được, ta nhớ kỹ rồi, nếu như ta gặp nguy hiểm, ta liền sẽ kéo tiếng vang cái này, cái này là bí mật giữa chúng ta đi." "Đương nhiên là đấy." Gở giằng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy ta lập tức sẽ trở lại. tốt, phải cẩn thận. nhìn xem lộ ra cửa xe chính là cái kia tóc vàng cái đầu nhỏ. gờ rằng nhịn xuống muốn kiểm tra xúc động, nhẹ gật đầu, quay người rất nhanh rời đi. dây rỗng nát buồn xinh đường nhỏ ở bên trong, phát ra bành bạch tiếng vang. mịn mưa nhỏ đập nện ở trên mặt, có loại cảm giác lạnh như băng, lại để cho hắn xung động trong lòng thoáng ổn định. gờ rằng phủi mắt sau lưng càng ngày càng xa xe ngựa màu đen, trên mặt dần dần hiện ra thần sắc kiên định. ta tuyệt sẽ không để cho người khác xúc phạm tới ngươi, vô luận là ai. hắn nhẹ giọng lầm bẩm bất quá. Ngay tại hắn vừa quay đầu lúc, một người mặc mũ che màu xám bóng người chậm rãi theo đường mòn đối diện đi tới. Đó lấy, một chương trẻ tuổi gương mặt dần dần xuất hiện tại gờ rằng trong tầm mắt. Có lẽ là chứng kiến hắn, cái kia đối diện thanh niên bỗng nhiên nhe nít miệng, lộ ra răng trắng như tuyết. Gờ rằng, ngươi thật đúng là dám đem Ly nạ tiểu thư một người đặt ở bên đường, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp được nguy hiểm sao? Quy một chương 38, tin tức. Chương 38, tin tức. Chứng kiến chậm rãi đi tới người trẻ tuổi, gở rằng trở chú ý tới hắn áo choàng hạ như ẩn như hiện màu nâu rất ra. Lễ mày, gở rằng đưa bàn tay đặt ở bên hông thập tự kiếm bên trên cảnh rắn nói lãnh điệu kỵ sĩ tùy tùng. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Còn có, vì cái gì biết rõ tên của ta? Hả? Rõ ràng không biết ta là ai. Jon cười lắc đầu. Như vậy như vậy chứ. Vừa nói, hắn thao xuống trên đầu mũ trùm, lại để cho khuôn mặt của mình triệt để bạo lộ tại gờ rằng trong tầm mắt. Mà khi gờ rằng chứng kiến Jon hình dạng lúc, đồng tử hơi co lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Là ngươi? Ha ha, quả nhiên nhận ra ta. Jon ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Cái kia con chim lớn đâu này? Ta như thế nào không thấy được? Không để ý đến Jon hỏi thăm, gờ rằng ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, thanh âm trầm giọng nói, ta không biết ngươi là nguyên nhân gì nhằm vào chúng ta, nhưng là ta đã thoát ly tổ chức, dù cho ta chết đi, ngươi căn bản sẽ không tại trên người của ta đạt được bất kỳ vật gì. thoát ly tổ chức. nghe được gờ rằng lời mà nói, don nhíu mày, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta căn bản không phải đều muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn đạt được một ít tin tức mà thôi. Hả? gờ rằng nghi hoặc nhìn don, ý nguyên cảnh ra nói, ngươi muốn cái gì tin tức? với ngươi tổ chức một ít tin tức, còn có. bất quá, hắn còn chưa nói xong, gỡ rằng liền lập tức ngắt lời nói, không có khả năng. Ta đã uống qua lời thề chi huyết rồi, dù cho ta thoát ly tổ chức, nhưng nếu như ta nói ra, ta cũng sẽ bị người giám thị giết chết. Lời thề chi huyết? Người giám thị? Nghe được hai cái thần bí danh từ mới, John hơi nheo cặp mắt lại. Người giám thị là ai? Tại sao phải giết chết ngươi? Người giám thị chính là ngươi nói cái kia chim to. Tốt như nghĩ đến lấy chuyện không tốt, gờ rằng sắc mặt tối tăm phiền muốn nói. Nếu như ngươi không muốn giết ta, xin mời ly khai, ta còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Hả? Thật không? Nếu nói như vậy. Vậy được rồi. Jon vai, đi đến bên cạnh mở ra đường đi. Không nghĩ tới hắn tốt như vậy nói chuyện, gờ rằng chờ chầm mặc nhìn xem John, một hồi lâu mới bước động bước chân hướng phía John đi qua. Mông lung mưa đem hai người tóc đều làm ướt một ít, buồn xinh đường nhỏ đi theo động toé lên điểm một chút màu vàng bùn áo. Theo gờ rằng tiếp cận, John mỉm cười trên mặt càng phát ra thâm thúy lên. Khi hai người thắt thân mà qua thời điểm. Chen, ken, man liệt tiếng nổ đùng đoàn tại giữa hai người ầm ầm nổ tung, hai thanh thập tự kiếm gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Vì cái gì? Gờ dặn sắc mặt âm trầm nhìn xem John mỉm cười gương mặt, ta không tin người nói, một con chim có thể giết người, khi ta là người ngu sao? Cảm thụ được đối phương lực đạo, Jon trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, hắn nốt đoản kiếm mạnh mà hướng phía gờ rằng eo của bộ tới. Đinh! Chém tới vật cứng cảm giác đột nhiên theo đoản kiếm trong truyền đến, tại hắn hơi kinh ngạc, gờ rằng một cái lên gối rất nhanh đỉnh đi qua. Ầm! Một tiếng, hai người tách ra. Jon lắc lắc vừa mới cách hạ một ít nhớ lên gối cánh tay của, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Ánh mắt fiết hướng gờ rằng hướng của, hắn thấy rõ ràng ở đằng kia hư hại rưới quần áo mặt, lộ ra một khối màu đen thứ đồ vật. Chứng kiến Jon ánh mắt sở chú ý địa phương, gờ rằng dứt khoát đem bên kia quần áo triệt để xé mở, lộ ra bên trong màu đen hộ giáp. Ta bất kể ngươi tin hay không, Dù cho dùng thực lực của ngươi cũng căn bản không phải người giám thị đối thủ. Nếu như ta nói ra tổ chức tin tức, không vượt quá một phút đồng hồ, người giám thị sẽ tới. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Ngươi cảm thấy ta thật sự sẽ tin cái này? Rõn hơi meo cặp mắt lại. Cái kia con chim lớn hắn cũng đã gặp. Nếu quả như thật cùng gỡ rằng nói nghiêm trọng như vậy, như vậy ban đầu ở lối đi kia trong phòng hoặc là ở đằng kia cường tráng nam nhân tìm được hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, có thể đưa hắn đánh chết. Mà căn bản không khả năng, tùy ý hắn đem năm người kia toàn bộ giết chết. chứng kiến Rõn kiên quyết, gỡ rằng nắm thật chặt trong tay thập tự kiếm, ánh mắt mạnh mà trầm xuống đã như vậy, đó cũng không có biện pháp. Không nói gì, John dẫn đầu hướng hắn nào tới. Ken ken ken ken, phi thường có tiết tấu tiếng kim loại va chạm chuyển đến. Song kiếm giống như liên miên mưa to đồng dạng hướng phía gờ răng chém tới, căn bản lại để cho hắn không có một tia phản kháng chỗ trống, chỉ có thể bị động đón đỡ, không ngừng lui về phía sau. Quá yếu, quá yếu, ngươi quá yếu. John hung ác chém vào lấy, đột nhiên, hắn mạnh mà một tước đá ra, phanh một tiếng, gờ răng sắc mặt trắng nhợt, che phần bụng thân hình lui nhanh. Chết tiệt, ngươi là tên điên sao? Bản thân hắn cũng không phải là chiến đấu loại hình, tuy nhiên mặc trên người hộ giáp không sợ chỗ hiểm bị công kích nhưng như vậy bị đặt ở đánh vẫn là phi thường khó chịu không có để ý gờ rằng chửi tới, giòn lắc lắc trong tay song kiếm liếm môi một cái như ngươi nói dù sao đều là chết không bằng ngươi đem tin tức nói cho ta biết cũng tốt cái chết đau nhức nhanh một chút có lẽ là bị tiếng nói của hắn kích thích đến gờ rằng con mắt thường đỏ nói ta còn có đáp ứng chuyện của người khác không có làm xong ngươi không cần bộ ta bằng không thì ta chết ngươi cũng sẽ không tốt lắm uy hiếp ta giòn sắc mặt lạnh xuống chậm rãi đi về hướng gờ rằng ta không thích nhất liền là người khác uy hiếp ta vừa nói, trong tay hắn thập tự kiếm lần nữa hướng phía gở giảng hung hăng chém tới. keng, lại một âm thanh kim loại tiếng nổ đùng đoàn nổ tung. nguyên bản là rất bùn sinh đường nhỏ, tại hai người trong chiến đấu nước bùn văng khắp nơi ra. kịch liệt trong khi đánh nhau chết sống, doan chống chọi gở giảng thật vất vả phản kích tới một kiếm, lập tức cầm đoạn kiếm cánh tay hướng phía hai má của hắn đánh một cùi chó. ba, lần này lại để cho gở giảng tầm mắt lập tức mơ hồ, ấm áp máu mũi theo trong lỗ mũi chảy ra. còn chưa kịp điều chỉnh thân hình, đón lấy phần lương mạnh mà một bùn bực. ẩm cả người hắn triệt để té nhào vào trên mặt đất ở bên trong, lập tức toàn thân dính đầy màu vàng nâu nước bùn. nhìn xem ngã xuống đất gõ rằng, don thu hồi đoạn kiếm, đi lên trước, hướng phía phần eo của hắn hung hăng đá lên hai chân, sau đó mới cầm lấy tóc để cho gần đầu, đem thập tự kiếm đáp tại trên cổ của hắn. don ngữ khí điềm như nói, tốt rồi, ta cảm thấy hiện tại chúng ta có thể hào hào nói đi, tổ chức của ngươi danh tự, tổ chức tính chất, nhiệm vụ là cái gì? khu cụ, nổ ra một ít nước bùn, gõ rằng thanh em yếu đó nói, chúng ta chỉ là ám dạ chi thủ ở dưới một cái tình báo tiểu đội, phụ trách thu thập trung quanh bất luận cái gì tình báo thuận tiện chấp hành một ít tiểu nhiệm vụ, ám dạ chi thủ tổ chức tình báo, khó trách sức chiến đấu yếu như vậy, âm thầm nhớ kỹ cái tổ chức này danh tự, don hỏi tiếp. như vậy, nói cho ta biết, các ngươi tiểu đội cái kia gọi Penny nữ nhân là vật gì, vì cái gì nàng sẽ có mạnh mẽ như vậy năng lực hồi phục, còn có những cái kia lực lượng thần bí là cái gì, Penny. nhỉ, nàng là có thêm yếu đốt yêu phụ huyết mạch ngoại tộc, cường đại năng lực hồi phục là huyết mạch của nàng lực lượng, yêu phụ huyết mạch, giống như liên nghĩ tới điều gì, don rất hỏi, nói như vậy, cái này cái thế giới ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có mặt khác sinh vật có trí khôn. Đương nhiên những vật này chúng ta phần eo đau đớn lại để cho gỡ rằng sắc mặt có chút và mèo đang lúc hắn lại muốn nói cái gì lúc Đông nhiên hắn mở to hai mắt nhìn qua hướng lên bầu trời giống như thấy được chuyện kinh khủng gì hả chứng kiến gờ giản bộ dáng do cũng lần đầu tại bầu trời âm trầm kia xuống hắn mơ hồ chứng kiến một cái bóng màu đen đang dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới Gờ rằng phủi mắt chính mình lòng bàn tay phải tại đó một cái màu đen chim bay đồ án đang rất nhanh hiện hiện ra đáng chết chúng ta đã xong quy một chương 39 Thánết chương 39 Thánhết không có để ý gợ rằng tuyệt vọng lời nói Jon bung ra bắt hắn lại tốc tai, chậm rãi đứng dậy, khơi nheo mắt lại. Trong màn mưa bóng đen bởi vì tốc độ cực nhanh nhận ấn phát ra nhỏ xíu tiếng rít, đằng sau cũng lôi ra một đạo tế tế bạch tuyến. Hắn chú ý tới, bóng đen kia phương hướng đương nhiên đó là trên đất gợn rằng. Bất quá, ngay tại bóng đen sắp sửa đâm trên đất gợn lúc, Jon trong tay thập tự kiếm nhanh như tia chớp chém ra. Keng! Sắc mặt biến hóa, Jon lập tức liền cảm giác một nguồn sức mạnh ầm ầm theo thập tự kiếm truyền. Ẩm Cả người hắn bị lần này bị đâm cho rút lui năm, sáu bước mới dừng thân hình. Bất quá, bóng đen kia cũng bởi vì này, một kiếm một lần nữa bay đến bầu trời thứ quỷ gì? cầm kiếm bàn tay hơi tê tê, John ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen kia, phát hiện thật là trước khi bái kiến mấy lần cái con kia màu xám lông chim chim to, mà nằm trên đất bùn gờ rằng tựa hồ không ngờ tới John sẽ một kích đưa hắn cứu được, ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên John, bất quá lập tức sát mặt hắn lại biến thành tuyệt vọng, không có tác dụng đâu, dùng người dám thị thực lực ngươi căn bản không đối phó được hắn, chạy mau đi thôi, ta chỉ hy vọng tại sau khi ta chết, ngươi có thể đem Lý Nạ Tiểu Thư an toàn đưa về trong thành bảo. Lý Nạ Tiểu Thư, nếu như mày. John nhìn về phía gờ rằng, nhưng phát hiện gờ rằng hy vọng ánh mắt của lúc hắn giống như đã minh bạch cái gì. Thu hồi ánh mắt, John đem đoàn kiếm bên hông lần nữa rút ra, sau đó nhẹ nhàng đi tới gờ rằng trước mặt. Ngươi không chết được, ta muốn nhìn cái này chim thật sự có lợi hại như vậy sao? Theo vừa rồi cái tiên một cái lực va đập độ nhìn lên, John biết rõ cái này chim lực lượng rất mạnh, ít nhất mạnh hơn so với hắn, hơn nữa tốc độ cũng thật nhanh. Nếu như là nhân, có lẽ hắn có thể sẽ lựa chọn rút lui khỏi, nhưng đối phương nhưng chỉ là có chim. Đối với chim mà nói, nó sử dụng thủ đoạn công kích quá mức chỉ một, chỉ cái phải cẩn thận một chút không sai biệt lắm là có thể đem chém xuống. nhìn xem John tự tin thần sắc, gờ rằng há to miệng, hắn muốn nhắc nhở lần nữa cái gì, nhưng cuối cùng nhất cũng cũng không nói ra miệng. mà theo John đi đến gờ rằng trước mặt, cái kia con chim lớn chú ý của lực tựa hồ liền chuyển rời đến trên người hắn, hẹp dài màu đỏ mắt chim, nhìn trong chọc vào John trước mặt lỗ, giống như người đồng dạng. sở hữu người phản bội đều phải chết. nó rõ ràng mở miệng nói chuyện rồi, nhưng là thanh âm phi thường khó nghe, thật giống như thủy tinh lẫn nhau ma sát đầu dạng. tại John kinh ngạc ở giữa, cái kia chim to lần nữa dùng tốc độ cực nhanh hướng hắn lao xuống, phát cánh chim đem chung quanh mưa phùn nhau, nhau chân khai hai cái bén nhọn nuốt chim cực hạn mở rộng, lóe màu đen ánh kim loại. đứng trên mặt đất, vốn là muốn muốn chống chọi đối phương tấn công thừa cơ đánh, đánh lại John, chỉ cảm thấy một loại hơi thở hết sức nguy hiểm theo cái kia con chim lớn thượng chuyển đến, ra đầu tê dại một hồi. không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đi phía trái này lên, sau đó một tay đưa ra thập tự kiếm, keng, xoẹt, trong nháy mắt cánh tay cầm kiếm tê dần, giống như đã mất đi chi giác đồng dạng, lập tức hắn mơ hồ nghe được một cái kêu thảm thiết truyền tới từ phía bên cạnh. đáng chết, lươn sầm mặt lại, tay trái đoàn kiếm rất nhanh hướng phía bên cạnh chém tới, đùng, phất là chém vào một khối cứng rắn trên gỗ. Đón lấy một cái màu xám lông chim cánh hướng bên này là tới. Lực mạnh mà một buồn bực, phản phất bị một chiếc xe hơi đụng vào, Json cả người rõ ràng bay ra ngoài, ba một tiếng, hung hăng nện trên đất bùn. cơ cơ có chút mê muội đầu, Json ngẩng đầu hướng phía Gở rạng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia con chim lớn đang dùng móng vuốt sắc bén xé rách lấy Gở rạng đít lưng sau. Mà Gở rạng tắc thì vẫn không núc núc, không biết sống hay chết, phía sau hắn hết lộ ra ngoài màu đen hộ giáp bị vốt chim cầm ra từng đạo họa hoa nương theo lấy thanh âm. Ngăn chặn ngực đau đớn, vàng bò dậy, dẫn theo song kiếm trực tiếp đánh về phía cái kia đang tại công kích chim to. Chết đi hai thanh kiếm giao nhau bắt đầu hướng phía chim to thâu ngắn cổ của liền hung hăng xoắn đi qua. Bất quá, khi tay cánh tay giao thoa dùng sức, do lại ngạc nhiên phát hiện hai thanh lưới kiếm sắc bén rõ ràng vẫn không núc ních, phản phất chém chúng cổ của không phải huyết đục chi khu, mà là một khối bao vây lấy đầu gỗ côn sắt. Đây là hơi ngây người ở giữa, lập tức ba đạo ánh sáng màu đen lập tức xẹt qua do lực. Ua -a, a a, một cổ lạnh như băng đau đớn lại để cho sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, không thể tin rút lui vài bước, chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời giống như thoáng cái mở tối lên, một loại cảm giác vô lực lại để cho đoạn kiếm trong tay của hắn len ken một tiếng rơi xuống đất suy thập tự kiếm cắm trên mặt đất, mượn thập tự kiếm trèo chống mới không có lại để cho Jon Triệt để ngã xuống. Cái chán che kín mồ hôi lạnh, hắn theo bản năng sờ một cái ngực miệng vết thương, rõ ràng Triệt để chết lặng, một loại lạnh như băng xúc cảm tựa hồ hướng phía cả người lan tràn tới. Đáng chết. Jon hoàn toàn không có dự liệu được cái này chim rõ ràng lợi hại như vậy, lúc này hắn mới nhớ tới trước khi gờ rằng cái kia tuyệt vọng gương mặt. Jon theo bản năng phủi mắt đấy mắt thanh thổ tính, lại quỷ dị phát hiện nguyên bản vốn đã khôi phục đỉnh phong thuộc tính đang dùng tốc độ cực nhanh hạ xuống, tựa hồ sắp trở về trở về không vị trí. Chết. Chẳng lẽ lại phải chết một lần? một loại cảm giác phức tạp lung bên trên trong lòng của hắn, cái kia lạnh như băng chết lặng cảm giác rất nhanh mạn đến nửa người của hắn. nước huyết thủy phảng phất không cần tiền tự đắp theo áo choàng chạy tới trên mặt đất, hòa với màu vàng nâu nước bùn rất nhanh đoạn lại thành một mảnh hồ nước màu đỏ. toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào dừng lại đồng dạng u ám bầu trời cũng có loại sụp xuống cảm giác. doan túi đầu mắt nhìn tràn đầy máu tươi tay, đồng tử rất nhanh co rút lại. chẳng lẽ kết thúc như vậy? hắn ngẩng đầu nhìn về phía tốt lắm như động tác chậm đồng dạng phiến cánh chim to. đương nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. đã như vậy, cái kia thì cùng chết. Giòn mạnh mà bỏ qua ủng hộ thân thể thập tự kiếm, rất nhanh cầm chặt bên hông một vật, lập tức bắn ra ngoài. Phúc. Tại hắn sắp ngã xuống thời điểm, Giòn mơ hồ chứng kiến cái kia giấu mũi tên dễ dàng đâm thủng cái kia con chim lớn, lập tức một loại cảm giác cấm áp theo bên kia đánh út lại. Một mảng lớn màu đỏ thâm hình chim hỏa diễm tại tí tách mưa nhỏ trong ẩm ẩm tách ra, hóa thành ngọn lửa, sau đó rất nhanh biến mất. Ẩm. Thân thể nặng nghề té trên mặt đất, nước bùn đất mũi tinh tràn ngập xoăn mũi, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, đón lấy hắc ám hàng lông. Hắc mảng lớn mảng lớn hắc ám. Giòn phất bị vây ở một cái màu đen kén lớn ở bên trong không có bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ chi giác, ngoại trừ Hắc hát Ám, tại đây không có vật gì. Cái này là cái chết cảm giác sao? Giống như cũng không có cái gì a. Chỗ trong bóng tối hắn, tâm tình rõ ràng dị thường yên lặng. Cái kia con chim lớn không biết tại cuối cùng chết hay chưa. Giôn Hoàng hốt còn nhớ rõ bị mũi tên bắn trúng chim to hóa thành ngọn lửa bộ dáng, chỉ là không biết cái này có phải hay không ảo giác của hắn. Ai, bất quá, giống như cũng không có quan hệ gì với ta rồi, nói trở lại, chẳng lẽ ta muốn một mực sống ở chỗ này sao? Trong bóng tối, tâm tình của hắn không biết vì cái gì càng ngày càng bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, tựa hồ liền tư duy cũng có chút chậm luẩn rồi, giống, trí nhớ cũng rất giống một chút xíu nhạt nhòa. Lại qua rất lâu sau đó, ngay tại cả người hắn đều quên mình là ai không có chú ý chính hắn thời điểm. Một điểm cảm giác lạnh như băng đống nhiên theo ngược hiện hiện. Hả? Cái kia hình như là nước mưa xúc cảm. Sau đó là đôi má, tiếp theo là toàn thân. Trong vô chi vô giác, hắn giống như tỉnh ngủ đồng dạng, lập tức vô số phân tạp trí nhớ toàn bộ tuôn hướng đầu góc của hắn. Từng màn bể tan tành trí nhớ rất nhanh gây dựng lại, lượm theo lấy trên người xúc cảm càng cả ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, khuku, một hồi tiếng ho khan kịch liệt phản phất ngâm nước một tốt, John trận to hai mắt, từng nuôn từng nuôn hô hấp lấy không khí mới mẻ, Tí tách mưa nhỏ ướt nhẹp gương mặt của hắn, John kinh dị nhìn về phía mình bên cạnh, máu me đầy người gợn giằng chính tướng mấy viên màu đỏ bắn ra hình thù hạt châu thứ đổ vật nhét vào trong miệng của hắn, một lượng tanh hôi hư thối vị theo trong miệng truyền ra, hệt, hắn túi người dùng sức gói ra, tơ máu nương theo lấy trong đống nôn rõ ràng còn có một chút nhỏ vụn màu xanh ra trời kết tinh, đợi cho thân thể đều không khác mấy nhà hư thoát, John mới dừng lại, đáng chết, hắn lao đi khoẹt miệng, mặt mũi tràn đầy vật mèo, ta không phải là đã chết sao? Như thế nào? Ngươi không chết là ta cứu được ngươi. Bên cạnh gờ rằng nuốt qua gương mặt sắc vết máu, vẻ mặt quỷ dị nhìn xem Don. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng thật sự giết người giám thị, thực sự là. Bất quá, tại hắn nói ra lời kế tiếp lúc, Don trực tiếp phất tay cắt ngang. Ngươi nói là còn chim kia đã chết. Đúng vậy. Gờ rằng nhẹ gật đầu, phiến hướng cách đó không xa đóng kia đen xám. Nếu như không có Don cuối cùng cái kia hạ xuống, dù cho có cái này lực phòng ngự cực cao hộ giáp, chỉ sợ hắn cũng triệt để chết rồi. Được rồi. Don sửa sang lại có chút đục ngầu đại não, y nguyên cảm giác phi thường không chân thật. Thật lâu hắn ngẩng đầu nói. Ta hôn mê thêm vài phút đồng hồ. Đại khái 3 phút đi, nếu như thời gian lâu một chút nữa hoặc là trên người của ngươi không có cường hiệu thuốc giải độc lời mà nói, chỉ sợ ngươi thật đã chết rồi. Thật sao? Gión túi đầu phủi mắt trên mặt đất tán lạc mấy quả màu bạc đạn châu, trong đó mấy quả màu bạc sắc ngoài đã bong ra từng mảng, lộ ra bên trong màu đỏ thứ đồ vật. Những thứ này giống như đạn châu tốt đồ vật, hắn còn nhớ rõ là từ lúc trước trên người người nam nhân kia lấy ra. Tuy nhiên gờ rằng nói là 3 phút, nhưng là hắn có loại đã qua trên trăm năm rồi Cái loại này bình tĩnh gì thường thậm chí quên mất mình thoải mái dễ chịu hắc ám bây giờ suy nghĩ một chút lại có loại dị thường cảm giác khủng bố có lẽ chậm một chút nữa ta thật sự sẽ chết ngự cái loại này lạnh như băng chết lặng cảm rắc, triệt để rút đi thay vào đó là đau đớn dị thường cảm giác số lớn không chút máu lại để cho sắc mặt hắn cũng trắng bệnh vô cùng john thử từ dưới đất đứng lên bất quá nhiều lần không thành công bên cạnh gờ rằng có lẽ là không nhìn nổi một bà nâng đỡ lên john kỳ quái nhìn xem người trẻ tuổi này kỳ quái nói ngươi rõ ràng không muốn giết vào ta nhưng là ta đem con chim kia dẫn tới không nghe được john nghi hoặc gờ rằng lắc đầu Dù cho ngươi không hấp dẫn hắn, người giám thị cũng sẽ tìm đến ta, với tư cách không phải bình thường thoát ly người của tổ chức, không có cách nào loại trừ lời thề máu lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị tìm được, có thể nói, ngươi gián tiếp đã cứu ta, hơn nữa trước ngươi cũng nói, ngươi không có lý do giữ ta. Đối với gở rằng giải thích, John có loại im lặng cảm giác. Đang không có cái kia con chim lớn trước khi đến, hắn đã nghị ký chưa, nếu như gở rẳng không nói ra tin tức lời nói, hắn hay dùng các loại tàn khốc phương pháp bức bách hắn nói ra. Lúc này, John phản phất chứng kiến gở sau lưng có một thánh khe hở. Quy một chương 40, vẹt trần. Chương 40, vẹt trần. Được rồi." John trầm mặt một hồi, ngẩng đầu nhìn gờ Giang bị hắn đánh sưng mặt của, chân thành nói: "Coi như ta thiếu ngươi một lần, không cần, chúng ta chỉ có thể coi là người nhau. Gờ Giang khoát tay áo, ánh mắt có chút phức tạp nói: "Đã người giám thị đã bị ngươi giết chết, như vậy tại trong vòng 5 năm tổ chức chắc có lẽ không để ý tới ta, ta cũng vậy nên làm một ít chuyện của chính ta rồi, không biết kết quả sẽ là như thế nào." Lặng lặng nghe gờ Giang tự nói, John nhìn xuống đáy mắt Tô Tính. Tô Tính, lực lượng 22, 14, nhanh nhẹn 20, 13, thể chất 21, trí lực 14. Trạng thái: Tường độ thấp suy yếu. Chỉnh thể thuộc tính hạ thấp một mảng lớn sớm đã trong dự liệu, nhưng khi hắn nhìn thấy cuối cùng trạng thái lúc, nao nao, ồ, thế nào lại là cường độ thấp suy yếu? do đỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi gỡ rằng cho hắn ăn những cái kia màu bạc đã châu, giống như nói là cái gì cường hiệu thuốc giải độc. Nhìn như vậy đến, ta là thiếu chút nữa chết ở cái kia con chim lớn chảo đầu phía trên. Hắn theo bản năng sờ lên trên ngực tổn thương, thật dày hung giáp đã nghiền nát, phía trên là ba đạo rõ ràng trưởng ấn, miệng vết thương máu tươi chảy đã theo cường đại tố chất thân thể cho đã ngừng lại. Tuy nhiên y nguyên có loại xé rách đau đớn, nhưng so với trước kia cái loại nảy lạnh như băng chết lặng cảm, rách thật tốt hơn nhiều có chút mất máu quá nhiều, bất quá chỉ cần độc tố triệt để loại trừ, muốn khôi phục cũng liền hai ba ngày. xác định trạng hướng thân thể của mình, doan triệt để yên lòng. tại nơi này hỗn loạn dị thường thời kỳ, nếu như lại bị một lần trọng thương, đó thật đúng là không ổn. bên cạnh gờ rằng trên người cái tia tầng màu đen hộ giáp đã triệt để bạo lộ ra, nhưng lại một thân màu đen nội giáp, bên trên hiện đầy răng khắp nơi vết cạo, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. bất quá, thằng này ngoại trừ trên người mặt bên trên khắp nơi đều là máu bên ngoài, bản thân tựa hồ cũng không có đã bị quá nặng tổn thương, tinh thần thoạt nhìn tốt bộ dáng hiện đang giang thị người chết rồi, như vậy ta biết những tin tức kia cũng có thể nói cho ngươi biết. Nói trở lại, ngươi vì cái gì muốn biết ta tổ chức tin tức? Tựa hồ cảm giác phải loại này nói không ổn, gờ rằng tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không có gì ác ý, ngươi cũng biết, ta đã rời khỏi hắc giả chi thủ rồi, giữa chúng ta không có bất kỳ lợi ích xung đột. Hơn nữa ngươi giết những người kia cùng ta cũng không thế nào quen thuộc. Cảm giác thân thể lại khôi phục chút ít khí lực, do lặng lẽ rút về bị gờ rằng đỡ tay, bình tĩnh nói, ta chỉ là đúng ngươi tổ chức những cái kia lực lượng thần bí cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Cái gì? Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ gơ răng mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Don, tựa hồ đối với lý do này cảm thấy dị thường hoang đường. Trời, ngươi quả nhiên là một tiên điên. Hắn che cái chán, trong miệng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem hắn khoa trương bộ dáng, Don nhíu nhíu mày, ánh mắt thoáng trầm xuống. Như thế nào? Cái này chẳng lẽ không phải lý do? Hắn đến xuyên việt đi tới nơi này cái thế giới, cho đến tận này sở thấy được cũng chỉ là mảnh này chật hẹp lãnh địa. Có thể nói, Don căn bản không có nhận thức đến cái này cái thế giới là dạng gì. Thậm chí nói, hắn suy đoán cùng loại tây phương thời trung cổ thời kỳ cũng chỉ là bằng vào vốn là John trí nhớ đến suy đoán có phải thật vậy hay không như vậy còn không xác định cảm giác được hai cái vừa mới hòa hoãn lại hào khí vừa muốn cứng ngắc gỡ dạng tranh thủ thời gian phất phất tay nói đương nhiên ta là nói đây là một cái phi thường tuyệt vời lý do được rồi ta đáp ứng nói cho ngươi biết ta biết hết thể tin tức bất quá không phải hiện tại ngươi xem xe ngựa của ta hư mất Lý Nạ tiểu thư còn trên xe ta còn có chuyện muốn làm vậy các ngươi ngay tại việt trấn trụ bên trên một đêm John ngữ khí chân thật đáng tin nói được ta hiểu được gỡ Giang gật gật đầu dừng John trầm giọng nói ta sẽ tại đó bên phải nhất cái kia ở giữa khách sạn chờ các ngươi, không nên nghĩ trốn. ta biết ngươi sẽ lì nạ tiểu thư có ý tứ. tựa hồ không nghĩ tới John sẽ nói ra đằng sau câu nói kia, gờ rằng trên mặt lập tức đỏ lên. hắn há to miệng, muốn phải phản bác mấy thứ gì đó. bất quá, John nhưng lại trực tiếp nhặt lên trên đất hai thanh kiếm, đem lần nữa cắm ở bên hông, quét mắt màu đen kia giấu vết về sau, liền xoay người hướng phía Phẹt Trấn đi đến. nhìn xem John nhanh nhanh rời đi bóng lưng, gờ rằng tại Nguyên Châu đốn trong chốc lát về sau, mới hướng phía Đồng Dạng phương hướng đi đến. Trấn, không dưới xem Lữ Điếm lao bạn kinh nghi trong ánh mắt của. John đem một đồng bạc đóng phong tới trên quầy, đã muốn chút ít tắm nước ấm cùng ăn về sau, liền đi theo một gã lự đếm tiểu nhị đi vào trong một gian phòng. Nhìn xem tiểu nhị ly khai, John đóng cửa lại, đem bên hông hai thanh kiếm cởi xuống để lên bàn, sau đó liền rất nhanh cởi trên người áo choàng quần áo. Trên ngực ba đạo vết thương mặc dù nhưng đã đã ngừng lại máu, nhưng miệng vết thương quanh thân xoay tròn ra thịt y nguyên phi thường khủng bố. Hơn nữa hiện ra bạch, tựa hồ là bởi vì mưa ngâm nguyên nhân. Hiện tại John cẩn thận hồi tưởng lại tình huống lúc đó, cái con kia bị hắn công kích chim to tự hồ chỉ chỉ dùng để móng vuốt tùy ý vẽ một cái, căn bản không có chăm chú nhầm vào nhưng chính là như vậy, trên móng nuốt độc thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn, thật sự là quá biến thái rồi. John sợ nhìn xem trên ngực tổn thương, lưỡi kiếm sắc bén chém tại trên thân thể rõ ràng một điểm dấu vết đều không có, chỉ là loại này lực phòng ngự, để hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không phải cuối cùng hắn vung ra cái kia có thể phát ra nóng rực nhiệt độ mũi tên, không sau đó quả có thể tưởng tượng. vậy rốt cuộc là cái gì mũi tên, rõ ràng sẽ lợi hại như vậy, dùng con chim kia biến thái phòng ngự, mũi tên rõ ràng dễ dàng xuyên đi vào, còn trực tiếp đem hóa thành ngọn lửa. Cho dù là hiện tại, John còn có loại bất khả tư nghị cảm giác, bất quá. Tuy nhiên mũi tên kia đầu phi thường lợi hại, nhưng hắn lúc rời đi phát hiện, trên mặt đất ngoại trừ một đống đen sáng bên ngoài không thấy được bất kỳ vật gì. Nghĩ đến, mũi tên kia đầu là thuộc về duy nhất một lần vật phẩm, điều này làm cho John cảm thấy có chút đáng tiếc. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể lặp lại lợi dụng, đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Hơi chút dọn dẹp hạ miệng vết thương, thay đổi trong phòng một kiện rộng thùng thình áo ngủ, John đi tới trước cửa sổ, hơi nheo mắt lại nhìn xem bên ngoài ý nguyên rơi xuống mưa nhỏ. Khách sạn bên ngoài là một cái đi thông ngoài trấn đường đất, một ít hất lên màu xám áo tơi dân trấn đang hướng bên này vội vàng ở mức trong không khí có chút cảm giác mát, thổi ở trên mặt phi thường thoải mái. Don một tay vịn ở bên cửa sổ, vừa cảm thụ trong mưa ẩm ướt khí tức. Tuy nhiên thiếu chút nữa ém mạng, nhưng là bây giờ mục đích coi như là đạt thành một nửa. Hắn không ngờ rằng cái kia gỡ răng lại có thể biết chủ động thoát ly tổ chức, điều này làm cho hắn tiết kiệm rất nhiều một ít không cần thiết sự tình. Bất quá, do chuyện này, Don cũng cảm thấy cái này cái thế giới, ngoại trừ thần bí bên ngoài còn tràn ngập nguy hiểm cực lớn. Điều này làm cho trong lòng của hắn cái kia chút ít tiêu ngạo tự mãn cũng triệt để ngủ đông, ở hận dưới đi, nhưng cũng lại để cho hắn càng hiếu kỳ hơn cái này cái thế giới rồi. Buổi tối chân khách sạch trong, đơn giản đem trên người rửa sạch sạch sẽ lại ăn xong bữa tối về sau, John liền ra khỏi phòng, xuyên qua làm bằng gỗ hành lang, hắn đi vào một cái trước của phòng, vươn tay nhẹ nhàng gõ tiếng bang cửa phòng, đông đông đông, chỉ chốc lát sau, gỡ rằng thanh âm từ sau cửa truyền đến, đã đến, kết sát, thay đổi một thân quần áo sạch gỡ rằng mở cửa phòng, trên mặt của hắn đã không có vết máu, nhưng còn có chút xưng lên cảm giác, thoạt nhìn có chút buồn cười, vào đi, chứng kiến John, gỡ rằng gật đầu ý bảo nói, không nói gì, John trực tiếp đi tiến ra phòng, quét mắt bốn phía, phát hiện trên mặt bàn còn có hay không ăn xong đồ ăn, vừa rồi gờ giảng tựa hồ đang dùng cơm, dừng một chút, hắn kéo qua một cái ghế liền ngồi xuống, gờ giảng cẩn thận đóng cửa lại, cũng đi đến trước bàn, chỉ chỉ đồ trên bàn nói, chịu chút, không được, don lắc đầu, cự tuyệt nói, chúng ta hay là tiến vào chính để đi, được rồi, gờ giảng gật gật đầu, đem thức ăn trên bàn đẩy qua một bên, người nghĩ ta theo chỗ nào nói lên, bất quá, ta cũng chẳng qua chỉ là một gã tổ chức tình báo bình thường đội viên, quá mức cơ mật thứ đồ vật, ta cũng không biết, ta minh bạch, John suy nghĩ một chút nói, trước theo những người đó trước khi nói ngoại tộc nói lên đi. Cái loại này cường đại sự khôi phục sức khỏe, ta cảm thấy rất hứng thú. Ngoại tộc sao? Ta biết rồi. Gờ rằng giống như tại tổ chức ngôn nữ, thật lâu mới nói tiếp. Cái thế giới này sinh vật có trí khôn rất nhiều, cái gọi là ngoại tộc là chỉ trừ nhân loại ra sinh vật có trí khôn gọi chúng là có ngoại tộc bản thân liền có tự thân năng lực thiên phú, những năng lực này rất tạp, có rất mạnh, có rất yếu. Như trước người gặp bèn nhì cùng dai ẩn, liền là có thêm yêu phụ huyết thống bán ngoại tộc, bất quá bọn hắn huyết mạch quá rất hiếm, cũng cũng chỉ có cường đại mình năng lực hồi phục. Huyết thống, huyết mạch. do nghe gờ rằng nói tư liệu, lập tức hiếu kỳ nói. Vậy ngươi biết chân chính yêu phụ là dạng gì sao? Còn có, như thế nào mới có thể đạt được loại lực lượng này? Chân chính yêu phụ ta chưa thấy qua, bất quá theo nói các nàng là trời xanh mỹ hoặc người, có con rơi hình dáng cánh bằng thịt cùng đầy cái đuôi, hai mắt là màu đỏ, phàm là chứng kiến yêu phụ vô luận nam nữ đều không tự chủ yêu mến bọn hắn, sau đó vì bọn họ trả giá một ít. Hiện tại cùng một loại yêu phụ rất ít, đại đa số cũng chỉ là một ít có kỳ huyết mạch con lai loại, giống như tại một ít thành thị phồn hoa trong ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến. Gơ giảng phủi mắt nghe được rất nghiêm túc giòn, lộ ra một tia nhạo báng mỉm cười nói, còn có Ngươi căn bản không thể thu được phải sức mạnh kia, đó là một loại di chuyển năng lực thiên phú. Có lẽ con của ngươi có thể đạt được. Ngươi cũng đừng nghĩ. Không có để ý gờ rằng trêu chọc, Don có chút thất vọng lắc đầu. Thật sao? Thật đáng tiếc. Tốt rồi, còn có cái gì muốn hỏi sao? Gờ rằng mỉm cười nói, hắn tựa hồ rất thích di chứng kiến Don biểu tình thất vọng. Từng gật gật đầu, Don gõ bàn một cái suy tư hạ nói. Ngươi theo ta nói một câu hiện tại bét cùng dận đế quốc thế cũng đi, điểm ấy giống như chính là các ngươi tổ chức đang thu thập tình báo đi. Đúng vậy. Chúng ta trước khi tiểu đội đến nơi này chính là thu thập cùng quan sát quanh thân quốc gia sự tình các loại, bất quá bây giờ tiểu đội chỉ còn lại có một mình ta rồi. Gỡ rằng không sao cả nhún vai. Ta được đến một lần cuối cùng tin tức bên trên là giã ẩn đế quốc đối với bệ tầng giữa quý tộc và tầng dưới chót quý tộc thế lực đấu đá, lúc ấy giống như đã có ba thành quý tộc lựa chọn cùng giã ẩn đế quốc hợp ta rồi. Ba thành? Nhiều như vậy? Nghe được cái này tin tức, dòng trong nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Nói như vậy, chiến tranh là không cách nào tránh khỏi. Trước mắt đến xem là như vậy. Gỡ rằng đồng ý nói. Lãnh địa đại nhân mạnh khỏe như cũng mơ hồ dự liệu được chuyện này, cho nên mới vội vã đem lì nạ tiểu thư cùng với các người trọng yếu ra đưa đi. Cái này không hề chỉ là bởi vì hắn tố cáo những quý tộc kia trả thù. Do lâm vào chấm tư, với tư cách khoảng cách biên cảnh hơi gần lãnh địa, nếu như phát sinh chiến tranh, muốn tới nơi này nhất định sẽ biến thành chiến trường. Như vậy về giòn đế quốc các loại mở ám, Bet lần này dù cho không bị diện, cũng cách đây không xa. Bất quá, sự tình có lẽ không có như vậy bị. Bet đế quốc cao tầng khẳng định cũng có động tác. Hơn nữa đối với đế quốc, bết quốc gia này nội tình xa không chỉ nhìn về phía trên điểm này nhìn xem John suy tư biểu lộ, gờ rằng hảo tâm nhắc nhở. đương nhiên, tại đây nhất định là không giữ được. Nếu như ngươi có năng lực, gần đây cũng ly khai đi, đi giả bị nẹt thành hoặc là đế đô mấy cái tương đối lớn tiểu thành thị cũng so sống ở chỗ này tốt. Không có nghe được phía sau hắn những lời kia, John đỗng nhiên chú ý tới phía trước gờ rằng nói một cái vô cùng trọng yếu từ ngữ. Nội tình, cái gì nội tình? Chẳng lẽ nói Bet sẽ không bị Diệt quốc? Sao lại thế này? Gờ rằng kinh ngạc nói. Dù cho dần Đế quốc bị diệt, Bet cũng sẽ không diệt vong. Quốc gia này cao tầng thế nhưng mà cái loại này tồn tại, dù cho dần Đế quốc muốn chiếm đoạt cũng không, có lá gan kia. Nhân vật gì? Jon nghi hoặc nhìn gỡ rằng, ẩn ẩn giống như bắt được cái gì đó. "Là Vu sư." Gỡ rằng giải thích nói, "Bách đế quốc vốn là một cái thần bí vu sư tổ chức nơi đóng quân, về sau trải qua bách niên phát triển mới hình thành quốc gia. Tuy nhiên, người phù thủy kia tổ chức thật lâu không có phái người đến qua tại đây, nhưng là, làm là người bình thường tạo dựng lên ra ẩn đế quốc căn bản sẽ không đối với bách phát gia diện quốc chiến tranh, nói cách khác, ai biết sau một khắc sẽ như thế nào, phải biết rằng vu sư thế nhưng mà so ngoại tộc còn phải thần bí quỷ dị tồn tại." Thật không? John không nghĩ tới Bết Đế Quốc lại có thể biết dấu bí mật này, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Tuy nhiên hắn còn không hiểu được cái gì là vũ sư, nhưng có thể lại để cho một quốc gia đều kiên kỵ tổ chức. Sẽ là như thế nào? Quy 1 chương 41, hiểu rõ cái thế giới này. Chương 41, hiểu rõ cái thế giới này. John trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nói, Bết Đế Quốc vốn là một cái Vu sư tổ chức nơi đóng quân, nói như vậy Bết cao tầng đều là Vu sư sao? Vũ sư cùng ngoại tộc có cái gì khác nhau chớ, vì cái gì so ngoại tộc còn mạnh hơn? Không không không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Gỡ rằng lắc đầu bác bỏ nói. Bết đế quốc cao tầng kỳ thật cũng không có vô sư, theo tổ chức chúng ta trước kia thống kê tư liệu, 30 năm trước bọn hắn cũng cũng chỉ có 2 gã Vu sư học đồ, hiện tại đoán chừng cũng chỉ có 1 gã học đồ a, về phần tại sao Vu sư so ngoại tộc cường đại, là bởi vì bọn hắn là một đám chính thức dùng truy cầu chân lý tên điên, bản thân liền có được vô cùng cường đại lực lượng, vô luận ở địa phương nào đều tượng trưng cho nguồn rủa cùng tai họa, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đánh xuống hòa bình cùng chúc phúc, cho dù là cường đại ngoại tộc, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một loại có thể sống động thí nghiệm vật. Nghe gở rằng tự thuật, tuy nhiên không biết hắn có phải hay không có khoa trương thành phần, nhưng là do cảm giác, cảm thấy Những thứ này Vu sư cùng trên địa cầu một ít điên cuồng nhà khoa học rất tương tự. Tựa hồ là chứng kiến giòn trên mặt không tin, vợ giảng nghiêm túc nói: "Ta không có bất kỳ khoa trương thành phần, dù cho ta cũng chưa từng thấy qua chân chính vu sư, nhưng cũng từng gặp được cùng vu sư vật có liên quan, những vật kia tuyệt đối không phải người bình thường hoặc là yếu một ít ngoại tộc có thể tiếp xúc, ngươi biết không, ta tận mắt nhìn thấy một cái cường đại ngoại tộc đạt được một cái vu sư vật phẩm, sau đó ban đêm hôm ấy cả người hắn đều biến mất ngay tiếp theo cái kia vật phẩm, chỉ cái tại trong phòng của hắn phát hiện hai cái chính hắn cánh, tay cùng hai cái đùi. Bất quá Những thần kêu bí quỷ dị vu sư ở trên vùng đất này rất cũng sớm đã biến thành truyền thuyết. Nếu như không phải chúng ta tổ chức đặt tính, đoan trưởng ta cũng không biết những thứ này. Nhìn xem gờ rằng rất nghiêm túc bộ dáng, don đã trầm mặt xuống, gật đầu nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi nói, nhưng là những thứ này vu sư đã cường đại như vậy, vì cái gì bách đế quốc lâm vào loại này khố cảnh, bọn hắn cũng không tới hỗ trợ đâu này. Chẳng lẽ dựa vào một cái cái gọi là bối cảnh, gia cẩn đế quốc cũng không dám đánh sao? Ta đây cũng không biết. Gờ rằng nhún vai một cái nói, sự tình như này đều là thuộc về tuyệt đối văn kiện cơ mật chỉ có đêm tối chi thủ cao tầng cũng có thể biết được ta còn không có tư cách kia. bất quá nghe nói Bét quân chính quy cùng những người bình thường khác quân đội là không đồng dạng như vậy ta hiểu được don gật gật đầu trong mắt hiện ra vẻ phức tạp nghe ngợi rằng y tứ giai gần đế quốc cùng Bét trong lúc đó mặc dù có rất lớn tỷ lệ sẽ phát sinh chiến sự nhưng Bét lại sẽ không lan đến gần quá nhiều căn cơ nhiều nhất là biên cảnh cùng với chung quanh mấy cái loại nhỏ thành thị bị liên lụy bất quá cho dù là như vậy hắn bên này lãnh địa nhất định là coi xong rồi có lẽ không lâu sau cái chỗ này thì sẽ hoàn toàn biến thành hai nước ở giữa chiến trường Đến lúc đó không ai sẽ may mắn thoát khỏi khó khăn, cho dù là những cái kia cường đại thực tập các kỵ sĩ cũng giống như vậy. Chẳng lẽ ta thật sự phải giống như gỡ rằng nói trốn mới có thể an toàn sao? Jon đấy lòng ẩn ẩn có chút nặng nghề Tuy nhiên đây cũng là trước hắn ý định, nhưng chính thức đạt được xác thực tin tức lúc, lại lại cảm giác được một loại nhàn nhạt cảm giác vô lực. Dù sao, hắn hiện tại sở dựa vào lực lượng cũng gần kề là thân thể của mình lực lượng. Tuy nhiên đối với người bình thường mà nói đã thuộc về cường giả, nhưng Jon biết rõ, đây cũng chỉ là tương đối mà nói đấy. Cái này thế giới thần bí bản thân liền có quá nhiều không cách nào làm cho người hiểu lực lượng tại những lực lượng này trước mặt, cái kia điểm tố chất thân thể căn bản không đáng giá nhắc tới. nếu như ta cường thịnh trở lại một ít thì tốt rồi. bất quá, ngoại trừ lực lượng của thân thể, còn có những thứ khác cái gì sao? liên nghĩ đến vấn đề này lúc, don giống như bắt được cái gì, mạnh mà hướng gờ giảng hỏi. ngươi biết như thế nào có thể tiến vào bát quân chính quy sao? cái gì? giống như không có hiểu rõ don đột nhiên vấn đề, gờ giảng thoáng cả kinh nói. ngươi hỏi vấn đề này làm gì? ta muốn đi toàn quân. don nghiêm mặt nói. ngươi không phải mới vừa nói bát quân chính quy cùng mắt khác quân đội thường không giống với sao? ta muốn đi thử một lần. ngươi nói là. Ngươi nghĩ hiện tại cái thời kỳ này tiến vào bát quân đội? Trời, ngươi đúng là điên rồi hả? Gơ rằng mở to hai mắt nói, ngươi có lẽ vừa gia nhập về sau, liền bị đương thành pháo hôi mang đến chiến trường, ngươi căn bản không biết chiến tranh tàn khốc. Hơn nữa, ta nói vật kia cũng không phải chân chính xác thực. Đối với gơ rằng tốt hơn tâm an ủi, doan khẽ lắc đầu một cái nói, ta biết, ta chỉ là muốn thử một lần, nói không chừng bát quân chính quy thật sự phi thường đặc thù đâu rồi. Dù sao quan hệ này đến thần bí vu sư. Nhìn xem doan kiên định biểu lộ, cùng những cái kia bất dung trí nghi lời nói. Thật lâu, gơ rằng mới thở dài nói. Ngươi thực là một lại điên cuồng lại cố chấp ra hỏa, được rồi, kỳ thật ngươi không cần phải tìm kiếm phương pháp, hiện tại cái thời kỳ này, bách quân đội nhất định sẽ hướng quanh thân lãnh địa lãnh chúa chiêu mộ binh sĩ, ta muốn lãnh địa của chúng ta không lâu sau nữa sẽ bị đến tin tức, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi báo danh thì tốt rồi. Hả? Thật không, ta biết rồi, cảm ơn ngươi." Dôn gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói. Lúc trước hắn vẫn cùng gỡ giảng thuộc về quan hệ thu địch, nhưng là hiện tại gờ giảng dùng loại thái độ này đợi hắn, chuyện này chỉ có thể nói gỡ giảng bản tính như thế, đây đối với âm u ở dưới tổ chức tình báo mà nói căn bản chính là ngược lại, khó trách hắn chọn thoát ly. Không cần cảm ơn ta, ta đều chỉ là vì báo đáp trước ngươi ân cứu mạng mà thôi. Đây là ta phải làm. Gờ rằng không sao cả, khoát tay hạo nói. Vậy được rồi. Do lộ ra vẻ mỉm cười. Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đâu rồi, ví dụ như những cái kia cường hiệu thuốc giải độc, còn có ta cuối cùng ném ra ngoài cái kia phát cường độ nhiệt lượng mũi tên, cùng với những thần kia bí vu sư. Không cần lo lắng, tối nay thời gian còn rất dài, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Ngươi nghe một nhóm lớn vấn đề, gờ rằng có chút hé miệng, không biết nói cái gì cho phải. Ngày hôm sau rơi xuống cả đêm tiểu vũ đã triệt để ngừng, nhưng bầu trời ý nguyên đông trầm. Trong không khí còn lưu lại đêm qua nước mưa ướt át khí tức. Khách sạn lầu hai trong một gia phòng, Do đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn soi mói khách sạn trước một cỗ xe ngựa màu đen. Trước xe ngựa, gờ rằng chính tướng trên đường vật cần thiết chuyển lên xe ngựa, an mặc màu nâu quần dài Lina cũng ở bên cạnh mỉm cười hỗ trợ. Căn bản không có một tia quý tộc tiểu thư yếu ớt. Hai người bận làm việc một hồi lâu mới đưa vật tư toàn bộ chuyển xong. Tuy nhiên bọn hắn cực kỳ là gần nói, nhưng dù sao bởi vì dừng lại một ngày, cần phải lập tức xuất phát. Nếu chế một chút có lẽ cùng với đại bộ đội phân tán. Tại gờ rằng nâng đỡ, Lina cẩn thận nhảy lên xe ngựa sau đó gờ rằng cũng ngồi ở ghế lái vị trí lên, tay giật dây cương một cái, xe ngựa lập tức hành xử. doan lặng lặng nhìn xe ngựa lái về phía ly khai việt chấn đại lộ, sau đó dần dần biến mất tại trong tầm mắt. một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, quay người đi đến trước bàn, cầm lấy hai thanh kiếm cắm trở về đến bên hông, đón lấy ra khỏi phòng. cả đêm nói chuyện với nhau, thông qua gờ rằng tình báo, doan dần dần cũng với cái thế giới này đã có một cái mơ hồ khái niệm. cái thế giới này cũng không phải là chỉ cái có nhân loại, còn có các loại các dạng ngoại tộc tồn tại. những thứ này so với nhân loại cường đại sinh vật có trí khôn tương tự có văn minh của mình cùng quốc gia. Hơn nữa, nghe nói gở rằng tỏ vẻ những thứ này ngoại tộc tại một ít phồn hoa khu phi thường thông thường, thậm chí có so với nhân loại số lượng còn nhiều hơn. Chỉ có điều, bởi vì bọn họ tại đây chỗ vắng vẻ hơn nữa càng cối, mới có thể không có bao nhiêu ngoại tộc xuất hiện. Mà ở những thứ này cường đại ngoại tộc phía trên còn có càng cường đại hơn mà lại thần bí vu sư tồn tại. Bọn họ là một đám tại trong bóng ma truy cầu chân lý điên của người, cũng là cái thế giới này chân chính kẻ thống trị. Trong đó John theo gờ rằng chỗ đó hiểu biết quan trọng nhất là một điểm, tự là vu sư loại này thay họa cùng chúc phúc nhân vật khủng bố đã từng là từ người bình thường từng bước một tới. Tuy nói khả năng cần gì phương pháp hoặc là thứ đồ vật, nhưng có lẽ ta cũng có thể trở thành vũ sư. Đi ra khách sạn Ron trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Phải biết, từ xuyên việt đến nơi đây hắn liền sớm đã minh bạch, ở cái thế giới này muốn an ổn sinh tồn được, không, có có sức mạnh là không được. Quy 1 chương 42, lựa chọn cùng ly khai. Chương 42, lựa chọn cùng ly khai. Dù sao, đơn thuần trốn tránh là căn bản không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Lần này chiến tranh, nếu như hắn lựa chọn tiến về trước một ít an ổn thành phố lớn, có lẽ có thể an toàn sống sót, cũng đạt được một cái tương đối yên ổn sinh hoạt nhưng là nếu còn có lần nữa nguy hiểm đâu này lại muốn chạy trốn sao ở kiếp trước lúc don chính là một cái không thích trốn tránh người dù cho đến nơi này cũng giống như vậy hơn nữa cái thế giới này hơn nhiều từng đã là địa cầu còn phải phong phú thần bí đáy lòng của hắn phi thường tò mò trên thế giới này còn có cái gì thần kỳ thứ đồ vật beth đế quốc sau lưng lại có vu sư dấu vết có lẽ khi bọn hắn khác biệt với mặt khác quân đội thường quân chính quy bên trên có thể biết được một ít đi ở trên đường bùn don nhàn nhạt nghĩ đến vu sư loại này tồn tại theo gờ rằng trong giọng nói cũng mơ hồ cảm nhận được một ít đại khái thứ đồ vật nếu như nói Giai bằng đế quốc tại loại này ưu thế tuyệt đối hạ cũng không dám toàn lực đánh bét, như vậy nguyên nhân cũng nhất định là xuất hiện ở quân chính quy thực diện. Cho dù bét khả năng còn có một gã vu sư học nghề tồn tại, vậy do mượn trăm năm trước một cái vu sư bối cảnh có thể hống ở một cái đế quốc tiến công, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả đấy. Cho nên, do đối với tổng quân chuyện này tràn đầy tín tưởng. Nửa tháng sau, một chương đến từ bét đế quốc chiêu mộ binh lính tin tức quả nhiên xuất hiện tại kỵ sĩ tùy tùng trong trại huấn luyện. Chỉ là, đại đa số đạt được tin tức này tùy tùng căn bản không có đi đầu quân ý đồ. Dù sao, tại cái thời kỳ này đi làm lính có thật lớn có thể là bị xung làm bia đỡ đạn phái đến tiền tuyến không người nào nguyện ý cầm tánh mạng của mình đem làm cho đùa hơn nữa chủ yếu là cái này chiêu mộ tin tức thực sự không phải là cưỡng chế tính đấy mà là dùng lựa chọn ghi danh hình thức cái này lại càng không có người đi rồi đương nhiên tất cả sự tình đều có một chút ngoại lệ hơi có vẻ ưu ám phòng ký túc xa trong John lúc này đang rất nghiêm túc tiếp tục mình thập tự kiếm trà lau sạch sẽ sau đó tốt nhất bảo dưỡng dầu trên bàn giáp da cũng đều lau phi thường sạch sẽ dù cho một ít tần nút địa phương cũng giống như vậy thật lâu John nhìn xem trở nên tạm mới đích thập tự kiếm màu bạc mũi kiếm phản chiếu của hắn y nguyên có chút non nớt gương mặt, thoạt nhìn tựa hồ có hơi lạnh lùng. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn đứng người lên, đem thập tự kiếm văng. Một tiếng cắm vào bên hông trong vỏ kiếm, nhẹ nhàng trà trà màu đen dày. Đang lúc hắn cầm lấy trên bàn giáp ra chuẩn bị mặc lúc, đung nhiên một hồi tiếng gõ cửa rồn dập theo cửa ngoài truyền tới. Đông đông đông. John, là ta, Bill. Nghe được thanh âm, John bung giáp ra, đi tới cửa trước, kéo cửa ra. Làm sao vậy Bill, chuyện gì? Ngoài cửa Bill nhảy một bộ không kịp thở bộ dáng, sắc mặt bò bừng, không biết từ nơi này chạy tới. Chỉ là hắn vừa nhìn thấy John, liền vội vàng nói ta nghe nói ngươi báo danh đầu quân, đây là sự thực. đúng vậy. don gật gật đầu, mỉm cười nói. làm sao vậy? trời, ngươi có phải hay không nơi này có vấn đề? bill giơ tay lên tại trên đầu mình tìm hai cái nói. ngươi rõ ràng cái này cái thời điểm đi toàn quân, ngươi không sợ chết sao? đối với bill vivon, don im lặng nói. ta đầu óc không có hư, ta có tính toán của ta. tự sát ý định. bill lông mày cau lại, bất quá, hắn đón lấy trầm giọng nói. ngày hôm qua tại đế quốc chiêu mộ tin tức khi đi tới, lãnh chúa đại nhân cũng đã phát ra mệnh lệnh rồi. ba ngày sau. Lăng địa nhân viên chủ yếu đều phân phát. Nếu như nguyện ý theo hắn liền cùng đi ra bị nệ thành, nếu như không muốn có thể tự do lựa chọn đi ở vấn đề. Cái chỗ này đã bị xác định là đạo thứ hai phòng tuyến, là nhất định trở thành chiến trường. Chúng ta căn bản không cần phải tham dự trận chiến tranh này. Ta vốn cho là ngươi sẽ cùng chúng ta cùng đi, không nghĩ tới ngươi hội. Bất quá, bây giờ còn không muộn. Nếu như ngươi đối với đi vào cái thế giới này người bạn thứ nhất, Don thật sự cảm giác được Diu đối với hắn chân thành tha thiết thái độ. Bất quá, hắn vẫn khẽ lắc đầu một cái, chân thành nói, không được, ta đã quyết định tốt rồi, đây là tự ta lựa chọn. Nghe Don lời mà nói, Diu ngập miệng lại sâu đậm nhìn xem hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đó. thật lâu, diệu mới chậm rãi mở miệng nói. người xác định. đúng vậy. don gật gật đầu, nghiêm túc nói. beth đế quốc quân chính quy tại thời kỳ hòa bình là rất khó gia nhập, đây là của ta cơ hội. diệu sâu đậm thở ra một hơi, trong miệng còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn cúi đầu nói. được rồi, bằng hữu của ta, ta tôn trọng quyết định của ngươi, bất quá. diệu bỗng nhiên ngẩng đầu, chân thành nói. đáp ứng ta, nhất định phải sống nữa. cha ta đã từng đã nói với ta, trong chiến tranh ngươi suy tính không phải giết bao nhiêu người, mà là đầu tiền cam đoan an toàn tính mạng của mình bằng không thì hết thảy đều là giả. Nhìn xem Dưu biểu lộ, do lộ ra vẻ mỉm cười. "Đương nhiên, ta sẽ nhớ ký đấy, bằng hữu của ta." Ừm. Dưu gật gật đầu, trang nghiêm trên mặt cũng nổi lên mỉm cười. "Đã đến giả bị nệ thành, ta sẽ viết thơ cho ngươi đấy, nếu như tại quân đội lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể cân nhắc đến chúng ta tại đây. Nếu quả như thật lăn lộn ngoài đời không nổi đấy, ta muốn ta sẽ đi." Do nhẹ nhàng nện một cái bưu bả vai. "Được, liền cảm thấy như vậy rồi." Dưu cũng hướng bờ vai của hắn nện xuống nói. "Không nói, hôm nay Lãnh Chúa tọa thành nơi nào còn cần vận chuyển thứ đồ vật ta là trộm chạy tới." ta đi trước. tuất nhìn xem Biu rời đi thân ảnh, Doan nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật Biu cũng không là người thứ nhất đến khuyên hắn người, khi hắn đem ý nguyện của mình nói ra không có chú ý chính hắn thời điểm, gờ dằn trở cùng cây liền trực tiếp tới tìm hắn, nhưng là đều không có tác dụng gì. Đối với cái này sự kiện, hắn sớm đã nghĩ kỹ. Tuy nhiên tiến vào quân đội rất lớn tỷ lệ sẽ trở thành pháo hôi, nhưng Doan tin tưởng, cũng không phải là toàn bộ đi đầu quân mọi người sẽ biến thành pháo hôi. Khẳng định còn cần nhất định được kiểm nghiệm, sau đó lại tiến hành phân phối. bằng không thì căn bản cũng không có người đi rồi. Hơn nữa đi theo lãnh chúa đại nhân ly khai con đường này. Ron cũng cảm giác cũng không thoải mái. Không nói trên đường chưa nhiều cường đạo cùng lưu dân, chỉ là nhằm vào lãnh chúa đại nhân những quý tộc kia sở phái người, đoán chừng cũng đủ bọn hắn bận việc một trận rồi. Có lẽ tại đến giả bị nhẹ thành về sau, còn thừa nhân viên có một một phần hai cũng không thể rồi. Dù sao mang theo nhiều như vậy tài sản đoàn xe, tại cái gì đạo tặc trong mắt đều là một cái khả khẩu dây béo. Đợi cho bưu thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Ron mới hở hững xoay người. Không biết còn có bao nhiêu người chọn giống như ta quyết định. Ba ngày sau, chạm bầu trời màu lam ở bên trong, không có một tia mây trắng. Vốn là áo nhiệt sĩ tùy tùng trại huấn luyện cũng đã trở nên không không đám đáng, đáng. ngoại trừ cầm không đi thứ đồ vật, tại đây cơ hồ sở hữu đáng tiền vật phẩm đều bị càn quét hết sạch. lúc này chạy huấn luyện, có loại tiêu điều hương vị. đi thông lánh địa trên đường lớn, một cái trường tám chiếc cự xe ngựa to tạo thành khổng lồ đoạn xe chưa kịp tiếp xúc sắp đến lộ trình chuẩn bị. toàn thân màu đen song chiếc xe ngựa theo thứ tự sắp hàng, từng kiện từng kiện bị bọc lại vật tư vận chuyển đến cuối cùng chiếc xe ngựa kia ở bên trong. mấy chục hơn ăn mặc màu bạc nửa người giáp hộ vệ phân tán tại xe ngựa quanh thân, đem một ít màu đen cây đậu chứa ở sau lưng ngựa trước mặt trong túi lão. một ít kỵ sĩ tùy tùng đã ở lao sạch lấy vũ khí, cũng sửa sang lấy trang bị của mình. Jon tới một chiếc màu nâu tuấn mã, lặng lặng đứng lặng tại cuối cùng một chiếc xe ngựa trước mặt. Tại trước người của hắn là Bưu cùng Gờ dẫn trợ các loại người có biết. Mấy người đang nói gì với nhau lời nói, trên mặt đều không có bất kỳ biểu lộ. Thật lâu, Bưu cùng Gờ dẫn trợ bọn người cách ngựa hướng phía Jon lẫn nhau ôm xuống, sau đó khống chế được ngựa hướng phía trước mặt nhất chiếc xe ngựa kia chạy tới. Nhìn xem nguyên một đám rời đi bằng hữu, Jon sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy lòng vẫn có loại cảm giác đặc biệt. Ánh mắt của hắn quét về phía đoàn xe phía trước nhất, tại đó, hơn 10 tên ăn mặc một bạc khôi giáp đeo mũ bảo hiểm kỳ bình, đang quay chung quanh tại một gã màu đỏ trang phục quý tộc lão nhân trước mặt, nói gì? Lão nhân thoạt nhìn có sáu bảy mươi niên kỷ, tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiện đầy từng khối màu xám cho lão nhân ban, mái tóc dài màu trắng bạc, cẩn thận tỉ mỉ buộc ở sau, thoạt nhìn phi thường giỏi giang chỉnh tề. John biết rõ, những cái kia ăn mặc màu bạc khôi giáp kỳ minh là được trong lãnh địa thực tập kỵ sĩ, mà trung gian lão nhân thì là cái này lãnh địa lãnh chúa đại nhân. Đối với vị lãnh chúa này đại nhân, mặc dù đã gặp nhưng hắn ấn tượng không nhiều lắm, chỉ biết là người này tính cách tương đối nghiêm túc nặng nghề, có điện hình quý tộc diễn xuất, nhưng đối với lãnh địa mình dân chúng cũng so sánh phụ trách, tổng thể mà nói là một tốt lãnh chúa. Bất quá. Lại dĩ vang trong trí nhớ, vị lãnh chúa này đại nhân tuy nhiên già rồi, nhưng trước sau như một hình tượng đều là vô cùng uy nghiêm, nhưng bây giờ, giôn lại phát hiện hắn già rồi. Tóc tuy nhiên y nguyên chỉnh tề, nhưng ngáy mắt lại lưu lại từng đạo máu đỏ tươi tơ, thẳng tắp lưng cũng hơi có vẻ cong, xem ra bỏ qua lãnh địa chuyện này đối với hắn mà nói là một đạ kích lớn vô cùng. Giôn yên lặng nhìn chăm chú lên đoàn xe chuẩn bị hết thảy, theo lão lãnh chúa bị người vịn lên xe ngựa, cái này khổng lồ đoàn xe bắt đầu chậm rãi hành sự. Vài tên dáng người gầy yếu tùy tùng đã sớm đi xa, là sớm tìm hiểu phía trước tình báo đi. Hắn rất xa chứng kiến, đi tuất ở đằng trước nụ một đoàn người đối với hắn rất xa phất tay gặp lại, mà hắn cũng đồng dạng ý bảo lấy. Khi tất cả nguyện ý đi theo lãnh chúa người toàn bộ ly khai, toàn bộ trên đường lớn chỉ còn lại có 5 6 tên cưỡi ngựa người. Một trận gió lạnh thổi qua, một loại trống rông cảm giác. John quét mắt bên cạnh mình, trong lãnh địa mọi người, sở lưu lại cũng chỉ có mấy cái này rồi. Trong đó tại hắn bên trái ba gã ăn mặc màu nâu áo giáp tùy tùng đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, tựa hồ là người quen. Mà còn dư lại hai cái, cũng giống như hắn, ánh mắt phức tạp nhìn phía xa rời đi đoàn xe. Thật lâu, cái kia ba gã tùy tùng tựa hồ nói xong, Một tên trong đó dáng người cường tráng bên hôm treo một đôi búa hai lưỡi trung niên tùy tùng không chế được ngựa tiến lên vài bước, hắn mảnh ánh mắt phủi mắt bốn phía mấy người, sau đó trầm giọng nói: "Tốt rồi, lãnh chúa đại nhân đã đã đi ra, chúng ta cũng lên đường đi, từ nơi này đến gần đây nơi chú quân cũng không xa, chí ít có cái 5 6 ngày lộ trình, chúng ta không thể chậm trễ." Không có người nói chuyện, nhưng tay cầm dây cương liền tỏ vẻ đã chuẩn bị kỹ càng. Xem đến nơi này, tên địa tùy tùng miết miết 13, giật dây cương một cái, lớn tiếng nói: "Chúng ta đi thôi, hy vọng mấy ngày nay không muốn mưa." Quy một chương 43, đường xá Chương 43, đường xá Mấy người ứng tiếng về sau, liền khống chế riêng mình ngựa hướng phía bên trái con đường chạy tới. Cưới bay nhanh tuấn mã lên, mạch liệt đến gió đưa hắn đã hơi dài tóc quét có chút tán loạn. Nhíu như mày, Dọn quay đầu nhìn về phía sau lưng dần dần cách xa tùy tùng trại huấn luyện, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Đợi cho trại huấn luyện kiến trúc triệt để không nhìn thấy, hắn mới đem ánh mắt phóng tới trên con đường phía trước. Lần này đầu quân nhân số, tăng thêm hắn chỉ có 6 người, cũng coi như tại chuyện trong dữ liệu. Dù sao, tại cái thời kỳ này, trừ phi là cưỡng chế tính chiêu binh, bằng không thì không có ai sẽ hướng trong quân đội chui vào. Mà khách quan tại mục đích của mình John không biết những người này mang ý tưởng gì đi nấu quân Tuy nhiên bọn họ đều là đồng nhất trại huấn luyện tùy tùng, nhưng là gần kể chỉ là nhận thức, không thể nói quen thuộc, thậm chí có đều không có nói qua mấy câu. John quay đầu, nhìn về phía bên trái tên kia trước khi nói chuyện cường tráng tùy tùng. Hắn nhớ rõ tên của người này gọi là Rufus, tại bưu trên bảng xếp hạng cũng là xếp hạng thứ 10 cường nhân. Am hiểu sử dụng hai thanh búa hai lưỡi, đang không có tiến vào tùy tùng trại huấn luyện trước giống như liền là một gã lính đánh thuê các loại mạo hiểm giả. Kỹ xảo chiến đấu phi thường phong phú, Jon đã từng cũng quan sát qua nhiều lần hắn cùng với các tùy tùng mà liệu đấu đánh nhau thuộc về phi thường cấp tiến loại hình. Tại trong lớn tượng, hắn bởi vì cùng người đánh nhau chết sống đem người ngộ thương số lần rất nhiều, còn vì này đã bị qua trách phạt. Bởi vì không cùng hắn trung đụng, doan cũng không biết người này tính cách có phải hay không cũng cùng chiến đấu của hắn phương thức đồng dạng. Mà ngoại trừ du bờ ở bên ngoài, những thứ khác bốn người đều là bình thường tùy tùng. Bài danh ít nhất mười làm tên quá hơn, do đối với cái này cũng không có quá nhiều chú ý. Bất quá lần này cùng đi bát quân doanh đưa tin, nghĩ đến sẽ phải càng thận cận hơn một chút. Dù sao đều là từ một chỗ quá khứ đích. Trên đường không ai mở miệng nói chuyện ý tứ, đều là buồn bực thanh âm chạy đi bọn hắn phải đi quân doanh là ở mép cùng dởn biên cảnh người cuối ngựa lời nói tước chừng cần 5-6 ngày lộ trình ở bên cạnh khá tốt chút ít ngẫu nhiên còn có thể gặp được thị trấn nhỏ thôn trang các loại với tư cách nghỉ ngơi địa phương mà theo càng tiếp cận biên cảnh những thứ này nghỉ ngơi điểm sẽ càng ngày càng ít nếu quả như thật đụng phải trời mưa lời nói đoan trưởng ngoại trừ trưởng đồng của mình bên ngoài căn bản không có vật che chắn đồ vật may mà chính là mọi người đều biết điều ấy cho nên chuẩn bị cũng so sánh đầy đủ ba ngày sau lúc xế chiều hơi có vẻ bầu trời âm u xuống là một mảnh cỏ dại mọc thành bùi hoang vu thổ địa ở khu vực này ở bên trong, một cái cong trên đường nhỏ, sáu con ngựa xếp thành một chữ di chuyển nhanh chóng lấy. vang rội tiếng vó ngựa tại đây đầu không ngời trên đường nhỏ hết sức rõ ràng. gào thét gió lại để cho cưỡi trên lưng ngựa ron hơi nheo mắt lại, cảm thụ được trong không khí truyền tới nhàn nhạt tầm ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm u, màu xám cho trên tầng mây, mấy cái màu đen chim to đang chậm chạp sẽ qua. quanh thân hoang trên đất cỏ dại, theo di động phi tốc lui về phía sau lấy. đung nhiên, một giọt thật nhỏ mưa đánh tại trên gương mặt của hắn, mang đến lạnh như bằng cảm giác mát. chạy trước tiên rủ bờ ở quay đầu là lớn. đáng chết, mọi người nhanh một chút. Tại trời mưa lớn trước khi, chúng ta dễ tìm nhất cái tốt một chút địa phương hạ trại, nói cách khác, tự đợi đến ăn bùn đi. Không ai phản đối, tất cả mọi người lại để cho dưới người ngựa tăng thêm tốc độ. Tại đây mặc dù nhưng đã sắp tiếp cận biên cảnh khu vực, thôn trang thị trấn nhỏ cũng phi thường rất thưa thớt, nhưng tại đây dù sao đã từng có người sinh hoạt qua, tìm kiếm một chỗ bị vứt bỏ nhà gỗ các loại thứ đồ vật đoán chừng không khó. Sau 20 phút, ngông Lung tiểu vũ dần dần rơi xuống, tại đã bắt đầu trở nên hơi bùn sình trên đường nhỏ, mọi người rốt cục chứng kiến một chỗ màu đen nhà gỗ đứng lặng tại đường nhỏ một bên chỗ không xa. Nhà gỗ vốn là không biết là dùng tới làm gì nhưng bây giờ nhìn lại đã rách tung cái rồi dù cho rất xa cũng có thể chứng kiến trên nóc nhà một cái lỗ thủng khổng lồ vốn là tiểu vũ tựa hồ cũng coi được càng rơi xuống càng lớn ý tứ trên người mấy người giáp ra đều không khác mấy đã dính ướt không ai ý bảo tất cả mọi người không chế được ngựa ăn ý hướng phía cái kia nhà gỗ tiến đến rất nhanh mấy người đến nhà gỗ trước mặt đem mấy thớt ngựa đơn giản cái chốt cùng một chỗ về sau liền cầm trên lưng ngựa bao khỏa rất nhanh đi về hướng nhà gỗ nhà gỗ màu đen cửa gỗ giống như đã hủ hỏng nát rồi hiện đây từng đạo thật sâu nhàn nhạt khe dánh, bị trước mặt nhất bờ ở nhẹ nhàng đẩy cách một tiếng cửa gỗ lập tức trong chiều té xuống hắn hơi sững sờ, lập tức liền sai bước tiến vào nhà gỗ, sau lưng mấy người cũng nhanh cùng theo một lúc đi vào. giấm nát kéo kẹt kéo kẹt vang lên trên ván gỗ, do nhẹ nhàng trà trà dại, xóa phía trên có bẩn. hắn ngẩng đầu nhìn nhà gỗ đỉnh, cái hang lớn kia vị trí đúng lúc là tại vị trí giữa, tí tách mưa đang từ nơi ấy rơi xuống, hội tụ thật lớn bày ra nước động. bất quá, may ở nơi này động phạm vi không lớn, nhà gỗ rất nhiều nơi vẫn là khô giáo. mấy người người tà hưu quan sát hạ nhà gỗ, một tên trong đó thân cao thấp hơn, tướng mạo thô bị tùy tùng nện một cái nhà gỗ vách tường, phát ra thùng thùng không hưởng âm thanh. thứ này sẽ không sụp chứ. Nếu như ngươi sợ sập lời mà nói, ngươi có thể ở bên ngoài qua đêm, ta không có ý kiến. Jubaer nít nít miệng lộ ra màu vàng nâu hằn răng, hắn từ bên hông rút ra một bả bữa hai lưỡi, đem chính giữa mưa rột tấm ván gỗ phá vỡ một lỗ lớn, lại để cho mưa trực tiếp dò tại mặt đất đi. Ta chỉ là nói một chút mà thôi. Tiếng kia hôi nhúng bay, theo trong bao xuất ra nhóm lửa dùng đồ vật, sau đó đem Jubaer bổ đi ra ngoài tấm ván gỗ thu tập, y định làm một đống lửa. Những người khác nghe được hai người trêu trọng, khẽ lắc đầu, cũng bắt đầu chuẩn bị ăn cơm ra hỏa. Trận mưa này xem ra nhất thời bán hội là không dừng được đấy. Tối nay nghĩ đến là có lẽ tại nơi này trong nhà gỗ vừa qua. John đem mấy cái hong gió thịt heo khối cùng làm cây nấm lấy ra, lại lấy ra mấy khối màu trắng bánh mì cùng một ít bình mật rong, bày đặt tại một danh khắc tùy tùng bày xong trên vải trắng. Jupiter giải quyết hết mưa rột chuyện tình về sau, liền một lần nữa đi đến thế trên mặt đất trước cửa gỗ, đem cửa gỗ theo kẹt tại trên khung cửa. Rất nhanh, đống lửa thăng, thượng diện đã lắp xong một cái tiểu hất nổi. Bên trong nấu John trước khi lấy ra những vật kia. Cây nấm hỗn hợp có mùi thịt tại trong nhà gỗ nhỏ quanh cổ lấy. ăn đồ mật ong bánh bao, mấy người nhỏ giọng táng gấu. Nẫu nhiên dù Burs cũng nói hắn một ít đã từng là người mạo hiểm những cái kia câu chuyện. John ở một bên lặng lặng nghe, có khi cũng sẽ chen vào một hai câu. Tại cái này trong thời gian ba ngày, mấy người ở chung vẫn là hòa hợp, cũng không có gì trô mâu thuẫn. Mà John cũng biết năm người này ở phía sau ý định đầu quân lý do. Bers cùng một cái khác tùy tùng là đơn thuần nữa thích cái loại nảy chém giết sinh hoạt, còn có hai cái thì là không có nơi đi, lại không muốn cùng theo lãnh chúa đi dạ bị nại thành, cho nên lựa chọn đóng quân. Người cuối cùng tắt thì là vì hướng dần đế quốc báo thủ Đối với những thứ này người lý do, John thì thật cũng không phải rất để ý. Hắn hiện tại duy nhất suy tính là, gờ rằng trước khi đi nói, bét quân tránh quy tính đặc thù có phải là thật hay không thật. Quy một chương 45, đến. Chương 45, đến. Không nói gì, chỉ là rũ bờ ở ánh mắt của không tự chủ hơi nhau lại, chậm rãi theo sàn nhà đứng lên. dáng người cường tráng, cơ hồ cao tới 2 m dù bờ ở lặng lặng nhìn trước mặt người nam nhân này, khổng lồ thân thể cơ hồ đem nam nhân này nửa gương mặt đều bao phủ tại trong bóng ma. Một cổ nhàn nhạt, nhạt khí tức nguy hiểm từ trên người dù bờ phát ra. Bị du bờ hai mắt nhìn trọng chằm, tên nam nhân không tự chủ lui về phía sau nửa đường, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía mặt khác ba người, nhất là tên kia tự xưng thực tập kỵ sĩ Vincent. Mà mặt khác vừa định muốn nằm ngủ tùy tùng, chứng kiến cái này cũng đều không có bối rối, trong đó tên kia tướng mạo Thu bị tùy tùng phát ra hắc hát hắc hát dáng tươi cười, hơi dung nhẹ thủ đoạn, tại bên cạnh hắn thập tự kiếm xúc tú nên. Góc tường John cũng là chuẩn bị tùy thời cầm kiếm chém tới. Trong lúc nhất thời, nhà gỗ hào khí chậm rãi ngưng trọng lên. Đang ở đó cao gầy nam nhân gánh không được loại áp lực này, ý định làm chút gì thời điểm. Tên kia gọi là Vincent thực tập kỵ sĩ chậm rãi đứng lên. Ha ha, nếu như các ngươi không có, có dư thừa thảm coi như xong. Hắn mỉm cười giang tay. Ngươi cũng biết, chúng ta không có ác ý gì. Chứng kiến động tác của hắn, Du phủi mắt trên mặt đất đã bị lấy hết bảo dưỡng dầu. Một hồi lâu, mới trầm giọng nói. Riết cho bọn hắn một cái thảm. Nghe được phân phó, tên kia gọi riết hèn bọn bị hồi tùy tung nhếch miệng. Theo trong bao kéo ra một cái đen xì bóng mỡ thảm đã đánh qua. Trên thảm mặt tản ra bảo dưỡng dầu cùng máu tanh cổ quái mùi. Cầm đi đi, hy vọng các ngươi ngủ thoải mái. Tiếp nhận thảm cao gầy nam nhân nhũ mày, bất quá vẫn là thu vào. Đi đến vin bên kia bên cạnh đống lửa không có để ý trên thảm mùi cùng đầy mỡ, nhìn xem đi tới nam nhân, vincent cười híp mắt quét dùm bờ riết, đa tạ á. dùm bờ riết lanh đạm nhẹ gật đầu, bàn tay chậm rãi từ bên hông cán đũa lấy ra, một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại. Mặt khác tùy tùng căng thẳng tinh thần cũng đều chậm rãi buông lỏng. john trông thủ lông trên người thảm, nhìn xem bên kia cũng chuẩn bị nghỉ ngơi bốn người, thật lâu, cũng nhắm mắt lại. gì ở hận lãnh địa là khoảng cách giả ảo giả lãnh địa một chỗ không xa lãnh địa, cùng giả ảo giả cẩn côi vắng vẻ so sánh với gì ở hận nhưng lại muốn phồn vinh rất nhiều. john mơ hồ nhớ rõ. Mấy cái so sánh náo nhiệt thương đạo tiểu là xuyên việt gì ở ẩn lãnh địa, đã từng trong lãnh địa rất nhiều chân quý rượu nho cùng bò thịt tiểu là từ nơi ấy trở tới. Hắn không biết cái kia lãnh địa người sức chiến đấu như thế nào, nhưng là từ Vincent bốn người này biểu hiện đến xem, bọn hắn tựa hồ còn không có lấy hiểu rõ ràng ở chỗ này một ít quý củ. Nơi này vị trí đã ở vào biên giới, là hỗn loạn nhất khu vực, đạo Tặc, Lưu Dân, Cường Đạo, Đào binh, khắp nơi đều là. Trừ phi là tại trong quân đội, bằng không thì cái gọi là danh hiệu căn bản không dùng được. Tuy nhiên bọn họ là kỵ sĩ tùy tùng, nhưng là chỉ là a dạ lãnh địa kỵ sĩ tùy tùng. Mặc dù Vincent thật là một gã thực tập kỵ sĩ, nhưng nếu như hắn mới vừa rồi không có đứng ra nói chuyện, có lẽ rủ bờ ở trực tiếp một bữa liền bộ tới. Sáu gã kinh nghiệm chiến đấu kỵ sĩ tùy tùng chống lại bốn người liền tất yếu vật tư đều không chuẩn bị timer, đoán chừng sẽ rất dễ dàng. Đến lúc đó, đem thi thể một vùi hoặc là ném cho cường đạo và vân vân, xử lý cũng thật đơn giản. Bất quá, hiện tại xem ra, cái kia Vincent cũng kịp thời đã minh bạch cái gì, cũng không có lại biểu hiện ra đặc biệt ngạo mạn thái độ. Nhưng là từ trước khi những chuyện kia lên, hai cái đội ngũ quan hệ đã theo lệnh lùng biến thành lẫn nhau cảnh giác cái này đối với bất kỳ người nào mà nói cũng không là một chuyện tốt. May mắn là, tại sao trong thời gian, hai cái đội ngũ không còn có sinh ra cái gì cũng xuất hiện. Một đêm qua đi, vừa dạng sáng ngày thứ hai, bốn người kia liền trả về lấy thảm, vội vàng cưới ngựa ly khai cái này nhà gỗ. Trước nhà gỗ, sửa sang xong trang bị cũng ăn điểm tâm xong kỵ sĩ tùy tùng đám bọn họ, đem một ít cây đậu cho ăn. Ngựa sau mới ly khai nơi này. Đông phương mặt trời dần dần bay lên, trong không khí còn có chút sau cơn mưa ướt át khí tức. Chạy trốn ngựa dẫm nát bùn xình trên đường toẹt lên mạng lớn nước bùn. Doan tùy ý vượt qua gương mặt trên có chút ít lạnh như băng hơi nước, đem ánh mắt cố định ở phía trước trên đường. Theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn dưới ngựa đường nhỏ dần dần trở nên chống chải, một ít giải rác đoàn xe hoặc là nói đan kỵ ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Những người này đều là bởi vì quân đội chiêu mộ tin tức chạy tới đầu quân người. Doan phát hiện, ngoại trừ như như bọn họ vậy kỵ sĩ tùy tùng bên ngoài liền chỉ có thực tập kỵ sĩ các loại thân phận người. Tựa hồ chiêu mộ tin tức chỉ là nhằm vào lãnh địa nhân viên chiến đấu, như binh lính bình thường hoặc là dân binh căn bản không có. Bất quá cùng nhau đi tới, hắn cũng phát hiện những người này số lượng cũng cũng không tính nhiều lớn nhất một cái đoàn xe cũng cũng chỉ có hai mươi mấy người, đây đối với chiến tranh sắp đến nhất định là không đủ. Không biết bet cao tầng là ý tưởng gì. đương nhiên những vấn đề này cũng không phải don cần thiết phải cân nhắc. Hắn bây giờ mục đích chỉ là theo sau mình cái đội ngũ này đuổi tới quân đội căn cứ đi. Hai ngày sau, chạm bầu trời màu lam xuống, một cái rộng rãi trên đường, một đội tới người hất lên nón rộng rành bóng người rất nhanh theo con đường này bên trên chạy qua, bay nhanh tốc độ lại để cho phía sau của bọn hắn mang theo mạng lớn màu vàng bụi đất. Tại con đường xa xa, một đạo hắt sắt tường cao ẩn ẩn xuất hiện tại don đám người trong tầm mắt. Màu đen trên tường cao thường cách một đoạn khoảng cách liền là một có tiêm nóc nhà tháp cành, mà cách mỗi trên tháp canh mặt đều đứng đấy hai gạ cầm trong tay cung tên binh sĩ. Mà ở tường cao đằng sau tắt thì là một cái đồng dạng cao lớn đỉnh nhọn công trình kiến trúc. Trong đó, ở bên trong một chỗ là dễ thấy nhất trên tháp cao, một mặt màu xanh trắng ngọn nguồn vân họa có một con sư tử cờ sĩ tung bay tại đó. Xem, là vị phong tuyến, mục đích của chúng ta địa đã đến. Jubert hưng phấn hướng về phía sau la lớn. Nghe dù Jubert tiếng la, John ngẩng đầu nhìn nhà này liên miên tường cao cùng phía sau công trình kiến trúc, mắt lộ ra một tia rung động thân sắc. Mặc dù biết rõ cái thế giới này phi thường thần bí, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới đây lại có thể sáng tạo ra, tạo ra loại trình độ này kiến trúc. Nhìn hắc hát tường độ cao không sai biệt lắm chừng hơn 20, 30m, cái này tại từng đã là kiếp trước cũng là phi thường thưa thớt. Theo khoảng cách tiếp cận, John còn chứng kiến tại đây rộng lớn con đường hai bên đều thụ lập một cây đen nhánh dài nhỏ cây cột. Trên cây cột treo một ít giống như màu đen vải rách đồ vật, một cổ nồng nặc hư thối mùi thối, người phi thường chán ghét. Mà ở một ít trên cây cột, lờ mờ còn có thể chứng kiến hoàn chỉnh trần chũi thi thể. Nhíu nhíu mày, Biết do những cây cột này chỗ dùng hắn đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến cái kia trên tường cao. Rất nhanh, mấy người liền đến tường cao phía dưới một chỗ hình vòm trước cửa sắt. Cửa sắt mở rộng ra, hai bên riêng phần mình đứng vững ba gã ăn mặc màu bạc binh lính mặc khôi giáp, nắm trường thương, giữ tận sừng trâu mũi bảo hiểm hạ là lạnh như băng màu trắng mặt nạ. Mấy người không chế ngựa chậm tốc độ lại, John có thể rõ ràng cảm nhận được những người này ánh mắt đang nhìn chăm chú ở trên người hắn. Trong đó một tí tí nguy hiểm khí tức, điều này làm cho hắn không tự chủ muốn đưa tay khoác lên bên hông thập tự kiếm bên trên. Không riêng gì hắn, mà khác vài tên tùy tùng cũng rõ ràng có loại này nhàn nhạt, nhạt cảm giác nguy cơ, mà ngay cả dù bờ sắc mặt cũng trầm xuống. Ngay tại mấy người muốn phải xuyên qua cổng vào lúc, một tên binh lính rồi đột nhiên đem trường thương bưng ngang trước người, mũi thương nhắm ngay trước mặt nhất dù bờ Nơi này là phải phong tuyến, nói ra thân phận của các ngươi. Thanh âm khàn khàn theo người binh lính kia trước mặt giáp phía dưới phát ra, có loại ma sát thủy tinh cảm giác. Bị mũi thương chỉ bảo, dù bờ nhíu nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói: Chúng ta là áo dạ lãnh địa kỵ sĩ tùy tùng, tuân theo chiêu mộ tin tức tới toàn quân, đây là chứng minh. Vừa nói. Hắn theo lực giáp ra trong kéo ra một khối tấm da dê, mở ra lại để cho người binh lính kia thấy rõ ràng. Binh sĩ mơ hồ quét mắt tấm da dê chữ viết phía trên, tại cuối cùng con dấu bên trên dừng lại trong chốc lát, mới thu hồi trường thương. Ừ. "Các ngươi vào đi thôi, từ nơi này đi thẳng, bên trong sẽ có người chiêu đái các ngươi." "Được." Nhẹ gật đầu, Jubar hướng về phía sau John mấy người ý bảo sau trực tiếp thẳng xuyên qua cửa sắt. Tại John khống chế ngựa theo sắt trong đội ngũ, hắn y nguyên cảm giác được cái này, môn khẩu sáu tên lính phòng bị lạnh như băng ánh mắt, một tia nhàn nhạt, nhạt mùi huyết tinh ẩn theo khôi giáp của bọn họ trong khe hở phát ra. Loại khí tức này lại để cho hắn cảm giác cùng trong lãnh địa cái kia chút ít thực tập kỵ sĩ không kém bao nhiêu. Điều này làm cho John Vũ Tin ngờ rằng sắc thực không có khoa trương thành phần, nơi này mỗi người đều có thể có thực tập kỵ sĩ thực lực. Quy một chương 46, khâu giáp. Chương 46, khở giáp. Xuyên qua to lớn kia cửa sắt, một đoàn người theo đường dưới chân đi thẳng. Rất nhanh, bọn hắn liền chứng kiến phía trước mấy cái giáp ngựa, tùy tung ăn mặc bóng người đang tại một cái bàn trước viết lấy cái gì. Cái bàn đằng sau là một gã ăn mặc màu đỏ bố giáp nam tử cao gầy, chính tướng một ít tờ giấy màu trắng từ dưới bàn mang lên. Mà ở nam tử hai bên tắt thì đứng đấy hai gã ăn mặc màu bạc binh lính mặc khôi giáp. Xem ra nơi đó chính là báo cáo địa phương. Trước mặt dù bờ nhỏ giọng nói, tấm mắt của hắn không ngừng quét mắt mảnh này địa phương xa lạ. Cái kia cao lớn đỉnh nhọn kiến trúc lại để cho đáy lòng của hắn có loại không khỏi khí tức nguy hiểm. Thật giống như, tại những kiến trúc kia vật bên trên hình tròn trong cửa sổ, có từng đôi mắt đang nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Ta không thích tại đây. Hèn bọn bị ở tùy tùng bàn tay nhẹ vỗ về bên hông chua kiếm, tựa hồ muốn từ vũ khí thu hoạch một tia cảm giác an toàn. Ta cũng thế. Bên cạnh hắn cái khác tùy tùng tán đồng trả lời. Nghe mấy người phàn nàn, John cũng có chút đánh giá bốn phía. Phiến đá đen xếp thành sạch sẽ mặt đất, Sasha xa xa đang đang đi tuần chỉnh tề binh sĩ, một ít tôi tớ trang phục giải dắt nhân viên. Trong không khí ẩn ẩn nổi lớp lửng nhàn nhạt, nhạt, nhạt máu tanh và dao kiếm kim loại hôn hợp vị. Toàn bộ quân đội căn cứ có một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Đây là John tại trong lãnh địa là chưa từng thấy qua đấy. Tại mấy người không chế được ngựa đi vào bản kia lúc trước, đúng lúc cái kia vài tên viết xong đồ tùy tùng cũng người lý khai. Nhìn người tới, cái kia màu đỏ bố giáp nam tử cao gầy lộ ra mỉm cười, hắn chỉ chỉ trên bàn trang giấy nói: "Hoan nên đi vào phải phòng phong tuyến, trừ vị trẻ tuổi." Phía giới đem tin tức của các ngươi đều điền ở chỗ này đi." Không có trả lời, tất cả mọi người tung người xuống ngựa, đi đến trước bàn. Tờ giấy nội dung chỉ là một chút ít cá nhân đích tin tức cơ bản cùng đến từ cái gì lãnh địa, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Cầm lấy chuẩn bị xong bút lông chim, John rất nhanh đem phía trên cái gì cũng điền xong. Bất quá, tại hắn đem trang giấy đưa tới cái kia cao gầy trong tay nam nhân lúc, hắn bỗng nhiên chú ý tới trước mặt nam nhân kia hai tròng mắt sắc lại là một mảnh xanh biếc, hơn nữa, vị dị không có đồng tử. Này đôi kỳ dị con mắt lại để cho Jon hơi sững sờ, lập tức nhớ tới vợ rằng Sở nói cho hắn biết ngoại tộc tin tức ngoại tộc số lượng so về nhân loại mà nói có lẽ rất ít nhưng có ngoại tộc huyết mạch các loại con lai lại là phi thường nhiều cơ hội đạt đến cùng người bình thường vậy số lượng người nam nhân này mặc dù có loài người bên ngoài nhưng cặp mắt kia lại ký hiệu thân phận của hắn mặc dù không là đơn thuần ngoại tộc cũng là thuộc về con lai một loại chỉ là không biết năng lực của người này vậy là cái gì có lẽ là do nhìn chăm chú thời gian có chút dài kia nam nhân chợt mỉm cười ngẩng đầu thò tay tiếp nhận điển song trang giấy tiểu tử chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết như vậy trầm trầm vào một người đàn ông mắt nhìn là phi thường không lẽ phép hành vi sao nghe được hắn mà nói doan lập tức chuyển di ánh mắt, đồng thời túi đầu nói xin lỗi nói, thật có lỗi, vị đại nhân này, không sao, ngươi cũng không là người thứ nhất rồi. nam nhân không sao cả khoát khoát tay, đón lấy hắn tùy ý hướng phía bên trái phương hướng chỉ chỉ. tốt rồi, điền xong tin tức liền đi đi thôi, theo con đường này đi thẳng, có người sẽ an bài các ngươi hết thảy. cái hướng kia cũng là vừa rồi những người kia phương hướng ly khai. nhẹ gật đầu, doan xoay người một lần nữa cưỡi ngựa, mặt khác điền thứ tốt tùy tùng cũng đều theo thứ tự lên ngựa, mà đang ở mấy người hướng phía hắn chỉ phương hướng đi không đầy một lát lúc, một ít ăn mặc tôi tớ quần áo và trang sức thanh niên liền xuất hiện tại trước mắt. Những người ở này tựa hồ chuyên môn chờ đợi tới báo cáo nhân vật mới, chứng kiến bọn họ chạy tới, hai gã tôi tớ lập tức đi tới. "Các vị đại nhân, mời đi theo ta, ta sẽ mang các người đi nghỉ ngơi khu." Một tên trong đó tôi tớ xoay người cung kính nói, "Nếu như các ngươi ở chỗ này có nghi vấn gì, ta cũng có thể giải đáp." Nghe được hắn mà nói, dù vợ nhìn chung quanh một chút có chút chống rông căn cứ. "Nói cho ta biết, hiện tại các ngươi cho đến tận này đã tiếp đái bao nhiêu người mới tới rồi?" Cái kia tôi tớ trong nội tâm thầm tính xuống, lập tức trả lời. "Đại nhân, chúng ta đại khái đã tiếp đãi hơn 200 người rồi." "200 sao?" Jupiter nhẹ nhàng sờ lên mã trên cổ gập lông, không biết đang suy nghĩ gì, mà phía sau John nghe được cái này con số lại là khẽ như mày. Hắn biết rõ, theo chiêu mộ tin tức tuyên bố đến bây giờ đã sắp muốn tiếp cận thời gian nửa tháng rồi. Thời gian lâu như vậy ở bên trong, rõ ràng mới chỉ đưa tin 200 người, đây đối với chiến tranh sắp đến căn bản không tính là cái gì. Chẳng lẽ Bet cao tầng đối với John Đế quốc vô cùng tin tưởng, sắp thực tin bọn họ cũng không lại nhanh như vậy phát phát động chiến tranh? John không tự chủ được nghĩ đến, loại trình độ này chiêu mộ đối với chiến tranh đến nói không có bao nhiêu ý nghĩa, có lẽ lần thứ nhất chiến đấu số người chết liền sẽ là tới. Bất quá, theo trước khi lão lanh chúa dễ vào sự kiện đến xem, nhưng có thể thật là bét cao tầng làm xảy ra điều gì biện pháp, dùng cái này hòa hoãn dần đế quốc xâm lược. Bằng không, phế phòng tuyến cũng căn bản không có khả năng có loại này không khí. Trong nội tâm suy tư về bét nghĩ cách, rất nhanh, bọn hắn liền theo sau cái kia hai gã tôi tớ đi vào một cái rộng rãi đường đi. Hai bên đường phố là từng tòa một tinh xảo hai tầng nhà đá, ba bốn ăn mặc dấp ra, mang theo vũ khí tùy tùng đang tử trong nhà đá đi tới. Nơi này là khu dừng chân, tại bên cạnh là huấn luyện khu, đồ ăn hoặc là vật dụng hàng ngày chúng ta sẽ đúng hạn đưa đến riêng mình trụ sở. Nói chuyện lúc này tên kia tôi tớ nói tiếp, "Các vị đại nhân nếu là có cái gì đặc thù yêu cầu, có thể sớm cáo chi chúng ta. Có một vấn đề ta muốn phải hỏi một chút." John đột nhiên mở miệng nói. Nơi này phòng ốc là một người một tòa, vẫn là mấy người ở ở. Nghe được vấn đề, cái kia tôi tớ đem ánh mắt chuyển tới John trên người, mỉm cười nói, "Vị đại nhân này là một người một tòa." "Hả? Thật không?" nếu mày, John phủi mắt trên con đường này nhà đá. Nơi này là không phải không cũng chỉ có điều này dừng chân đường đi. "Đúng, đại nhân." Tôi tớ gật gật đầu. "Còn có hai cái như vậy đường đi. Ta hiểu được." Zon hiểu rõ gật đầu, lông mày nhưng lại dần dần nhíu lại. Loại trình độ này đãi ngộ, hắn không tin bất luận cái gì một tên binh lính đều sẽ có được, so từng tại tùy tùng trại huấn luyện lúc còn phải ưu việt. Zon cảm giác, lần này chiêu mộ tin tức, tuyệt đối không phải chiêu mộ binh lính bình thường, bằng không thì căn bản không khả năng xuất hiện loại tình huống này. Hắn mơ hồ quét mắt con đường này, nhà đá số lượng, cũng chỉ có hơn 100 tòa nhà bộ dạng, tăng thêm còn lại như vậy hai con đường, cũng chỉ có 300 tòa nhà. Nếu như một người một tòa, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là 300 người. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Zon đấy lòng tràn ngập nghi hoặc. Mạc khác tùy tùng hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm giác kỳ quái, không rõ ràng cho lắm đánh giá điều này sạch sẽ đường đi. Vừa nhìn con đường này, một bên đi theo tôi tớ bước chân của. Chỉ chốc lát sau, tại tôi tớ phân phối xuống, mấy người đều tự tìm được mình nhà đá. Nhảy xuống ngựa thất, đem dây cương trong tay đưa tới tôi tớ trong tay, do đi vào mình nhà đá trước mặt. Mà ở tôi tớ vừa muốn rời khỏi lúc, hắn đột nhiên xoay người, khẽ nhíu mày hỏi: "Chờ một chút, ngươi biết lần này chiêu mộ tin tức nội dung chủ yếu sao? Là chiêu mộ binh sĩ vẫn là cái gì khác?" Bị gọi lại tôi tớ lập tức dừng lại, lập tức cung kính nói: "Thật có lỗi, đại nhân." vấn đề này ta cũng vậy không rõ ràng lắm ta chỉ phụ trách tiếp đại công tác có lẽ ngày mấy ngày nữa liền có thể biết thật sao trầm ngâm một chút john phất phật tay tốt rồi ngươi có thể đi được rồi được đại nhân đạt được phân phó cái kia tôi tớ dắt ngựa quay người trực tiếp ly khai nhìn xem tôi tớ bóng lưng dừng một chút john đi đến thạch trước cửa phòng khẽ khẽ đẩy mở cửa trong nhà đá phi thường sạch sẽ chỉnh tề rõ ràng đã quét dọn qua một lượt làm bằng gỗ cái bàn bầy đặt trong phòng trên vách tường dắt bốn người đèn nắp tường thượng diện đều cắm một cây thủ đoạn to ngọn mặt đất tuy nhiên cũng là phiến đá nhưng mà trên giường một tầng cho thật dày sắt thảm, gian phòng hai miếng cửa sổ hơi nghiêng treo đồng dạng màu xám đen bức màn. Ngoại trừ cần thiết thứ đổ vật bên ngoài, trong phòng rõ ràng còn có rèn luyện dùng chuyên nghiệp khí cụ. Đi tiến gian phòng, giày giấm nát mềm mại trên mặt thảm, dọn theo trong phòng thang đá đi vào nhà đá tầng 2. Tầng 2 là cách lên hai cái gian phòng, một cái trong đó liền là dùng để rửa mặt dùng, mà cái khác thì là phòng ngủ. Thoạt nhìn cũng rất mềm mại giường chiếu bên cạnh là một không sắt, thượng diện rõ ràng dắt một bộ trọn bộ màu bạc khô giác. Đi đến cung sắt trước, do Kỳ quái cầm lấy khung sắt đỉnh mũ bảo hiểm, đây cũng không phải là là trước kia tại cửa sắt nhìn thấy những binh lính kia xưởng châu mũ bảo hiểm, mà là bộ mặt giống như cá mập miệng nô ra cổ quái mũ bảo hiểm, dâm dạp chẳng trị cùng loại răng cưa đường vân che kín toàn bộ mặt nạ, thoạt nhìn hết sức giữ tợn, tại mắt vị trí thì là hai đạo hẹp dài khe hở. Nhẹ khẽ lướt lướt trên mũ giáp trước mặt đường vân, Giôn phát hiện cái này thân thể khôi giáp so những binh lính kia còn dày hơn thực trầm trọng rất nhiều. Dùng hiện tại hắn lực lượng, nếu như toàn bộ mà vào, đoán chừng cũng là quá sức. Quy 1 chương 47, tụ tập 1. Chương 47, tụ tập 1 vớt vớt trong tay giữ tợn nón sắt, don đến giữa phía trước cửa sổ, kéo ra màu xám bức màn hướng nhìn ra ngoài. sẽ sẽ chỉnh tề cuối con đường, vài tên tùy tùng ăn mặc người, cưới ngựa đang hướng đi tới bên này, thỉnh thoảng tò mò đánh giá chúng quanh. tại trước mặt của bọn hắn là một gã tiếp đái tôi tớ, nghĩ đến cũng đúng vừa đến nơi này. bàn tay cảm thụ được trên mũ giáp lạnh như băng đường vân, don trong mắt hiện ra thần sắc suy tư. phế phòng tuyến tin tức hắn biết cũng không nhiều, gần kề biết là một cái tương đối trọng yếu bên cảnh khu vực, dĩ vãng cùng dần đế quốc ma sát mâu thuẫn, trên cơ bản đều là từ tại đây sinh ra. đồng thời, tại đây cũng là lần này chiêu mộ tin tức khởi xướng địa phương. Vốn là tại tưởng tượng của hắn ở bên trong, đạo phòng tuyến này hẳn là một cái cùng loại trại lính địa phương, nhưng là hiện tại xem ra lại phối hợp không đơn giản. Xa xa cái kia nguyên một đám đứng thẳng đứng lên màu đen tháp cao hình kiến trúc, thấy thế nào cũng không giống là dùng để người ở địa phương. Còn có căn phòng này phòng. do đưa tay vịn ở khung cửa sổ lên, hơi nheo mắt lại. Tính toán của bọn hắn đến cùng là cái gì chứ? Tuy nói bởi vì ngờ rằng hắn đã biết về cái thế giới này một sự tình, nhưng thì thật lại nói tiếp cái kia cũng chỉ là cơ bản nhất thưởng thức. Cái thế giới này thần bí, hắn cho đến tận này cũng chỉ là tiếp xúc đến một chút mà thôi. Dù sao, từng đã là lãnh địa quá mức vắng vẻ, thì tương đương với trong núi thôn trang, đối với thành phố lớn hết thảy căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, hiện tại đã đặt tới nơi này, hết thảy nghi hoặc đều theo thời gian đưa đẩy chậm rãi qua bỏ. 10 ngày sau, có chút sương mù sáng sớm ở bên trong, mấy cái màu đen chim to từ phía trên thiên không lóe lên một cái rồi biến mất. Màu đen trang nghiêm phải sắp phong tuyến, một chỗ nhà đá. Ăn mặc màu xám trắng quần áo rộng thùng thình John đang tại phòng ăn ăn phong phú bữa sáng. Ở bên cạnh hắn là tất thì bộ kia giữ tận khôi giáp, tạm mới đích màu bạc khôi giáp phản chiếu lấy dần dần nhạt đi năng sớm, có loại lạnh lùng hương vị thứ này bởi vì đặt ở phòng ngủ có chút trứng mắt, cho nên hắn liền phân phó tôi tới đem khôi giáp phóng tới vị trí này. tại 10 ngày này ở bên trong, lúc ban đầu, John còn có tâm tư ở trùng quanh đi dạo, nhưng là hắn phát hiện tại đây ngoại trừ phụ cận mấy con phố có thể đi miễn phí đi, địa phương khác đều cấm đi vào về sau, liền đàng hoàng ngốc trong phòng. mỗi ngày trừ ăn cơm ra tiểu là rèn luyện thân thể, ngẫu nhiên cùng du bờ mấy người tụ họp một chút, nghiên cứu thảo luận thoáng một phát chuyện nơi đây. bất quá, đối với đều là từ một chỗ tới mấy người, bọn hắn cũng không có cái gì tin tức hữu dụng. kỳ thật, không riêng mấy người không biết, mà khác thông qua chiêu mộ tới tùy tùng là đồng dạng có thể nói, ngoại trừ với bắt đầu cái kia lại để cho điện tư liệu cao gậy nam nhân về sau, liền không còn có người tới để ý tới qua bọn hắn. Mà theo giữa ngã tư đường nhân viên tăng nhiều, một ít tính tình nóng này tùy tùng thậm chí còn phát sinh qua mấy lần so sánh nghiêm trọng ẩu đả sự kiện, cũng may bị phòng tuyến binh sĩ kịp thời ngăn lại mới không có tiến thêm một bước mở rộng. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, nếu như bỏ mặt xuống dưới, nhưng có thể còn có thể có càng nhiều tai họa ngầm bạo lộ ra. đương nhiên, cái này trong hơn 10 ngày, John cũng không phải là không có gì kiến thức. Thông qua dần dần càng tụ càng nhiều nhân viên, hắn phát hiện có ngoại tộc huyết mạch người thật sự thật nhiều cơ hội chiếm được trong mọi người một phần năm tỷ lệ trong những người này phần lớn tuy nhiên đều có này nhân loại bên ngoài nhưng trên thân thể một chút bộ vị vẫn là có thể nhìn ra cùng người bình thường có khác biệt rất lớn đấy ví dụ như hắn ở đây hai ngày trước còn chứng kiến một gã toàn thân máu làn da màu đỏ nam tử to con lửa mái tóc màu đỏ hạ lại là một đôi vàng cam sắc dựng thẳng đồng tử theo trung quanh tùy tùng nói tên tiêu trên người có lẽ có rong nham ác ma huyết mạch mà phàm là có ác ma huyết mạch ra hỏa tính cách đều phi thường bạo ngược không người nào dám trêu chọc bất quá loại này có khoa trương bề ngoài con lai ngoại tộc. Bình thường số lượng đều là tương đối nhỏ, cho đến tận này, John cũng vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được một hai cái mà thôi. Những người khác cùng người bình thường không có khác biệt gì, nếu như không chú ý xem khả năng căn bản không phát hiện được. Đối với những thứ này khác biệt với người bình thường ngoại tộc Coilai, like, tại vừa bắt đầu lúc, John vẫn là phi thường hiếu kỳ cảm giác hứng thú, nhưng càng về sau cũng tiệu chậm chậm trở nên bình thường. Những người này có lẽ bởi vì tự thân huyết mạch có một lượng tốt đặc thù năng lực thiên phú, nhưng kỳ thật đều chẳng mạnh mẽ lắm. Có lẽ sẽ tại chiến đấu có thể có điểm trợ giúp, bất quá đang quyết định sinh thời điểm chết, còn là dựa vào tự thân thân thể thực lực hiện tại xem ra, lúc trước ám dạ chi thủ ở bên trong gặp phải cái kia hai cái có yêu phụ huyết thống nam nữ, thiên phú của bọn hắn năng lực đã coi như là khá là gay gắt được rồi. đương nhiên, cái này cũng không phải là nói dòn khinh thị những thứ này ngoại tộc coi lai, like, theo gờ rằng cái kia đạt được đến tin tức, một ít huyết thống so sánh thuần tránh ngoại tộc, bản thân năng lực thiên phú thậm chí có thể đạt tới một cái phi thường trình độ khủng bố. ví dụ như tiếp cận thuần trùng yêu phụ coi lai, like, bản thân năng lực hồi phục thậm chí có thể đạt tới trình độ nào đó bất tử, cho dù là chém rơi đầu cũng có thể còn sống một đoạn thời gian rất dài. tại trong đoạn thời gian đó, chỉ cần tựa đầu một lần nữa tiếp nối, có thể phục sinh. Loại này sinh vật khủng bố, liền là quân đội đoán chừng cũng cần cái giá cực lớn mới có thể giết chết, có thể nói, ở chỗ nào đều là vô cùng khó giải quyết. May mà chính là, loại này cực độ tiếp cận cùng một loại con lai số lượng cực nhỏ, cơ hội cùng ngoại tộc số lượng không sai biệt lắm. Nói cách khác, nhân loại bình thường căn bản không có cách nào khác sống. Đem trên cái miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, sau đó uống xong một ly sữa bò tươi, Ron đem trên bàn bàn ăn đầy đứng dậy. Ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến giống lên một tiếng, giống như lại là người nào tại cãi nhau, trong đó còn kèm theo vũ khí đụng nhau bang bang âm thanh. Nhíu nhíu mày, hắn đi tới trước cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại ở bên ngoài trên đường phố, bốn gã thân hình nam nhân cao lớn cầm vũ khí đang lẫn nhau rằng có lấy. trên mặt đất một đạo nhỏ dài vết máu hết sức rõ ràng. tại bốn người bên ngoài là một đống vây quanh người xem náo nhiệt ảnh, trong đó mấy người chứng kiến lại liều đấu, rõ ràng còn vô tay bảo hay. loại tranh đấu này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh, do mấy người hồ đã thành thói quen. bất quá, như là đã thấy máu, đoán chừng tiếp qua một lát duy trì trận tự binh sĩ sẽ chạy tới. nhìn trong một giây lát bốn người hỗ chiến, John đem bức màn kéo lên, nặng nề phủi tay, bành bạch, chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền truyền đến hạ thanh thúy tiếng đỡ cửa, đón lấy một cái tôi tớ ăn mặc nam người đi đến. do đại nhân, ngài có phân phó gì? phủi mắt cái này tôi tớ, do chỉ chỉ trên bàn bàn ăn, đem các loại lấy đi, thuận tiện nói cho ta biết gần đây còn có mới người đi tới sao? nghe được phân phó, tôi tớ một bên dọn dẹp đồ trên bàn, một bên cung kính nói: bẩm đại nhân, đã hai ngày không có có người tới. thật sao? ta biết rồi. do như có điều suy nghĩ gật gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút chiêu mộ thời gian cũng không còn nhiều lắm đã chuẩn bị kết thúc rồi. đoán chừng những cái kia muốn đầu quân người không sai biệt lắm đã đều đã tới hơn nữa nếu như cái này phòng tuyến người cũng không làm chút gì đó những người này chỉ sợ sẽ trực tiếp mẹ điên cái này theo gần đây càng ngày càng thường xuyên đầu đã có thể nhìn ra chứng kiến John suy nghĩ cái kia tôi tớ đem cái bản thu thập sạch sẽ về sau liền cầm bàn ăn lui ra khỏi phòng mà đang ở cái kia tôi tớ vừa rời đi ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm hỗn loạn tựa hồ là binh sĩ chạy tới đón lấy tranh đấu mang tới hỗn loạn rất nhanh tiêu tán không có ý nghĩa tranh đấu bị ngăn lại bất quá ngay tại don cho rằng lần này lại như mấy lần trước như vậy xua tán đám người xem náo nhiệt lúc một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên theo cửa ngoài truyền tới Các vị, tuân theo cả kỵ sĩ mệnh lệnh, các ngươi vào khoảng ngày mai tiến về trước sân huấn luyện đưa Tin, mời mặc tốt các ngươi khôi giáp cùng vũ khí, thời gian cụ thể sẽ có người sớm thông chi các ngươi. Nghe được cái này thanh âm, một mực liên tục nhẫn nhịn hơn 10 ngày mọi người nhất thời hoan hô lên. Quy 1 chương 48, lựa chọn. Chương 48, lựa chọn. Phía sau cửa đồng dạng nghe được cái thanh âm này giòn, hơi sững sờ, lập tức bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh bàn ăn trên khôi giáp. Ngày mai sao? Thực chờ mong a. Sáng sớm hôm sau, bầu trời lờ mờ treo điểm điểm tinh thần lúc. Sở hữu chiêu mộ tới nhân viên cũng đã nhận được báo cáo tin tức. Phiến đá đen xếp thành giữa ngã tư đường, ngồi trên lưng ngựa giỡn ăn Mặc Thân Khôi Giáp kia cùng phần đồng chiêu mộ người tới viên, tại một tên lính dưới sự hướng dẫn, chậm rãi đi lại. Nặng nghề khôi giáp đưa hắn hơi có vẻ thân thể gầy yếu hoàn toàn bá khổ, thoạt nhìn so thường ngày muốn khôi ngô rất nhiều. Chỉ là, trên đầu của hắn cái kia giống như che kín dày đặc hàm răng bén nhọn giữ tợn món sắt, lại để cho hắn thoạt nhìn cũng so dị vãng càng càng một ít. Cảm thụ được trên người trầm trọng sức nặng, giọn tà Hữu đi lòng vòng đầu, người chung quanh hắn đồng dạng ăn mặc khôi giáp, chỉ có điều, không biết nguyên nhân gì Những khôi giáp này kiểu dáng đều tất cả đều khác nhau. Người trung binh viên một ít nói nhỏ xuyên thấu qua nón sắt rơi vào tay lỗ thai hắn ở bên trong, phát ra o o, -O n g ẩm ý tiếng vang. Nữu nữu mày, John vươn tay đưa trên mũ giáp trước mặt giáp kéo lên đi, lại để cho giáp quan trở nên rõ ràng một ít, bất quá vẫn là có chút không thoải mái. Ngay tại hắn lo lắng lấy có phải hay không tai đầu dài nón trụ cũng lấy xuống lúc, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. H a i i i, John, của ngươi khôi giáp cảm giác thế nào? Hắn quay đầu lại hướng về sau nhìn lại, thì cái kia thô bị gương mặt xuất hiện tại hắn trong tầm mắt ngoại trừ có chút chìm bên ngoài, mặt khác cũng không tệ lắm, ta cảm thấy rất tốt. Giòn gõ ngực, phát ra bang bang âm thanh. Ngươi thì sao? Hoàng mét đấu, tiểu nhị. Địch giật giật trên tay bao tay bằng kim loại. An mặc cái này thân thể tiết ra hỏa, ta có thể ngay cả chém người cũng sẽ không rồi. Còn có cái này. Hắn chỉ chỉ trên đầu nón sắt. Ngươi không biết là thứ này chính là một cái bất quy tắc hình trụ thùng nước sao? Giòn nhìn về phía đầu của hắn nón trụ, hình trụ ở bề ngoài mặt là một cái tất cả lớn nhỏ liêu đình, mặt nạ bên trên có một loại giống như thập tự hình dáng ghế trống, đúng lúc là ánh mắt vị trí. Cái này nón sắc mặc dù không có gịt nói khoa trường, bất quá phải chăm chỉ nhịn, còn rất như. Cái này không có biện pháp. Trên lưng ngựa núi Nubai, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi có lẽ có thể cho cái kia sắc cả kỵ sĩ cho đổi một cái, bất quá, nói không chính xác ngươi sau nón sắc sẽ càng buồn cười hơn. Ông trời ơi, địch nhân của ta có thể hay không còn không có bị ta chém chết trước hết bị đầu của ta nón trụ chết cười. Gịt im lặng phủi mắt trên người những người khác khôi giáp. Hơn nữa, ta tới nơi này là vì chiến đấu. Ta cũng cần máu tươi cùng chém giết. Mấy ngày nay ta ta cảm giác toàn thân đều phải reset, Ngươi phải biết, ta đi làm kỵ sĩ tùy tùng nhưng cũng là vì cái này. Máu tươi cùng chém giết, ta nghĩ chúng ta sẽ khẳng định lấy được. John hít hít sáng sớm băng không khí lạnh lẽo, ẩn ẩn có loại nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Dù sao, nơi này là phải xâm phong tuyến. Hy vọng như thế. Grittuer hồ không muốn tại cái đề tài này bên trên nói thêm gì nữa, bắt đầu kéo tới đề tài khác. John một bên tùy ý ứng phó grittuer tức, một bên tế tế quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Phải biết, lúc trước nơi này cơ hồ sở hữu địa phương đối với bọn họ mà nói đều là cấm vào bên trong cao lớn hấp kiến trúc màu sáng vật giống như cự nhân đồng dạng đem tất cả mọi người bao phủ những kiến trúc này phần lớn đều có cái này hình tròn cửa sổ nhỏ mơ hồ có thể chứng kiến bên trong chớp động bóng người hai bên đường thụ lập giống như đèn đường vậy cây cột bên trên đốt bó đuốc nhường đường lộ càng thêm rõ ràng tại con đường này lên trừ bọn họ ra những báo cáo này bên ngoài liền chỉ có một chút ăn mặc màu đen bố giáp bóng người cao lớn ngẫu nhiên đi qua toàn bộ phòng tuyến khắp nơi tràn ngập lạnh như băng trang nghiêm quỷ dị không khí xuyên qua hai cái thật dài đường đi tại người binh lính kia dưới sự hướng dẫn mọi người rốt cục đi vào một mảnh trống trải cực lớn sân bãi. Sân bãi hai bên là hai tòa mặc lấy khôi giáp pho tượng khổng lồ, pho tượng trên khôi giáp mặt hiện đầy một cây cong nhọn hoát, trong tay cự kiếm cắm ở thổ địa ở bên trong, thuật nhìn phi thường đổ sộ. Ngoại trừ cái này hai pho tượng bên ngoài, ở đây địa phía trước nhất, chỉ có một tên thân hình nam nhân cường tráng ngồi ở một trương ghế dựa cao, lặng lặng cùng đợi bọn hắn những người này đã đến. Trên thân nam nhân ăn mặc một tầng thật mỏng màu đen bố giáp, cái ghế bên cạnh đặt vào một bả cực độ khoa trương cực lớn chiến truy hắn toàn thân nổ tính cơ bắp đem bố giáp chống đỡ cổ nang nang đấy trên đầu không có một sợi tóc chen sáng trên đầu trò khăn che mặt đầy từng đạo giống như con giun đáng sợ vết sẹo con ngươi màu xám không nháy một cái nhìn chăm chú lên đến nhân viên thuật nhìn phi thường hung ác đến sân bãi về sau tên kia dẫn dắt mọi người binh sĩ nhảy xuống ngựa thất bước nhanh chạy đến kia nam nhân trước mặt cung kính nói Ska đại nhân bọn hắn đã tới đã biết đi xuống đi tên là Ska kỵ sĩ phất vất tay nhìn xem tán loạn mọi người nhíu nhíu mày chậm rãi đứng dậy lúc này don mới kinh khủng phát hiện người nam nhân này cao có chút đáng sợ nhìn ra cơ hồ đạt đến 3 mét độ cao thật giống như trong truyền thuyết tiểu cự nhân đồng dạng. Cái ghế bên cạnh cái kia cực lớn chiến truy lúc này cùng thân thể của hắn cao so, cùng với vũ khí thông thường không có khác biệt gì. Thằng này, ta dám khẳng định hắn tuyệt đối có họ bị cự nhân huyết thống. Ngươi xem hắn làn da màu xám tay phải, cái kia chính là chứng minh. Ta đã tưởng. Giòn bên cạnh một cái kiến thức rộng ra hỏa nhỏ giọng đối với đồng bạn hương phân nói. Bất quá, ngay tại hắn còn muốn nói điều gì lúc, hắn đồng bạn lập tức làm ra chớ lên tiếng thủ thế, sắc mặt có chút quá dị chỉ chỉ trước mặt cả. tiến tĩnh. Những người mới. Cả ánh mắt âm lãnh đảo qua một ít vẫn còn xì bàn tán mọi người. Nếu như các ngươi không muốn ta vặn rơi đầu của các ngươi." Tại hắn nói chuyện đồng thời, một cổ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm chậm rãi tràn ngập toàn bộ sân bãi, tại đây tràn ngập sát ý dưới uy hiếp, tất cả mọi người lập tức đều ngậm miệng lại. Hai Long nhìn xem mọi người bộ dáng, Ska chậm rãi giang hai cánh tay, lớn tiếng nói: Hoan lên các ngươi tới đến về phòng tuyến, Bết đế quốc kiên cố nhất hàng rào chi địa, ta là của các ngươi tạm thời lĩnh đội, Ska. Etdala, các ngươi có thể bảo ta Ska sĩ." Hắn buông cánh tay xuống, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói: ở chỗ này, các ngươi đầu tiên phải học được đấy, tựa là thi hành mệnh lệnh, giống như các ngươi tại tưởng đã là trong lãnh địa biểu hiện đồng dạng, mặc kệ mệnh lệnh này như thế nào hoang đường, vô luận đúng sai, tựa là cho các ngươi đi chơi đi, các ngươi đều cần lập tức chấp hành, minh bạch ý của ta sao? Tại hắn nói xong, vừa mới lắng xuống mọi người lập tức lại trở nên ồn ào lên, giống như đối với cả lời nói này không đồng ý. đợi cho thanh âm thoáng thay đổi ít đi một chút, cả nói tiếp. đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi chấp hành, như vậy ta nghĩ các ngươi hiện tại có thể ly khai nơi này, ta không cho phép đội ngũ của ta xuất hiện bất kỳ một cái ngoài ý muốn đứng ở trong đám người Jon khẽ như mày, hắn có thể nghe ra Ska trong giọng nói không có bất kỳ giả dối thành phần, nhưng là, đối với hắn nói ý tứ trong nội tâm lại là có chút kháng cự. Hắn mục đích tới nơi này là vì tìm kiếm vũ sư lực lượng, thực sự không phải là đến đưa mạng đấy, nhưng là Ska đích thoại ngữ lại rõ ràng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kỳ thật, không chỉ có là Jon, mà khác tới người đối với Ska mà nói cũng đều phi thường phản đối. Tại họ hét tầm ý trong thanh âm, trong đó ba gã ăn mặc màu bạc khôi giáp bóng người cao lớn khống chế ngựa đi lên trước, một người trong đó lấy xuống trên đầu nó sắt, ngẩng đầu lên quay mắt về phía Ska nói: "Thật có lỗi, sĩ" Chúng ta không thể cầm tính mạng của mình hay nói giỡn, ta cảm thấy ta không thích hợp sống ở chỗ này. Vậy thì tốt, cứ các ngươi khôi giáp, mời các ngươi ly khai nơi này. Ska không biểu tình, chỉ chỉ sân bãi lối vào nói. Nghe được hắn mà nói, ba người lập tức dục ngựa hướng phía cái hướng kia chạy tới. Không có để ý ba người ly khai, Ska một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới chàng địa thượng trên thân mọi người. Hiện tại cho các ngươi thời gian nửa tiếng cân nhắc cùng lựa chọn, nửa giờ sau, những người còn lại sắp trở thành của ta đội viên, sau đó ta đem cho các ngươi của ta lần thứ nhất mệnh lệnh. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người, một lần nữa ngồi trở lại đến trên mặt ghế cũng nhắm mắt lại, nhìn xem giống như đá cẩm thạch đồng dạng ngồi trên ghế dựa không núc ních bảng đại nhân ảnh, tại hắn nói rất lời, lại có hơn 10 người khống chế ngựa theo thứ tự ly khai sân bãi. Tại John cũng do dự lúc, bên cạnh liền đưa mũ giáp hai xuống, nhìn chung quanh một chút rồi đi mấy người. John, ngươi là lựa chọn lưu lại vẫn là ly khai? Ta. John mê mang nhìn xem mảnh này thạc đại sân bãi, thật lâu mới quay đầu lại nói, ta không biết, tại hiện tại loại này thế cục ở bên trong, nếu như hắn lựa chọn rời đi nơi này lời nói, hắn căn bản không biết mình đem muốn đi đâu. Vì bọn hắn đã triệt để đã đi ra, muốn muốn đuổi kịp đi căn bản là không thể nào đấy. Trên đường các loại nguy cơ có lẽ tiếp theo đã muốn cánh mạng của hắn, nhưng là thế nào ở tại chỗ này, lại giống như đã mất đi tự do của mình. Thật sao? Lý dùng Thiết thủ bộ đồ ma sát hạ trên tay buồn cười non sắt, đã trầm mặc một hồi lâu. Ta không thích cái này cục sát, ta chọn rời đi nơi này, hơn nữa ta cũng không muốn bởi vì cái kia người cao to một cái ngu xuẩn mệnh lệnh liền lại để cho hối hận của mình cả đời. Quy 1 chương 49, khảo nghiệm. Chương 49, khảo nghiệm. Hả? Giọt mắt nhìn đi, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã quyết định tốt rồi. Như vậy ly khai nơi này người muốn đi đâu vậy? Ai biết được. Thì không sao cả nhúng bay. Dù sao ta sẽ không đi dạ bị nẹ thành đầu nhập vào lanh chúa đại nhân, cái kia an ổn thành thị không thích hợp ta ta cảm thấy ta sẽ đi làm cái tự do mạo hiểm giả, hoặc là dòng binh, tóm lại ta muốn đem mạng của ta giữ tại trong tay của ta, mà không phải cái kia ngu xuẩn người cao to trên người. Không nói gì, John quay đầu nhìn về phía ngồi trên ghế dựa đang nhắm mắt sự cặp sĩ. Hán to lớn thân hình cho dù là ngồi cũng có thể cảm giác được một cổ nhàn nhạt áp bách khí tức. Như vậy lựa chọn của ta thì là cái gì chứ? John ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang. Hắn hồi tưởng lại đã từng ở địa cầu cuộc sống an ổn, lại hồi tưởng lại đến cái thế giới này sau sở thấy được các loại nguy hiểm cùng với thần bí. Hắn một mực kỳ vọng, chỉ là một phần có thể lực lượng tự vệ. Hơn nữa theo kiến thức tăng trưởng, cái này kỳ vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trước mắt mới chỉ, Doan biết lực lượng cường đại nhất bắt đầu từ gờ rằng miệng thần bí trong vũ sư. Phải biết, mặc dù là một cái như bét loại này khổng lồ đế quốc, đối với Vu sư mà nói cũng gần kề chỉ là một lược tiểu chính là thế lực mà thôi. Doan cảm thấy, cái loại nảy siêu thoát lực lượng của phàm nhân, thì ra là hắn muốn truy tìm chính là, cứ gỡ rằng từng nói. Những Vu sư đó bản thân đều là vô cùng thần bí tồn tại, người bình thường có lẽ cả đời đều tiếp xúc không đến, chỉ có một chút thế lực khổng lồ hoặc là có chút đế quốc cao tầng mới có một chút xíu manh mối cùng liên hệ. Nếu như ta chọn rời đi, có lẽ cũng liền triệt để đã mất đi tiếp xúc đến vô sư cơ hội. Nhưng là Bát đế quốc trước mắt giống như cũng là chỉ có một tên Vu sư học đồ, nghĩ đến tiếp xúc đến cấp bậc kia không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Nếu như bằng ta trước mắt lực lượng tại don trong đầu tự hỏi lựa chọn lợi và hại lúc, lại có mấy danh chọn rời đi nhân viên yên lặng hướng phía sân bãi lối ra đi đến, ánh mắt sệt qua những thứ này nguyên một đám người rời đi ảnh. John ấy mắt mê mang dần dần rút đi, cùng hắn như không có đầu con rồi tự đắc loạn chuyện. Không bằng nắm chắc cơ hội lần này, nếu như nói ở chỗ này nghe theo mệnh lệnh cựu là đạt được lực lượng phải trả giá cao, như vậy ta còn trả nổi. Mặc dù Ska nói phi thường đáng sợ, nhưng John tin tưởng, hắn cũng sẽ không biết thật sự đã đi xuống nhượng lại người đi cái chết mệnh lệnh. Dù sao một sĩ binh giá trị cũng không phải người bình thường có thể thay thế. Di bình tĩnh nhìn John ánh mắt của biến hóa, đưa mũ giáp một lần nữa mang đến cùng nói, con ngươi quyết định chọn rời đi vẫn là lưu lại. Dừng một chút, John ngẩng đầu nói, ta lựa chọn lưu lại. Thật sao? "Ngươi chỉ chỉ nhắm mắt cả. Ngươi xác định về sau một mực nghe theo tên kia ra lệnh, cho dù là cho ngươi nhảy vào trong hố lửa. Ừm. Jon hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Vốn là ta tới nơi này trước khi cũng đã nghĩ kỹ, chỉ có điều vừa rồi lại xác định ra mà thôi. Được rồi." Gidd lộ ra vẻ mỉm cười, đem mặt nạ kéo xuống đến. "Như vậy, gặp lại, hy vọng lần sau gặp được ngươi không có chú ý chính hắn thời điểm, ngươi không phải là một cổ thi thể lạnh như băng." "Đương nhiên." Jon mỉm cười nói. Lần nữa phủi mắt John, Lôi kéo dây cương trong tay, khống chế ngựa đi ra đội ngũ, cũng không quay đầu lại ly khai. Nhìn xem vị rời đi bóng lưng, Jon mơ hồ chú ý tới rời đi còn có trước khi trên đường gặp phải tên kia ăn mặc màu trắng kiếm sĩ trang phục đích thực tập kỵ sĩ Vincent. Đến tận đây, gần 300 người đội ngũ, lần này lựa chọn trong đã trừ đi 1/2 nhân số. Thạc đại sân bãi lộ ra càng thêm trống không. Nửa giờ sau, ngồi trên ghế giữa Ska mở to mắt đứng người lên, nhìn xem còn thừa lại một nửa mọi người, hắn thỏa mãn gật đầu. Rất tốt, các người đã lựa chọn lưu lại, như vậy từ giờ trở đi, các người mỗi người đều là của ta cấp dưới, làm cho các ngươi lĩnh đội Ta hiện tại tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, cái kia chính là dùng hai ngày thích hướng trên người các ngươi khôi giáp, sau đó cùng theo ta giết sạch theo phòng tuyên trốn tới giờ đoạn binh sĩ. Ta không muốn binh lính của ta là một liền máu cũng chưa thấy qua kẻ yếu. Nếu như các ngươi có nhu cầu gì hoặc là vũ khí, cứ việc phân phó các ngươi tôi tớ, bọn hắn sẽ thỏa mãn. Các ngươi, tốt rồi, hiện tại đội ngũ giải tán. Nói xong, không để ý đến có chút bạo động mọi người, cả trực tiếp quay người ly khai. Mà doan đối với mệnh lệnh này lại là khẽ nhíu mày. Đem không có bất kỳ tổ chức huấn luyện người đầu nhập chiến trường, đây không thể nghi ngờ là một kiện phi thường điên cuồng mệnh lệnh. Hắn không biết Scare là ý từ gì, nhưng trong nháy mắt này, John đống nhiên có loại hối hận làm ra lưu lại quyết định. Chẳng lẽ tên kia thật là cái ngu ngốc? Hắn không tự chủ là bầm. Tại Scare sau khi rời đi, trang địa thượng đội ngũ cũng theo đó tán đi, đến cuối cùng toàn bộ sân bãi chỉ để lại John một người. Nhìn chung quanh một chút không có một bóng người sân bãi, John giật giật trên người trầm trọng khôi giáp, cũng không chế ngựa ly khai nơi này. Mặc dù đối với mệnh lệnh này trong lòng còn có nghi vấn, nhưng như là đã quyết định lưu lại, vậy liền cũng sẽ không biết trốn tránh cái gì. Hắn hiện tại phải làm chỉ có thể là như vậy tạm nói áp dụng trên người khôi giáp sau đó vì là hai ngày sau chiến đấu làm chuẩn bị thật đầy đủ, may mà chính là khôi giáp tuy nhiên chỉ điểm, nhưng là tại phạm vi chịu đựng của hắn bên trong. hai ngày sau, sáng sớm, phiệt phong đến bên trong khu vực một chỗ vắng vẻ cao điểm bên trên, đủ có mấy trăm tên mặc giữ tận khôi giáp kỵ binh lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. ánh nắng sáng sớm chiếu xạ tại bóng loáng trên khôi giáp mặt phản xạ ra nhàn nhạt hào quang màu bạc. các kỵ sĩ võ trang đầy đủ, đeo trên người người số lớn vũ khí, mà ngay cả bọn hắn dưới quần chiến trên thân người cũng ăn mặc một tầng màu đen áo lót hai đi, đứng ở giữa đội ngũ ron hơi meo mắt lại, xuyên thấu qua trong nón an toàn khe hở. Hắn có thể thấy rõ ràng phía trước nhất cả cái kia thân ảnh khổng lồ, dù cho chỉ là đơn thuần đứng đấy, cũng so ngồi trên lưng ngựa mọi người còn phải cao hơn một cái đầu, to lớn giống vậy chiến truy bị hắn xách trong tay, giống như món đồ chơi đồng dạng nhẹ nhàng bãi đậu. Mà ở cao điểm phía dưới tắt thì là một cái màu trắng lều vải đơn sơ nơi trú quân, trong đó ẩn ẩn toát ra thật nhỏ khói bếp, một trận gió từ phía dưới thổi tới, còn mang theo thức ăn nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Mặc dù đang trước khi Scag tỏ vẻ đây chỉ là một đội thông thường đào bình, nhưng John thô sơ giản lược nhìn xuống cái kia dàn binh doanh lều vải số lượng cũng chừng ba cái, đội thành nhân số lời nói tuyệt đối không so với bọn hắn ít hơn nhiều. Theo thời gian đưa đẩy, đông phương mặt trời dần dần bay lên, đem cả bóng dáng kéo lao trưởng. Thật lâu, hắn chậm rãi quay đầu, cầm trong tay sừng châu nón sắc đội ở trên đầu, thu hách trên mặt liệt ra một cái nụ cười thật to, lộ ra răng trắng như tuyết. Tốt rồi, các tân binh, lại để cho ta tới thăm các ngươi một chút có bao nhiêu năng lực đi, người còn sống sót, có lẽ có thể được các ngươi không tưởng tượng nổi ban thường. Hiện tại, hắn dừng một chút, giơ lên trong tay chiến truy, hướng về sau chỉ vào miếng màu trắng kia nơi chu quân khảo nghiệm các ngươi thời điểm đã đến. Tại hắn nói xong. Toàn bộ đội ngũ lập tức khống chế ngựa hướng xuống phía dưới khởi xướng công kích. Ngựa giơ lên số lớn đuổi mù, xuyên qua đứng tại chỗ Ska, toàn bộ cao điểm tại loại trình độ này công kích xuống, phát ra ồ ồ tiếng vang, thật giống như loại nhỏ địa chấn động dạng. Mấy cái hưng phấn kỵ binh cờ vũ khí trong tay, phát ra không rõ giống lên một tiếng. Cưi trên lưng ngựa Jon có người lên tử, bàn tay sờ về phía phía sau lưng rút ra hai cây đẩn mâu, nắm trong tay. Mà sau lưng hắn còn có mấy 10 cái ngắn như vậy mâu, ngoại trừ đoạn mâu bên ngoài, chiến mã hơi nghiêng còn treo móc một cây trường dài 3-4m kỵ sĩ trường thương. Những vũ khí này đều là Jon lại để cho tôi tớ vì lần chiến đấu này sớm chuẩn bị. Sa cái kia nghe được dị động nơi chú quân, lúc này cũng bắt đầu chạy ra số lớn bạch giáp binh sĩ, bọn hắn lớn tiếng la lên cầm vũ khí lên. Rất nhanh, từng đạo mịn mũi tên lông vũ từ nơi ấy rất nhanh bắn đi qua. Đinh đinh đinh giòn vang âm thanh theo xung phong trong đội ngũ truyền đến. Keng. Dòn cảm giác lồng ngực của mình chấn động mạnh một cái, đón lấy một cây màu xám cho mũi tên liền từ ngực trượt đi ra ngoài, ngoại trừ lưu lại một đạo sâu đậm dấu vết, cũng không có gì thực chất tính tổn thương. Hắn một tay bảo vệ mặt nạ các loại yếu địa phương, để tránh bị nhanh như tên bắn xuyên eo. Loại này mềm yếu mũi tên ngoại trừ bắn tới một ít thằng xuôi xẻo bên ngoài đối với toàn bộ đội ngũ căn bản tạo thành không đến bất kỳ ảnh hưởng gì đợi cho khoảng cách của song phương không sai biệt lắm don cầm chặt đoạn mâu cánh tay của mạnh mà mở rộng ra đón lấy hung hăng hướng phía bên kia ném ra ngoài vèo lực lượng khổng lồ lại để cho đoạn mâu phát ra cùng loại xé rách không khí chính là tiếng dít sau đó ba một tiếng thật sâu chát tại một sĩ binh trên lực don hiện tại lực lượng sở ném đoàn mâu cơ hồ khiến bằng sắt hung giáp cũng theo miệng vết thương quan xuyên đi vào khiến cho người binh lính kia thật giống như con ngồi đồng dạng đóng ở trên mặt đất vẫn không núc đích tại bắn mặc một cái dần binh sĩ về sau Ron lại nhanh chóng đem sau lưng mấy chục cây đoạn mâu một hơi toàn bộ đầu đi ra ngoài, đón lấy hắn tương chiến mã một bên kỵ thương xuất ra, lập tức cho người. Theo song phương lần thứ nhất tiếp xúc, Ron trong tay kỵ thương mạnh mà dừng lùi một chầu, một tên binh lính trực tiếp bị hắn đâm thủng. Nhưng là tốc độ của chiến mã cũng không có giảm xuống, đón lấy Ron ăn mặc người binh lính kia thi thể lần nữa hướng phía cái khác muốn muốn chạy trốn binh sĩ xuyên qua. Phúc! sắc bén kỵ thương đơn giản liền xuyên hai cố nặng nghề thi thể. Quy 1 chương 50, khảo nghiệm 2. Chương 50, khảo nghiệm 2. Khi kỵ thương đâm thủng người thứ ba trận binh sĩ, trở nên trầm trọng vô cùng sau, Rõn quyết đoán bỏ qua trong tay kỳ thường, hai tay rút ra hai thanh thập tự kiếm, nhắm ngay một cái đang đang cực lực chống cự binh sĩ, hung hăng chém tới. Máu tươi lập tức bắn tung tóe tại hắn màu bạc trên khôi giáp mặt. Tiếng chém giết cùng chiến mã tiếng xi, si. xi si âm thanh ở trên vùng đất này điên cuồng truyền bá. Tuy nhiên Rõn bên này tuy nhiên cá nhân thực lực so với cái này chút ít giai ẩn binh sĩ muốn mạnh hơn một ít, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, giai ẩn một phương bắt đầu tự động phản kháng lên. Phong phú chiến trường kinh nghiệm để cho bọn họ cơ hồ không có lạc đàn tồn tại. Hơn nữa bọn hắn thường thường cũng không phải đối với người phát động công kích, mà là đối với dưới quần chiến mã. Một khi chiến mã ngã xuống đất. Như vậy người ra mặt liền rất nhanh bị loạn đao chém chết. Không, một cái thê lương bi thảm bỗng nhiên theo giòn phía sau truyền ra, một gã móng trước bị chém đứt chiến mã ngay tiếp theo phía trên người kỵ binh kia nặng nề té trên mặt đất, sau đó bị một sĩ binh cầm lấy chiến truy hung hăng nện ở trên mũ giáp, cứng rắn nón sắt trong nháy mắt bẹp xuống dưới, một cổ máu tươi từ nón sắt trong khe hở chảy ra. Chết tiệt, bọn hắn giết do bớt tập trung, chứng kiến đồng bạn tử vong, khác một người cưỡi ngựa cầm một cây thương đuối cường tráng bóng người, trực tiếp khống chế ngựa hướng bên kia công kích đi qua. Màu đen tuấn mã rơi lên bụi đất, bất quá tại hắn muốn chém đứt một gã giòn binh lính đầu lúc. Một thanh trường kiếm sắc bén gắt gao cắm vào khôi giáp của hắn khe hở. Ầm. Tại thất ngựa giã CS. Âm thanh ở bên trong, thi thể vai tả ngã xuống đất. Nơi này thực sự không phải là đơn đả độc đấu chiến đấu, nơi này là hỗn loạn chiến trường. Cho dù là thân hình linh muẫn nhất binh sĩ ở chỗ này cũng không khả năng lông tóc ít bị tổn thương. Phủi mắt thi thể kia thế trên mặt đất lại bị móng ngựa trà đạp bộ dáng, John không nói một lời lần nữa gơ múa lên trong tay thập tự kiếm. Lúc này, toàn thân hắn khôi giáp đã che kín máu tươi, trên mặt nạ càng là hồng hồng một mảnh. Vô số cô thi thể theo trước mắt hắn sẽ qua. Đeo nón sắt John tại bên trong chiến trường này cơ hồ đã không có phương hướng cảm giác. Cầm kiếm hai tay theo chém giết cũng trở nên hơi chậm chạp. Đang trốn qua một tên giởm mình lính chém bảo. Đồng nhiên, John cảm giác mình phía sau lưng chấn động mạnh một cái. Đón lấy một nguồn sức mạnh từ nơi ấy truyền đến. Ẩm. Cả người hắn trực tiếp theo trên lưng ngựa bay ra ngoài. Sau đó nặng nề nện ở một cô thi thể trên người. Mà khi hắn muốn từ dưới đất bò dậy lúc sau lưng nơi vừa nãy lại là một bùn bực. Ba. John lần nữa mới ngã xuống đất. Tơ máu theo kẹo miệng từ đầu nón trụ trước mặt giáp bên trên chảy ra. Đang chết. Ánh mắt có chút mơ hồ, hắn lắc đầu cố gắng mở hai mắt ra, ở phía trước một đôi màu đen dày có thể thấy rõ ràng, đón lấy một cái cự đại bóng mở rất nhanh dơ lên. Không kịp nghĩ nhiều, John thân hình mạnh mà hướng bên trái lăn mãi nhờ quậy cuồng. ầm, một thanh màu đen chiến truy hung hăng nện ở hắn vừa rồi đầu vị trí. Vội vàng bò dậy, chẳng quan tâm ngực bị đè nén, John mạnh mà hướng màu đen kia dày chủ nhân nào tới. Đi chết đi. ầm, tiếng va chạm to lớn, song kiếm cùng chiến truy gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Nhìn chăm chú lên cái kia dần binh sĩ giữ tận non sắt, John thân hình hơi nghiêng, tại bị thụ chiến truy một cái đập lên về sau, hai thanh thập tự kiếm đồng thời chát hướng cổ của hắn. Nguy kiếm ma sát khôi giáp thanh em trói hai chuyến đến, đón lấy John song kiếm hung hăng một cái bỏ. Suy, một cái đầu trực tiếp thoát ly thân thể của hắn, rơi trên mặt đất. Máu tươi giống như phun trào nước suối đồng dạng, chiếu vào John trước mặt giáp ở trên một cổ tràn ghét mùi máu tươi đập vào mặt. Sốc lên đã để ánh mắt mơ hồ mặt nạ, John quay đầu hướng phía bốn phía nhìn lại. Tràn đầy thi thể mặt đất cùng như trước hỗn loạn chiến đấu chẳng cảnh, lại để cho hắn có loại đây là giả dối cảm giác. Tuy nhiên song phương nhân số tương đương, tuy nhiên ngay từ đầu là dởn binh sĩ khởi điểm bị tập kích, nhưng lúc này bọn hắn cái kia phong phú chiến trường kinh nghiệm ẩn ẩn đem bét một phương vững vàng ngăn trận giai ẩn binh sĩ lợi dụng tự thân phối hợp hình thành nguyên một đám hoặc lớn hoặc nhỏ vòng chiến dần dần lại để cho đội ngũ của bọn hắn phân cách sau đó chậm rãi sơi tái. John không biết cả tuyên bố loại này ra lệnh mục đích là gì nhưng hắn biết rõ nếu như bây giờ cũng không làm chút gì có lẽ trận đầu này chiến tranh sẽ đã muốn mạng của hắn. Ánh mắt quét mắt trung quanh, nhìn hắn chính xác một chỗ giai ẩn binh sĩ vây công số người nhiều nhất một cái vòng chiến nắm thật chặt trong tay thập tự kiếm. Đang lúc John nghĩ đến trước giải cứu mấy cái sau đó cùng một chỗ bao đoàn hành động thời gian đột nhiên một tiếng buồn bực thanh âm ầm ầm từ nơi ấy truyền ra và ảnh đón lấy bốn phía giòn binh sĩ khoảng cách bay ra ngoài tán lạc trong thi thể ẩn gần mang theo điểm điểm hỏa diễm cái gì đột nhiên quỷ dị hình ảnh lại để cho John hơi sững sờ đón lấy hắn liền chứng kiến một cái toàn thân đỏ ngầu bóng người cao lớn chậm rãi theo trong thi thể đi ra trên khôi giáp màu đỏ thấm đường vẫn chậm rãi tán đi cái kia bóng người cao lớn một bà kéo đã nhẫn nhịn một khối lớn nón sắt lộ ra một trường tràn đầy màu máu đỏ hung ác gương mặt người này tuổi hồ bị thương không nhẹ màu máu đỏ trên gương mặt là một đạo sâu đậm miệng vết thương tương tự đỏ tươi máu theo tổn thương miệng không ngừng lưu lại người này nhưng lại John trước khi tại phòng tuyến lúc thấy cái kia có rong nhám ác ma huyết mạch còn lai ngoại tộc. Hắn lửa mái tóc màu đỏ hạ là một đôi giống như động vật bò sát màu da cam dựng thẳng đồng tử, mang theo tàn bạo thần sắc nhìn về phía trung quanh dần dần áp sát tới giới ẩn binh sĩ. Các ngươi đều phải chết. Hí. Tế vi tiếng vang ở bên trong, hắn một bạc trên khôi giáp lần nữa che kín từng vòng hình dạng xoắn ốc màu đỏ đường vân, một cổ hơi nóng hầm hập trong không khí bốc cháy lên. Đứng ở đàng xa ron giống như cảm ứng được cái gì, sắc mặt biến hóa, lập tức thân hình rất nhanh lui nhanh mọ. Lại nhất thanh một hưởng, vừa dựa sát vào quá khứ đích giẩn binh sĩ khoảng cách bị tạc kế xuống đất nó lửa hình thành một cái cự đại vòng tròn, lại để cho cái kia có ngoại tộc huyết thống nam nhân trùng quanh hình thành một mảnh không có một bóng người trạng thái chân không khu. Cái này là mặt khác ngoại tộc năng lực thiên phú. Do đứng tại chỗ, thần xác khiếp sợ nhìn xem giống như bị tạc bắn ra quét qua thổ địa. Đây coi như là hắn lần thứ hai chứng kiến ngoại tộc thiên phú cường đại, so sánh với lần đầu tiên siêu cường tự lãnh năng lực, lúc này đây nhưng lại càng thêm trực quan một ít. Bất quá, theo gỡ rằng cái kia đạt được đến tin tức đến xem, loại cường đại này năng lực thiên phú, cũng chỉ là tại một ít số lượng huyết mạch so sánh thuần con lai trong xuất hiện. Thông thường ngoại tộc có lai, căn bản không khả năng thể hiện ra loại cường đại này lực lượng. xa xa, người nam nhân kia phóng ra hai lần loại như ngọn lửa nổ tung năng lực thiên phú về sau, giống như bởi vì tiêu hao quá lớn, vì một chân chiến đất, bụng lấy mình bị thương đôi má, kịch liệt thở hào hển. Vàng cam sắc dựng thẳng đồng tử cũng ẩn ẩn nằm đạm xuống. Bốn phía giai binh sĩ cũng không có bởi vì chi hai lần trước thương vong liền lối bước, lúc này chứng kiến hắn bộ dáng yếu ớt, lần nữa tụ tập tới, phát hiện cử động của bọn hắn, tình hồn lại ron, trực tiếp dẫn theo kiếm liền vào tới. Suy, một kiếm chém đứt một sĩ binh đầu. Đón Lây hắn rất nhanh quay người tránh thoát đánh lén sau lưng, một cây khắc kiếm nhìn cũng không nhìn hướng bên trái đã đâm đi. Đinh, mũi kiếm đâm vào một tên lính hung giáp ở trên lập tức kiếm thế lớn lên. Xoẹt, một đạo trường ngấn trực tiếp xuất hiện tại khôi giáp của binh lính trong khe hở, máu tươi theo mũi kiếm rất nhanh nhỏ. Rút ra mang máu thập tự kiếm, giòn ánh mắt quét về phía bị chính mình hấp dẫn tới phần đông binh sĩ, nhẹ nhàng lắc lắc trong tay song kiếm, lập tức lần nữa vọt tới. Mặc dù bởi vì lúc trước chém giết tiêu hao quá nhiều khí lực, nhưng hắn hiện tại cũng không phải thông thường giở binh sĩ có thể đối phó đấy. Mà ở John ra sức trong chiến đấu, bẹt một phương đi ngang qua số lớn thương vong về sau, cũng dần dần đã tìm được đối chiến bí quyết. Vước bỏ đã trở thành vướng víu chiến mã, đại đa số người bắt đầu top năm top ba tụ trung một chỗ, lẫn nhau cảnh giác chung quanh phòng ngựa lần nữa bị đánh lén tiêu diệt, sau đó lại đem một mình thực lực yếu nhược loại nhỏ, tiểu nhân, giai ẩn binh sĩ chém giết. Hỗn loạn chiến đấu kéo dài đến hơn 2 giờ mới dần dần thở bình thường lại. Khi một cái vóc người gầy gò ra hỏa đem một tên sau cùng giai ẩn binh lính đầu chém đứt về sau, sở hữu may mắn còn sống sót người đều nặng nề thở ra một hơi. John không có hình tượng chút nào ngồi ở một cố dần binh lính thi thể trên người. Hắn hung hăng sốc hết lên đầu của mình nó trụ, bước trên mặt đất, lộ ra vết mồ hôi cùng máu tươi hỗn hợp non nớt gương mặt. Toàn thân hắn đủ rụn, nhất là cầm kiếm hai tay, xương lên phi thường khó chịu. Vốn là trên người xinh đẹp sạch sẽ khôi giáp, lúc này cũng hiện đầy từng đạo vết cắt. Có nhiều chỗ vết cắt liền thiếu một ít khả năng cũng sẽ bị đâm thủng. Đợi cho khôi phục một ít khí lực, hắn go có chút đau đau nhức sau lưng của ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía. Cách hắn gần đây mấy người đã hình chữ đại hình người nằm tay chân nằm ở che kín máu tươi trên mặt đất, hé miệng từng nuốt từng nuốt hô hấp lấy, xem ra mệt mỏi không phải hắn một người. U đọc sách, con. -i -i -i, đồng nghiệp, cảm giác thế nào? Đột nhiên, một cái thanh âm khàn khàn theo bên cạnh hắn chuyển đến. John quay đầu lại, chứng kiến cái kia toàn thân làn da máu đỏ nam nhân đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn. Người nam nhân này trên gương mặt dài nhỏ miệng vết thương, lại để cho hắn ẩn ẩn chứng kiến bên trong màu trắng răng ránh, thoạt nhìn phi thường kỳ quái, cũng thích. John hít khí vô lực trả lời, mặc cái này thân thể nặng nghề khôi giáp chiến đấu, tại ngắn ngủi này thời gian 2 tiếng ở bên trong so với hắn liên tục rèn luyện cả ngày còn phải mỏi mệt. Bất quá, cũng bởi vì này thân thể khôi giáp, hắn mới có thể sống sót. Ha ha, ngươi về sau sẽ thói quen. Trước khi cảm ơn ngươi đã cứu ta. Người nam nhân kia niết niét miệng muốn cười một cái, bất quá giống như tác động miệng vết thương, lại nhanh chóng khôi phục bình thường biểu lộ. Xin chào, ta là bà Cả. Phát đờ. Hắn duỗi ra một tay, nhìn xem đưa tới tay, doan thoáng cầm chặt, lại nhanh chóng tách ra nói. Doan. Theo tổng. Tên là bà Cả nhìn một chút thảm thiết chiến hậu cảnh tượng, hắn nhắm lại từ bản thân vàng cam sắc dựng thẳng đồng tử, bình tĩnh nói. Lần này qua đi, có lẽ lại có một lần, có lẽ chúng ta liền có thể trở thành bét quân chính quy rồi. Cái gì? Nghe được hắn mà nói. Doãn khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: Ngươi nói là chúng ta bây giờ còn không phải quân chính quy, nghe ý của ngươi, cái này chỉ tính là khảo nghiệm của chúng ta. đương nhiên là khảo nghiệm. Bà cạ hít một hơi thật sâu nói: Cà ca của ta từng tại nơi này nhận chức qua, bên trong quy củ ta phi thường rõ ràng, muốn trở thành quân chính quy không có máu tươi tẩy lễ là căn bản không thể nào. Quy một chương 51, ban thường 1. Chương 51, ban thường 1. Không nghĩ tới hắn còn có cái tầng quan hệ này. Bất quá, đối với bà cả trong miệng lời nói, Doãn nhưng lại nhíu nhíu mày, hắn quét mắt vô số tử thương bi thảm cảnh. Máu tươi khảo nghiệm chỉ là để cho chúng ta đi tìm cái chết. Nếu như hắn chẳng qua chỉ là một gã thông thường kỵ sĩ tùy tùng, có lẽ từ lúc luồng thứ nhất công kích liền bị người chém giết. Nhưng lập tức khiến cho hiện tại thắng lợi, vốn là hơn 100 tên nhân viên hiện tại còn giữ lại cũng chỉ có chừng phân nửa rồi. Không phải chịu chết là đào thải. Bạc cạ vàng cam sắc dựng thẳng đồng tử hơi nhau lại. Loại này khảo nghiệm là từ vị phòng tuyến thành lập lúc liền định xuống, kinh nghiệm hai lần máu tươi tẩy lễ, người còn sống sót mới có thể trở thành là nơi này một thành viên, hơn nữa cũng tìm được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Chỗ tốt? Giôn hoặc nhìn xem hắn máu làn da màu đỏ hồng hấp gương mặt đợi trở về lúc ngươi sẽ biết. Bà cạ thần bí cười cười, Cam Đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. chứng kiến bà cạ bộ dạng, Doan không nói cái gì nữa, lâm vào trầm tư. hắn không biết tại sao phải có cái quy củ này, nhưng từ nơi này khảo nghiệm đến xem, hắn không khó tưởng tượng vì cái gì bách quân tránh quy nhân số so những quốc gia khác binh sĩ thiếu nguyên nhân. Hơn nữa, hắn tin tưởng, đã bà cạ biết rõ cái quy củ này, như vậy lưu lại người khẳng định cũng sẽ có biết rõ cái này nội tình. Nhìn như vậy đến, cái này cái gọi là chỗ tốt, là được những người này lưu lại nguyên nhân. trong lúc nhất thời. Hắn cũng có chút chờ mong nảy sinh điều này khiến người ta có thể dùng mệnh khứ bính trôi tốt là cái gì? May mắn còn sống sót nhân viên, tại nghỉ ngơi tại chỗ lấy nghỉ ngơi đủ lấy hơn một giờ về sau. Sakiksi mới cầm to lớn bước chân đi tới, chỉ là đơn giản nói mấy câu, liền đem còn sót lại đội ngũ một lần nữa mang về đến phòng tuyến bên trong. Sau 4 tiếng, kéo lấy mệt mọi thân hình, trở lại nhà đá ron, trước tiên đem trên người trầm trọng khôi giáp toàn bộ chóc bong rơi, lại để cho tôi tới chuẩn bị cho tốt tắm nước ấm, đơn giản đã ăn vài thứ về sau, hắn liền tới đến rửa mặt dùng căn phòng của, đóng cửa lại, ron trầm rãi bước vào một chế trong thùng tắm thẳng đến nước gấm chui vào đến chỗ cổ mới dừng lại. Đầu tựa ở thùng tắm biên giới, do nhẹ nhẹ thở ra một hơi, vươn tay vớt vé hạ còn có chút đâm đau sau lưng của, đó là tại chiến trường bị một gã ẩn binh sĩ dùng chiến truy từ trên ngựa nện xuống vị trí. Khi lúc nếu không phải trên người của hắn khôi giáp chặn lại chiến truy lực đánh bảo, đội thành bình thời giáp ra có lẽ trực tiếp đã bị cái kia một cái búa nện chết rồi. Bất quá, cái loại này lần nữa đụng chạm đến cảm giác của cái chết, rồi lại ẩn ẩn lại để cho hắn có loại kích thích cảm giác vấn, thật giống như lại để cho hắn biết rõ mình còn sống. Nơi này hết thảy thực sự không phải là giả dối, loại cảm giác này thật là kỳ quái. Doan ngồi dậy nhìn mình dần dần cường tráng thân hình, bên trên từng đạo hoặc lớn hoặc nhỏ vết sẹo có thể thấy rõ ràng, những điều này đều là theo lúc ban đầu đến bây giờ trong chiến đấu sở lưu lại. Trên thân thể mỗi một vết sẹo hắn đều nhớ rõ là bởi vì sao bị thương, thậm chí mấy chỗ tại lúc ấy cơ hồ đã muốn mạng của hắn. Vươn tay, Doan nhẹ nhàng nuốt ve trên ngực tam đạo trường sẹo, đây là lúc trước cái kia người giám thị chim to lưu lại. Khi lúc, cái này ba đạo vết cào lại để cho hắn lần thứ nhất thấy được tử vong khủng bố. Bất quá lần kia kinh nghiệm về sau, thực sự lại để cho hắn càng thêm kiên định truy tìm lực lượng con đường, cho dù là lực lượng bên cạnh lần nữa nương theo lấy tử vong. Đang lúc Jon trong đầu sửa sang lấy lần sau chiến đấu suy nghĩ, cùng với về sau ở chỗ này ý định thời gian. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tôi tớ cung kính nghiêm thành. "Đại nhân, ngài cái gì đã phát ra, ngài là bây giờ nhìn vẫn là chờ một lát?" "Hả? Nhanh như vậy đã tới rồi sao?" Jon hơi sững sở, lập tức nói thẳng. "Người trước để trên mặt bàn, ta lập tức đi ra." "Được, đại nhân." Đợi cho ngoài cửa không âm thanh em về sau, Jon nhanh chóng lau lấy hạ thân, liền kéo qua trên cái giá một bộ màu trắng áo tắm đi ra phòng rửa mặt. Quy một chương 52, ban thường hai. Chương 52, ban thường hai. Đi xuống cầu thang. Hắn liền xem đến đại sảnh trên mặt bàn nhiều hơn một cái chiếc hộp màu đen. Cái hộp cũng không lớn, nhưng phi thường tinh xảo, bên trên có khắc từng vòng sinh đẹp hoa văn, trung ương nhất nặng một thanh kim sắc cái chìa khóa. Đi đến trước bàn, John cầm cái hộp lên, để ở bên thai nhẹ nhàng quơ quơ. Một hồi tế vi đinh đinh đang đang thanh âm, tựa hồ chứa thủy tinh đổ sứ các loại thứ đồ vật. Đem cái chìa khóa từ trung gian lấy ra, cắm vào cái hộp lỗ khóa ở bên trong. Ba một tiếng, cái hộp lập tức tự động bắn ra, lộ ra đồ vật bên trong. Ba cái màu đen bình sứ nhỏ cùng một cái cùng loại quả đông màu đỏ vật thể. Cái này là ban thưởng. John nhíu mày. Hắn xuất ra một cái trong đó bình sứ, nổ phía trên nút lọ, một cổ mảnh liệt cay đắng lập tức theo trong bình phát ra. Thuốc bột. Nghĩ nghĩ, John vẫn là không có rung động. Thứ này tuy nói là bản thưởng, nhưng ai biết là độc dược vẫn là thuốc trị thương hoặc là những vật khác, tại nghe không rõ trước khi hắn cũng không dám đơn giản đến thử. Đem bình sứ một lần nữa phong bắt đầu phóng tới trong hộ, lập tức hắn đem ánh mắt chuyển tới cái kia màu đỏ quả đông lạnh trên người. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vừa sờ, một loại nhàn nhạt tấm áp xúc cảm tùy theo truyền đến, thật giống như sờ tại khối thịt bên trên đồng dạng. Cái này vậy là cái gì? Ánh mắt của hắn đảo qua cái hộp bốn phía, ngoại trừ mấy thứ này bên ngoài, cũng không có cái gì giải thích rõ ràng giấy. khi John giơ tay lên muốn cho tôi tới để giải thích lúc, đột nhiên cửa ngoài chuyển tới nặng nghề tiếng đập cửa, cơ hội chấn khung cửa phát run, đông đông đông, là ai? John khép lại cái hộp nhũ nhữ mày. trước khi cùng một chỗ theo hạ ảo dạ đồng bạn đi tẩu tán tán, lưu lại trừ hắn ra còn có một cái khác có báo thủ mục đích là tùy tùng. bất quá trong lần chiến đấu này giống như cũng đã chết, có thể nói trước mắt hắn ở chỗ này cũng không có gì người quen, hắn đoán không ra có ai sẽ đi qua tìm hắn. là ta, bà cả. quen thuộc hàn giọng tiếng nói theo cửa ngoài chuyển tới. hả? không nghĩ tới người tới sẽ là mới quen bà Ca, nghi hoặc ở giữa, Jon kéo cửa phòng ra. Chỉ thấy dáng người cường tráng, toàn thân huyết hồng da bà ca vẻ mặt mỉm cười đứng ở cửa ra vào. Mà tại phía sau của hắn, tất thì là một cái vóc người gầy gò, mặc trường bào màu trắng trên đầu còn đeo mũ trùm thần bí nhân. "Hơ a i i i, Jon, ngươi không ngại ta mang bằng hữu tới thăm ngươi đi." "Bằng hữu?" Jon nghiêng nghiêng đầu, đúng lúc chứng kiến thần bí nhân kia trắng như tuyết cảm nhọn cùng màu máu đỏ bờ môi. Tựa hồ chú ý tới Jon ánh mắt, người kia khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. "Ha ha, so với hắn so sánh nghe ngại ánh sáng, bất đắc dĩ mới như vậy." phải biết rằng bình thường hắn nhưng cũng là có lại tại chính mình trong phòng bà cạ vì là sau lưng người nọ mang mũ trù nguyên nhân giải thích nói Phủi mắt bà cạ làn da màu đỏ ngòm cùng cặp kia loài bỏ sát chính là hình thức đồng tử don tốt muốn biết cái gì nhẹ gật đầu được rồi vào đi đạt được don đồng ý hai người xuyên qua cửa phòng đi đến đại sảnh ta chỗ này không có gì chỉ có thông thường nước lạnh có thể sao don đem ba cái ly bỏ lên bàn dẫn theo ấm nước hỏi đương nhiên bà cạ không có vấn đề nói gật gật đầu rót ba chén nước cấm kéo qua cái ghế ý bảo bọn hắn cũng ngồi xuống Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đương nhiên là chuyện tốt." Ngồi xuống bà Cạ niết nết miệng nói, lúc này Jon phát hiện, hắn vốn là trên gương mặt cái kia đáng sợ miệng vết thương không biết lúc nào khép lại, chỉ lưu lại một tế tế dấu vết đó có thể thấy được từng chịu qua tổn thương. "Chuyện gì tốt?" Jon nhíu mày, nghi hoặc nhìn bà Cạ hung ác gương mặt. "Không nói trước cái này." Đối với Jon nghi vấn, bà Cạ chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh hắn cái kia cao gầy thần bí nhân. "Ta trước giới thiệu một chút đi, cái này là bằng hữu của ta, Lực. Bönnyhoff. Tên là Lực thần bí nhân xốc lên trên đầu mũ trùm lộ ra mái tóc dài màu trắng bạc cùng một trương dị thường trắng liếu khuôn mặt, hắn màu máu đỏ bờ môi cong lên một cái đường cong, lần nữa nhẹ gật đầu hưu hảo nói: Xin chào, ta là lận. John, phèo tổng. John đồng dạng gật đầu ý bảo, người này ngoại trừ khác hẳn với thường nhân trắng bệch gương mặt bên ngoài, hắn còn chú ý tới gò má hai bên còn có thật nhiều mịn dài nhỏ lân thiến, một mực kéo dài đến cổ vị trí mới biến mất, thoạt nhìn có chút khiếp người. chú ý tới John ánh mắt phương hướng, lật sờ lên trên cổ lân thiến, trên mặt hưu hảo mỉm cười dần dần biến mất. Ta có một phần tư bạch lân phúc xa huyết mạch, cho nên nơi này mới mọc ra bạch lần có vấn đề sao? thật có lỗi, ta chỉ là tò mò mà thôi. bị người phát hiện mình ánh mắt nhìn chăm chú địa phương, ron thoáng lung tung nói, không có sao. lớp xác mặt biến thành lạnh lùng nhạt mà bắt đầu, tựa hồ đối với loại hành vi này phi thường bất mãn. tốt rồi, mà khắc liền không cần nói nhiều, chúng ta vẫn là đến đàm luận sự tình đi. bà ca một hơi đem trong chén nước cơm uống xong, tắt ngang đối thoại của hai người. hắn nhìn xem ron gương mặt, ngữ khí chân thành nói, ta lần này đến chủ yếu là vì trận tiếp theo khảo nghiệm làm chuẩn bị, ta hy vọng đến lúc đó ba người chúng ta tại hành động chung, để cầu lớn nhất sinh tồn tỷ lệ. ngươi nói là ta sao? ron hơi sững sờ chỉ chỉ chính mình người chắc chắn chứ tuy nhiên trước khi hắn xem như gián tiếp cứu được bà cả một mạng nhưng dù sao hai người quen biết mới bất quá mấy giờ loại này quyết định cảm giác phi thường qua loa nhưng là đối với do nghi vấn bà cả nhưng lại gật đầu lia liệ nói đúng vậy chính là ngươi lần chiến đấu này có thể còn sống xuất người căn bản sẽ không tồn tại vận khí gì ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thực lực chân chính không nghĩ tới bà cả sẽ như vậy đối đãi chính mình trong lúc nhất thời doan cảm giác có chút hoang đường phải biết rằng tại chiến trường hỗn loạn như thế kia ở bên trong loại này quyết định thì tương đương với đem ba người mệnh đều cột vào một hối hoặc là cùng một chỗ sống hoặc là cùng chết hắn im lặng phủi mắt cái này có lực lượng cường đại ngoại tộc con lai muốn từ người này ánh mắt nhìn ra cái gì đó nhưng này song vàng cam sắc loại bộ sắt con mắt ngoại trừ phản chiếu lấy khuôn mặt của hắn bên ngoài cái khác chẳng có cái gì cả khe khẽ gõ một cái mặt bàn don dừng một chút mới mở miệng nói ngươi tại sao biết cái này sao tín nhập ta bằng trực giác của ta bạ cạ nói thẳng ta cảm thấy ngươi là một đáng giá phó thác tánh mạng người don trầm mặc hắn gãi đầu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lực thằng này trắng liếu trên mặt không có bất kỳ biểu lộ tựa hồ đã sớm biết bạ ý tứ ngươi cũng cho rằng như thế. Quy một chương 53, ban thường 3. Chương 53, ban thường 3. Ta tin tưởng bà Ca làm ra quyết định." Lật Bình Tĩnh nói. Chăm mặt một hồi, giơ ngẩng đầu, quay mắt về phía bà Ca nói, "Được rồi, ngươi nói trước đi vừa nói tình huống cụ thể đi, ngươi cũng biết tất cả tình báo, sau đó ta rồi quyết định thêm không thêm nhập." Hắn biết rõ dùng thân phận của bà Ca, ở chỗ này nhất định là có mạng lưới quan hệ của mình, đối với so với người khác mà nói, thằng này biết đến cũng càng nhiều hơn một chút. Nếu như như hôm nay loại chiến đấu này, dùng bà Ca thực lực căn bản không cần gọi người cũng có thể sống sót. Dù sao trong nháy mắt đó đem hơn 10 người toàn bộ nương chín năng lực thiên phú, cho dù là thực tập kỵ sĩ chỉ sợ cũng gánh không được. Nhưng lúc này bà cả lại chủ động tới, nghĩ đến lần thứ 2 khảo nghiệm khẳng định so hôm nay lần này cần tàn khốc rất nhiều. Không ngờ tới John sẽ như vậy nhạy cảm liền đã nhận ra cái gì, bà cả hơi sửng sở, lập tức cười cười, nói thẳng: "Thứ 2 khảo nghiệm tin tức, ta đã sai người nghe được, là về giàn đế quốc một cái tiền trạm bộ đội, nhân số có chừng khoảng 500 người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ của chúng ta hẳn là đánh chết cái này tiền trạm trong bộ đội một cái trong đó tiểu đội. 500 người tiền trạng quân đội." Jon nếu mày hỏi: Như vậy một tiểu đội nhân số của là bao nhiêu, thực lực thì thế nào? Một tiểu đội đại khái là là bảy khoảng 80 người, thực lực. Ba ca hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay đối phó những dần đó đảo binh cá nhân thực lực như thế nào đây? John nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói. Thực lực có mạnh có yếu, đại bộ phận so dân binh hơi mạnh hơn một chút, nhưng so với bình thường kỵ sĩ tùy tùng yếu nhược. Bất quá, mặc dù những dần đó binh lính cá nhân thực lực yếu nhược, nhưng phong phú chiến trường kinh nghiệm lại lại để cho đội ngũ của bọn hắn tổn thất một nửa nhân số. Có thể nói, tại chiến trường ở bên trong, cá nhân đích thực lực cường đại sợ đưa đến tác dụng phi thường có hạn đúng mà tiền trạng bộ đội mỗi người hầu như đều có bình thường tùy tùng thực lực, hơn nữa kinh nghiệm đối chiến đều phi thường phong phú, mỗi người đều có kỵ sĩ tùy tùng thực lực. Giòn sắc mặt lập tức chầm xuống. Nếu như bạ cả nói là sự thật, như vậy xác thực so sánh khó giải quyết, cho dù là thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ cũng sẽ không tốt lắm. Chầm ngâm một chút, hắn mở miệng nói, làm sao ngươi vững tin chỉ? Cái, muốn ba người chúng ta liên hợp lại có thể sống sót, hơn nữa tại dưới tình huống đó, phương hướng cũng rất khó phân biệt rõ, ngươi lại có phương pháp gì có thể lại để cho ba người chúng ta tụ chung một chỗ? Cái này không cần lo lắng. Lật vươn tay đem ba miếng màu trắng dài nhỏ lân phiến bỏ lên bàn, bình tĩnh nói: Đây là ta thuế xuống lân phiến, chỉ cần cầm nó, ta có thể cảm ứng được vị trí cụ thể. Đến lúc đó ta sẽ tìm được các ngươi. Thật sao? John nhìn xem trên bàn lân phiến, mơ hồ đoán được đây cũng là lật huyết mạch năng lực. Sau đó liền xem ta. Bả cạ niếc niếc miệng nói: của ta đốt cháy năng lực một ngày tối đa có thể sử dụng ba lượt, về sau thể lực sẽ gặp hoàn toàn tiêu hao hết, muốn khôi phục lời nói, không có 1-2 giờ là không thể nào đấy. Cho nên ngươi nghĩ vào lúc đó lại để cho ta bảo vệ ngươi? nói thẳng: đúng vậy. Bả cạ gật gật đầu. Bất quá, vạn bất đắc dĩ ta cũng sẽ không biết sử dụng năng lực này. Lần này tới tìm ngươi đều chỉ là vì bảo hiểm mà thôi. Dù sao, ai cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Doan đơn giản suy tư xuống, liền gật gật đầu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi hợp tác. Bất quá, ngươi vì cái gì không nhiều lắm tìm chút người đâu? Như vậy trong chiến đấu sẽ càng thêm an toàn, cũng tỉ như trước khi những giờ đó binh sĩ như vậy, càng nhiều người lấy được chiếu cố cũng sẽ càng nhiều. Bà cạ cao thấp đánh giá Doan liếc. Đến lúc đó ngươi khẳng định không muốn toàn thân bị cắm đầy mũi tên hoặc là đoàn mâu đi. đương nhiên không. Doan lắc đầu, dừng một chút. Hắn vươn tay cầm lấy trên bàn một cái dài nhỏ lân thiến, để tới trong tay. Tốt rồi, ta đã đáp ứng các ngươi. Bất quá, ta chỗ này còn có một vấn đề muốn phải hỏi một chút ngươi. John chỉ chỉ trên bàn cái kia cái hộp tinh xảo, cũng đem cái nắp mở ra nói. Ngươi biết những phần thưởng này là cái gì sao? Hả? Ngươi rõ ràng không biết. Nhìn xem trong hộp hoàn chỉnh thứ đồ vật. Bà càng nghi ngờ nói. Ta trước khi địa phương ngây nô quá vất vẻ. John nhún vai một cái nói. Hơn nữa ta còn chưa kịp hướng tôi tới hỏi ý kiến hỏi các ngươi lại tới. Được rồi. Bà cả chỉ vào ba người kia chứa thuốc bột bình sứ, giải thích nói. Những thứ này là cường hiệu thuốc trị thương, đối với ngoại thương, nội thương đều có rất tốt tác dụng, nhất là cầm máu tốc độ, tuyệt đối là đủ tốt. Thật sao? Don gật gật đầu, lập tức hắn nhìn về phía khối kia màu đỏ quả đông lạnh vật thể. Như vậy đây là cái gì? Đây là ma hóa sinh vật khối thịt, là vật liệu quân nhu tại địa phương khác rất khó chiếm được, cụ thể tác dụng sao? Bà cạ thần bí cười cười, ngươi ha ha sẽ biết, Cam Đoan không có chỗ xấu. Ma hóa sinh vật khối thịt, Don nhíu mày, đem cái màu đỏ quả đông lạnh cầm vào tay, trực tiếp ăn tươi là được rồi. Đúng vậy, bà cạ gật gật đầu, mỉm cười nói, bất quá. Ta đề nghị ngươi ăn trước khi trước lộng kiếm buồn nước lạnh hoặc là giặt rửa cái tắm nước lạnh, bằng không thì sẽ rất khó chịu." Không có để ý hắn nói, John nhẹ véo nhẹ lấy trong tay ấm áp khối thịt. "Thịt của ngươi khối đâu này? Chẳng lẽ đã đã ăn?" "Đương nhiên, tại truyền đến trước tiên liền cho ăn hết, hương vị cũng không tệ lắm." Bà Cạ liếm miệng một cái, tựa hồ dư vị nói, "Ta hiểu được." John gật gật đầu. Tuy nhiên bà Cạ cũng không nói gì cái này cục thịt hiệu quả, nhưng theo hắn đã khôi phục tốt gò má của ở trên John đã đoán được một ít. Đây có lẽ là một cái có thể chữa trị thân thể các loại thứ đồ vật. Sau đó ba người lại đang nói chuyện một ít phương diện khác chủ đề. Thẳng đến nửa giờ sau, bạ cả hai người mới rời khỏi giòn nhà đá. Đến tận đây, hắn cũng rõ ràng bét Quân tránh quy đại khái tình huống. Bét Quân tránh quy tiến vào tư cách phi thường tăng khốc, nhưng chỉ cần đi vào quân chính quy về sau, lấy được phúc lợi cùng với các phương diện thứ đồ vật cũng không phải đế quốc khác có thể so sánh được. Căn cứ bạ cả từng nói, khi bọn hắn trải qua hai lần khảo nghiệm trở thành quân chính quy về sau, còn cần lần thứ nhất phân phối, quyết định cá nhân về sau ngây ngô đội ngũ, sau đó có thể xem chính thức tiến vào bét quân đội. dùng tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn bị trực tiếp phân phối tại biên cảnh phòng tuyến cơ hội so sánh lớn hơn một chút đương nhiên, cũng có một chút tình huống đặc thủ, bất quá, vậy thì không phải là John có thể chính mình quyết sách rồi. đứng ở cửa ra vào, lặng lặng nhìn chăm chú lên bạ cả hai người ly khai. John đem cái bạch lân dùng dây thường bắt đầu xuyên meo trên cổ về sau, liền cầm khối thịt một lần nữa trở lại phòng rửa mặt. trong thùng tắm nước đã triệt để nguội lạnh. xem trong tay khối thịt, John sờ lên y nguyên có chút đau nhói ngực, dừng một chút một ngụm đem khối thịt nuốt mất. chân vịt hương vị ngọt ngào hương vị lập tức tràn ngập tại trong miệng. John cảm giác thứ này cùng hắn gọi là khối thịt, không bằng nói là hoa quả tương đối khá. bất quá, ngay tại hắn cảm thụ được trong miệng hương vị ngọt nào vị lúc. Tiến vào dạ dày khối thịt rồi đột nhiên trở nên lửa nóng, thật giống như nuốt vào một tấm gỗ than đồng dạng, dọn cảm giác mình toàn thân đều phải bị, bị phòng lên tới. Quy một chương 54, ban thường 4. Chương 54, ban thường 4. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình trên phần bụng rõ ràng hiện đầy từng đạo huyết sắc đường vân. Những văn lộ này thật giống như ôn dịch đồng dạng hướng phía bốn phía rất nhanh lan tràn, khoảng cách liền chiếm hết cả người. Đây là? Giôn sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều thoáng cái liền nhảy vào trong thùng 8 Phù phù. khí, Số lớn màu trắng hơi nước dâng lên, đem không lớn rửa mặt gian phòng bao phủ xương ngủ đấy. John chỉ cảm thấy cả người bị bỏ vào trong liếng hỏa, toàn thân làn da đã ở nước lạnh trong phát ra từng đạo tê liệt thống khổ, Đáng chết. Hắn đây mẹ là cái gì? Lần thứ nhất, hắn nhịn không được chửi gầm lên. Bất quá, dù cho như vậy, trên người cháy vẫn không có bao nhiêu giảm bớt, chỉ có bốn phía nước lạnh mới khiến cho hắn chậm rãi giảm bớt loại này khó chịu. Hàm răng cắn chặt, John theo bản năng phết hướng tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính. Nhưng là, đem làm hắn nhìn thấy phía trên con số lúc, lại hơi sướng sở. Cái gì? Tại loại này cháy xuống? Hắn tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính ở bên trong, ngoại trừ trí lực bên ngoài, mấy đại thuộc tính phía sau con số rõ ràng chậm rãi bắt đầu mơ hồ, phảng phất trở nên không chân thiết đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trên thân thể thống khổ như trước tiếp tục, nhưng trong đầu nghi vẫn lại nguyên một đám xuất hiện. Hắn sớm đã xác định mình cái này thanh thuộc tính phía trên con số tiểu là đại biểu cho chính mình chân thật tình huống, nhưng là hiện tại, những chữ số này lúc này lại phát sinh loại biến hóa quỷ dị này. Ta đến cùng ăn lấy cái gì đó tay. Tại Mông Lung trong tầm mắt, hắn nhìn thấy trên bàn tay của chính mình mặt đang che kín từng đạo huyết sắc dữ tợn đường vân, phản phất trên da mặt nứt ra miệng máu đồng dạng kia người. Liên tưởng đến bà cả nói lên cái này, màu đỏ khối thịt lúc sở treo ở trên mặt thần bí dáng tươi cười, hắn lại vững tin thứ này thực sự không phải là đối với hắn có chỗ xấu. Bất quá, dù cho biết rõ thứ này không có chỗ xấu, nhưng trên người tiếp tục không ngừng nóng rực đau đớn lại để cho John vô cùng thống khổ. Đáng chết. Hắn hai mắt vằn vện tiêu máu, gắt gao cầm chặt nắm đấm, hàm răng mài cốt kẹt tiếng vang. Cuối cùng, John dứt khoát cả người đều chìm ở trong thùng tắm, lại để cho toàn thân đều ngâm tại nước lạnh ở bên trong bên hai là từng đợt nhàn nhạt nước gợn thanh âm dưới nước doan hai mắt nhắm lại lại để cho toàn thân toàn ý tiến vào trong bình tĩnh thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu phòng rửa mặt bên trong hơi nước dần dần rút đi toàn bộ nhà đã phá lệ yên tĩnh đột nhiên một cái bước lên thau ngâm thanh âm theo trong thùng tắm truyền ra đón lấy là được mảng lớn ngọ tỏa tâm thanh ẩm màu trắng bọt nước ở bên trong doan thân hình mạnh mà theo trong thùng tắm trôi ra hán cường trắng trên thân thể lưu hạ một đạo đạo thủy nước động đã sắp muốn xóa vai tóc ngắn đính vào trên gương mặt Rõn ánh mắt đảo qua phòng rửa mặt, Quỷ dị phát hiện chính hắn tầm mắt thay đổi đến mức dị thường rõ ràng, phản phất một ít không chú ý tới địa phương cũng có thể phát ra được. Loại cảm giác này, hắn túi đầu xuống, nắm chặt lại cứng rắn bàn tay, nhìn về phía mình thân hình, bên trên những cái kia kỳ kỳ quái quái huyết sắc đường vân đã triệt để tiêu tán, thay vào đó là một bộ không có một chút vết xẻo thân hình. Ồ, Rõn không thể tin sờ lên ngược vị trí, hắn nhớ rõ trước khi nơi nào còn giữ lại ba đạo nhỏ dài vết cào, nhưng lại nhưng bây giờ không có một chút tung tích. Khó hiểu là cái kia cục thịt tác dụng. Nghĩ vậy. Hắn tranh thủ thời gian chứng kiến chính mình tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính, đón lấy biến sắc, lập tức biến thành thần sắc mừng rỡ. Thuộc tính, lực lượng 2 năm, nhanh nhẹn 21, thể chất 28, trí lực 14. Trạng thái, khỏe mạnh. Lực lượng của ta rõ ràng đề cao nhiều như vậy. Do đang không có tới nơi này trước khi, lực lượng vẫn chỉ là 22 bộ dạng, thể chất cùng nhanh nhẹn cũng đều rất gần. Nhưng lại nhưng bây giờ thay đổi hoàn toàn cùng một dạng. Trong lúc nhất thời, hắn đều cho là mình thấy được cảm giác. Bất quá, trên người cái loại này cùng trước khi cảm giác không giống nhau rồi lại lại để cho hắn hiểu được đây là thật. Ma hệ này liệt biến hóa doan nghĩ tới cũng chỉ có cái kia khởi thịt, ma hóa sinh vật. vui mừng trong lòng chậm rãi rút đi, doan lộ ra thần sắc suy tư. không biết loại biến hóa này có cái gì không di chứng, còn có nguyên lý trong đó là cái gì. đương nhiên, đối với loại này đủ loại nghi hoặc mà nói, lực lượng của hắn là thật sự rõ ràng gia tăng lên. doan hiện tại đầu tiên phải làm là trước thích tướng đột nhiên này tăng trưởng lực lượng, sau đó lại đi hỏi thăm nguyên nhân. nghĩ nghĩ, hắn kéo qua trên cái giá khăn mặt, lau sạch sẽ thân thể thay đổi quần áo rộng thùng thình sau đi ra phòng rửa mặt, đi ngang qua hành lang ngoài cửa số lúc, John phát hiện bầu trời bên ngoài đã một mảnh đen nhánh. Hai bên đường phố bó đuốc đã nhanh nhóm. Tại nhà đá xa xa, ẩn ẩn còn có thể chứng kiến một đội đang tại chấp cần binh lính tuần tra. Những binh lính này cưỡi màu đen ngựa, cầm vũ khí, xếp thành một đội, ánh lửa theo tại khôi giáp của bọn họ ở trên phản xạ ra nhàn nhạt vàng cam sắc vương sáng. Đợi cho những binh lính này ly khai tầm mắt của hắn, giọn mới quay đầu. Hắn đi vào lầu một phòng huấn luyện, quét mắt trong phòng rèn luyện thiết bị về sau, hắn theo giá vũ khí bên trên rút ra hai thanh mới đích thập tự kiếm. Nhẹ nhàng quăng hai cái, giọn rõ ràng cảm giác được vốn là sức nặng đúng là thập tự kiếm lúc này cầm lên nhẹ nhàng không ít, vừa mới huy động rõ ràng còn có loại không cầm nổi lỗi giác. Không là thông qua chính mình lấy được lực lượng, quả nhiên có chút không thoải mái. Ở trong tay thập tự kiếm, Jon dừng một chút về sau, liền dựa theo mình ở mặt khác tùy tùng trong suy diễn đi ra ngoài kiếm thuật bắt đầu thích ứng lên. Tại thanh kỹ năng ở trên Jon hiện tại sử dụng kiếm thuật tuy nhiên gọi là trụ cột kiếm thuật, nhưng theo hắn đối với chiến đấu đã hiểu cùng đối với tự thân kiếm thuật dần dần cải tiến, hắn bây giờ kiếm thuật kỳ thật sớm đã thoát ly trụ cột kiếm thuật phạm vi. Mặc dù lúc trước hắn lực lượng hoặc là nhanh nhẹn so ra kém một ít chỉ một cường hãn hơn giả, nhưng song kiếm liên tục đập nền cùng với xuất kỳ bất ý công kích, đủ để bù đắp hắn trong chiến đấu quyết điểm. Từng lần một cơ trong tay thập tự kiếm, mũi kiếm tại trong ngọn lửa lóe ra màu bạc tế ngân. Xuy suy thanh âm tại ban đêm trong nhà đã hết sức rõ ràng. Đợi cho cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, hắn mới đình chỉ luyện tập. Cảm thụ được trên chuôi kiếm thô ráp dấu vết, do như có điều suy nghĩ xem trong tay thập tự kiếm. Thông qua mới vừa đơn giản rèn luyện, hắn cũng dần dần hiểu rõ chính mình gia tăng thuộc tính mang cho mình một ít biến hóa cụ thể. Phủi mắt thanh thuộc tính bên trên chỉ số, giun nhíu nhíu mày. Lực lượng tăng trưởng, mang đến ngoại trừ càng thêm ung dung chém vào bên ngoài, huy kiếm phương diện tốc độ kỳ thật cũng không có gia tăng quá nhiều. Là nhanh nhẹn mang tới vấn đề sao? nhanh nhẹn đại biểu tốc độ cũng không phải là một ngón tay tốc độ di chuyển, còn bao gồm huy kiếm, né tránh cùng với tự thân tốc độ phản ứng. Mỗi cái thể chất của con người cũng không cùng, trọng điểm cũng không giống nhau tốt. Mà Don sớm đã biết mình là thuộc về thiên lực lượng loại hình, bất quá, bởi vì lúc trước thân thể vẫn còn phát dục giai đoạn, loại này trọng điểm còn không rõ lộ ra. Nhưng bây giờ đã ăn cục thịt này khối về sau, loại này chênh lệch liền rõ ràng kéo ra. Lực lượng cùng thể chất đều tăng trưởng một mảng lớn, nhưng nhanh nhẹn lại vẫn là như cũ. Don lắc lắc trong tay hai thanh thập tự kiếm, trên không trung lưu lại hai đạo hình tròn ấn. Song kiếm kiếm thuật ưu thế, một là liên tục tính trạng kích, hai là xuất kỳ bất ý phương thức công kích. Theo trên căn bản nói, song kiếm đối với lực lượng cùng nhanh nhẹn hai chủng thuộc tính tính nghĩ lại đều so sánh bình quân, nhưng nếu như một mình một cái thuộc tính tăng trưởng quá nói nhanh, đối với thực lực mà nói, kỳ thật tương đương không có tăng thêm bao nhiêu. Chu cột kiếm thuật đã hoàn toàn nắm giữ, có thể nói hiện tại dù cho mỗi ngày rèn luyện trụ cột kiếm thuật, lấy được tố chất thân thể thêm tầng cũng ít đến tương cảm. Mà Jon theo mặt khác tùy tùng như vậy suy diễn đi ra ngoài song kiếm kiếm thuật, mặc dù đang chém giết bên trên so trụ cột kiếm thuật muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, nhưng tiếc là cũng không có gì rèn luyện hiệu quả có thể nói cùng vốn là trụ cột kiếm thuật không có khác biệt gì thông qua trước kinh nghiệm don sớm đã phát hiện cái thế giới này kiếm thuật hoặc là mặt khác một ít rèn luyện thân thể phương pháp dùng so từng đã là địa cầu những cái kia rèn luyện phương pháp còn phải hữu hiệu về vấn đề này don cho rằng là người của thế giới này loại cùng địa cầu thân thể con người trên có chút xíu khác biệt nói cách khác thì tại sao giải thích người của thế giới này bình quân tố chất thân thể tại sao biết cái này sao không bố nếu như sử dụng nhằm vào nhanh nhẹn phương diện rèn luyện đâu này cảm thụ được thập tự kiếm mang cho hắn bất đồng sức nặng don ghê như mày lập tức lắc đầu không nhận chối bỏ ý nghĩ này. Hắn thân thể của mình tự mình biết, mặc dù có thể tạm thời để cao nhanh nhẹn, nhưng theo thân thể phát dục cùng rèn luyện, lực lượng cùng thể chất ý nguyên sẽ lần nữa kéo ra. Như vậy, nếu như vậy, hắn đem thập tự kiếm một lần nữa cắm trở về đến giá vũ khí ở trên đón lấy ánh mắt chuyển hướng trên cái giá những vũ khí khác. Giá vũ khí phía trên vũ khí phi thường phong phú, cơ hồ bao gồm sở hữu thông thường tính vũ khí. Thập tự kiếm, kiếm đâm, loan đao, dao găm, gỗ thịt liệm dây xích truy, lang nha đổng, đầu đinh truy, thương ngứa, đũa hai lưỡi. Suy tư xuống, giòn phở tay đem động ở bên trái một bà song thủ kiếm rút ra. Song thủ kiếm sức nặng so về thập tự kiếm mà nói muốn nặng bên trên không ít, thật dài chuôi kiếm có thể hai tay nắm, cũng có thể một tay nắm. Quy một chương 55, ban thường 5. Chương 55, ban thường 5. Song thủ kiếm ngoại hình cùng thập tự kiếm rất tương tự, nhưng mũi kiếm càng rộng lớn, chiều dài cũng so thông thường thập tự kiếm muốn dài bên trên rất nhiều. Loại kiểu này kiếm so về thập tự kiếm mà nói, thích hợp hơn chém bảo, nhưng là linh hoạt phương diện lại so một tay thập tự kiếm thoáng khiếm quyết. Giọn hai tay nắm ở chuôi kiếm, dùng tiêu chuẩn tư thế huy vũ hai cái, thoáng cảm thụ hạ song thủ kiếm sức nặng về sau, lại đem giá vũ khí bên trên một cây khác song thủ kiếm rút ra. Hắn đơn tay nắm chặt hai thanh song thủ kiếm, chậm rãi đến giữa chính giữa, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức ron thần sắc cứng lại, hai thanh hai tay kiếm giống như cũng như gió nổ tung, cơ múa thân kiếm đối thành một mảnh, dùng hắn làm trung tâm bốn phía cơ hồ hình thành hoàn toàn mơ hồ hư ảnh. Tại ron trong ý nghĩ, đã bởi vì bản thân nhanh nhẹn duyên cớ, nhẹ nhàng thập tự kiếm đối với kiếm thuật của hắn đã gia tăng không có bao nhiêu uy lực, như vậy trực tiếp đổi thành tương đối nặng hơn, hơn nữa càng thêm lợi cho chém vào hai tay kiếm, đem lực lượng của mình ưu thế bày ra. Tuy nhiên, loại chiến đấu này phương thức có khả năng mất đi một ít linh hoạt, nhưng đơn thuần lực lượng có lẽ lại càng dễ hình thành áp chế. Suy suy suy, mũi kiếm xẹt qua không khí chính là thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến, khiến cho treo trên vách tường ngọn đến không ngừng chập chượn. Đã qua một hồi lâu, loại này điên cuồng công kích mới dần dần chậm lại. Hô, do nhỏ nhẹ đạp tức lấy, hắn quần áo rộng thùng thình bên trên lúc này che kín thành từng mảnh ướt nhẹp vết bùa hôi. Hắn cúi đầu nhìn về phía cầm chặt hai tay kiếm, trong mắt lóe lên vẻ vẻ bài thân sắc. Sức nặng gia tăng, cũng đại biểu cho đối với thể lực quá nặng với nặng, bằng vào ta bây giờ tố chất thân thể, nếu như toàn bộ bạo phát cũng gần kể chỉ có thể duy trì 5 phút. 5 phút đồng hồ, đối với hỗn loạn chiến trường mà nói, căn bản chính là thời gian một cái nháy mắt. Bất quá, mặc dù thời gian duy trì hơi ngắn, nhưng cũng không phải là nói Ron cái ý nghĩ này là sai lầm. Song kiếm kiếm thuật, nguyên bổn chính là một cái bộ phát rất mạnh phương thức chiến đấu, vô luận là một mình chiến đấu vẫn là hỗn loạn chém giết đều có thể bảo chứng một cái ưu thế tuyệt đối. Ron hiện tại sở dĩ cảm giác được thể lực gánh nặng quá nặng, là vì hôm nay là hắn lần thứ nhất đem song thủ kiếm thay thế thành vốn là thập tự kiếm, còn không có hoàn toàn thứng. Hơn nữa dùng trước mắt ăn lực lượng, còn chưa đủ để dùng đem loại chiến đấu này phương thức trở thành một cái thường quy thủ đoạn, cho nên mới phải mệt mỏi nhưng là đối với bản thân nhanh nhẹn bên trên chỗ thiếu hụt hai vấn đề này đều theo thời gian đưa đẩy đều có thể rất tốt giải quyết lắc lắc hai thanh song thủ kiếm vẽ ra trên không trung hai cái cự đại tròn ngấn về sau do đem hai thanh kiếm cắm trở về đến giá vũ khí bên trên đã tạm thời không thể làm thành thường quy phương thức chiến đấu như vậy bình thường ta cũng có thể sử dụng một bả để chiến đấu dù sao so sánh với thập tự kiếm bây giờ song thủ kiếm thích hợp hơn ta muốn phải nhanh một chút đạt tới sử dụng song kiếm lực lượng tiêu chuẩn dùng do hiện tại sở nhận thức đấy ngoại trừ hữu hiệu rèn luyện phương pháp bên ngoài liền chỉ có cái kia gọi là ma hóa sinh vật khối thịt thần bí vật phẩm mà cục thịt này thối, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy có được. gia nhập bách quân chính quy ngoại trừ đơn thuần vật chất phúc lợi bên ngoài, khẳng định còn có phương diện khác đồ vật. Ta nhớ được tại tùy tùng trại huấn luyện lúc nghe người ta nói qua, trong quân đội tại thông thường huấn luyện bên ngoài, còn có thống nhất quân đội kiếm thuật. Không biết loại kiếm thuật kia đối lập chủ cột kiếm thuật mà nói có cái gì khác nhau chớ? Đối với cái thế giới này kiếm thuật, do bản thân cũng không phải hiểu rất rõ, cho đến tận này, hắn gặp phải tất cả địch nhân đang công kích bên trên phần lớn đều không có gì tươi sáng do nét đặc sắc trên cơ bản đều là lợi dụng bản thân thân thể cường hãn tố chất, tăng thêm tự thân kinh nghiệm chiến đấu, sở rèn luyện ra kỹ xảo chiến đấu, cũng hoặc là nói là bản năng chiến đấu. Cho dù là từng tại trong lãnh địa đã gặp những cái kia thực tập kỵ sĩ cũng đều không khác mấy. Cho nên, đối với so chủ cột kiếm thuật cao cấp hơn quân đội kiếm thuật, John vẫn là phi thường tò mò. Sau năm ngày, đen kịt một màu bãi phi lao ở bên trong, màu trắng nắng sớm xuyên thấu qua rừng cây khe hở thấu dội vào. Đen nhánh dưới cành cây mặt là một mảng nhỏ xương trắng, lạnh và khô gió thổi lất phất cây, phát ra là tạ nhẹ văng lên. Tại đây tính mật trong rừng cây đông nhiên một cái dây cũng bị kéo ra rất nhỏ có kẹt dơm thanh theo một chỗ nào đó chuyển đến 3. một đạo hắc hát sắc mũi tên đống nhiên bắn ra sau đó hung hăng chọc vào ở một cái cây khô to lớn bên trên mũi tên bên trên treo một con thò tự đắc sinh vật lúc này cái này bị bắn thủng cổ tiểu ra hỏa còn không có hoàn toàn chết đi cơ thể hơi co gắp một đám màu đỏ máu tươi theo mũi tên chạy tới trên mặt đất dơm bảo hào một tiếng một cái bóng người cao lớn chậm rãi theo trong bụi cỏ đi ra màu đen dày dớm nát trên lá cây phát ra kết lao kết lao tiếng vang bóng người đi đến trước cây khô thò tay xuất tướng con ngồi theo mũi tên bên trên rút ra tùy ý động ở bên hông. Mượn ẩm đạm nắng sớm, có thể chứng kiến bóng người mặc trên người một thân mũ che màu xám, áo choàng phía dưới ẩn ẩn lộ ra màu bạc trầm trọng khô giáp. Mà ở bóng người trên đầu tất thì đeo một cái phản phất che kín răng nhọn dữ tợn nó sắt. Đưa trên mũ giáp trước mặt giáp kéo lên đi, Jon quét mắt một vòng rừng cây, đem đoàn cùng cong trên lưng về sau, liền theo mới vừa đường nhỏ phản hồi. 10 phút sau, một mảnh bị dọn dẹp ra tới doanh trại tạm thời ở bên trong, Jon thân ảnh của từ một bên trong rừng cây đi ra. Ngồi quanh ở một mảnh đống lửa trước bạ cả cùng chứng kiến thân ảnh của hắn, lập tức vất tay mời đến hắn đi qua. Đi đến đống lửa trước Giòn phủi trên mắt đặt vào màu đen nối sát, từng sợi mùi thơm đang từ phía trên xuất hiện. Ha ha, thoạt nhìn chúng ta bữa sáng có thể thêm con thỏ nữa rồi. Chứng kiến giòn bên hôm con ngồi bạ cạ, nít nít miệng cao hứng nói. Trên đường thuận tiện đánh được, muốn ăn, ngươi tự mình xử lý đi. Đem con thỏ ném đến bạ cạ trước mặt, giòn trực tiếp ngồi dưới đất gỡ xuống trên tay thiết thủ bộ đồ bắt đầu sấy xẻ ra hỏa hoạn. Nhặt lên còn có nhiệt độ cơ thể con thỏ, bạ cạ cười hắt hát lấy hai tiếng, xuất ra một thanh thủy thủ sinh sắn nhanh chóng lột ra xử lý. Một bên là đem mấy cây tủi khô ném tới đống lửa ở bên trong, mắt nhìn sưởi ấm John. vẫn là không có phát hiện gì sao? không có. John ngẩng đầu nói. Đoán chừng bọn hắn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến tới nơi này đi. Được rồi. Hy vọng ngươi không nhìn lầm cái gì. Lật Bình tĩnh nói. Tốt rồi. Các ngươi ăn trước đi. 3 giờ sau ta tới nữa. Nếu có phát hiện gì, ta sẽ kịp thời thông chi các ngươi. Nói xong hắn đứng dậy, đem bên cạnh một cây dài 2 mét trường thương đeo trên người, sau đó thu nạp hạ trên người áo choàng đi nhanh hướng rừng tây. Đưa mắt nhìn lật rời đi bóng lưng. John nhìn nhìn nồi sắt bên trên vẫn chưa hoàn toàn chín độ ăn, hướng phía bên cạnh bà cà nói. Nấu xong gọi ta, ta trước tiểu một lát thôi. Ngủ đi. Ta nhìn đây bà cả cũng không quay đầu lại nói. hắn lúc này chính tướng xử lý tốt con thỏ mặc ở một cây côn sắt ở trên cũng rất nghiêm túc ở phía trên bôi lên một ít màu nâu bột phấn. lắc đầu, do đứng dậy đi đến bên cạnh đống lửa trước lều, dựa vào lều vải nhéo mắt lại. ba người bọn họ sở dĩ ở chỗ này là vì hai ngày trước sư cả kỵ sĩ phát ra thứ hai khảo nghiệm về dần đế quốc tiền trạng quân đội. bọn hắn vốn cho rằng lần thứ hai khảo nghiệm cùng lần đầu tiên chiến đấu tình hình không sai biệt lắm, nhưng là căn cứ phải phòng tuyến lấy được tình báo, cái kia đế quốc tiền trạng quân đội không biết vì cái gì khi tiến vào bết lanh địa trước lợi dụng tiểu đội hình thức phân tán ra. đến tận đây. Khảo nghiệm của bọn hắn nhiệm vụ cũng đã nhận được rất nhiều biến hóa, tự hành tổ đội, phân bố tại phải phòng tuyến quanh thân khu vực, đánh lén, xung nắm, giải rắc tiền chạm tiểu đội, cũng điều tra tản ra nguyên nhân cùng mục đích. Mà doan ba người thì là được an bài ở mảnh này bãi phi lao trong. Những người khác doan không biết, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn ngoại trừ chứng kiến ngẫu nhiên xuất hiện to lớn giã thú bên ngoài, cũng không có gặp được bất luận cái gì giòn binh sĩ. 500 người tiên khiển đội bộ phận phản phất cố ý vượt qua phiến khu vực này đồng dạng. Không biết đã qua bao lâu, nhợn nhẹ thiền ngủ ở bên trong, nướng thịt thỏ mùi thơm đem doan tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, chứng kiến bà cả đang tại chuyển trong tay côn sắt, thỉnh thoảng vươn tay xé khối tiếp theo màu vàng kim thịt thỏ đặt ở trong miệng. Mà tại trước mặt của hắn đống lửa bên trên nồi sắt đã lấy xuống, hai cái màu đen chén sắt thịnh lên nấu nát canh thịt. Tựa hồ phát giác John tỉnh lại, bà cả đem con chó lấy xuống, để ở một cái trên bàn ăn, vậy lên màu đỏ đổ gia vị. Vừa vặn, vừa quen thuộc, mau tới đây nhân lúc còn nóng ăn. Nghe được hắn mời đến, John đứng người lên ngẩng đầu nhìn đã kinh biến đến mức sáng bầu trời. Ta ngủ đã bao lâu? Nửa giờ đi. Bà cả không xác định nói. Dù sao không có có bao lâu thời gian. Không nói gì, Do nhẹ gật đầu đi đến đống lửa trước, nâng lên một cái h hát chén, mấp máy bên trong canh thịt, lại để cho thoáng lạnh như băng thân thể ấm chút ít. Lại ăn mấy khối thịt thỏ về sau, hắn theo ngực lấy ra cái kia vậy màu trắng. Trong suốt dài nhỏ vài rắn, nằm trong tay có loại nhàn nhạt ôn hòa cảm giác, trừ lần đó ra cũng không có chỗ đặc biệt. Căn cứ là sĩ từng nói, hắn cái này lần phiến ngoại trừ có thể cho hắn cảm ứng được vị trí bên ngoài, cũng có thể cho rằng duy nhất một lần đưa tin công cụ. Chỉ cần một cái lân phiến hư hao, như vậy mà khác hai cái lân phiến cũng đều cùng lúc bể nát. Lúc trước bọn hắn liền thương lượng xong, nếu như phát hiện cái gì khác thường, liền bóp nát lần phiến hiện tại lân phiến hoàn hảo không chút tổn hại, cho nhìn, lật bên kia cũng không có vấn đề. Dừng một chút, hắn thu hồi lân phiến, nhìn nhìn đối diện ăn thịt thỏ bạ cả Chúng ta tới nói một chút lần trước chủ đề đi. Lần trước ngươi nói ma hóa sinh vật rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, tại sao phải trở thành vật liệu quân nu. Trong khoảng thời gian này, don cũng không có việc gì sẽ cùng bạ cả thảo luận một chút hắn đang tỏ mò sự tình, đang tăng trưởng chính mình kiến thức đồng thời, cũng với cái thế giới này thời gian dần qua xâm nhập hiểu rõ. Nghe được don mở miệng nói chuyện, bạ cạ buông trong tay xuống cối thịt, ngẩng đầu nói: Ma hóa sinh vật xuất hiện nguyên nhân cụ thể ta không biết, bất quá. Có người nói chúng cùng giá thú đồng dạng đều là tự nhiên kết quả, cũng có đồn đãi là trong truyền thuyết Vu sư để lại thí nghiệm sinh vật, hoặc là dứt khoát là thế giới khác tới thần kỳ sinh vật.